Quy một chương 167, cựu tiêu mạt lực. Chương 167, cựu tiêu mạt lực. Chu Vũ Hàm đi lên được nhanh, đến rơi xuống đến nhanh hơn, giống như sao băng rơi xuống, trong nháy mắt rơi đập đến phía sau núi trong sân cốc, rơi lên một đám bụi trận. Không đợi bụi bặm tán đi, Chu Vũ Hàm một tay án lấy tim, một tay chống thiên vũ kiếm đi tới, khỏe môi niết lên tơ máu, rõ ràng một bộ bị thương bộ dáng. Đinh Khải lắc đầu đi lên phía trước nói, theo như ngươi nói vô dụng, ngươi còn không nghe. Hiện tại bị thua thì đi. Ứng dư Chu Vũ Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi bọc lấy một chút nội tạng mảnh vỡ phun ra. Hắn làm sao lợi hại như vậy? tra ngay cả nửa chiêu cũng không ngăn được. Đinh Khải nhìn nàng, tại sao lương nàng ấn mấy cái nói, nói thế nào hắn đã từng cũng tại Phật tổ trước người tu chỉ qua, giờ phút này làm sao cũng tu thành Bồ Tát thân, như hắn tỉnh lại, chắc hẳn cũng có thể thành Phật, ngươi cảm thấy một cái phạm tục võ giả có thể ngăn cản được ngươi một cái đầu ngón tay à. Chu Vũ Hàm cầu khẩn nói, hắn đã từng là ngươi đệ tử, ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? Đinh Khải lắc đầu nói, hắn ngàn năm trước như phản Phật môn, sớm đã cùng ta phân rõ giới hạn, là Phật hay là ma, bất quá một ý niệm, hiện tại hắn là ma, cũng không lại là Phật, không ai có thể khuyên được, lấy hắn tu vi, coi như ta khôi phục thế tôn thân phận cũng không làm gì được hắn. Dứt lời về sau, Đinh Khải dừng một chút thở dài. Huống chi số trời dưới, hắn có thiên mệnh trong người, thiên mệnh bên trong, hắn là gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, không người có thể ngăn cản. Quan này số trời chuyện gì? Chu Vũ hàm nghi hoặc khó hiểu nói, lấy ngươi năng lực, nếu như tìm về bản thân thần lực, sẽ không cũng không làm gì được hắn đi. Đinh Khải khép cười một tiếng, không có làm giải thích, ngẩng đầu nhìn cựu phong sơn phương hướng, ngươi còn chưa tới biết thiên mệnh cảnh giới ta nói đến lại nhiều, ngươi lại thế nào khả năng minh bạch Trong này liên lụy đồ vật quá nhiều, tựa như phàm nhân đối với vận mệnh, vận mệnh dưới dãi rủa thế nào đi nữa cũng là phí công. Về phần thần lực vẫn chưa tới thời điểm. Ta bây giờ còn là phạm nhân không phải tiên, muốn cầm về thần lực, chí ít cũng phải lột xác hóa tiên mới được. Đinh Hải dứt lời chỉ hướng Cửu Phong Sơn bên trong. Trương Vân ở bên trong. Chu Vũ Hàm nói, nàng bị chấn áp tại Hộ Sơn Đại trận bên trong. Đinh Hải cười không nói. Chu Vũ Hàm cao mày nói, chẳng lẽ các ngươi xông sơn rồi? Ta nói qua, Trương Vân là đại hung đại cát mệnh lý, thiên mệnh nhân vật chính chi thân thiên sát cô tinh nhân vật chính, đi theo bên người là người, đều sẽ không may. Ngay cả ta cũng không thể ngoại lệ. Ngươi cảm thấy thiên diễn tông có thể kiên trì bao lâu? Theo Đinh Khải lời này vừa ra, Chu Vũ Hàm hình như có sở ngộ, trong giây lát nghĩ đến mấu chốt chi điểm, lập tức hoàn hốt. Hoàng bét, ngươi đã nói Trương Vân sẽ chiếm lấy người khác khí vận, đem xui xẻo sự tình đưa đến nàng nơi ở, mà xui xẻo chỉ là những người khác, chính nàng lại không sự tình. Tà tông môn. Chu Vũ Hàm nói xong lời cuối cùng, đã không có khí lực. Đinh Khải nhìn lên phía chân trời nói, cũng đến tới. Cái gì? Chu Vũ Hàm nghi ngờ nhìn sang, chỉ một thoáng, trên bầu trời hình như có biến hóa, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Phía chân trời mây đen cuộn, che khuất bầu trời, một đạo quang mang từ thiên ngoại rơi xuống, đánh vào cái kia trên mây đen sinh sinh đem mây đen xuyên đấu hạ xuống cửu phong sơn bên trên lập tức hộ sơn đại trận bùng phát ra quang mang chói mắt đại trận chi lực trở nên mạnh hơn thanh dương tử ngươi cuối cùng xuất hiện ta đã đợi ngươi rất lâu trong mây đen một cái tóc dài xóa vai nam tử chậm rãi hiện ra thân hình túc hạ một đóa đài sen hoa nở thập nhị phẩm màu đen hoa sen đen đến nỗi ngay cả quang mang đều thôn phệ đi vào đường thiên ngươi không cần minh ngoan bất linh nếu không coi như linh sơn không thu ngươi cựu tiêu thần đỉnh cũng sẽ thu ngươi thanh dương tử thân mang thanh sam đứng tại phong sơn đỉnh núi lạnh lùng nhìn lấy giữa không trung mây đen hạ người linh sơn Đường Thiên Hử lệnh một tiếng nói, Linh Sơn sớm đã ẩn ngấp tinh không, số trời tại ta, thế tôn đều đã từ diệt. Cựu tiêu thần đỉnh, bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Cho dù ta lấy hóa thân hiện thế, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Mây đen phun trào, lại lần nữa hướng phía Cựu Phong Sơn ăn mòn mà đi. Thanh Dương Tử rơi vào trong trận, nắm lấy Cựu Long Trung Vũ. Đường tiếng trung vang lên, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm từ Cựu Phong Sơn phát ra, hướng về phía bốn phía mây đen đóng đi, những nơi đi qua, mây đen cũng bị lui. Đường Thiên Hử lạnh một tiếng. Túc Hạ Hắc Liên chuyển một cái, mây đen cuồn cuộn, giống như thủy triều. Đón tiếng chuông vỡ sóng, lại lần nữa hướng phía cựu phong sơn quét sạch mà đi. Đương tiếng chuông lại lần nữa vang lên, trong tinh không quần tinh hiện hiện, ước vạn đạo tinh quang rơi xuống. Bảo vệ tại phía trên đại trận, đem hộ sơn đại trận chi vi lớn mạnh gấp trăm ngàn lần không thôi. Đường Thiên hừ lạnh ngắm nhìn bầu trời nói, các ngươi cũng dám đối phó với ta? Mây đen cuồn cuộn, một trận bước lên về sau, cho dù cái kia ánh sao đầy trời cũng bị che chắn, cuồn tinh chi lực lại bị sinh sinh ngăn chặn. Khởi trận. Thanh Dương tự tự mình tọa chấn đại trận hạch tâm, thiên diễn tông đám người thủ trận, đại trận vận chuyển dưới, câu thông cửu thiên, một đạo quang trụ từ trong đại trận bay lên, bay thẳng cửu tiêu mà đi. Nhìn cửu phong sơn phương hướng đinh khải khẽ lắc đầu nói, người vô chi, trung quy là vô chi, vọng tưởng dùng đại trận chi lực liền ngăn cản hắn, há không biết hắn mạnh nhất liền là pháp lực, thiên diễn tông hộ sơn đại trận, lại thế nào khả năng ngăn cản được hắn? Chu Vũ hàn nói, tổ sư đây là muốn lấy cửu thiên đại trận chi lực câu thông cửu tiêu, mượn nhờ cửu tiêu chư thần chi lực, cho dù hắn pháp lực vô biên, luôn không khả năng ngăn cản được chư thần chi lực đi. Đinh Hải khép cười một tiếng, ngươi cảm thấy một cái có được 36 nguyên hội pháp lực người, sẽ sợ sợ chư thần chi lực à. Lời còn chưa dứt, cựu Thiên đại trận chi lực tôi động dưới, đã trao đổi cựu Tiêu chi lực, chư thần chi lực đánh xuống, lại lần nữa cùng đại trận tương hợp, khiến cho đại trận chi lực lại lần nữa khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, cựu Tiêu phía trên vô tận lực lượng hàng lâm xuống, khiến cho cựu Phong Sơn trở nên vững như thành đồng, bốn phía mây đen đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Đường Thiên Quỷ dị cười, cuối cùng đều tới đông đủ. Mây đen cuộn không còn tiếp tục hướng Cựu Phong Sơn tiến công, ngược lại dần dần hướng phía đường Thiên hội tụ, tất cả hắc khí đều hướng phía hắn túc hạ Hắc Liên ngưng tụ. Bất quá trong chốc lát, tất cả hắc khí đều hội tụ đến Hắc Liên bên trong. Hắn làm cái gì vậy? Chu Vũ hàm không hiểu nhìn lấy Cựu Phong Sơn bên trên chi tranh, căn bản xem không hiểu Đường Thiên gây nên, cảm thấy có thể sẽ có vấn đề, nhưng nàng nhãn lực nhưng căn bản nhìn không ra mày may máy khỏe. Chẳng lẽ hắn phát hiện không có cách nào thắng, cho nên lựa chọn từ bỏ? Đừng nói là nàng, cho dù là chủ trì đại trận Thanh Dương Tử, đồng dạng cũng là nhìn không ra Đường Thiên gây nên, thấy hắn thu hồi mây đen, tựa hồ đem lực lượng thu liễm còn tưởng rằng hắn lựa chọn từ bỏ, Đinh Hải nhìn về phía thiên không, cười nói, lấy ngươi nhãn lực tự nhiên là nhìn không ra, coi như ngươi tổ sư, tiểu tử kia cũng đồng dạng không nhìn thấu hắn dụng ý thực sự, ngươi cho rằng hắn thật muốn tiến đánh Thiên Diễm Tông, kỳ thật chỉ là biểu tượng, hắn chân thân còn tại vực ngoại, căn bản không tại Huyền Hoàng Thiên Địa trong tâm giới, bây giờ bất quá là lấy Hắc Liên hiển hóa nguyên thần chi tướng, hắn chân thân có ý tứ gì? Chu Vũ hàm hình như có sở nộ nhưng chỉ là lĩnh ngộ được một tia, hơn nữa còn là phỏng đoán, căn bản không dám xác định, bất quá vẹn vẹn cái này một tia phỏng đoán, nàng cũng cảm thấy hái nhiên. Đinh Hải thở dài nói. Ta cũng là mới phát hiện điểm này, chính là bởi vì thấy rõ, mới biết được hắn có số trời gia thân, giờ phút này mặc dù vẫn chưa tới hắn trở về, đại triển thân thủ thời khác, nhưng hắn lúc này cũng coi là vô địch bất bại. Quy 1 chương 168, đại thế đã mất. Chương 168, đại thế đã mất. Tại Chu Vũ Hàm nghi hoặc bên trong, Đinh Khải không có giải thích kỹ càng nguyên nhân, nhìn qua cựu Tiêu nói, "Chư thần phải xui xẹo." Chu Vũ Hàm nhìn lên cựu Tiêu, trên bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh sinh thảm, thái dương treo chu tiền, tản ra quang mang chiếu rọi thiên địa. Hai mắt xuyên thấu qua thiên không, nhìn thấy Cửu Tiêu giới Cái kia vốn là chư thần hội tụ chi địa, giờ phút này có vô biên mây đen từ tứ phương tụ đến, không ngừng ăn mòn cựu tiêu thần giới. Đinh Khải nói, tiến đánh thiên hạ chính đạo tông môn, bất quá là hắn ủy tràng, vì chính là để các đại tông môn cầu cứu, từ cựu tiêu giới mượn lực, chư thần chi lực bị mượn xuống, nội bộ chống rỗng, vừa vẫn thích hợp ra tay. Chu Vũ Hàm cũng đã nhìn ra mấy quẻ, làm sao lại dạng này, thần đế cùng ngũ đế chẳng lẽ sẽ chí chi không để ý à. Bọn hắn cũng phải có khoảng trống a. Đinh Khải một bộ xem thấu hết thảy thần sắc, tựa hồ hiểu rõ đại cục đi hướng tương lai. Ta nói hắn bất bại, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Đột nhiên Cựu Phong Sơn Đại trận quang mang tối sầm lại, cùng Cựu Tiêu Câu thông mượn tới lực lượng đống nhiên cắt ra. Không tốt. Hậu chi Hậu Giác Thanh Dương Tử rốt cục phát hiện mánh khoẹ, đáng tiếc hết thề đã đã quá muộn. Vành Đường Thiên một trưởng hướng phía Cựu Phong Sơn đè xuống, vốn là uy lực giảm nhiều hộ Sơn Đại trận ẩm ẩm sụp đổ, trong ngay mắt tan thành mây khói. Phốc phốc phốc thủ trận Thiên diễn Tông đám người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, Đại trận bị phá, tự thân gặp phản vệ, tất cả đều trọng thương. Đường chậm rãi đạp trên hư không hướng Cựu Phong Sơn đi xuống, một mặt vẻ thị, một đám người hợp, cuối cùng không ra gì, coi như Cựu Tiêu Thần đỉnh, cũng bất quá là một đám phế vật mà thôi. Ngươi không phải năng lực à? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, tiếp tục xin giúp đỡ chư thần a, ta ngược lại muốn xem xem, ai có thể cứu được các ngươi. Thanh Dương Tử cầm trong tay Cửu Long Trung Pháp lực thôi động dưới, ba phủ Cửu Phong Sơn trung ương thiên trụ phòng, đem một đám đệ tử đều thu nạp trở về, bảo vệ tại Cửu Long Trung phía dưới. Đường thiên, ngươi chấp mê bất ngộ, đã rơi vào ma đạo, từ xưa đến nay tà bất thắng chính, hiện tại thu tay lại còn kịp. Đường thiên đứng tại Thiên trụ phong tiền giữa không trung, một bộ vẻ tưởng nhớ, cái gì là chính, cái gì là tà, bất quá là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, gây nên chính ta cũng bất quá là người thắng viết, tựa như lúc trước, các ngươi thắng cho nên ma tôn cũng chính là ma, quỷ đế đại tôn cũng là ma, huyền thanh thiên tôn cũng là ma, giống một tiếng rồng gầm, kim long đằng không mà lên, thẳng đến đường tiên bay đi. đường tiên bay đầu nhìn thoáng qua kim long, ngón trỏ tay phải một điểm, cái kia kim long hóa thành một vệt kim quang bay ngược trở về. bao ra đệ tử, ngươi cũng là hắn truyền nhân, kế thừa thái thanh đạo một mạch, đáng tiếc pháp lực mặc dù khổng lồ, thế nhưng tu vi quá kém, nếu có thể khổ tu hai ngàn năm, cũng là còn có hy vọng đánh với ta một trận, nhưng bây giờ ngươi còn kém xa lắm. đường tiên cúi đầu nhìn lấy cựu phong sơn bên trong trương vân nói, xem ở cố nhân trên mặt, ta cũng không tính toán với ngươi nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Trương Vân sắc mặt cả kinh, đang nuông trong cự, đột nhiên chú ý tới đối phương ánh mắt, lê lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, vẻ vải không phân chấn ngã trên mặt đất đã hôn mê. Thanh Dương Tử, ngươi là thuốc thụ chịu trói hay là muốn ta động thủ? Đường Thiên quay đầu, bình tĩnh nhìn Thiên Trụ phong bên trong Thanh Dương Tử đám người. Thanh Dương Tử bất đắc dĩ thở dài nói, Đường Thiên, oan có đầu, nợ có chủ. Việc này bất quá là ta và ngươi sự tình, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, tha ta thiên diện tông đi. Thổ sư, sư minh, một đám đệ tử nho nhao khuyên giải. Thanh Dương Tử vung tay lên nói, "Không cần khuyên bảo, nhân quả báo ứng, nên ta Thiên Diễn Tông có này một kiếp, các ngươi phải tất yếu kéo dài tông môn hương hỏa, không thể báo thủ." "Sư huynh không thể, ta ma yêu đạo như thế nào lại giảng đạo nghĩa, tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ." Thanh Dương Tử nói, "Sư đệ không cần lại quên, Đường Thiên nói thế nào cũng là tu hành có thành tựu người, há lại sẽ nuốt lời." "Ba ba ba, Đường Thiên vỗ tay cười nói, "Nói hay lắm, ta đích xác sẽ không nuốt lời, nhưng ta cũng không có nói qua muốn thả qua các ngươi Thiên Diễn Tông." "Ngươi?" Thanh Dương Tử giận dữ, chỉ vào Đường Thiên nói không ra lời. Đường Thiên cười lạnh nói: "Ứu La lúc trước không phải là không vô tội, nàng công tội thị phi, các ngươi không phải không biết, nhưng các ngươi đều cho rằng nàng có lỗi, cho nên nàng đáng chết, các ngươi làm sao cùng với nàng nói qua đạo nghĩa, một đám khẩu thị tâm phi hả người? Ta hiện tại bất quá là tại học lúc trước các ngươi gây nên mà thôi." Đường Thiên nói, đưa tay hướng Cửu Long Chung một điểm, Cửu Long Trung lắc lư, nhưng cũng chặn Đường Thiên một chỉ. Chúng đệ tử thấy như thế, ánh mắt lộ ra mấy phần hi vọng bẻ, nhưng mà thanh dương tử lại là thần sắc kinh hãi. "A!" Đột nhiên, trong tông môn tu vi thấp nhất đệ tử nhao kêu thảm lăn lộn trên mặt đất kêu rên, trên người hắc khí mãnh liệt, có người tiến lên nhiễm phải hắc khí kia, chỉ một thoáng cũng bị hắc khí cuốn lên, trở nên cùng những đệ tử kia. Lần này biến hóa dọa đến đám người không dám tùy tiện xuất thủ, nhau nhao tránh đi. Thanh Dương Tử tranh thủ thời gian nhắc nhở, cẩn thận, đây là huyền minh ma khí, không thể nhiễm, nếu không tu vi không đủ sẽ chỉ bị ma khí ăn mòn. Tách ra đám người về sau, Thanh Dương Tử thử nghiệm muốn cứu người, lại phát hiện căn bản cứu không được, ngay cả chính hắn đều thiếu chút nữa bị ma khí ăn mòn, nhiễm một điểm, thiếu chút nữa không có thoát khỏi, dọa đến hắn cũng không dám lại đi nhúng tay. Đường Thiên cười nói, ngươi nhìn, ngươi những ngày đồ tử độ tôn đều muốn nhập ma, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ biến thành khát máu điên dại. Chỉ biết là giết chóc, ngươi lại sẽ lựa chọn thế nào? Giết bọn hắn, miễn cho bọn hắn thai họa tứ phương, hay là bỏ mặc không quan tâm? Dứt lời về sau, Đường Thiên nhắc nhở, "Đúng rồi, tuyệt đối đừng nghĩ đến đem bọn hắn phong ấn, chúng ta ma chủng, chậm nhất 7740 ngày, bọn hắn liền sẽ hóa thân thành ma, trở thành ta ma chủng hóa thân. Nếu như ngươi bỏ mặc bọn hắn đi giết chóc thương sinh, không cần nhiều, chỉ cần mỗi người giết một vạn người liền sẽ khôi phục thanh minh." Thanh Dương tử giận dữ, chỉ vào Đường Thiên nói, "Ngươi muốn làm gì? Đối ta là được, làm gì ra tay với bọn họ?" Đường Thiên một mặt vô tội nói, Ta chỉ bất quá là đem tình huống ban đầu trở lại như cũ mà thôi. Lựa chọn giống vậy, U La thân là tà đạo ma môn người, đều có thể quân pháp bất vị thân, chẳng lẽ các ngươi những này người trong chính đạo liền sẽ không? Siêu kiếm quang bay ra, hướng về phía nhiễm ma khí chúng đệ tử đánh tới. Trong mấy mắt, nhập ma đệ tử đều hóa thành cho bụi tiêu tán, ma khí cũng theo đó tan thành mây khói. Thanh linh sư đệ ngươi, thanh dương tử quá sợ hãi, nhìn lấy một bên đồng môn sư đệ xuất thủ, thống khổ mà bất đắc dĩ. Mọi loại tội nghiệt tận về thân ta, sư huynh, mặc dù chúng ta gặp cái này yêu ma nói, nhưng này tội ta đến gánh vác chính là dâu bạc trắng thanh linh tử xem xét liền là tính khí nóng nảy loại kia tính cách xuất thủ quả quyết mà không có nửa phần do dự đường tiên nhìn lấy đám người nói chuyện cười lạnh nói thanh dương tử đừng một bộ đường hoàng dáng vẻ tu vi của các ngươi ta cũng không tin hắn xuất thủ thời điểm ngươi sẽ phản ứng không kịp chẳng qua là ngươi không nghĩ ngăn cản mà thôi nói đến như thế tuyệt hảo còn không phải chỉ là kiếm cớ mà thôi ma đầu ngươi chớ đáp ý thanh linh tử căm tức nhìn đường tiên, lời nói vừa mới nói một cái mở đầu trong giây lát dừng lại trên mặt hắc khí dâng lên sư đệ sư minh thanh linh tử trên người biến cố để đám người kinh hãi Nhưng người nào cũng không dám tùy tiện tiến lên, để tránh cứu không được người, ngược lại tự thân cũng trở vào. Quy 1 chương 169, Nhật mang kim Trâm Chương 169, Nhật mang kim Trâm Cửu Phong Sơn phía sau núi, Chu Vũ Hàm dáng chống đỡ lấy thân thể, muốn đi cứu người, chỉ là vừa vừa đứng người lên, vận chuyển pháp lực, lại làm một ngụm máu tươi phun ra, vô lực té ngã, may mắn Đinh Khải đỡ lấy nàng, mới không còn ngã sấp xuống. Đinh Khải, giúp ta một chút, van cầu ngươi. Chu Vũ Hàm một mặt vẻ cầu khẩn, nói liền muốn quỳ xuống. Đinh hải đỡ lấy nàng, lắc đầu nói, ngươi cầu ta cũng vô ích, ta cũng bất lực. Ta đánh không lại hắn, cũng không ngăn cản được hắn, nhất định phải xuất thủ, cũng bất quá là dựng vào cùng một chỗ trọng thương. Chu Vũ Hàm một mặt quyết đoán vẻ nói, chỉ cần ngươi chịu ra tay, về sau ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Và ngươi. Chu Vũ Hàm dùng hết sau cùng khí lực dứt lời, dựa vào trên người Đinh khải, liền nói chuyện khí lực đều không có, cố gắng mở to hai mắt, nhờ giúp đỡ nhìn lấy hắn. Đinh Hải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lắc đầu nói, coi như ta sợ ngươi rồi. Mở môi có chút giật giật, cảm tạ cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra, người liền rốt cục không kiên trì được, hôn mê bất tỉnh. Đinh Hải đưa nàng để dưới đất, bất đắc dĩ nói, phiền phải a. Phiền bái. vừa nói, Đinh Khải hai tay kết ấn, một tòa tế đàn bay lên, hắn đứng trên tế đàn, một mặt trang nghiêm túc mục dơ lên, cao hai tay, nói, hôn lộ mở, hồng mông sơ phán, thiên địa bắt đầu phân âm dương, có ánh sáng vô lượng từ hạo thiên bên trong sinh ra, chiếu sáng thiên địa, là thế giới mang đến luồng thứ nhất quang minh, là vì thái sơ chi quang. Ta nói, thiên địa này phải có ánh sáng, thế là quang minh đuổi đi hắc ám. Ta nói, quang minh muốn chiếu sáng thế giới, cùng hắc ám giao thế, phân chia ngày đêm, thế là hắc ám cùng quang minh giao thế, có ngày đêm phân chia. Ta nói, lúc này nên quang minh thế giới. Hắc Ám không nên xuất hiện. Theo Đinh Khải Nuôn Linh mở ra, từ nơi sâu xa vô lượng vĩ lực hàng lâm xuống, bao phủ ở trên người hắn, trên người hắn giống như có ánh sáng vô lượng minh nở rộ, khiến người ta cảm thấy hắn giống như biến thành thái dương, vô tận quang minh xua tán đi phía sau núi trên sơn cốc trống không biển mây, để quang minh chiếu dọi thiên địa. Không hiểu, cửu phong sơn ngàn giảm phạm vi bên trong, sắc trời tựa hồ cũng biến thành sáng sủa mấy phần. Trong minh minh quy tắc cùng vĩ lực hội tụ tại Đinh Khải một phía, đưa hắn sấn thắc thần thánh vô cùng. Thân thể của hắn chậm rãi lên không, không cần pháp lực trèo trống, tựa hồ hắn vốn là nên bay lên, như là chỉ có một nhẹ nhàng một vòng viên quang tại Đinh Khải sau đầu treo, kim sắc quang mang phụ trợ kỳ tả hữu, Đường Thiên cùng thiên trụ Phong tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại. Ngươi muốn ngăn cản ta? Đường Thiên khẽ như mày, chuẩn bị nuốt lời. Đinh Khải trên mặt từ bi mỉm cười, nhìn lấy Đường Thiên nói, số trời tại ngươi, không tại ta, ta không ngăn cản được. Đường Thiên mắt nhìn Thanh Dương Tử chúng nhân nói, vậy là ngươi muốn cứu bọn hắn? Đinh Khải nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, bất đắc dĩ mà làm, ngươi có thể tùy ý. Đường Thiên mắt nhìn trong sơn cốc Chu Vũ Hàm, chợt nói, thì ra là thế, vậy là ngươi chuẩn bị lấy thân phận gì xuất thủ? Đinh Khải tay nắm tay hoa cười một tiếng. Đường Thiên gật đầu nói, cũng thế, thân phận của ngươi cuối cùng vẫn phải theo ta đi một lần. Đây là số trời, không thể trái, nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Đinh Khải nói, ngươi cũng biết số trời, minh bạch giờ phút này thời cơ chưa tới, trăm năm về sau mới là ngươi thời điểm. Ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đường Thiên nhìn lên bầu trời nói, số trời dưới, đúng là như thế, nhưng số trời cũng không phải định số. Ta nếu có thể làm đến, vẫn là có thể sớm. Đinh Khải nói, cho nên ta chính là xong cái này số trời, đến ngăn ngươi một chút. Đường Thiên túc hạ hắc liên chuyển một cái, Linh Quang lóe lên, vậy liền nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn ta. Lời còn chưa dứt, Đường Thiên Hóa thành một đạo hắc khí xung ra, thẳng đến Đinh Khải mà đi, túc hạ hắc liên hướng phía cựu Long Trung đánh tới. Đinh Khải niêm hoa chỉ hướng phía hắc khí một ấn, đầu ngón tay bắn ra, một vệt kim quang xung ra, đụng vào cái kia hắc liên. Đài sen bị phá tan, hắc khí cũng theo đó bị ngăn cản ngăn cản trở về, Đinh Khải lật tay để ép, giống như trời sợ. hắc khí một lần nữa biến trở về đường thiên bộ dáng rơi xuống đài sen phía trên, nhận cỗ này trong minh minh áp lực để ép, trong nháy mắt hướng phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Đinh Khải tay quỷ dị biến hóa, rõ ràng còn là độ lớn ban đầu, nhưng đứng tại đường thiên góc độ nhìn lại Cái tay này lại giống như che khuất bầu trời, bao phủ không trung, rơi xuống về sau, toàn bộ càn khôn tựa hồ cũng rơi vào bàn tay này bên trong. Đinh Khải Chiêu này rơi xuống, Đường Thiên cùng Hắc Liên đều bị chộp vào trong tay, Đường Thiên không cam lòng giãy giụa một lát, cuối cùng trốn vào Hắc Liên, rơi xuống đinh khải trong tay. Lớn chừng bàn tay Hắc Liên rơi vào lòng bàn tay, để cho người ta liếc mắt nhìn, tựa hồ liền có thể hồn siêu phế lạc. Đinh Khải cầm đài sen, quay đầu nhìn về phía thiên trụ phong phương hướng, đưa tay liền muốn đi cứu người, đột nhiên một chi xương khô tay từ hư không ra. Đã sớm biết các ngươi sẽ ra tay. Đinh Khải một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc, vươn đi ra lật tay một cái, hướng phía cái kia hư không chui ra ngoài bạch cốt tay vỗ tới. Ba không gian chôn bụi, một cây bạch cốt trượng từ đó chui ra, điểm tại Đinh Khải trên mu bàn tay, bạch cốt tay chôn bụi, đinh Khải tay trái cũng theo đó hóa thành cho bụi. Thu tay lại, mất đi tay trái trong thời gian ngắn mọc ra, lại hướng phía vỗ vào không khí. Đương cửu Long trung một tiếng chôn vang. Đinh Khải nhíu mày nhìn lại, nhưng gặp một đạo hắc khí tại thiên trụ phong bên trong tàn phá bữa bãi, đụng trên cựu long trùng, phát ra tiếng vang, vốn là thủ hộ thiên trụ phong cựu long trùng cũng quay tròn biến trở về nguyên hình rơi xuống, hắc khí kia từ đó chui ra các cặc cười quái dị tiêu tán vô tung, mà thiên trụ phong bên trên thanh dương tử đám người từ lâu bị hắc khí cuốn đi, không biết tung tích. tại dưới mỹ mắt ta chạy đi, khả năng à? Đinh Khải tay phải vô một cái, tay trái vỗ, trên người ánh sáng vô lượng nở rộ. Xì xì xì bốn phía không gian giống như thủy hỏa gặp nhau, toát ra khói xanh, một cỗ hắc khí từ đó chui đi ra, bị trộm vào Đinh Khải trong lòng bàn tay. mà trong hư không một cái tay vươn ra, chụp vào Đinh Khải tay phải, tựa hồ muốn cắt đoạn. Nhật mang Đinh Khải sau đầu viên quang chuyển một cái, giống như biến thành chân chính thái dương, ước vạn đạo kim quang bắn ra, mỗi một đạo kim quang nhìn kỹ lại. Rõ ràng liền là vô số thật nhỏ như lông châu kim châm. A! Thái Dương chân hỏa! Hét thảm một tiếng vang lên, trong hư không vươn ra cái tay kia giống như nung đỏ con cua. Đối phương cũng vận độc, trực tiếp bỏ qua cánh tay kia, đem nó chặt đứt, nhật mang dưới, bàn tay này hóa thành cho bụi tiêu tán, điểm điểm hỏa tinh từ đó bay ra, tại kim quang tiếp theo chiếu, lại biến thành vô tận lông châu kim châm, hướng phía hư không đâm tới. Bốn phía không gian tại đây kim quang phía dưới cũng biến thành giống như trong suốt, nếu có điểm nhãn lực, đều có thể minh bạch, cũng không phải là không gian trở nên trong suốt, mà là nhật mang xuyên thấu không gian, xinh xinh đem không gian như tờ giấy Đâm ra vô số nhỏ bé lỗ thủng, lộ ra không gian về sau ba người. Ba người này một thân tử khí bao phủ, để cho người ta thấy không rõ thân hình, chỉ có thể phát hiện tử khí bên trong, đầu vị trí có hai luồng khiêu động hỏa diễm tựa hồ tại tiêu đốt. Vô tận Nhật mang kim châm xuyên thấu không gian, tìm tới ba người người, hướng phía bọn hắn đâm tới, những này Nhật mang kim châm còn chưa tới gần ba người, gặp được tử khí về sau, liền như là thủy hỏa gặp nhau, phát ra xì xì xì thanh âm. Tử khí tại Nhật mang kim châm hạ nhanh chóng tiêu tán, ba người liên thủ xuất kích, Cửu Phong Sơn chấn động, thất tuyệt quan tự động hiện hóa ra ngoài, tòa này tế đàn bay lên, vô tận tử khí phun trào nhanh chóng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Quy một chương 170, cao thủ ở giữa đấu pháp. Chương 170, cao thủ ở giữa đấu pháp. Các ngươi đây là đang bức ta ra tuyệt chiêu. Đinh Khải trên mặt lại không từ bi mỉm cười, trong mắt cũng mất hết thể đều đang nắm giữ thân sắc. Trên người kim quang chuyển một cái, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều bị hút tới bên người, sau đầu viên quang triệt để trở nên cùng Thái Dương giống như lúc, cùng cựu Thiên Chi Thượng Thái Dương đều gọi kết nối với nhau. Phạm vi ngàn vạn giặm ánh nắng đều bị tụ đến, trên bầu trời trên Thái Dương, một đạo kim sắc sáng rơi xuống, vừa vặn kết nối Đinh Khải sau đầu mặt trời nhỏ. Húc Nhật Đông Thăng mặt trời nhỏ chậm rãi bay lên, vô lượng quang minh rơi xuống, cái kia thất tuyệt quan bên trong bạo phát đi ra tử khí dưới ánh mặt trời nhanh chóng bị làm hao mòn rơi, cho dù trốn ở không gian về sau ba người cũng nhận uy hiếp. Trên người bọn họ nồng đậm tử khí nhanh chóng tiêu tán, vốn là có thể bảo vệ quanh thân hơn một trượng tử khí, bị áp bức đến chỉ có thể bảo vệ tự thân một thước phạm vi, hơn nữa theo mặt trời nhỏ quang mang càng ngày càng mạnh, kim quang kia cũng tại lấy tốc độ nhanh hơn ăn mòn tử khí. Ba người hộ thân tử khí dần dần làm hao mòn, bảo vệ phạm vi càng ngày càng nhỏ, chỉ lát nữa là phải tới gần trước người, ba người liên thủ một kích đánh ra. Không gian chôn bụi. Thời không đều phát sinh đảo ngược, bốn phía đều giống như biến thành tử vong tuyệt địa. Một cái đầu lâu tự dưng xuất hiện ở đỉnh khải trước mặt, hướng phía hắn quỷ dị cười tà, rõ ràng chỉ là một cái đầu lâu, vốn không nên có tiếu dung bực này thần sắc, nhưng là người đều có thể từ nơi này đầu lâu bên trên nhìn ra ý cười. Cái kia làm người ta sợ hãi trong hốc mắt, hai điểm quỷ hỏa lay động, hướng về phía đinh khải bay đi. Cho dù mặt trời nhỏ quang mang đã chiếu rọi tứ phương, thế nhưng là đối mặt khô lâu này đầu, Nhật mang kim chân vậy mà cũng nhìn như không thấy, trực tiếp từ đó xuyên qua, tựa hồ khô lâu này đầu bất quá là vật hư ảo. Vô lượng quang minh phật Đinh Khải chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, đọc lên phần ngữ, Trên người Kim Quang đại thịnh, Chu Vũ hàm cùng Trương Vân đều bị bao phủ Kim Quang bên trong, hắn giống như hóa thân thành phật đà, trở nên cùng miếu thờ bên trong phật tổ không khác nhau chút nào. Vốn là túc hạ không có vật gì, Kim Quang dưới, một đóa Kim liên lăng không sinh ra, hoa nở thập nhị phẩm, cùng cái kia hắc liên không khác nhau chút nào, bất quá màu sắc khác nhau mà thôi. Đầu lâu tới gần Đinh Khải về sau, trên đài sen quang mang lóe lên, ngăn lại cái kia đầu lâu, chỉ là đầu lâu không lòng, vòng quanh Đinh Khải xoay quanh, tựa hồ tại tìm kiếm lấy sơ hở, ung dung mây khói từ bốn phía tụ đến. Vườn quanh Đinh Khải Tả Hữu, trận trận phản âm vang lên, trong không khí mùi đàn hương mười phần, những này mây khói đụng vào cái kia đầu lâu về sau, chủ động cuốn đi lên, mà cái kia đầu lâu nhưng thật giống như e ngại những này mây khói, thấy về sau, cấp tốc tránh né. Chỉ tiếc mây khói vô tận, lang không mà sinh, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, để đầu lâu muốn tránh cũng không được, cuối cùng bị cuốn lên. Cái này màu trắng mây khói chính là tín ngưỡng hương hỏa chi lực, cái kia đầu lâu chính là nguyên rủa toán lực biến thành, cả hai tương sinh tương khắc, xuất từ là nguyên. Mà Đinh Khải hóa thân Phật Đà, Trên người Kim Quang cũng là Phật lực diễn biến, mượn nhờ chúng sinh tín ngưỡng biến thành chi lực, chữa thương chữa bệnh, trừ tà an thần hiệu quả. Tại Đinh Khải bên người Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm, thủ này Kim Quang chiếu rọi, vết thương trên người hoạn cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, Đinh Khải cũng coi ý giúp các nàng chữa thương, tự nhiên cũng liền khôi phục cực nhanh. Đầu lâu gặp được cái này màu trắng mây khói, giống như tao ngộ axit sulfuric dịp bị ăn mòn, cái kia nhân tính hóa đầu lâu tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm thẳng vào linh hồn, cho dù phong bế ngũ giác lục thức đều có thể từ trong lòng nghe được, làm cho tâm thần người dao động. Đã hôn mê Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm cũng bị giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy bốn phía tình huống, quá sợ hãi, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn một chút cái kia đang bị ăn mòn đầu lâu, cũng biết không phải đồ tốt, về phần trốn ở hư không phía sau ba cái quái nhân, hai nữ càng là bản năng e ngại. Loại này e ngại là đến từ linh hồn sợ hãi, hơn nữa còn là kẻ sống đối tử vong e ngại, nhìn ba người kia một chút, các nàng cũng không dám lại nhìn, cùng nhau tránh đi ánh mắt. Hô một ngọn gió thổi tới, vô tận tử khí lan tràn, Vũ Phong Sơn bốn phía không gian đều giống như muốn biến thành tử vong lĩnh vực. Đinh Khải trong giây lát mở hai mắt ra, đình chỉ niệm kinh, hai tay hướng phía phía dưới nhấn một cái, vô lượng kim quang rơi xuống, sinh sinh đem cỗ này tử khí trừ khử kim quang dưới, cái kia cựu phong sơn hạ thất tuyệt quan tế đẳng cũng bị cưỡng ép đánh vào dưới mặt đất, bốn phía lại khôi phục bình thường. trong hư không ba cái kia quái nhân lại lần nữa ra tay, một người trong đó đưa tay khẽ vỗ. sau đó bốn phía vạn vật tan lụi, so với trời đông giá rét tiến đến đều muốn kinh khủng, đừng nói động vật, coi như có cây thực vật đều tại qua trong dây lát chết héo, để đại địa tại rất ngắn trong nháy mắt liền muốn chuyển biến thành một mảnh tử vong tuyệt địa. từ khí ăn mòn dưới, khô héo thực vật lấy tốc độ nhanh hơn một nát, qua trong dây lát tựa như đi qua ngàn năm, cái kia gỗ mục biến thành cho đuổi xuống đại địa mà động vật càng là trực tiếp biến thành xương khô, cuối cùng mặc dù không đến mức xương cốt đều phong hóa, nhưng là những ngày bạch cốt lại không hiểu bắt đầu hoạt động, tựa hồ biến thành vong linh. vô tận tử khí tràn ngập ở trong thiên địa, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía hạ thổ âm thế bên trong đất đai biến hóa, cho dù trên bầu trời Thái Dương cũng biến thành ẩm đạm phai mờ, từ trên Thái Dương rơi xuống kim sắc cổ sáng cũng biến thành ẩm đạm mấy lần. hoàn cảnh biến hóa khiến cho ngoại bộ nguyệt lực cũng biến thành thoái, cái này một mảnh tử địa xuất hiện về sau, vô tận tử khí đầu tiên liền hướng phía hai người ăn mòn mà đi, vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị một cái sơ sẩy thật bị như vậy, vậy liền sẽ như cùng lúc trước thiên thần điện bên trong tao nộ, đinh khải đưa tay một vòng, giống như đông đi xuân tới, trên trời ánh nắng cũng biến thành trướng mắt, tử khí tan hết, sinh cơ phục đến, vốn là chết héo cỏ cây cũng lần nữa khôi phục sinh cơ, trở nên so dị vãng càng thêm sinh cơ bừng bừng. Vong linh vẫn diệt, mặc dù không có xác chết di động mọc lại thịt từ xương, khiến cái này động vật phục sinh, nhưng là những cái kia xương khô lại đều hóa thành cho bụi tiêu tán. Đấu pháp, ở tại đinh khải bên người trương vân cùng chu vũ hàm, đầu tiên đã cảm thấy đây là song phương tại đấu pháp, ngươi ra một chiêu, ta đến một chiêu phá giải, sau đó trả lại. Hơn nữa Song Phương đều không dùng hết toàn lực, chỉ là đang thử thăm dò tính xuất thủ, không muốn sống, lại là phức tạp phiền thoái, hai người là căn bản xem không hiểu những này chiêu số, chỉ là nhìn thấy ba cái kia quái nhân là thay phiên xuất thủ, một người trong đó xuất thủ thời điểm, những người khác là đứng ngoài quan sát, tuyệt không đúng tay. Như vậy vừa đến, Song Phương ngươi một chiêu ta một chiêu, tất cả đều là cỡ lớn thuật pháp thần thông, trong lúc xuất thủ phong khinh vân đạm, nhưng hoàn cảnh trùng quanh lại là tại Song Phương Đỏ Sức bên trong biến hóa không ngừng, sinh tử chuyển biến, qua lại chuyển đổi, coi như hai người kinh hại không thôi. Đối mặt loại này đẳng cấp giao thủ, các nàng là không hiểu nguyên nhân cũng xem không hiểu trong đó tưởng tình chỉ là có thể từ song phương xuất thủ bên trong lĩnh ngộ ra một tơ một hào gia lông, từ đó thu hoạch được hưởng thụ vô tận cảm ngộ một cây bạch cốt đầu ngón tay duỗi ra hướng phía Đinh Khải ba người điểm tới Đinh Khải trở tay một chỉ điểm tới không gian không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện cũng không gặp nửa điểm năng lượng ba động nhìn bên ngoài tựa như hai cái người bình thường lẫn nhau một chỉ giống như trò đùa hai nữ thấy như vậy một màn lại hai mắt đột nhiên mở to con người mở ra tinh thần ý thức đều triệt để rơi vào cái này một chỉ bên trong Đinh Khải thu tay lại hướng phía hai nữ vỗ hai người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh doa đến xuất mồ hôi lạnh cả người. Ha ha, tìm tới ngươi." Một người trong đó chợt cười to lấy hướng vồ vào không khí. Đinh Khải cả kinh, đồng thời hướng phía hư không một chỉ, tọa hạ đài sen nở rộ vô lượng kim quang. Quy một chương 171, Đường Thiên lại hiện ra. Chương 171, Đường Thiên lại hiện ra. "Tiểu tử, ngươi vẫn là còn non chút." Ở giữa người kia cười quái dị hướng Đinh Khải tay vô tới, làm cho hắn xoay tay lại phản kích, mà đổi thành bên ngoài cái kia một người cũng đồng thời xuất thủ hướng vồ vào không khí. 3 đối 1, tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển về sau, Đinh Khải tựa hồ đã rơi vào hạ phòng, trở nên tràn ngập nguy hiểm bị một người trong đó kiềm chế lại, không cách nào đưa ra tay đi đối phó mặt khác hai người kia, bọn hắn hướng phía hư không xuất thủ, Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm cũng không biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, chỉ biết là sự tình tựa hồ rất trọng yếu, nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Phàm tất cả tướng đều là hư ảo. Như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai. Like. Như lấy sắc gặp ta, lấy âm thanh cầu ta, là người đi tà đạo, không thể gặp Như Lai. Like. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyền một nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Đinh hải đột nhiên từ bỏ động thủ, chắp tay trước ngực nhậm kinh, đỉnh đầu mặt trời nhỏ cũng một lần nữa biến thành viên quang treo sau đầu trên thái dương kim quang trụ cũng biến mất hắn giờ phút này giống như một cái tiểu sa di niệm kinh mặc dù trên người vẫn như cũ có quan mang nhưng kém xa lúc trước như vậy máy liệt ngược lại trở nên lưu hòa mơ hồ trong đó một ngọn núi xuất hiện ở trên hư không trên đó có vô số phật tử niệm kinh phản âm quế quần thần thánh phi thường mà bốn phía vô tận hắc khí hướng phía cái kia núi hội tụ đem bốn phía tường hòa yên tĩnh bao phủ thôn vệ chuyển biến thành từ vực núi này cho dù chu vũ hàm cùng trương vân chưa từng thấy qua khi nhìn đến lần đầu tiên cũng bản năng biết tên của nó linh sơn linh sơn trên có một công nước chỉ ao nước vì kim sắc tẩn chứa đại tạo hóa trong ao mọc đầy nở rộ hoa sen trung ương lớn nhất một đóa vừa vặn thập nhị phẩm kim sắc trên đài sen có chín viên xá lợi tử an trí ở trên bốn phía phật tử vây quanh cái này công đức chỉ tụng kinh vô tận hương hỏa tín ngưỡng tụ đến rơi vào cái kia công đức chỉ hóa thành ao nước cung cấp nuôi dưỡng kim liên linh sơn trên tường hòa yên tĩnh cho dù mây đen ăn mòn vẫn như cũng như thế những cái kia phật tử đối mặt sắp bị ăn mòn hoàn cảnh cũng không có một người bối rối bình tĩnh như trước tụng kinh tiểu tử sự đáo lâm đầu tụng kinh lại có dùng được ván này ngươi đã thua hắc khí ăn mòn linh sơn đem cái này tường hòa chi địa biến thành một mảnh ô trọc chi địa yêu ma hoành hành tàn phá bờ bãi một đám phật tử ở trong hắc khí tịch diện ngọn lửa dường dực tiêu dưới phật tử nhóm đều biến thành xá lợi từ đầu nhập công đức chỉ bên trong chờ đến mây đen ăn mòn đến đỉnh núi công đức chỉ linh sơn bên trên phật tử đều tịch diện mắt thấy mây đen liền muốn ăn mòn công đức chỉ đột nhiên một vệt kim quang hiện lên công đức chỉ biến mất không còn tâm tích linh sơn tại mây đen ăn mòn dưới ẩn nấp hư không biến mất mà linh sơn biến mất trước đó một vệt kim quang rơi xuống đinh trên người tiểu tăng cho tới bây giờ chỗ đến hiện tại muốn trở về chỗ đi ba vị không ngại cùng đi Đinh Hải trên người một đạo bóng người màu vàng đi ra, chính là cái kia Phật Tổ Pháp Tướng. Trên mặt Từ Bi mỉm cười, hướng phía ba người đi đến. Không bằng trở lại, tốt người cái tiểu hòa thượng. Đều đến lúc này, còn nghĩ ám toán chúng ta, có thể sao? Một người trong đó cười lạnh một tiếng, hóa thành một làn khói xương mụ tiêu tán. Hai người khác cũng cười hóa thành xương mụ rời đi. Phật Tổ Pháp Tướng vẫn như cũ trên mặt Từ Bi mỉm cười nói, ba vị đi nhầm. Nói hướng nắm vào trong hư không một cái, ba người bị bắt trở về. Cho dù ba người này cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tuyệt đối nghĩ không ra lại xuất hiện loại chuyện này. Không chờ bọn họ động thủ lần nữa. Phật tổ pháp tướng trên người ngọn lửa màu trắng cháy hương hực, tịch diệt chi hỏa đem ba người cũng bao phủ đi vào. Đinh Hải, ngươi quả nhiên có chút muôn đạo, ba người chúng ta hóa thân coi như bị ngươi cho vùi, chờ chúng ta bản tôn trở về thời khắc, liền là tìm ngươi tính sổ sách thời điểm. Thoại âm rơi xuống, hỏa diễm triệt để đem ba người bao phủ. Đinh Hải hư nhược nhìn lấy cái kia tịch diệt chi hỏa dần dần dập tắt, một mặt bình tĩnh nói, ta chờ đây, ta cũng có sổ sách muốn cùng các ngươi tính đây. Hỏa diễm dập tắt, một vệt kim quang nổ tung, hóa thành chín đạo kim mang hướng phía bốn phương tạm hướng bay đi. Đinh Hải mặc dù rất suy yếu, lại toàn lực xuất thủ chụp vào kim quang kia, kết quả như cũ chậm một điểm, chỉ là bắt được một đạo, sau đó liền thoát lực hướng phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân vội vàng nâng lên hắn, lúc này mới tránh cho hắn rơi xuống đất hạ tràng, còn lại cái kia tám đạo kim quang cũng đã biến mất ở chân trời. "Đinh Khải, ngươi..." Chu Vũ Hàm vừa mới mở miệng, Đinh Khải hai mắt nhắm lại liền ngất đi. Hai người vội vàng đỡ hắn rơi xuống mặt đất, Trương Vân chú ý tới trong lòng bàn tay hắn lóe lên kim quang, nhìn kỹ, cả kinh nói: "Xá lợi tử!" Chẳng lẽ đây là hắn xá lợi tử? Chu Vũ Hàm kiểm tra một phen nói, hắn không bị thường. Pháp lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, trên người tìm không thấy ma bệnh, cảm giác lại như là thoát lực, làm sao bây giờ? Trương Vân nhíu mày khổ tư hồi lâu nói, hắn vừa rồi hẳn là mượn dùng đã từng lực lượng, có thể là tự thân chịu không được đi. Chu Vũ Hàm cũng nghĩ đến Đinh Khải lúc trước đã nói, đúng rồi, hắn lúc trước nói qua, hắn vẫn là nhục thể phàm thai, chưa từng lộ xác hóa tiên, không thể thu hồi đã từng lực lượng, chẳng lẽ hắn cưỡng ép triệu hồi lực lượng, cho nên thụ ngay cả chúng ta cũng không biết tám đương. Trương Vân thở dài, ta và ngươi làm sao phỏng đoán cũng đoán không ra đáp án, chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới có thể biết, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi đi. Chu Vũ Hàm gật gật đầu nhìn trung quanh, cựu phong sơn mặc dù vẫn như cũ, nhưng cũng liền hoàn cảnh không thay đổi, cây bên này mấy trăm dặm bên trong, động vật đều chết hết, song phương đấu pháp, vùng này trở thành bị thay hoạ đối tượng. vốn là cựu phong sơn là linh mạch hội tụ chỗ, nhưng hiện nay, thiên diễn tông đều bị rời bình, cựu phong sơn linh mạch cũng tại đấu pháp bên trong bị hủy diệt, tự nhiên không thích hợp để đinh khải tu dưỡng, hơn nữa ngấu chốt nhất là, nơi đây mới kinh nghiệm đại biến, nơi thị phi cũng không phải ở lâu chỗ. hai người mang theo đinh khải đi ra ở ngoài ngàn dãm, cuối cùng nhìn thấy chim bay tẩu thú, tùy tiện tìm một chỗ có linh mạch sơ lâm, đem đinh khải sắp xếp cẩn thận, hai người thủ hộ ở bên cạnh, lặng lặng chờ. Chờ hai ngày, hai người thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm, Trương Vân đi đến gần người Chu Vũ Hàm bên cạnh nói, "Chớ suy nghĩ quá nhiều, loại chuyện này ta cũng trải qua." Chu Vũ Hàm vẻ mặt buồn thiu mở mắt ra, nhìn Trương Vân một chút, trầm mặc không nói. Trương Vân nói, "Nghe Đinh Khải nói, cái kia Đường Tiên đã từng cũng là đệ tử phật môn, đã từng cùng một nữ tử có mắc, năm đó phát sinh sự tình, cũng cùng Ma Tôn có quan hệ, nguyên do trong này chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, trong đó đúng sai đã không có ý nghĩa, huống chi Đường Tiên sự tình đã liên lụy những người kia." Chu Vũ Hàm một mặt đau khổ chỉ tướng, coi như năm đó sự tình, cũng không nên liên lụy vô tội. Chương Vân âm thanh lạnh lùng nói, vô tội, tại sao vô tội mà nói? Lúc trước ta mau ra không phải là không vô tội, cuối cùng lại rơi vào một cái kết cục gì? Ngươi không phải không biết, loại chuyện này không có gì hơn cũng chính là thủ án liên lụy. Nói hay lắm. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, bốn phía hắc khí phun trào, Đường Thiên thân ảnh hiện lên ở hai người trước mặt. Là ngươi. Hai người thấy Đường Thiên, sắc mặt kinh hãi, đứng dậy phòng bị đối phương. Đường Thiên chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn hai người nói, nhìn thấy hai vị, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái cố nhân. Nghĩ không ra ngươi vẫn còn chưa đi, lưu tại nơi này. Không sợ Đinh Khải tìm ngươi phiền toái. Trương Vân nhìn về phía một bên Đinh Khải, hắn vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong, không có nửa điểm tỉnh táo lại dấu hiệu. Đường Thiên quay đầu mắt nhìn Đinh Khải, khẽ cười một tiếng, "Các ngươi nếu muốn giự vào hắn, cái kia còn có đợi." Quy một chương 172, Hán hóa tự tại thiên. Chương 172, Hán hóa tự tại thiên. Chu Vũ Hàm kéo Trương Vân một thành, thu hồi Thiên Vũ kiếm nói, "Không cần uổng phí sức lực, Đinh Khải hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, ta và ngươi trong mắt hắn cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, đại tăng pháp lực vô biên, cho dù một bộ hóa thân dám xuất hiện ở đây, tất nhiên có niềm tin tuyệt đối." Đường Thiên khẽ vút cầm nói, nói không sai, ta bây giờ bất quá là hắc liên hiển hóa một bộ hóa thân. Nếu là bình thường, tự nhiên không dám ở thế tôn xuất hiện trước mặt. Bất quá hắn bây giờ cùng cái kia ba vị quỷ đế giao thủ, gặp trọng thương, tạm thời còn vẫn chưa tỉnh lại. Chu Vũ Hàm bình tĩnh nhìn đối phương nói, ngươi bị ta Thiên diễn Tông, hiện tại là đến trạng thảo trừ căn đấy sao? Đường Thiên cười nhạt một tiếng, nếu như ta nói, ta cái hóa thân này là từ thế tôn trong tay chỗ tới, ngươi tin không? Trương Vân mắt nhìn Đinh Khải nói, ta tin. Đinh Khải lúc trước đã hóa thân thành phật tổ, chắc hẳn cũng thu hồi lúc trước lực lượng hắn đã xuất thủ, tất nhiên sẽ không thất thủ. ngay cả cái kia ba vị quỷ đế đều không làm gì hắn được, ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. đường thiên tổn thức cảm khái nói, thế tôn có đại trí tuệ, học cứu thiên nhân, từ đắc đạo đến nay, mặc dù chuyển thế không ngừng, nhưng mỗi một thế cho dù chỉ tu đi trăm ngàn năm, cũng thắng qua đầy trời chư thần. võ thánh, đạo tổ, tinh quân, phật tổ, nhân hoàng, thiên tôn, quỷ đế, ma tôn, mỗi một thế đều để tiểu tăng nhìn theo bóng lưng. trương vân cười nói, tám cái thân phận, tám thế luân hồi, đây là thứ chín thế, nhìn hắn tu hành, một thế này chỉ sợ cũng không đơn giản. Đường Thiên nói, tiểu tăng vạn năm trước may mắn gặp được Thế Tôn, từng đến nó chỉ điểm, hậu Thế Tôn ban ơn đi theo kỳ tà hữu tu hành, so với những người khác, là may mắn cũng là thay ách. Thế Tôn từng nói, người có bảy khổ, sinh, lão, bệnh, tử, hoán tăng biết, yêu biệt ly, cầu không được. Chu Vũ Hàm nói, sinh lão bệnh tử ngươi đã hiểu thấu đáo, đáng tiếc yêu biệt ly, cầu không được cùng hoán tăng sẽ để cho ngươi rơi vào huyễn trận. Đường Thiên thở dài, ngàn năm trước, Thế Tôn chuyển thế trở về, lúc ấy, hắn như trước kia mỗi một thế, tìm tới giữa thiên địa thiên mệnh nhân vật chính, chỉ điểm nó tu hành, cùng các ngươi bây giờ không khác nhau chút nào. U La thân phận là lúc ấy hỏa linh giáo thánh nữ, dùng các ngươi người trong chính đạo thuyết pháp, liền là ma giáo yêu nữ. Thế tôn tử không nhìn thân phận theo hầu, chỉ nhận cơ duyên. U La may mắn gặp được thế tôn, vừa là may mắn cũng là thai ếch bắt đầu. Đường Thiên nói đến U La thời điểm, trên mặt hiện ra một tia nhu tình vẻ. Theo hắn nói liên tục, hai người thế mới biết hiểu năm đó giữa hai người đã phát sinh sự tình. Vạn ma quật bên trong thủ tướng biết, man hoang thụ hải bên trong hai bên cùng ủng hộ, tình cảm dần dần sinh. Thập châu đảo sông long đàm, đồng sinh cộng tử, thế nhưng thân phận có khác, song vương bởi vì tự thân vây khốn, nhất định là hữu duyên vô phận một cái là Phật gia tử đệ muốn chém hồng trần đoạn lục can, cầu thanh tĩnh, một cái là ma giáo yêu nữ muốn đại hương tông, giáo nhất thống thiên hạ hai người thân phận cách xa không vì thế nhân dung thân thế tôn nhất thống yêu ma hai đạo chỉnh hợp thiên hạ của tu ta cùng nàng đều trở thành thế tôn thủ hạ một viên thế nhưng là thời điểm gặp lại nàng đã so với ta đi được càng xa ta lục căn không sạch là hán quả vị bất ổn mà nàng đã chứng được thiên thần vị trí rất được thế tôn coi trọng đường thiên nói đến đây ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ trương vân nói các ngươi yêu nhau hoàn toàn có thể từ bỏ hết thệ cùng một chỗ cần gì phải chấp nhất tại bên ngoài Đinh Khải chắc hẳn cũng sẽ không ngăn cản các ngươi đi." Đường Thiên cười khổ nói, thế tôn hoàn toàn chính xác sẽ không quản nhiều loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng ngươi không hiểu, Phật gia tu hành nặng ở chỗ tâm, tiểu tăng lục căn không sạch, hồng trần 3000 phiền não tia dây dưa tại thân, nếu không thể tuệ kiếm trảm hồng trần, một thân tu vi trôi theo nước chảy không nói, sẽ còn rơi vào luân hồi. Chu Vũ Hàm có chút hiểu được nói, Phật gia tu tâm, nghe đồn Phật môn cao tăng như đến Phật tâm, chư tả bất tâm ma bất nhiễm, nếu như Phật tâm bất ổn, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đường Thiên gật đầu nói, ngươi Phật môn phương pháp tu hành cũng là rõ ràng. Bất quá ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Phật vừa là ma, ma vừa là Phật, thiện niệm là Phật, ác niệm là ma, là Phật hay là ma, đều do tâm mà phát, tiểu tăng cũng làm lưu phản Phật môn về sau, rơi vào ma đạo, vừa rồi thật sự hiểu, Thế Tôn dụng tâm lương khổ. Trương Vân nói, Đinh Hải nói, lúc trước Cô La đứng trước một lựa chọn, giết trăm người cứu vài người, nàng lựa chọn giết người cứu người. Đường thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, Thế Tôn cùng Chư thần tranh chấp, chiến tại vực ngoại, lúc trước ngã Phật tâm bất ổn, từ La Hán quả vị rơi xuống, kim thân bị ộ, lưu lạc vì phàm, nghe lệnh Thế Tôn tiến đến làm một chuyện, lấy trăm vạn sinh linh hy tế. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cùng nhau nhíu mày. Đường Thiên nói, Thế tôn cùng ngũ đế tranh chấp tại vực ngoại, chư vị thống lĩnh cùng chư thần đánh nhau, không người có thể bước ra, chỉ có Ula có thể đi làm việc này. Sự tình gì muốn dùng trăm vạn sinh linh huyết tế, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Chu Vũ Hàm không nghĩ ra điểm này. Đường Thiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, Cựu Châu phong ấn, tứ linh thần cùng hung thú phong ấn. Hai nữ cao mày không nói. Đường Thiên nói, các ngươi không cần nghĩ hoặc, mới ngàn năm sắp tới, sớm muộn các ngươi cũng sẽ đứng trước cùng Ula lựa chọn tương đương, hết thể nghi hoặc, đến lúc đó các ngươi đều sẽ đạt được giải thích. Nói, Đường Thiên trong mắt sát khí đại thịnh, Ula làm ra lựa chọn sát sinh lấy cứu thương sinh, gánh vác ngàn vạn tội nghiệp, ngay cả thế tôn đều cảm tạ nàng công đức, nhưng bọn hắn nhưng căn bản cái gì cũng đều không hiểu, liền biết nàng tàn sát thương sinh, đánh lấy chính đạo cờ sĩ, muốn trừ yêu. Ta nhìn tận mắt u la chết tại ta trong ngực, thế tôn cũng vậy mà cam thủ những cái kia thẳng hề khi nhục, vĩnh viễn chấn tử linh yên không ra. Đường Thiên giống như điên dại, trong mắt lóe ra trong suốt, trong dây lát sát khí đại thịnh, cựu tiêu thần đỉnh đám kia bọn chốt nhất bọn hắn tất cả đều đang chết. nhìn lấy đã điên cuồng Đường Thiên, hai nữ cũng là cẩn thận lui ra phía sau hai bước, xa xa tránh đi, miễn cho bị tai họa gặp hắn một thân một mình tự quyết định, hai người cho dù có lại nhiều nghi vấn, giờ phút này cũng là không dám mở miệng ngắt lời. Phật tâm liền muốn chặt đứt thất tình dục dụng, để chém dụng nhân tính, coi như người nào trở nên cùng đám kia thần đồng dạng, không có nhân tính. Ta chém không đứt tình căn, làm không được lục căn thanh tịnh, cái kia còn tu cái gì Phật, tu cái gì tâm? Dù sao cựu tiêu chư thần không có nhân tính, cũng không có thần tính, ta sao lại muốn trở nên giống như bọn hắn? U la dùng tính mạng của nàng nói cho ta biết, từ bi Phật tâm là sai, thế tôn cũng nói cho ta biết, Phật tổ từ bi cũng là sai lầm. Ngươi toàn tâm toàn ý vì thiên hạ thương sinh, kết quả là. Bọn hắn căn bản sẽ không thừa nhận ngươi công đức, sẽ chỉ cho rằng ngươi có tội đáng chết. Đã như vậy, vậy ta liền quên Phật tâm, quên từ bi đi, hắn hóa tự tại, ta hoa trời, ta chính là Đế Thích Tiên, bọn hắn nói ta là ma, vậy ta liền là ma, ma Phật một thể, là Phật hay là ma, đều là tại ta một ý niệm. Đường thiên trên người khí thế đại thịnh, khí tức kinh khủng ép tới hai nữ toàn thân run rẩy. Trương Vân kinh hãi chỉ vào đường tiên nói, Đế Thích Tiên, ngươi là lần trước xuất thủ người kia. Không sai, tại thiên kiếp của ngươi thời khắc, Chúng ta đã gặp một mặt, nếu không có thế tồn tại bên cạnh ngươi, cái kia một chỉ sớm đã để ngươi hôi phiên diệt, ngươi làm sao có thể còn đứng ở trước mặt của ta. Đế Thích Thiên Đường thiên đạm mạc nhìn lấy hai người, giống như nhìn lấy hai cái chỉ như con sâu cái kiến. Chu Vũ Hàm nói, hắn hóa tự tại tiên, Đế Thích Thiên, mà là cũng là ngươi. Quy một chương 173, khí số chi tranh. Chương 173, khí số chi tranh. Đế Thích Thiên cười nhạo nói, đừng đem ta cùng Ma La tên kia đánh động, phế vật kia bị thế tôn giáo huấn về sau, càng sống càng trở về, vậy mà ra tay với ngươi, sớm đã mất hết mặt mũi. Trương Vân cũng hướng phía Chu Vũ Hàm giải thích nói, Thiên Ma giới từ Ma Tổ La Hầu mở về sau, phân hóa thất thiên, có bảy vị đại thánh chấp trường. La Hầu vì Ma Tổ, là vì Ma Trung Chi Ma, bảy vị Ma Thần đều có một thân. Đế thích Thiên nhìn Trương Vân một cái nói, ngươi truyền thừa thế tôn Thái Thanh đạo, biết đến đồ vật cũng không phải ít, đáng tiếc các ngươi biết đến cũng vẻn vẻn chỉ là biểu tượng. Một ngày kia các ngươi có lẽ có thể sẽ biết hết thảy. Tin tưởng lúc kia, các ngươi cũng sẽ đứng trước Cú La như vậy lựa chọn. Ta rất muốn biết, các ngươi sẽ làm sao tuyển? Chu Vũ Hàm giành nói, ta không sẽ chọn, ai bảo ta làm ra lựa chọn? Vậy ta sẽ chỉ đem vấn đề trả lại cho hắn sao lại muốn để cho chúng ta đến đánh vác mà không phải chính hắn đi giải quyết? Trương Vân cũng như có điều suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác, biện pháp tốt nhất vẫn là đem vấn đề trả lại đối phương. Loại này lựa chọn không có đúng sai, hoặc là nói đều là sai, căn bản không có lựa chọn khác. Đế Thích Thiên cười ha ha một tiếng nói, quả nhiên, Thế Tôn nói đúng, người à, đều là dạng này, không thể làm lựa chọn thời điểm, liền muốn nắm giữ quyền chủ động, chính mình đi làm lựa chọn, thật là đến chính mình có thể lựa chọn thời điểm, nhưng lại muốn trốn tránh vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, Thế Tôn liền đem quyền lựa chọn giao cho phàm nhân, cũng chính là các ngươi những này gây nên thiên mệnh nhân vật chính. Từ đời thứ nhất bắt đầu, thế tôn làm hết thể đều là như thế, tất cả lựa chọn đều giao cho các người, kết quả thế tôn mỗi một thế đều thất bại luôn hồi. Trước kia có lẽ thế tôn thật là thực lực không đủ, nhưng 3000 năm trước, thế tôn vì tiền tôn chi tế, hắn rõ ràng có cơ hội thành công, nhưng cuối cùng vẫn là thua. 2000 năm trước, quỷ đế đại tôn cũng giống như thế, ngàn năm trước cũng như thế. Nói thế nào? Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều lòng đầy nghi hoặc, không biết trong đó tường tình. Đế thích tiên nói, các ngươi là thiên mệnh nhân vật chính, về sau sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Quyền lựa chọn vẫn luôn tại trong tay các ngươi, Thế Tôn sẽ chỉ dẫn các ngươi thuận theo thiên mệnh đi xuống, cuối cùng lựa chọn ra sao đều sẽ do các ngươi quyết định, ta chờ đám các ngươi lựa chọn cuối cùng thời điểm. Thoại âm rơi xuống, Đế Thích Tiên thân hình dần dần hư hóa biến thành một đoàn hắc vụ, một đóa hắc liên xuất hiện ở trong hắc vụ. Chu Vũ Hàm tiến lên hai bước truy vấn, "Đế Thích Tiên, ngươi đem ta sư môn những người khác thế nào? Nếu muốn báo thủ, ta chờ ngươi." Hắc liên biến mất, chỉ còn lại có Đế Thích Tiên thanh âm còn đang vang vọng. "Đế Thích Tiên." Chu Vũ Hàm từng chữ nói ra nghiêm nghị hô to kỳ danh, đầy mập lửa giận không thể nào phát tiết trĩu Vũ Hàm trong mắt nước mắt, Trương Vân tiến lên bên đủ, khóc là vô dụng, trọng yếu nhất chính là làm sao đi làm. Chu Vũ Hàm quay đầu nhìn về phía Trương Vân, cố gắng để nước mắt tại trong mắt đảo quanh mà không đến mức rơi ra tới. Bao ra bị diệt môn thời điểm, ta và ngươi hiện tại không sai biệt lắm, nhưng ta rất rõ ràng, nợ máu phải trả bằng máu, hiện tại báo không được thủ, vậy liền cố gắng trăm năm, trăm năm không được liền ngàn năm, vạn năm, luôn có một ngày sẽ có hy vọng. Nghe Trương Vân chém đinh chặt sắt lời nói, Chu Vũ Hàm trong mắt cũng nhiều ra mấy phần sắc khí, tựa hồ cũng kiên định báo thủ chi tâm. Ngươi nói đúng. Bảo thủ mới là trọng yếu nhất, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ đây hết thảy." Chu Vũ Hàm hít sâu một hơi, dừng nước mắt, lạnh lùng nhìn về phía Cửu Phong Sơn phương hướng, báo thủ chi hồn cháy hừng hực. Lưu luyến mắt nhìn về sau, Chu Vũ Hàm liền quay đầu, không còn đi xem, trong mắt thêm ra mấy phần băng hàn lạnh ý, cả người cũng ít mấy phần nhu hòa, nhiều hơn mấy phần hàn băng. Trương Vân Quân nhủ, "Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên thu thập xong tâm tình, đem tâm tính điều chỉnh tốt, nếu không dạng như ngươi sẽ chỉ trở thành một cái khác đế thích tiên." Chu Vũ Hàm mặt không biểu tình, mắt không chớp vẫn như cũ nhìn về phía trước nói, "Ta biết trạng của ta, ngươi không cần phải nhắc tới tính." Trương Vân lắc đầu nói, làm bằng hữu, ta không hy vọng nhìn lấy ngươi nhập mà, Ngươi đã mất đi tâm bình tĩnh, lệ khí quá nặng, đối với tu hành cũng không có chỗ tốt, dạng này sẽ chỉ trở ngại ngươi báo thủ. Chu Vũ hàm trầm mặc không nói. Trương Vân khuyên mấy câu nữa, đối phương vẫn không có nửa điểm động tác, cuối cùng nàng cũng đành chịu lắc đầu. Nói hồi lâu, đối phương đều giống như không nghe lọt ai, tiếp tục nói thêm gì đi nữa cũng là nói nhảm, nên làm nên nói đều đã không sai biệt lắm, còn lại vẫn phải dựa vào nàng chính mình. Mặt trời lặn mặt trăng lên, theo sau mặt trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới hàng lâm thời khắc hai người ngay tại làm tà khóa, ai cũng không có chú ý tới trong mê ngủ đinh khải lỗ mùi trước từng tia từng tia tử khí hội tụ chờ đến sáng sớm tạo khóa thời gian trôi qua hắn đông nhiên mở hai mắt ra đem xá lợi tử thu lại lật tay nhìn nhìn khẽ lắc đầu a ngươi đã tỉnh làm xong tạo khóa trương vân chú ý tới đinh khải tỉnh lại tiến lên dò hỏi ngươi bây giờ như thế nào đây không có sao chứ đinh khải nhìn về phía bên cạnh chu vũ hàm chú ý tới trên người nàng biến hóa nói ta chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh nên làm đều làm xong nhưng kết quả ngươi cũng khẳng định biết cảm ơn chu vũ hàm thanh âm băng lãnh mà cứng nhắc cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Đinh Khải cao mày nói, quan bế tâm cửa, đây cũng không phải là nguyên nên có biểu hiện, ngươi mặc dù vượt qua tiểu thiên kiếp, thành tựu nhân tiên, nhưng tâm tính đại biến, chỉ làm cho chính mình lưu lại sơ hở." Nói đến thế thôi, làm như thế nào lựa chọn, chính ngươi cần nhắc. Dứt lời về sau, Đinh Khải đứng dậy nhìn lên phía chân trời, hướng phía Trương Vân nói, "Cuối cùng ta cái kia xá lợi tử tứ tán cách rời thời điểm, các ngươi có hay không giúp ta đoạt lại mấy quả?" Trương Vân có chút xấu hổ nói, "Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, chúng ta cũng chưa kịp xuất thủ, còn lại tám viên hướng phía bát phương bay mất." Đinh Khải bình tĩnh nói ra, "Đáng tiếc" Xem ra ta phải đi tìm về cái kia tám viên xá lợi tử." Trương Vân hỏi, "Cái này 9 viên xá lợi tử là Phật tổ xá lợi, bình thường người căn bản không có cách nào dùng, huống chi ngươi không phải có không ít hóa thân a, chỉ cần thu hồi một cái hóa thân lực lượng, tìm về xá lợi tử còn không đơn giản." Đinh Khải cười nhạo nói, tóc dài kiến thức ngắn, "Ngươi chỉ biết là ta cùng cái kia ba vị quỷ đế đấu pháp, lại há biết chúng ta kỳ thật tại tranh giành cái này trăm năm khí số, vốn là ta thua nửa chiều, nhưng cuối cùng lôi kéo ba người kia lượm lại vãn hồi rồi một cơ hội nhỏ nhoi, hiện nay không có ta xá lợi tử trấn áp, trăm năm mệnh số liền sẽ cắt giảm 90 năm." 9 viên xá lợi Mỗi khóa 10 năm mệnh số, nếu như có thể tập hợp đủ 9 viên xá lợi tử, phải chăng có thể ngăn cản đế thích thiên 90 năm?" Trương Vân thử nghiệm dò hỏi. "Hiện tại có một khóa xá lợi tử, hẳn là có thể kiên trì 20 năm đi." Đinh Hải khẽ lắc đầu, "10 năm." Chú Vũ Hàm nói, "Khí số chi tranh, tranh giành đến cuối cùng, chỉ có một cơ hội, tự nhiên chỉ có 10 năm, cái này còn lại 90 năm, chỉ sợ vẫn phải tập hợp đủ 9 viên xá lợi tử mới có cơ hội tranh nữa trở về đi." Chư Vân một mặt bất khả tư nghị nói, "Trong vòng 10 năm, lại đi tranh giành cái kia phía sau 90 năm, vẹn vẹn bất quá 90 năm, làm như vậy có làm được cái gì?" Vô dụng. Đinh Khải nói đến lẽ thằng khí hùng, coi như hai nữ sức sở, không biết nên như thế nào trả lời. Đinh Khải vướt vướt trong tay xá lợi từ nói, khí số chi tranh đã kết thúc, các ngươi cho rằng cái này khí số là muốn tranh giành liền có thể tranh A. Quy một chương 174, tìm kiếm xá lợi. Chương 174, tìm kiếm xá lợi. Khí số. Chu Vũ Hàm cười nhạo nói. Vẹn vẹn chỉ là các ngươi song phương một phen tranh đấu, liền có thể quyết định khí số A, không khỏi quá hoang đường. Trương Vân lắc đầu nói, khí số chi tranh mặc dù Huyền Diệu không thể nói, nhưng ta cũng hiểu rõ một chút. Cái này khí số không có gì hơn tiền căn hậu quả liên quan mà thôi. Chính như Phật môn nhân quả, có nhân mới có quả. Lúc trước tranh đấu giữa bọn họ, mặc dù quan hệ song phương một ít chuyện, nhưng ta cũng không thấy đến hẳn là quan hệ khí số đi. Đinh Hải cười nói, cái gì gọi là nhân quả? Nhân là quả, quả cũng là nhân, không nhân trước có quả, sinh quả sau mới có nhân. Các ngươi không rõ, giữa chúng ta đến cùng tranh là cái gì, đương nhiên sẽ không hiểu trong lúc này liên lụy đồ vật. Chờ các ngươi về sau có cơ hội sẽ rõ. Đinh Hải dứt lời bấm ngón tay suy tính. Chỉ là càng bấm đốt ngón tay, mày nhíu lại đến càng chặt. Chu Vũ Hàm nói, "Đã khí số chi tranh đã kết thúc, ngươi cái kia tám viên xá lợi tử, cần gì phải sốt ruột lấy đi tìm? Ngươi không phải chỉ cần khôi phục nhân tiên tu vi, liền có thể thu hồi vốn là lực lượng a, đến lúc đó muốn làm gì, còn không đơn giản?" Đinh Hải đầu ngón tay đột nhiên dừng lại, nếu như vẹn vẹn chỉ là ném đi cái kia tám viên xá lợi tử, ta ngược lại thật ra không chút nào để ý, nhưng vấn đề không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy. Trương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Đúng rồi, chúng ta lúc ban đầu không phải điều tra tế đàn sự tình a, những quỷ đế kia lấy tay bố trí tế đàn." là bọn hắn trở về mấu chốt, nếu như hủy đi tế đàn. Đinh Khải không chút do dự trả lời, không có khả năng, nếu như tại việc này trước đó, chúng ta còn có một tia hy vọng, hiện tại à, coi như hủy tế đàn cũng vô dụng, ngươi sẽ không cho rằng cái này thất tuyệt quan còn giữ đi. Hai người làm sơ trầm ngâm, lúc này mới nhớ tới, lúc ấy song phương đấu pháp, tựa hồ cái kia thất tuyệt quan cũng mất, tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng mới xác định, cái này thất tuyệt quan đã bị hủy đi, nếu như dựa theo tế đàn trận pháp để tính, phá vỡ một cái trận cơ, cũng liền hủy một cái trận nhãn, tự nhiên cũng không tính là hủy đi tế đàn trận pháp. Thất mạch tuyệt sát, đây là lợi dụng đại địa long mạch chi lực bố trí thất tuyệt tế đàn, mượn nhờ đại địa long mạch chi lực, thu thập từ xưa đến nay huyền hoàng thiên địa bên trong hết thảy tử khí cùng sát khí, mang đến vực ngoại, dùng cái này xây dựng ra một đầu lượng giới thông đạo, vốn là những này tế đàn hoàn toàn chính xác hợp thành đại trận, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Bọn hắn đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, có hay không cái này bảy tòa tế đàn cũng không quan trọng. Đinh Khải nhìn chung quanh nói, đi thôi, trước theo giúp ta đi tìm về xá lợi tử. Mắt thấy Đinh Khải giá vân mà đi, Chu Vũ Hàm đuổi theo nói, không đúng sao? Ngươi nói bọn hắn lợi dụng tế đàn thu thập thiên địa tử khí cùng sát khí, cái kia vì sao Thái Công quận hoàn toàn hoa lương, cái này thất tuyệt quan chỗ lại tràn ngập tử tuyệt chi khí. Trương Vân theo sát phía sau nói, thiên địa phân âm dương, sinh tử lưỡng nghi mặc dù đối lập, nhưng cũng cùng tồn tại. Ta nghĩ có thể là nguyên nhân này, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Đinh Khải nói, sinh tử đối lập chỉ là đối với các ngươi tới nói mà thôi, bốn mùa luân hồi biết hay không? khâu khóc đi theo, tuần hoàn diễn biến, nếu như không có trong đó một khâu sẽ như thế nào? Không cần ta lại tiếp tục giải thích đi. Hai nữ hình như có sở ngộ, mơ hồ giống như hiểu rõ ra, nhưng lại giống như không hiểu. Đinh Khải trực tiếp nói tránh đi, các ngươi đều đã lột sát hóa tiên, giờ phút này là thanh linh tiên thể, chính mình vẫn là hào hào thể nộ củng cố một cái tự thân cảnh giới đi. Tiên đạo nhập môn, các ngươi mới chỉ là bước ra bước đầu tiên, con đường tiếp theo còn dài lắm. Cái này một nhắc nhở, hai người cũng lập tức đem lực chú ý chuyển di tới, độ kiếp sau khi thành công, hai người bản thân cũng đối tự thân biến hóa có một chút phát giác, tựa như bước vào một cái mới thiên địa, trước kia đủ loại, rất nhiều chỗ không rõ, bây giờ đều có loại bừng tỉnh đại ngộ chi cảm giác, nhưng tương tự, càng nhiều vấn đề cũng theo đó nườm nượp mà tới. Chính là biết được càng nhiều, hiểu càng nhiều, gặp phải vấn đề cũng càng nhiều. Không biết cũng càng sâu áo khó hiểu, con đường khó tìm, chỉ có trên dưới tìm kiếm. Hóa Hồng Chi Thuật từ Trương Vân Chi Thủ để Chu Vũ Hàm thu hoạch được về sau, hai người liền mượn nhờ phi hành giải luyện, càng là tu tập cái này Hóa Hồng Chi Thuật, hai người càng là phát giác này thuật không đơn giản. Nhất là Trương Vân, lúc ban đầu học được Hóa Hồng Chi Thuật còn chưa từng độ kiếp thành tiên, giờ phút này thành tựu thiên thể, lại nghiên cứu Hóa Hồng Chi Thuật, phát hiện phá giải trước kia không rõ vấn đề về sau, nhưng lại xuất hiện càng nhiều không biết vấn đề, hơn nữa này thuật càng là nghiên cứu, càng phát ra cảm thấy về diệu. Trọng yếu nhất chính là, này thuật phối hợp Thiên Thư Quyển, ngẫu nhiên là một cái hệ thống. Nghiên cứu thời khác, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều trên tu hành không hiểu chỗ loại suy, lại phát hiện một chút càng thêm huyền diệu khó hiểu chỗ. Gặp được thực sự không cách nào hiểu thấu đáo chỗ. Hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nghiên cứu, lẫn nhau ở giữa bổ sung, cũng là thu hoạch rất nhiều. Hơn nữa Đinh Khải lại tại bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ chen vào một câu miệng, điểm ra nơi mấu chốt, để hai người giống như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ tiếc Đinh Khải thường thường chỉ điểm vẹn vẹn chỉ là một chút dễ hiểu đồ vật, đúng lúc là loại kia hai người tạm thời nghiên cứu không thấu, nhưng chỉ cần có chút thời gian liền có thể nghiên cứu thông thấu vấn đề. Phàm là gặp được loại kia hơi cao thâm một chút, không phải là các nàng giờ phút này có thể hiểu thấu đáo đồ vật. Đinh Khải cho tới bây giờ đều là dùng rơi vào trong sương mù lời nói đi giải thích, để hai người cái hiểu cái không, liền là lĩnh hội không thấu. Ngươi không sợ Chu Hành Vũ tìm ngươi? Chúng ta đã tiến vào đại chu cảnh nội đi. Một ngày này, ba người bước vào đại chu cảnh nội đi một ngày sau đó, Chu Vũ Hàm thuận miệng hỏi: "Chúng ta tựa như là đi đại chu kinh thành phương hướng, ngươi nghĩ tự chui đầu vào lưới a?" Trương Vân cười nói, nói không chừng hắn là dự định dựa vào hai chúng ta ngăn cản Chu Hành Vũ cũng khó nói. Đinh Khải bị hai người mang theo ở trong mây phi hành, nhàn nhạt, nhạt nói ra: các ngươi mặc dù thành tựu nhân tiên, nhưng cũng chỉ là đạt tới phá toái hư không chi cảnh, cho dù củng cố cảnh giới, có chỗ tăng lên, tại cựu tiêu thần đỉnh cũng liền chỉ là thần tướng mà thôi. Chu Hành Vũ nghiên cứu võ đạo, tu thành võ đạo ý chí, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng làm sao cũng là thần quân chi cảnh, các ngươi không đáng chú ý. Trương Vân nói, ban đầu ở Thái Công quận thời điểm, ta liền có nghi vấn, cổ nghĩa tu vi theo lý thuyết cùng chúng ta hiện tại không sai biệt lắm. Lúc trước ngươi làm sao ngay cả hắn đều đánh công lại? Cái này thần cảnh phía trên đến cùng là thế nào tính toán? Ta thế nào cảm giác hồ đồ rồi? Chu Vũ Hằng nói. Sư môn ta bên trong vốn là cũng là có những vật này, chỉ tiếc lúc trước ta tu vi không đủ, chỉ có thể biết phá toái hư không phía dưới tinh thước, phía sau, tựa như là dựa theo cảnh giới phân chia, nhưng thực lực cùng cảnh giới tựa hồ có phân chia. Đinh Khải nói, hai người các ngươi cũng thành tựu nhân tiên, chỉ là các ngươi mới nhập môn, cho nên không hiểu mà thôi, kỳ thật cái này thần cấp chi cảnh rất đơn giản, cũng chính là phiếm chỉ phá thoái hư không về sau cảnh giới, phá toái hư không về sau, tu hành cũng coi như nhập môn, sau đó tu hành là cầu đạo con đường, đơn giản điểm phân chia liền là cầu đạo, các đạo cùng chứng đạo tam trọng cảnh. Trương Vân có chút hiểu được nói, nhân tiên cầu đạo, địa tiên đắc đạo. Thiên Tiên chứng Đạo, bất quá cái này cùng thần cấp chi cảnh bề ngoài giống như có khác nhau à. Đinh Khải cười nhạo nói, "Thần cấp chi cảnh từ trước đều là lấy thực lực phân chia cao thấp, thái cổ đến nay, Cựu Tiêu Thần Đỉnh cũng là kéo dài điểm này, bất quá tại thượng cổ thời đại, yêu tộc phân đất phong hầu quyền hành, thêm ra một đám yêu thánh yêu thần, lan tràn đến Cựu Tiêu Thần Đỉnh thời đại, cũng liền biến thành cái gì thần đế thần quân thần tướng chi lưu." Quy 1 chương 175, Hồng Trần Chộc Thế. Chương 175, Hồng Trần Chộc Thế. Tại thái cổ thời khắc, thần ở trên trời, cho nên xưng là thiên thần, mà thiên thần cảnh, hiện nay cũng bất quá là chỉ những cái kia đắc đạo người cũng chính là địa tiên, bọn hắn tìm được tự thân chi đạo, đã bắt đầu tiếp xúc quy tắc, dung luyện phát tắc Chỉ tiếc bọn hắn mặc dù giống như thần linh, có thể được xưng là thiên thần, lại không phải chân thần, chỉ là thần linh, bởi vì cựu tiêu thần đỉnh thần vị là chu thiên tinh thần thần vị, bất quá là chu thiên quần tinh cấp dưới thần. Cựu tiêu thần đỉnh dựa theo chu thiên tinh thần vị trí, phân hóa ra chủ tinh thiên thần, phụ tinh thần quân, những ngôi sao còn lại đều là thần tướng, như thế xây dựng ra một cái thần đỉnh hệ thống, phân chia thần cấp thực lực, đổi lại tiên đạo để tính, kỳ thật cũng chính là nhân tiên cảnh trước sau hai cái giai đoạn. Thiên thần cảnh vì địa tiên giai đoạn trước, thần đế cũng bất quá là địa tiên hậu kỳ. Đinh Khải giữ lời, Chu Vũ Hàm lập tức hỏi, nếu là dựa theo ngượt như vậy phân chia, cái kia thần đỉnh chí tôn chẳng phải là thiên tiên? Trương Vân có chút hiểu được gật đầu nói, cảnh giới cùng thực lực cũng không phải là ngang nhau, tựa như hung thú cùng tứ linh thần khác nhau. Cảnh giới chỉ là một cái tiềm lực, mà thực lực vẫn phải đánh qua mới biết được. Nói không sai, cảnh giới vẹn vẹn chỉ là phân chia mà thôi, như là con trước, nhưng thực lực vẫn phải nhìn người mà định ra, như là hư chức cùng thực quyền khác nhau, ngang nhau con trước, quyền lợi mới là căn bản. Tứ Vương thần đế trưởng quản Chu Thiên quân tình, nó thực lực chân thật kỳ thật cùng ngũ đế không sai biệt lắm. Đinh Khải cười tiếp tục nói, bất quá ngũ đế hơi đặc thù một điểm, bọn hắn không chỉ là cựu tiêu thần đỉnh trí tôn, đồng dạng cũng là thần linh, cho nên bọn hắn kỳ thật cũng có thể tính là thiên tiên. Thân cảnh kỳ thật ngay tại ở đạo pháp, đạo làm gốc, pháp làm nhánh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không có tuyệt đối phân định mà nói. Nhất lực hàng thập hội, chắc hẳn các ngươi cũng là hiểu. Trương Vân Như có điều suy nghĩ nói, cái kia cổ nghĩa đâu? Đinh Khải thở dài, hắn có chút đặc thù, ngươi chớ nhìn hắn tựa hồ chỉ là phá toái hư không, mới bất quá thần tướng chi cảnh tu vi, nhưng hắn sớm đã ngưng tụ ra một tia võ đạo ý chí, cũng có thể tính là thần quân so với Chu Hành Vũ hắn bất quá là kém nửa bước mà thôi. dừng một chút, đinh hải lại nói, lúc trước các ngươi liền tiếp xúc nguyên hội pháp lực, hiện tại có thể hiểu bao nhiêu? chu vũ Hàm nói, chưa độ kiếp trước đó, tu chính là pháp, bây giờ đạo pháp quý nhất mới hiểu được thần cấp chi cảnh lực lượng hoàn toàn chính xác liền liền diệu. trương vân gật đầu nói, cổ nghĩa chân nguyên dung hợp tự thân đại đạo, cùng chúng ta thời khắc này nguyên hội pháp lực tương đương, cho nên lúc ban đầu người không địch lại hắn, nhưng lại có thể thắng được ta lúc ban đầu. dù là ta pháp lực vô biên, viễn siêu cổ nghĩa lực lượng bản chất kém quá nhiều, cho nên chênh lệch lớn hơn. đinh hải cười nói, các ngươi cũng liền chỉ là lĩnh ngộ một tia da lông. Chân chính nguyên hội pháp lực có thể cùng thần lực đối kháng, chờ các ngươi tu thành địa tiên thời khác cũng sẽ minh bạch. A, phía trước làm sao có kim quang? Chu Vũ Hàm đống nhiên chỉ hướng phía trước, chân trời một tia kim quang thoáng hiện, theo hai người đi trước, kim quang kia lại biến mất vô tung. Kim quang này mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng ba người đều thấy được, lấy ba người nhãn lực cùng tu vi, tự nhiên có thể trong nháy mắt xác định quang mang kia phát ra đại khái vị trí. Trương Vân Nghiễm mày nhìn trời vừa nói vừa rồi cái kia một vệt ánh sáng giống như là tưởng thụ chi quang, giờ phút này giờ thân gần, chẳng lẽ nơi đó có cái gì bảo bối? Phật quang. Đó là của ta xá lợi tử bởi vì ta tới gần mà chỉ cho ta dẫn, hướng phía Phật quang phát ra phương hướng đi thôi." Đinh Khải trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt. Hai nữ cũng không nghi ngờ gì, hướng phía chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng tiến lên, khoảng một canh giờ, ba người liền đạt tới mục đích. Quan Hưng Thành. "Đinh Khải, ngươi có thể xác định ngươi xá lợi tử đến cùng ở nơi đó sao?" Ba người ở ngoài thành đặt chân về sau, Trương Vân đánh giá bốn phía hỏi thăm. Vừa rồi thấy Phật quang ngay tại kệ bên này, ngươi nếu là cũng không cho cái tin tức căn kẽ, muốn tìm được xá lợi tử, vậy nhưng thật sự là mò kim đáy biển à?" Đinh Khải hí mắt nhìn về phía nội thành nói, mò kim đáy biển không tính là đồ vật trong thành, ta cái kia xá lợi tử rơi là tả tứ phương linh vật từ hối, cho dù là ta cũng không thể xác định nó kỹ càng vị trí, chỉ có thể biết một thứ đại khái. Vừa nói, Đinh Hải dẫn đầu hướng phía nội thành đi đến, hai người theo sát phía sau, Thu liễm tự thân khí tức cùng lực lượng trở nên như là phàm nhân. Chỉ là vừa vừa tới gần thành trì, hai nữ liền bắt đầu nhíu mày, dù sao vừa mới độ kiếp, lột xác hóa tiên, hai nữ đều là thanh linh chi thể, cái này phạm tục thành trì liền là một cái trọ khí trào nhuận, trong và đục đối lập, hai người tự nhiên không thích thương cái này ô trọc hoàn cảnh. Cái này giống một cái sạch sẽ vải trắng tơ lụa rơi vào thùng nhượng bên trong, nếu là không có cách ly bảo hộ, dính vào một điểm liền sẽ bị ô trọc. Tu sĩ vì sao rời xa phàm trần, phần lớn lựa chọn sơn thanh thủy tú thanh lũ chi địa, nguyên nhân chủ yếu liền là không nghĩ nhiễm cái này phàm trần trọc khí, miễn cho ô trọc tự thân. Tu vi càng cao, tự thân thể chất càng là thuần túy thanh linh, thì càng không thích phàm trần tục thế ở lâu. Hai nữ mặc dù mới độ kiếp, nhưng bản thân cũng không thế nào ưa thích phàm trần trọc thế, tới gần thành trì, tiến vào cái kia khí pháp vi, hai người liền hô hấp đều tự tuyệt phong bế, quanh thân ẩn ẩn sinh ra một đạo thủ hộ chí lực, ngăn cách ngoại giới trọc khí bốn phía người đến người đi, tôi tớ tiểu thương tiếng gạo, ồn ào một mảnh. Chu Vũ hàm cao mày nói, lớn như vậy một tòa thành, người xá lợi tử nếu như rơi vào trong thành, vậy thì cùng một khỏa ven đường tảng đá, này làm sao tìm? Trương Vân cũng là nhũ mày nhìn về phía Đinh Hải, đồ vật nếu như chỉ là tại ra ngoại hoàng vu cũng không bị gì, sợ nhất liền là rơi vào trong đám người, nhất là một tòa thành trì bên trong, thân niệm không thể dùng, đó cùng mỏ kim đáy biển, căn bản không có khác nhau. Đừng lo lắng, ta xá lợi tử khẳng định sẽ cùng Phật môn có quan hệ, tìm ra được luôn luôn có đầu mối. Đinh Hải lời vừa mới cho hai người một tia hy vọng sau một khắc lập tức đem nó đánh vỡ. bất quá xá lợi tử rơi xuống phảng trần, tất nhiên sẽ ẩn nấp phảng trần, hóa thành hết thảy khả năng chi vật, có lẽ là một bá hoa, một cây cỏ, hoặc là ven đường một khối đá, thậm chí là người. trương vân cả kinh nói, ý của ngươi là nói, ngươi xá lợi tử có thể sẽ hóa thành vạn vật bất luận cái gì hình thái. đinh hải gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này, bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, xá lợi tử sắp bất dị, không bất dị sắc, sắp tức thì không, không tức thị sắc. Ta cái kia xá lợi giấu tại giữa thiên địa, tự nhiên cũng sẽ diễn biến vật vật, không có tìm được trước đó ngay cả chính ta cũng không biết bọn chúng lại biến thành cái gì. Thậm chí gặp mặt, nếu như không để cho phản bạn trở lại như cũ, ta đều khả năng không biết." Chu Vũ Hàm nhíu mày nói, "Cái này khiến chúng ta làm sao tìm được? Cái này so mò kim đáy biển còn có phiền phải đi." Đinh Khải, ta hối hận." Đinh Khải thở dài nói, coi như các ngươi hối hận cũng vô ích, hiện tại không tìm cũng phải đi tìm." Nghe Đinh Khải khẩu khí, trong lòng hai người dừng lại, tựa hồ có cái gì cảm giác xấu. Trương Vân nói, "Người đây là trong lời nói có hàm ý à? Chỉ nói vậy thôi, đến cùng còn có cái gì gạn chúng ta? Đinh Khải nói, bởi vì Đế Thế Tiên, hắn đã từng là Phật môn người, hiện tại mặc dù nhập ma, nhưng là ma cũng là Phật, có thể nói Phật ma một thể, xá lợi tử tại trong Phật môn tác dụng, chắc hẳn hai vị đều có chỗ hiểu rõ đi. Trương Vân hỏi, xá lợi tử mặc dù là khổ tu ngưng tụ chi vật, nhưng hắn chiếm lấy có làm được cái gì? Quy 1 chương 176, Vu Quỷ tế tự. Chương 176, Vu Quỷ tế tự. Thành Phật làm tổ. Đinh Khải bình tĩnh nói, ta xá lợi tử bị phân tán tứ phương, ta Phật tổ chính quả cũng liền không có. Hắn nếu có thể chiếm lấy xá lợi tử, liền có thể chiếm ta chính quả, trở thành mới Phật tổ." Chu Vũ Hàm sắc mặt ngưng trọng nói, "Chiếm lấy thần cách, không sai biệt lắm cũng là ý tứ này." Đinh Khải nói, "Trên tay của ta chỉ có một khỏa xá lợi tử, không phải tập hợp đủ chính quả, mới có thể giữ vững chính quả, hắn chỉ cần cướp đi một khỏa, liền có thể chiếm ta chính quả." "Sau đó thì sao?" Trương Vân nhìn qua Đinh Khải, chờ lấy nói tiếp. "Không có sau đó, mất đi cái này một tôn chính quả, Phật tổ lực lượng cũng về hắn, bọn hắn sẽ mạnh hơn." Đinh Khải một bên tùy ý nói, một bên dạo phố, thỉnh phảng đến hai bên trong quán nhìn xem. Ba người ở giữa đối thoại đương nhiên sẽ không bị ngoại nhân nghe được, tất cả đều chỉ có ba người mới có thể nghe được. Người bên ngoài cũng sẽ không để ý ba người, và năng liền sẽ không chú ý hẳn nhóm. Tại trong thành dạo qua một vòng, Chu Vũ hàm nói: Đại Chu Phàm Sơn và Phà Miếu, ta xem trong thành người không có một người mang theo Phật môn tương quan chi vật cho dù là trong nhà cũng không có Phật môn chi vật Thành Nam Miếu hoang cũng thành tên ăn mày nơi tụ tập. Trương Vân nhìn về phía Đinh Khải nói: Muốn hay không đi? Đinh Khải bấm ngón tay tính một cái nói: Đi thôi, ta hiện tại coi không ra, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hy vọng chuyến này có thể tìm tới một điểm manh mối đi. Ba người đi vào miếu hoang thời điểm, màn đêm cũng rơi xuống, nguyên bản náo nhiệt quan hương thành cũng biến thành tĩnh mịch một mảnh. Trong đêm tối, vô tận du hồn dã quỷ trôi đi ra, tại dương thế ở giữa du dãng. Trong thành, cư dân phần lớn ngủ sớm, mỗi một gia đình bên trong đều có một tia nhỏ bé yêu đất linh quang thủ hộ lấy nơi ở. Mà trong miếu đổ nát cũng tương tự có một chút linh quang ngưng tụ, thủ hộ lấy mảnh này phế tích chi địa, một đám tên ăn mày tụ tại trong miếu, vây quanh đống lửa sưởi ấm. Dấu ở trong màn đêm, ba người đem trong miếu đổ nát dặm ngoài bên ngoài đều tìm kiếm một lần, lại không thu hoạch được gì. Chu Vũ Hàm nhìn qua trong miếu hoang đã bị đạp đổ làm hỏng Phật tượng nói, "Tin Thỉ Linh" Không tin thì mất linh, đại chu cảnh nội bách quỷ dạ hành, dân chúng lầm than, lại là hương hỏa thịnh nhất thời điểm, Phật môn qua chiến dịch này, chắc chắn phá rồi lại lập đại hương tại thế. Trương Vân có ý riêng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây hết thảy đều giống như người làm cố ý. Đinh Khải khép cười một tiếng nói, bất quá là nhân duyên tế hội mà thôi, nếu không có đại chu bởi vì, há lại sẽ có hiện tại quả. Bất quá các ngươi xem thường chu gia. Vừa nói, Đinh Khải thâm ý sâu sắc nhìn về phía trong thành, ánh mắt chỗ hướng, chính là phủ thành chủ chỗ. Hai nữ theo Đinh Khải ánh mắt nhìn đi qua, nhìn kỹ hai mắt về sau, thần sắc đống nhiên biến đổi hết sức chăm chú nhìn chăm chăm phủ thành chủ, phủ thành chủ bên trên một đạo khí vận như trụ bay lên, thăng lên giữa không trung, đống nhiên tách ra, giống như dạng xuề ô rơi xuống, bao trùm thành trì. tại đây khí vận bảo trên dù khoảng trống, một điểm linh quang trường, hôn tạp tại khí vận bảo dù bên trong, rất dễ để cho người ta coi nhẹ điểm này linh quang. đây là hộ quốc linh vật. chu vũ hàm nĩu mày nói, lại còn đã có thành tựu. trương Vân nói, không có đơn giản như vậy, những cái kia màu trắng như tơ mây khói có vẻ giống như ở đầu gặp qua là hương hỏa tín ngưỡng trí lực, chúng sinh trong lòng nhận định mà tạo ra tín ngưỡng. đinh Khải cười lạnh nói. Hôm nay trải qua phủ thành chủ thời điểm, các ngươi nhưng từng chú ý những quan viên kia? Hai người làm sơ trầm tư, trong giây lát cả kinh nói, tín ngưỡng phong thần. Trương Vân cao mày nói, người sống không thể phong thần, cho dù tu hành nhập đạo, như vậy tiêu hao một nước khí vận, chẳng phải là muốn đem đại chu ngai vàng hủy đi? Chu Đốn không có khả năng không biết, trừ phi hắn tự nguyện hủy đi chính mình ngai vàng. Chu Vũ Hàm nói, ta và ngươi bất quá là phương ngoại chi nhân, không có ở đây không lo việc đó, bọn hắn mưu lược cũng không phải ta và người có thể dễ dàng xem đấu. Huyền Hoang cửu Châu quốc gia, mỗi một cái quốc gia đều có chính mình lực lượng, đủ để cùng tu hành giới các đại tông môn đối kháng nếu không những quốc gia này sớm đã trở thành tông môn trong tay đồ chơi, đại chu có chu hành vũ đủ để chứng minh điểm này, mà thực lực của những người này không thể so với chu vũ hàm hai người kém, thậm chí càng hơn một bậc, bọn hắn bày ra ám thủ như thế nào các nàng có thể dễ dàng xem tấu, nếu không đã sớm được những tông môn khác xem thấu. Đinh Khải nói, các ngươi nhìn trong thành này ngoài thành có gì khác biệt? Hai người lúc này mới cẩn thận quan sát nội thành bên ngoài khác nhau, nhìn một lát sau cũng không có phát hiện gì thường gì. Đinh Khải vừa xài bước ra, đi thẳng tới ngoài thành, hai người theo sát phía sau. Ngoài thành hắc vũ tràn ngập, âm khí càng thêm dày đặc. So sánh với nội thành hoàn Cảnh, căn bản không thích hợp giả hành. Nếu như ít người đi tại đây dã ngoại hoang vu, nếu như khí huyết không đủ cường đại, không thể nói trước liền sẽ hấp dẫn bách quỷ hội tụ, cuối cùng vì bầy quỷ thất phệ, mà ba người căn bản sẽ không quan tâm những này du hồn dã quỷ, những vật kia gặp được ba người đều sẽ tự động tránh đi, căn bản sẽ không chủ động đột vào. Nhiệt trướng càng ngày càng nhiều, làm loạn tương khỏi a. Chu Vũ Hàm nhìn nhìn những này du hồn dã quỷ, liền phát hiện bọn chúng trên người hấp khí cực nặng, sớm đã không giống lúc trước như vậy. Coi như nàng hiện tại cũng không muốn lại thanh lý những này du hồn quỷ, không phải không lúc trước tấm lòng kia, mà là không thể Những này du hồn giã quỷ thân quân nghiệt chướng, giống hệt nghiệt chướng, căn bản giết không bao giờ hết, trừ không xong, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền toái, đem mình cũng liên lụy đi vào. Ba người tại một chỗ đơn sơ đống đá trước dừng lại, Trương Vân cao mày nói, nghĩ không ra lại còn có người tế tự vũ quỷ, hoàn thành khí hậu. Chu Vũ hàm tay phải hóa thành kiếm chỉ, liền muốn hướng phía đống loạn thạch điểm tới, Đinh Khải đưa tay ngăn cản, đống đá bên trong một đoàn hắc khí tuôn ra, dọa đến kẻ tức té đái liền muốn lảo đậu. Trương Vân đưa tay khẽ vổ, cái này đoàn hắc khí lập tức bị bắt trở về, hiện lộ ra nguyên hình, quỷ gối ba người trước mặt, lại là một cái diện mục giữ ác quỷ không ngừng cầu xin tha thứ. Thượng thần tham mạng, thượng thần tham mạng. Nghiệt trướng. Trương Vân năm ngón tay co vào, liền muốn diệt trừ cái này Vu quỷ. Đinh Khải đồng dạng đem nó ngăn lại nói, "Tiểu quỷ này các ngươi cũng không thể động, cái này trong giang hồ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều tất có nguyên nhân. Các ngươi cảm thấy tiểu quỷ này là thế nào tới?" Vừa nói, Đinh Khải ngón tay khẽ động, cái kia Vu quỷ liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, cái này Vu quỷ trên người quỷ khí bị bóc ra rơi, lộ ra linh hồn, sau đó tách rời, hiện lộ ra hạch tâm chân linh. Nho nhỏ, nhỏ Vu không có quỷ nửa điểm sức phản kháng, liền bị Đinh Khải như đầu bếp xóc thịt châu phân giải ra đến. Tam Hồn thất phách, một điểm linh quang tại hồn phách bên trong bị tìm ra. Điểm này linh quang chính là trong linh hồn chứa đựng ký ức, rơi vào hai nữ trong mắt, lập tức bị các nàng giải đọc ra tới. Lại là người làm. Hai người xuyên thấu qua điểm ấy tin tức, biết được cái này vu quỷ địa vị, sắc mặt cũng không lớn tốt. Đinh Khải đem Tam Hồn thất phách cùng chân linh trở lại như cũ. Cái kia vu quỷ mặc dù bị khôi phục lại, lại trở nên suy yếu vô cùng, rơi vào đống loạn thạch bên trong, ẩn nấp không ra. Người nào gây nên, dám bồi dưỡng vu quỷ, không phải là yêu ma người trong muốn thừa cơ hoạ loạn thiên hạ. Chu Vũ hàm sắc mặt tâm trầm. Đinh Hải phủi tay nói. Việc này phát sinh ở Quan hương thành, ngay tại ngoài thành, có người thiết lập tế đàn, tế tự Vu Quỷ, các ngươi cảm thấy nha môn người sẽ nửa điểm không biết. Lời này vừa ra, lập tức để hai người thần sắc khẽ biến. Cái này một thành chi địa, thành chủ liền là đại tướng nơi biên cương, trưởng quản cái này một thành tất cả mọi chuyện, có thể nói là địa đầu xà, mình trên bàn phát sinh sự tình, không nói như lòng bàn tay, chí ít cũng là biết được một hai, huống chi Vu Quỷ loại chuyện này, cũng không phải bình thường việc nhỏ. Quy một chương 177, lại năm chương. Chương 177, lại năm thương. Đinh Hải quay đầu nhìn về phía Quan Hương thành nói: cái này vu quỷ dâm tự, các triều đại đổi thay đều là chèn ép đối tượng, bây giờ bách quỷ giả hành, lại có vu quỷ làm loạn, lòng người băng hoàng, bách tính bất an, các ngươi nói sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Chu Vũ Hàm nói, dân tâm bất an, bọn hắn là dự định mượn nhờ cái này thời cơ hội tụ hương hỏa. Trương Vân nói bổ sung, khó trách người trong triều đình có hương hỏa hội tụ, chỉ sợ đây là bọn hắn sớm đã chuẩn bị đã lâu kết quả. cái kia khí vận bên trong linh vật, chỉ sợ là phong thần đối tượng. Đinh Hải hướng phía trong thành đi đến nói, muốn biết đáp án, đi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Một bước đi đến tường thành, hai nữ theo sát phía sau, ngay tại muốn vào thành thời điểm. Đinh Khải đung nhiên lại một bước lui ra ngoài, sau đó lại tiến thêm một bước, lui nữa. Như thế ba lần về sau, đứng tại dưới tường thành, nhìn qua phía trên tường thành, như có điều suy nghĩ. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng noi theo lấy tiến tối mấy lần, đồng dạng cũng mơ hồ cảm giác được cái gì, đứng ở một bên cau mày khổ tư. Hảo thủ đoạn, phi người khoanh đất, phân đất vị cường, đây là đang học ta, noi theo Hảo địa chi thiết lập tân thần. Đinh Khải nói, quay đầu ngóng nhìn kinh thành phương hướng, nhìn lấy cái kia thông thiên khí vận trụ, cười lạnh không thôi. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm cũng coi như bị điểm minh mạch, nhìn ra vấn đề chỗ ở. Đại chu vương triều dùng võ lập quốc, người làm quan tất nhiên thì võ. Cái này quan hương thành thành chủ võ công không tầm thường. Bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ là muốn người thần một thể? Nói theo đinh khải ngươi, thành tựu nhân hoàng. Trương vân hỏi thăm nhìn về phía đinh khải. Chu Vũ Hàm nói, không có khả năng. Cựu châu phân chia về sau, không người lại có thể nhất thống thiên hạ. Nhân hoàng vị trí không thể làm, bọn hắn hẳn là chỉ là nói theo nhân hoàng phong thần chi pháp, thành lập trên mặt đất thần quốc. Đinh khải đi vào trong thành nói, bản thân về sau, nhân hoàng vị trí đã đi không thông. Một là nhất thống thiên hạ độ khó quá cao, thứ hai liền là công quả không đủ, cho nên bọn hắn đi chỉ là thánh hoàng chi đạo trước thành lập trên mặt đất thần quốc, sau đó lại rơi lên cao vương tọa, phong thần trèo lên đỉnh, đáng tiếc Đại Chu Vương triều căn cơ không đủ, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống một vị thần linh. Chu Vũ Hàm cảm khái nói, chỉ sợ phong thần sau khi thành công, liền là Đại Chu Vương triều diện quốc thời khắc, lấy một nước khí vận ngai vàng làm đại giá, bọn hắn cũng là cam lòng. Trương Vân cười lạnh nói, có cái gì không bỏ được, chỉ cần có thể thành công, phản tục bên trong hết thảy bất quá thoáng qua như mây khói, chỉ là ta rất ngạc nhiên, bọn hắn ứng đối như thế nào phản vệ. Đinh Khải nói, việc này tạm thời không đề cập tới, chúng ta còn là trước hết nghĩ biện pháp đem xá lợi từ tìm tới rồi nói sau. Quan Hưng Thành có hơn ngàn vạn nhân khẩu, thành trì như biển cả, xá lợi tử dấu ở trong đó như các mịn, ngay cả Đinh Khải cũng không biết xá lợi tử manh mối, tìm ra được toàn bộ nhờ vật khí, một đêm tìm kiếm cũng không có nửa điểm phát hiện. Sáng sớm, tàu khóa về sau, hai nữ mới vừa từ ngoài thành trở về, lại phát hiện Đinh Khải canh giữ ở một cái bánh gián trước sạc, cầm một chương bánh rán trái cây ăn đến quên cả trời đất, cùng bán bánh gián trò chuyện hưng hực. Hai người đi lên trước, lôi kéo Đinh Khải lên đi. Ngươi còn có công phu ăn cái gì, ngươi xá lợi tử đến bây giờ cũng còn không có manh mối, chúng ta đều thay ngươi gấp, chính ngươi lại không chút hoang mang. Trương Vân là có cái gì thì nói cái đó, khói lửa chi vật có cái gì tốt ăn, ngươi cũng không phải sợ ô chọc tự thân. Đinh Hải không thèm để ý chút nào ăn hết cuối cùng một cái, đem giấy vò thành một cục, nhẹ nhàng bóp, liền đem nó hóa thành cho bụi. Chu Vũ hàm nói, xem ra công lực của ngươi khôi phục được cũng là rất nhanh, trước kia có lẽ không dính khói lửa tục vật, bây giờ lại dám ăn. Đinh Khải phủi phủi tay nói, bất quá là thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi, chúng chi ta và các ngươi khác biệt. Rượu thị xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi, tốt, nên nói chuyện chính. Câu chuyện chuyển một cái, Đinh Khải nói, buổi sáng thời điểm, ta nghe ngóng gần nhất khắp nơi đều lưu truyền yêu quỷ quái phá sự tình, trở thành cái kia vu quỷ bất quá là nó một, loại tình huống này, nghe nói đại chu cảnh nội khắp nơi đều có. Chu Vũ Hàm nói, việc này tối hôm qua chúng ta cũng đã biết, nói những này có làm được cái gì? Đừng nóng đội nha, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mở đầu mà thôi." Đinh Khải cười nói, "Yêu quỷ quái phá, quan phục vậy mà mặc kệ, cái này có ý tứ." Trương Vân lộ hai hơi động một chút, nghe được tứ phương người nói chuyện, thần sắc biến đổi nói, "Tài thần, môn thần." Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân đưa mắt nhìn một phía, thần niệm thận trọng thả ra ngoài, tìm kiếm bốn phía. Chu Vũ Hàm cũng cùng theo một lúc tìm kiếm. Chỉ là một lát sau, hai người sắc mặt khiếp sợ thu hồi thần niệm cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải. Xem ra các ngươi cũng đoán được. Đinh Khải cười nói: "Hôm qua chúng ta vào thành thời điểm không có chú ý những này, ta cũng là sáng nay mới chú ý tới, Chu bốn bọn hắn chuẩn bị đến cũng là rất đầy đủ hết, hơn nữa càng có ý tứ chính là, bọn hắn chọn là vực ngoại thần đạo. Ta thần chi đạo, bọn hắn cũng dám như vậy cả gan làm loạn, liền không sợ phiền phức tình bại lộ." Chu Vũ Hàm một mặt phẫn hận vẻ. Cấu kết vực người, bọn hắn đang chết." Trương Vân cười lạnh nói, ngăn đường người Phụ mẫu đều có thể giết, bọn hắn có cái gì không dám làm. Đinh Hải nói, quan Hương Thành bên trong, từng nhà đều tin phụng những này thần, chiều hướng phát triển, bọn hắn đã ngưng tụ lại chúng sinh tín ngưỡng Hương hỏa. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu ngưng tụ thần cách, phong thần ở trong tầm tay. Dứt lời, Đinh Hải bấm đốt ngón tay một phen nói, an ở là người căn bản, hiện nay Đại Chu cảnh nội bách quỷ giả hành, môn thần chủ thủ, nhưng che chở chúng sinh, nó tín ngưỡng tất nhiên thứ nhất. Nếu ta đoán không sai, nhiều nhất một năm, hắn liền phải phong thần. Đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, chuyện gì đều truy đi ra. Trương Vân thở giải nói. Ngươi đã tìm hiểu qua tình huống, nhưng có xá lợi tử manh mối. Chúng ta dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất thế nhưng là tìm ngươi xá lợi tử. Những tà thần kia, tự có kiểu tiêu thần đình đi đối phó. Đinh Khải hai tay một đám nói, không có manh mối, Chu Gia làm được quá tuyệt, từ ban đầu phạt sơn phá miếu về sau, Phật môn hết thể liền trở thành tâm kỵ. Thường nhân nghe đến đã biến sắc, tránh không kịp, ta cùng mấy người tán gẫu qua, câu chuyện vừa lên, đối phương liền ngậm miệng không đàm, không có cách nào tìm hiểu. Chu Vũ hàm nhũ mày nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu cứ như vậy khó khăn, đằng sau còn thế nào tìm? Dừng một chút, Chu Vũ hàm khuyên Đinh Khải lấy ngươi năng lực nếu như khôi phục nhân tiên chi cảnh hẳn là không cần bao nhiêu thời gian đi đến lúc đó thu hồi trước kia lực lượng lại tìm xá lợi tử chẳng phải là muốn đơn giản hơn nhiều? Đinh Khải một cái từ chối nói không thể nào ta cũng có khó xử của ta nếu như vậy làm vậy ta đây một thế cũng liền lãng phí coi như tìm về xá lợi tử lại phải lại đi luân hồi chuyển thế ta cũng không có nhiều như vậy thời gian dối lại đi làm lại từ đầu lãng phí thời gian Trương Vân lôi kéo Chu Vũ hàm liền đi vậy chúng ta tách ra tìm đi hy vọng hôm nay có thể tìm tới một điểm manh mối cẩn thận một chút Đinh Khải nhắc nhở một câu về sau đưa mắt nhìn hai người rời đi đi dạo đi tới. Một không chú ý liền đi tiến một đầu ngõ cụt bên trong, Đinh Khải vừa mới quay người, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, đám biển người như thủy triều đã biến mất không còn tam tích, trên đường phố chỉ còn lại Đinh Khải một người, hai bên quầy hàng cũng còn tại, tựa như chỉ là người biến mất. Đinh Khải cười khổ lắc lắc đầu nói, xem ra hẳn là người cẩn thận là ta mới đúng, tiểu cường nhân vật chính mệnh liền là khác biệt a, ta. ta cái này lại xem như nằm thương Quy một chương 178, vài phút dạy ngươi là người. Chương 178, vài phút dạy ngươi là người. Ra đi, không cần phải giả thần giả quỷ. Đinh Khải dù bận vẫn ung dung nhìn qua phía trước chờ đợi đối phương xuất hiện, chi tiết đối phương căn bản không có hiện thân dự định, bốn phía bình tĩnh như trước như thường. Đinh Hải khẽ lắc đầu, thở dài, không phải bức ta động thủ, quá lịch lợm. Dứt lời, Đinh Hải đưa tay hướng dưới mặt đất trục tới, tay phải chui xuống dưới đất, theo sau đột nhiên thu hồi, trong lòng bàn tay thêm ra một đoàn hắc khí, vật kia quỷ khí âm trầm, xem xét liền là quỷ vật. Đinh Hải hai tay treo gẹo trong tay quỷ hồn, một mặt kinh thường nói, cùng ta thủ đoạn chơi, ngươi còn kém quá nhiều, đừng tưởng rằng trốn đi liền không sao, ngươi muốn chơi, ta phục bồi, chỉ sợ ngươi không chơi nổi. Dứt lời về sau, Đinh Hải chuyên tâm treo gẹo vật trong tay nhưng bốn phía vẫn như cũ là yên tĩnh như thường, không ai xuất hiện, tựa hồ căn bản không tồn tại được nhân. trôi qua sau một lúc lâu, Đinh Hải trong tay hắc khí cũng thay đổi thành một điểm đen, hắn lau mồ hôi chán, bưng lấy trong lòng bàn tay điểm đen, cười ta liếc qua thiên không, sau đó trang nghiêm trang nghiêm nhìn lấy trong lòng bàn tay điểm đen. ta ban cho ngươi tân sinh, lấy ta danh nghĩa, ghen ghét, ban cho ngươi chúc phúc, ngươi sau khi chết sẽ tử trong địa ngục trùng sinh. ngạ mạn, ban cho ngươi chúc phúc, ngươi đem lấy sợ hãi làm lực lượng, nổi giận, ban cho ngươi chúc phúc, ngươi đem dẫn đầu người thiêu đốt quân đoàn chinh chiến thiên hạ. Theo đinh khải tiếng nói bắt đầu, bốn phía không gian có chút rung động, từng kia từng kia hắc khí từ tứ phương tụ đến, dung nhập vào cái kia điểm đen bên trong, dần dần khiến cho trưởng thành là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đến từ vực sâu địa ngục ma vương, trở về đi, mang theo ngươi thiêu đốt quân đoàn, đi chinh chiến đi. Ngao hắc vũ giống như xuống lại, một cái giữ tận mặt người từ đó dây rủ mà ra, nhìn kỹ người kia mặt, lại là một bộ thiêu hủy dung mạo, hắn dây rủ lấy giống như phá xác mà ra tân sinh mệnh, từ hắc vụ bên trong chui ra, hiện hóa ra hình người, lại là một cái toàn thân bị bạo người. Đỏ bừng trong hai mắt, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có ngọn lửa đang cháy rùng rợp. Vừa mới sinh ra liền phát ra vịt được tiếng cười quá dị. Các các cac. hắn là Đinh Khải sáng tạo sợ hãi ma vương, lấy sợ hãi làm lực lượng, lấy sợ di địch vì khuôn mẫu sáng tạo, có được đi vào giấc ngỗ năng lực, giết chết địch nhân về sau, liền sẽ chiếm lấy nó linh hồn, hóa thành hắn thiêu đốt quân đoàn một viên, giết đến càng nhiều, thực lực cũng đem càng mạnh. Đinh Khải ngẩng đầu cười nói, trò chơi chính thức bắt đầu. Dứt lời, hướng phía sợ hãi ma vương vung tay lên, liền muốn đem nó đưa tiễn. Bình tĩnh trên đường phố, rốt cục có động tĩnh, không gian vật mèo, một cái tay duỗi ra, bắt lấy sợ hãi ma vương. A, chỉ là nhẹ nhàng bóp cái kia vừa mới đản sinh sợ hãi ma vương, tiêu thảm một tiếng về sau, liền bị bóp chết. một con tiểu quỷ, không khỏi quá không thú vị chút ít. một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở giữa ngã tư đường, mặc áo mang bảo, một mặt uy nghiêm vẻ quan sát đinh khải. ma tôn đích thân tới quan hương thành, tại hạ chiêu đại không chủ đáo, hổ thẹn, hổ thẹn. nam tử quát tay, bốn phía không gian vặn mèo, đinh khải giống như đưa thân vào vạn dặm đáy biển, bốn phương tám hướng vô tận áp lực đè ép tới. đinh khải cười nhạo nói, lĩnh vực, có ý tứ, thân là quan hương thành thành hoàng, ngươi có thể tại trong mấy chục năm đạt tới một bước này, đã rất tốt. thoại âm rơi xuống. Đinh Khải quanh thân chấn động, thân hình trở nên lơ lửng không cố định, cái kia trên người áp lực đều biến mất, không gian một trận phồng lên, hết thảy lại khôi phục bình thường. Quan Hưng Thành Thành hoàng lộ ra một tia kinh ngạc, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, thân là ma tôn chuyển thế, coi như chưa từng khôi phục công lực, cảnh giới của ngươi cũng vẫn còn, ta ngược lại thật ra sai. Đinh Khải khẽ môi miết lên một tia cười lạnh nói, ngươi không chỉ có sai, hơn nữa sai vô cùng. Quan Hưng Thành Thành hoàng khẽ nhíu mày, lĩnh vực không gian khẽ động, lực lượng vô tận hội tụ tới, áp chế trên người Đinh Hải, đưa hắn giam cầm. Chỉ là không đợi Thành hoàng lại ra tay, Đinh Khải trên người khí tức biến đổi, trên người pháp lực lên lại lần nữa xông phá giang cầm tay phải khép vồ hướng phía quan hưng thành thành hoàng chụp tới quan hưng thành thành hoàng đưa tay liền làm một quyền quyền trưởng tưng dao đinh khải nắm thật chặt quả đấm đối phương trong lòng bàn tay pháp lực thôi động thoáng dùng sức quan hưng thành thành hoàng tự liên tiếp lui lại vài chục bước cuối cùng ổn định thân hình làm sao có thể ngươi bất quá nguyên thần cảnh tu vi ta hiện tại đã là thần quân tu vi làm sao còn không bằng ngươi quan hưng thành thành hoàng trong hai mắt đều là không tin hắn làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng là vì cái gì đinh hải lung lay đầu hoạt động một chút thân thể nói xem không hiểu đi còn có ngươi càng không biết lời còn chưa dứt một đạo lăng lệ chiến ý xung ra, quan hưng thành thành hoàng chợt cảm thấy giống như sơn băng địa liệt, nhận cố này võ đạo ý niệm trùng kích, tâm thần đại động, khó mà ổn định. trong lúc vội vàng điều động lực lượng chống cự, lại là chậm nửa nhịp. một quyền đánh vào trên sống mũi, quan hưng thành thành hoàng như là diều bị đứt dây bay xuống trên mặt đất, chật vật bỏ người lên. trên mặt của hắn đổ sụp xuống dưới một mảnh, lưu lại một tấc sâu về ấn, cái mũi đều bị đánh bình. ngươi làm sao có thể phá được ta hộ thân thần quang? ta có chúng sinh hương hỏa tín ngưỡng hộ thể, làm sao lại thụ thương? quan hưng thành thành hoàng bối rối thất thường, trong mắt mặc dù tràn ngập vẻ không tin. Nhưng ẩn giấu đi một tia ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác sợ hãi. Đinh Khải bóp bóp nắm tay, nghiêm túc nói, "Bản tọa đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều, bất quá là nhân tài mới nổi, liền quên tôn lão truyền thống, lão phu liền vài phút dạy ngươi làm người." Dứt lời, Đinh Khải tay trái khế bộ, nhanh chóng khuyên tròn, Quan Hương Thành Thành hoàng trên người vẩn quanh thần quang cùng tiến ngưỡng chi lực bị dẫn động, xoay tròn lấy bị rút ra mà đi. Đinh Khải trong thời gian ngắn cư trú mà lên, tay phải kiếm chỉ hướng phía Quan Hương Thành Thành hoàng mi tâm một điểm, sau đó theo hướng xuống, thẳng đến bảy mạch luân điểm tới. Bảy huyệt điểm xong sau, tay phải một trượng vỗ tại tâm hắn trên miệng. Toàn bộ quá trình Đinh Khải tốc độ mặc dù nhanh nhưng đối phương cũng không phải là không có sức hoàn thủ, chỉ là một chiêu mất đi tiên cơ, bị Đinh Khải đoạt được tiên cơ về sau tiếp xuống hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương, căn bản không có năng lực phản kháng, bị đánh rơi xuống đất Quan Hương Thành Thành Hoàng Thống Khổ nằm trên mặt đất và mèo, thân thể động hai lần về sau mơ hồ trong đó một cái bóng mờ vậy mà từ trên người hắn phân ra một bộ phật tới, thân thể của hắn nằm không động đậy được nữa, cái kia hư ảnh không ngừng giãy giụa, có nửa số đều đã thoát ly thân thể, cái này hư ảnh bên trên linh quang quanh, rõ ràng liền là đối phương nguyên thần, thân là địa chi lại còn dám giữ lại nhục thân, ngươi không biết người sống là không thể phong thần sao? Đinh Khải chậm rãi đi lên phía trước nói: "Võ đạo tu thân, không ngừng vươn lên, ngươi lấy võ đạo nhập thần đạo, lại chưa từng phá toái hư không, lục thân chưa từng lộ xác, cái kia chính là mười phần sai." "A!" Một tiếng hét thảm về sau, cái kia hư ảnh rốt cục hoàn toàn đi ra ngoài, quan hương thành thành hoàng nguyên thần vừa mới hiện hóa ra ngoài, bốn phía thần quang cùng hương hỏa khí vận như mệt mỏi chim về tổ, chen chúc mà tới, đều chui vào hắn trong nguyên thần. Chỉ một thoáng, vốn là hư ảo nguyên thần từ hư hóa thực, bất quá một lát liền ngừng tụ thành thực thể, trở nên giống như chân thật, hơn nữa hắn một thân lực lượng cũng phi tốc tăng lên, khí tức qua trong dây lát liền đạt tới đỉnh phong. Nếu như lúc trước Quan Hương Thành Thành Hoàng là chỉ có thần quân lực lượng lại hào nhoáng bên ngoài, vậy bây giờ liền là hoàn chỉnh thần quân tu vi. Tựa hồ thoát ly sự giằng buộc của thân thể về sau, lực lượng của hắn cuối cùng đạt tới trong ngoài như một. Quy 1 chương 179, Quan Hương Thành Thành Hoàng. Chương 179, Quan Hương Thành Thành Hoàng. Lấy thành hoàng vị thần vị, chúng sinh hương hỏa ra sức, nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, phong thần. Đinh Khải nhìn lấy Quan Hương Thành Thành Hoàng hấp thụ thần quang cùng tín ngưng nói, không có nhục thân ràng buộc, ngươi cũng có thể một bước đúng chỗ. Đinh Khải, Quan Hương Thành Thành Hoàng vốn là không cần nghe, chỉ là Đinh Khải theo như lời sự tình đã bị hắn nghe được, lấy tu vi của hắn, nhất niệm nhận thấy, lập tức liền có thể minh bạch việc này lợi và hại, không chút do dự lựa chọn ngưng tụ hương hỏa chi lực, lấy thần vị nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, chỉ là như vậy ngay từ đầu, tiếp xuống liền dừng lại không được, quần quần không dứt hương hỏa tín ngưỡng chi lực chạy ngược mà đến, hóa thành hừng hực thần hỏa, bao phủ quan hương thành thành hoàng, bản thân trưởng quản lấy quan hương thành một thành chi địa, có này cơ sở tự có thần vị trong người, thần vị ngưng tụ ra thần cách, trong chốc lát liền để hắn trở thành chân chính địa chi thần linh, thành thần trong mắt, toàn bộ quan hương thành hoàn toàn hiện ra ở trong lòng của hắn, mỗi một tấc đất, mỗi một phiến không gian. Tựa hồ cũng trở thành hắn một bộ phận, chỉ cần nhất niệm động, là hắn có thể để quan hương thành nghiêng trời lệch đất. Thần kỳ hơn chính là, dương thế cùng âm thế đem đối ứng, thành thần về sau, hạ thổ âm thế cũng hiện ra trong mắt hắn, mặc dù đối ứng quan hương thành hạ thổ âm thế hoàn toàn hoang lương, du hồn giá quỷ vô số, nhưng hắn nhất niệm tiếp xúc đến hạ thổ âm thế, chỉ một thoáng hạ thổ âm thế bên trong liền phát ra nghiêng trời lệch đất đại biến. Âm âm trong tiếng nổ, một tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tòa này thần sơn cùng quan hương thành thành hoàng đối lập, đúng là hắn tự thân đối ứng hạ thổ âm thế hiện hóa mà sinh, có thể nói liền là hắn thần quốc. Thần sơn không ngừng đất cao trường thành Cảm thụ được Thần Sơn, địa chi đủ loại thần thông có thể hết lực mấy hiện lên ở Quan Hương Thành Thành Hoàng trong lòng, để hắn biết được thân là địa chi năng lực cùng trách nhiệm. Đây mới là thần linh lực lượng à, quả nhiên, đây mới thật sự là thần linh chi lực, trước kia ta bất quá là đi lên là lối. Quan Hương Thành Thành Hoàng một mặt say mê cảm thụ được tự thân biến hóa, cười lạnh nhìn về phía Đinh Khải nói: "Ta vẫn phải cảm tạ ngươi, Ma Tôn, đã tạ ngươi để cho ta thoát ly nhục thân lồng chim, thật sự hiểu thần linh lực lượng." Đinh Khải khinh bị nhìn núi phương, mặc cho Quan Hương Thành Thành Hoàng một trường vỗ xuống, một đạo thanh khí từ đỉnh đầu xông ra, Đinh Khải trên người khí tức đại biến. Quỷ đế đại tôn pháp tướng hiện lên ở đỉnh đầu. Quan Hưng Thành Thành Hoàng tay vừa mới chạm được Quỷ đế đại tôn pháp tướng, một vết kim quang hiện lên, hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài. Pháp tướng cùng tự thân tương hợp, Đinh Khải thân mang cựu Long bảo, đầu đội miệng lưu quan, giống như vương giả hàng lâm, lạnh lùng nhìn lấy Quan Hưng Thành Thành Hoàng nói, chỉ là thành hoàng, dám động thủ với bản tọa, ta lấy u minh ngự tên xá lệnh, đoạt ngươi thành hoàng thân bị. Vì đế giả, miệng vàng lời ngọc, Đinh Khải bản thân liền là u minh quỷ đế, đến địa tán thành, mặc dù quyền hành chưa từng thu nạp, nhưng vị cách đã đến, nôn xuất pháp tùy đó là cơ bản nhất năng lực. Phạm là u minh quyền hành bên trong quản hạt sự tình. Hắn đều có thể làm đến luôn xuất pháp thủy, một lời đã nói ra, xá lệnh đã đi. Quan Hưng thành thành hoàng mặc dù không phải chính thống U Minh thành hoàng, nhưng hắn cùng nhục thân tương hợp thời điểm, Đinh Khải còn không có biện pháp quản đến hắn, một khi hắn rời nhục thân, lại hấp thu hương hỏa tín ngưỡng chí lực, nương tụ thần quang. Vậy thì chờ cùng với đi đến U Minh thành hoàng vị trí, tại Quỷ Đế quyền hành quản hạt dưới, Đinh Khải một lời đã nói ra, Quan Hưng thành thành hoàng trên người thần quang tối sầm lại, một thân lực lượng lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới, trong nháy mắt bị đoạt thần vị, thần vị mang tới hết thể lực lượng, cũng theo đó mất đi. Nguyên bản thần quân tu vi qua trong giây lát thiếu chút nữa rơi xuống đến phá toái hư không dưới, cũng may mắn hắn tự thân thuộc về đại chu vương triệu thần thuộc, không phải hoàn toàn thuộc về u minh quản hạt. Nếu không đinh khải một câu, tất nhiên có thể đem đánh về nguyên hình. Quỷ đế pháp tướng, ngươi là quỷ đế đại tôn. Quan hưng thành thành hoàng đã mất đi thần vị, lực lượng giảm mạnh về sau, rốt cục thấy rõ đinh khải thân phận, không khỏi kinh hãi, quay người liền muốn chạy trốn. Đinh khải hừ lạnh một tiếng, u minh ngự tên, phong cấm. Phanh quan hưng thành thành hoàng đụng vào một vệt kim quang, đến bay trở về, rơi xuống đinh khải trước người, doa đến hồn phi phế tán. Quay đầu nhìn thấy trên mặt đất nhục thân của mình. Không chút do dự nhào tới, muốn một lần nữa trở lại nhục thân bên trong. Đinh Khải phất tay háo hất lên, thành hoàng thân bất do kỳ đến bay trở về, bị giam cầm ở trước mặt hắn. "Tiểu tử, tại trước mặt bản tọa, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được đến sao?" Đinh Khải cười lạnh, đưa tay hướng phía hắn mi tâm điểm tới. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Quan Hưng thành thành hoàng quá sợ hãi cầu xin tha thứ, chỉ tiếc Đinh Khải không mạnh may nghe. Một chỉ điểm tại quan Hưng thành thành hoàng mi tâm, hắn lập tức trở nên hai mắt thất thần, như là tượng gỗ. Đinh Hải đưa tay chộp một cái, đưa hắn hướng phía nhục thân ném đi. Nguyên thần cùng nhục thân tương hợp, Quan Hưng Thành Thành Hoàng vẫn như cũ nằm trên mặt đất, ở vào trong hôn mê. Đinh Khải khẽ lắc đầu, âm thầm tính toán một phen, lúc này mới rời đi, trở lại phố xá sơn mút bên trong. Qua không lâu, Quan Hưng Thành Thành Hoàng tỉnh táo lại, đương chuyện gì không có phát sinh, biến mất không còn tâm tích. Cùng Quan Hưng Thành Thành Hoàng sau khi giao thủ, Đinh Khải cũng kém không nhiều tham dò rõ ràng đối phương tình huống, lấy điểm mang mặt, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra Đại Chu Vương triều Đại khái dự định. Những này Thành Hoàng chỉ sợ đều là người sống chấp trưởng, hơn nữa còn cũng không phải hoàn toàn chấp trưởng thần vị, vẹn, vẹn chỉ là mượn dùng kỳ lực lượng, một nước đều là tình huống như vậy vậy bọn hắn xem ra là tính toán đợi tín ngưỡng phong thần về sau, lại công lược hạ thổ âm thế, có thành hoàng cơ sở tại, đến lúc đó chiều hướng phát triển, ta nếu không ra mặt, U Minh cũng có thể là bị bọn hắn phân hóa. nghĩ đến Đại Chu Vương chiều dự định, Đinh Khải trên cơ bản có thể dự tính ra tương lai tình huống, đã có tín ngưỡng thần, cái kia tất nhiên phải có thần quốc, công lược hạ thổ, đó là thiết yếu thủ đoạn, nếu không như thế nào thu liễm tín đồ linh hồn. như vậy tưởng tượng, tất cả manh mối cũng theo đó bị làm rõ, năm đó phản sơn phá miếu chỉ là vì bây giờ làm chuẩn bị, thần chiến chi tranh mới là bọn hắn mục đích thực sự, cái kia trấn ma tháp luyện binh cũng là vì hạ thổ công lược tính toán mà đó bất quá là một trong thủ đoạn, cũng không phải là trọng điểm, cho nên lúc ban đầu coi như mất đi những cái kia binh lực, bọn hắn cũng không có quá mức truy cứu. Nhất thông bách thông, minh bạch tiền căn hậu quả về sau. Đinh Hải đi vào một gia đình bên trong, dạo qua một vòng, thuận tay đem nó trong phòng gián tiếp những tượng thần kia lấy đi, ngồi ở một đầu không người trong hẻm nhỏ nghiên cứu. Môn thần tượng cầm trong tay, Đinh Hải híp mắt nhìn nửa ngày, sau đó đem nó để ở một bên, lại cầm lấy tài thần tượng nhìn nhìn. Những tượng thần này họa đến cực kỳ trừ tượng, mơ hồ có thể phân biệt ra được hình người, nhưng thấy không rõ lắm kỹ càng. Người sáng suốt một chút liền có thể phân biệt ra được, những tượng thần này đều chẳng qua là xuất từ người bình thường thủ bút. Nhưng mà quỷ dị nhất liền là những tượng thần này bên trên tất cả đều bổ sung lấy một điểm linh quang, điểm này linh quang yếu ớt đến cực hạ, nếu không chú ý, rất dễ dàng bị bỏ qua. Đinh Khải nhìn nửa ngày, đưa tay hướng phía cái kia tượng thần một chảo, tất cả tượng thần đồng thời hóa thành cho bụi, từng chút một linh quang hội tụ đến trong tay. Chỉ một thoáng, từ nơi sâu xa tựa hồ có một cố uy áp hội tụ. Qua trong dây lát liền ngừng tụ đến Quan Hương Thành trên không, người bình thường căn bản khó mà phát giác được vấn đề, cũng chỉ có dưỡng thần cảnh về sau mới có thể cảm ứng được, tu vi càng cao càng là rõ ràng. Cái này uy áp xuất hiện ở Quan Hương Thành, chân đang cảnh trở lên người liền có thể phân biệt ra được, đây là nguồn gốc từ thần linh uy áp, hơn nữa còn là mấy cái thần linh cùng một châu ngưng tụ mà thành. Quy một chương 180, không còn cách nào. Chương 180, không còn cách nào. Nhanh như vậy tìm tới. Đinh Khải cười quái dị một tiếng, trong tay bóp, những cái kia linh quang chỉ một thoáng liền tan thành mấy khói. Lớn mặt từ nơi sâu xa một thanh âm vang vọng đất trời đồng dạng cũng là chỉ có dưỡng thần cảnh trở lên mới có thể nghe được. Một cỗ thần lực rơi xuống, hướng phía Đinh Khải vị trí quét qua, lại đối với hắn làm như không thấy, đảo qua cái này một mảnh trăm trượng phương viên khu vực về sau, cấp tốc thu hồi đi. lập tức hết thể khôi phục bình thường, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đinh Khải dưới chân khẽ động, thân hình giống như quỷ mị bay ra cái hẻm nhỏ, đi vào trong thành một tòa bỏ hoang trong trại viện. trôi qua một lát sau, Chu Vũ hàm cùng Trương Vân tìm tới. chuyện gì xảy ra? vừa rồi ta cảm giác giống như có thần linh xuất hiện ở Quan Hương Thành, có phải là ngươi hay không đưa tới bọn hắn chú ý? Trương Vân gặp mặt liền truy vấn. Ngươi phát hiện bí mật gì đi?" Đinh Khải cười nhạt một tiếng, "Cũng không có gì, liền là rõ ràng những cái được gọi là thần linh đến cùng là chuyện gì xảy ra, vốn đang tưởng rằng ngoài vòng giáo hóa chi địa tà thần, lại không nghĩ nguyên lai là vực ngoại tà thần dư nghiệt." Chu Vũ Hàm nói, "Không đều là giống nhau sao, đều là tín ngưỡng thần, chẳng lẽ còn có khác nhau hay sao?" "Đây là đương nhiên, man hoang chư thần nói thế nào cũng là xuất từ huyền hoàng thiên địa, bọn hắn mặc dù là tín ngưỡng tà thần, nhưng cũng là khái niệm thần, chỉ bất quá đem thần nhân cách hóa, hàng cấp độ. Mà vượt ngoại tà thần là tín ngưỡng đức thành, lấy chúng sinh tín ngưỡng kết hợp khái niệm ngừng tụ thần vị thần cách." Theo Đinh Khải giải thích, hai người mới hiểu được, man hoang chư thần là khái niệm thần, cũng liền cùng tứ linh thần, thuộc về khái niệm phạm chủ. mặc dù nhân cách hóa hàng cấp độ, nhưng cũng đại biểu cho thiên địa quy tắc. mà tín ngưỡng thần tác khác biệt, tỉ như tài thần hoặc là mỹ lệ chi thần, không thuộc về hoàn chỉnh quy tắc khái niệm phạm chủ. bất quá là người làm khái niệm một bộ phận, trong giới tự nhiên không có loại này quy tắc, nhưng là chúng sinh tín ngưỡng lại đem nó khái niệm, thúc đẩy sinh trưởng xuất thần linh, tự nhiên cũng liền hoàn toàn khác với thiên địa chư thần. Đinh Hải tổng kết nói, một cái là thiên đạo chi thần, một cái là nhân đạo chi thần, hoàn toàn thuộc về hai loại khái niệm. Thiên đạo chưa thần đại biểu cho quy tắc, coi như không cần tín ngưỡng cũng có thể từ nguyên khí hải bên trong thu hoạch thần lực, mà nhân đạo chi thần, sinh tại tín ngưỡng chết bởi tín ngưỡng, tín ngưỡng mới là thần lực căn nguyên. Trương Vân cả kinh nói, chẳng lẽ là lúc trước Đông Nam 10 nước những tà thần kia dư nghiệt. Đinh Khải gật đầu nói, có cùng nguồn gốc, nếu ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là thu được lúc trước những tà thần kia còn xuất lại thần cách. Các ngươi sau này địch nhân lại nhiều một phương. Chu Vũ Hàng nghi ngờ nói, mọi người đều là cựu châu người, phân thuộc cựu châu, coi như là tín ngưỡng tà thần cũng có thể bảo vệ cựu châu, làm gì tranh giành cái ngươi chết ta sống? Trương Vân Như có điều suy nghĩ nói, sự tình không có người nghĩ đơn giản như vậy, bằng không hắn lúc trước liền sẽ không lựa chọn hủy diệt Đông Nam mời nước ước vạn chúng sinh. Đinh Khải nói, nếu như là cựu châu bên trong xuất ra, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc kệ việc này, vấn đề là những này tín ngưỡng thần xuất từ một cái thần hệ, cái này thần hệ nhưng có một cái thần thượng thần tồn tại. Những thần linh này bởi vì tín ngưỡng mà sinh, tín ngưỡng không ngừng liền bất tử bất diệt. Lúc trước bọn hắn liền là lấy Đông Nam mời nước làm ván nghệ, ta mới không thể không xuất thủ diệt sát ước vạn chúng sinh. Hơn nữa phiền vãi nhất chính là. Những tà thần kia cũng sẽ không dễ dàng chết đi, lợi dụng đối phương thần cách phong thần, thần cách cũng không phải dễ dàng như vậy chiếm lấy. Nói không chừng cuối cùng liền sẽ vì người khác làm giá ý để, ngược lại thành toàn người khác. Chu Vũ hàm nhũ mày nói, đầu tiên là ma tinh cương thi, sau đó lại là yêu tộc, tứ linh thần, hung thú, sau đó lại có quỷ đế, bây giờ còn thêm ra một cái vực ngoại tà thần, chẳng lẽ đây chính là tận thế kiếp à? Vấn đề càng ngày càng nhiều, địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, tùy tiện một cái đều là khó có thể đối phó. Cùng lúc xuất hiện, đủ để cho người tuyệt vọng. Trương Vân thở dài, thiên hạ đại loạn tất có yêu nghiệt ra, nếu là tận thế kiếp xuất hiện hỏi nhiều nữa để cũng bình thường. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Hai người cảm thán một phen về sau, Chu Vũ Hàm nói, sự tình từng kiện từng kiện tới đi, trước tìm xá lợi tử, Đinh Khải ngươi cũng đừng lại lung tung đi tìm, miễn cho lại làm ra cái gì địch nhân đến, tranh thủ thời gian trước tiên đem xá lợi tử tìm tới, nếu để cho Đế thích Thiên trước một bước cấp đi xá lợi tử, vậy thì phiền phức. Vốn là chỉ là tìm xá lợi tử, xá lợi tử không tìm được, tuyệt đối không nghĩ tới lại tìm ra một cái địch nhân, để sự tình trở nên càng thêm phi toái, Chu Vũ Hàm cũng thực sự đau đầu, không nghĩ lại như thế tiếp tục nữa, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới xá lợi tử trước đem sự tình từng kiện từng kiện giải quyết." Đinh Khải nói, "Ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái tìm kiếm xá lợi từ phương pháp, bất quá việc này cũng không phải dễ dàng như vậy làm." "Điều kiện gì?" Trương Vân cẩn thận nhìn lấy Đinh Khải, ẩn ẩn cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Chu Vũ Hàm như có điều suy nghĩ lo lắng nói, "Ngươi không phải là muốn vượt chọc tới những tà thần kia à. Đinh Khải một cái vỗ tay vang lên nói, "Đã đúng." Hai người sắc mặt cả kinh, làng khó. Mặc dù đã độ kiếp thành tiên, nhưng hai người cũng bất quá là nhân tiên, mà những thần linh kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, hai người mặc dù không rõ lắm, nhưng cũng trước nhìn đằng trước ra một góc của băng sơn, chí ít không phải hai người có thể treo chọc tồn tại. Bây giờ nghe nói muốn vẩy gây những tà thần kia, hai người tự nhiên là khó xử không thôi. Loại tình huống này cùng muốn chết không có bao nhiêu khác nhau, nhưng cái kia xá lợi tử như mỏ kim đáy biển, đều xem vật khí, nửa điểm manh mối cũng không tìm tới, càng là phiền phái. Ta cái kia xá lợi tử nói thế nào cũng là ta khổ tu nhiều năm ngưng tụ mà thành, bên trong không chỉ có ẩn chứa ta một thành tu vi, càng là có bao nhiêu năm qua hương hỏa tín ngưỡng, vốn là ta đều chỉ có thể dựa vào vận khí tìm kiếm. Nhưng bây giờ chỉ cần chúng ta đẩy một cái, có một cái thần linh phong thần, cái này quan hương thành chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ, tất nhiên sinh ra tín ngưỡng thần vực, xá lợi tử ở trong đó, chắc chắn sẽ nhận bài sích. Đinh Khải đem phương pháp nói ra về sau, hai nữ mặt đều đen, loại biện pháp này cái kia chính là để mọi người cùng nhau đối mặt một cái thần linh, hơn nữa là thập tử vô sinh cái chủng loại kia. Không được, cái đó và chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chu Vũ Hàm không chút do dự phản bác, coi như ngươi có nắm chắc, ta cũng không muốn về sau bị một cái thần linh truy sát. Đinh Khải cười nói, yên tâm đi, có cửu châu kết giới tại, chúng ta phải đối mặt chỉ là một cái thần linh hóa thân căng hết cỡ cũng liền thần quân tu vi mà thôi. Hứa Chi, tín ngưỡng tà thần phong thần, cửu tiêu thần đỉnh cũng sẽ không nhìn lấy mặc kệ. Trương Vân cũng lắc đầu cự tuyệt nói, vẫn chưa được, coi như là một bộ hóa thân, cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Hắn chỉ cần một chiêu liền đầy đủ nghiền chết chúng ta. Hai người đều lựa chọn từ bỏ. Đầu tiên là không muốn cùng một cái thần linh là địch, một cái khác điểm chính là không có nắm chắc, lại có liền là không nghĩ sớm để vượt ngoại tà thần quân vào, mở ra tận thế kiếp. Đinh Khải lại khuyên nhủ, kỳ thật biện pháp này rất có thể được, tìm tới xá lợi từ không nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta có thể thừa cơ chọn trước khởi sự đoan, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Hơn nữa ta cũng có chuẩn bị, trên cơ bản có 7 tầng nắm chắc có thể thành công, tuyệt đối an toàn." Trương Vân lạnh mặt nói, "Biện pháp của ngươi coi như thành công, chỉ sợ cũng sẽ bị truy sát, ta lần trước liền bị Chu Hành Vũ truy sát một lần, lần này cũng không muốn lại bị thần linh truy sát." Đinh Khải bất đắc dĩ mở ra hai tay nói, "Vậy liền không có biện pháp, các người hai cái không đồng ý cũng không được, bởi vì coi như ta không động tay, nhưng bọn hắn đã bị kinh động, cũng sẽ sớm ngưng tụ thần cách phong thần." Quy 1 chương 181, quyết định. Chương 181, quyết định. Cái gì? hai người sắc mặt cả kinh, nghĩ đến lúc trước có thần linh xuất hiện ở quan hương thành, lập tức minh bạch đinh khải theo như lời rất có thể là thật, sự tình đến trình độ này, coi như không muốn làm cũng không được. đinh khải nói, nếu như các ngươi thực sự không nguyện ý, cũng có thể chờ thêm mấy tháng, chậm nhất mấy tháng nửa năm, bọn hắn liền được phong thần. chu vũ Hàm nói, chúng ta vẫn là chờ lâu mấy tháng tốt, dù sao dạng này có thể tránh thoát bọn hắn, ít một chút phiền toái. trương vân nhìn lấy đinh khải, có chút hiểu được nói, chỉ sợ chúng ta là tránh không khỏi. đinh khải nói, chuyện đó không giả, đang định phong thần thời khắc, tín ngưỡng linh vực xây dựng thần vực, hình thành trên mặt đất thần quốc, ở đây bên trong chúng ta tất nhiên sẽ bị thần linh phát hiện, trừ phi ta khôi phục nhân tiên tu vi, cũng là có mấy phần chắc chắn. Lời nói đã đến nước này, hình thức đã nói rõ, mặc kệ làm hay không làm, kết quả cuối cùng đều không có bao nhiêu khác biệt. Chu Vũ Hàm do dự mãi nói, ta vẫn là quyết định chờ, chí ít chúng ta còn có một chút thời gian chuẩn bị, mà không đến mức bị đánh một cái trở tay không kịp. Trương Vân khẽ hất cằm, tỏ vẻ ra là đồng ý quan điểm của nàng. Đinh Hải một bộ không quan trọng bộ dáng nói, đã như vậy, như vậy tùy các ngươi đi. Quyết định việc này về sau, Trương Vân lại hỏi, lấy ngươi bây giờ nguyên thần cảnh tu vi, khoảng cách lột xác hóa tiên bất quá là cách xa một bước, vì sao chúng ta đều đột phá, liền ngươi còn không được. Ba người cho tới nay, Đinh Hải nhất là thâm bất khả chắc, hơn nữa cũng chưa hết nhất đột phá nguyên thần cảnh tu vi. Theo lý thuyết, hắn đi đầu một bước, làm sao cũng không nên cùng hai người chênh lệnh bao nhiêu. Hai người đều đã độ kiếp, lột xác hóa tiên, hắn tự nhiên cũng nên nhanh đến mới là. Huống chi nguyên thần cảnh đến phá toái hư không, nhân tiên chi cảnh kỳ thật cũng liền chỉ là tìm đạo con đường, chỉ cần xác định con đường liền có thể thuận lợi đột phá. Cửa ải này cũng khó cũng giản, chí ít đối với Đinh Khải mà nói, cửa ải này lại cực kỳ đơn giản. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đinh Khải chậm chạp không bước vào một bước này, coi như lúc trước pháp lực không đủ, kinh nghiệm quỷ đế tế đàn sự tình về sau, làm sao cũng nên là đến. Đinh Khải suy nghĩ một chút nói, phá toái hư không cửa ải này, đích thật là đơn giản nhất một cửa, nhân tiên chi môn, bất quá là trèo lên tiên môn, đối với các ngươi tới nói, chỉ cần lộ sắc hóa tiên là được, nhưng đối với ta tới nói, cửa ải này lại quan hệ con đường tương lai, cũng là đạo cơ nơi mấu chốt, một khi định ra, tương lai không thể đổi nữa. Chu Vũ Hàm như có điều suy nghĩ nói, người đến nay còn chưa tìm được chính mình muốn đi con đường. Thấy Đinh Khải gật đầu gật đầu về sau, một bên Trương Vân cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Làm sao có thể, ngươi chuyển thế trùng sinh thời khắc, chẳng lẽ liền không có nghĩ kỹ muốn đi đường gì à? Trương Vân đối việc này ôm hoài nghi tâm tính, căn bản không tin tưởng. Đinh Khải nói, ta và các ngươi khác biệt, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ta đã không đường có thể đi. Núi treo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh, làm sao có thể không đường có thể đi, bất quá là ngươi không nghĩ tuyển mà thôi. Chu Vũ Hàm nói, đường vốn chính là người đi ra, ngươi đã có thể lái được khơi dòng đi ra tám đầu đường, cái này đầu thứ chín đường, ta không tin ngươi không có tính toán. Trương Vân cũng nói, thiên địa nhân thần quỷ, thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quý nhất. Ngươi lại không biết đạo của mình ở phương nào, bất quá là ngươi không nỡ đã từng tu vi mà thôi, muốn một cái vẹn toàn đôi bên chi pháp, đã không nỡ, làm gì không đem chỉnh hợp vì một. Đinh Khải ngây ra một lúc, có ý riêng nói, thần đạo chế ngự trước trách, tiên đạo tiêu giao, các ngươi sẽ làm sao tuyển? Chu Vũ Hàm nói, tiên đạo thần đạo đều chẳng qua là trăm sông đổ về một biển, ta sở cầu chỉ là đại đạo. Trương Vân nói, tiên đạo cùng thần đạo cũng chỉ là ta cầu đạo con đường, với ta mà nói cũng không khác gì là, chỉ cần có thể thành đạo. Thiên đạo cùng thần đạo có cái gì khác nhau?" Đinh Khải khẽ bước cằm, nói, "Mục tiêu của các ngươi cũng là đơn thuần, bất quá cầu đạo chỉ là các ngươi tu hành truy cầu, kỳ thật các ngươi chân chính ý nghĩ, nhưng thật ra là muốn báo thủ." Không đợi hai nữ mở miệng, Đinh Khải đưa tay chặn lại nói, "Không cần nói với ta, trong lòng các ngươi minh bạch như vậy đủ rồi. Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được, có lẽ ta đã sớm nên làm như vậy ra lựa chọn." Ta đi giải sầu một chút, dứt lời về sau, Đinh Khải một mình rời đi, hướng phía trên đường phố đi đến. Hai nữ thấy vậy cũng không còn hỏi đến đi tại trên đường phố, nhìn lấy phồn hoa phố xá xầm lướt, cái này cổ đại hoàn cảnh mặc dù không bằng khoa học kỹ thuật thời đại phồn hoa lập lòe, nhưng cũng có một phen đặc biệt đặc thù, chẳng biết lúc nào đã thành thói quen. Đinh Hải nhìn lấy Hồng Trần đủ loại, đối với trong trí nhớ hiện đại đô thị ký ức tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Ngồi ở bờ sông dưới bóng cây, nhìn lấy bình tĩnh chạy xuôi nước sông, Đinh Hải như có điều suy nghĩ, võ đạo, thần đạo, phật đạo, nhân hoàng chi đạo, tiên đạo, linh đạo, quỷ đạo, ma đạo, còn có một cái cương thi chi đạo, bất chi bất giác đã đi chín lần, lần này còn muốn tiếp tục cả. Ngước đầu nhìn lên lấy thiên không, nhìn lên trên trời mây trắng. Đinh Khải có chút thở dài, "Cửu Tiêu A, ta cũng nên liệu một lần, mỗi một lần đều là giữ lại một đầu đường lui, mỗi một lần đều có thể thất bại lại đến, lần này không thể lại làm như vậy. Phạt Thiên chi tranh, không thành công thì thành nhân, bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được." Đã như vậy, vậy ta cũng liệu một lần, lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đinh Khải trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Vừa nghĩ đến đây, cũng không cần lại có cái gì do dự, Đinh Khải ý niệm chuyển một cái, trên người pháp lực phู่ trào, trong thức hải quang mang đại thịnh. Thức hải thế giới, chu thiên Tròm sao lẩn lánh, ý thức hải thế giới Thiên địa càn khôn đối ứng huyền hoàng thiên địa, trong đó thậm chí có vô tận sinh linh tồn tại, một cái ý thức hải, vậy mà đem huyền hoàng thiên địa vạn vật chúng sinh đều biến hóa ra, trên người pháp lực đều chạy ngược nhập thức hải thế giới, nửa điểm đều không lưu lại, đinh hải cũng theo đó trở nên giống như người bình thường không hay, chỉ là cặp mắt của hắn giống như tinh hà vòng xoáy, như cùng đối mặt, nhìn kỹ hai mắt sẽ có một loại không trung thiên địa cảm giác. Nhìn lấy trong tay xá lợi tử, đinh hải đưa mắt nhìn một phía, lần này ta ngay cả chính ta đều không buông tha, ai cũng không thể lại để cho ta thất bại. Dứt lời, xá lợi tử hướng phía mi tâm Bổ lớn chừng trái nhãn xá lợi tự hóa thành một vệ kim quang dung nhập đinh khải trong thức hải diễn biến thành phật tổ pháp tướng ở thái dương tinh bên trên trong miếu đổ nát bởi vì ban ngày tất cả tên ăn mày đều ra ngoài khất thực nơi này không có một bóng người tàn phá miếu thờ bên trong đinh khải đưa tay phất qua tổn hại phật tượng một điểm linh quang từ đó bay ra hóa thành một đạo yên khí bay tới ngẩng đầu nhìn thiên không đinh khải tự đủ nơi này cũng là một cái độ kiếp nơi tốt vừa dứt lời, đinh khải trên người khí tức biến đổi nảy lên trên đỉnh há miệng hút vào bốn phương tám hướng Linh khí trọng khí sát khí các loại hết thể năng lượng đều vào tới, hắn là nửa điểm không soi mói, ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu. Những này hỗn loạn năng lượng tràn vào tự thân, Đinh Khải lập tức thi triển dịch kinh đoán cốt quyết tu luyện. Cái kia quần quần không giữ năng lượng hội tụ, không có gây nên nửa điểm động tĩnh, giống như phương viên nghìn vạn giặm năng lượng trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, bị hắn hấp thu. Màn đêm buông xuống, một đám tên ăn mày trở lại miếu hoang nghỉ ngơi, hết thể như cũ, lại không người phát hiện Đinh Hải. Mà tối nay nhất định là một cái khó ngủ đêm. Một giấc mơ lặng yên xuất hiện ở trong thành cư dân trên người, mộng cảnh này lúc ban đầu chỉ là một người mộng, nhưng theo thời gian chuyển rời. Mộng cảnh này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khuyết trừ ra, đem từng cái một người kéo vào giống nhau trong mộng cảnh, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn khuyết trừ. Quy một chương 182, mộng ảo chân thật khó phân. Chương 182, mộng ảo chân thật khó phân. Mờ tối trong thế giới, mộng cảnh chủ nhân tại một mảnh vô tận mê vụ bên trong tán loạn, bốn phía thỉnh thoảng vang lên các loại tiếng quỷ khóc sói tru, do đến mộng cảnh chủ nhân càng ngày càng hoảng hốt sợ hãi. Toàn bộ mộng cảnh liền là một mảnh dọa người hoàn cảnh, chỉ có mộng cảnh chủ nhân một người ở trong đó, lấy vô tận không biết cùng các loại kinh khủng bầu không khí đến dọa người, phương pháp mặc dù đơn giản, lại là thô bạo hữu hiệu người bình thường rơi vào loại hoàn cảnh này lập tức liền sẽ sinh ra lòng mang sợ hãi theo thời gian chuyển dần rời sợ hãi dần dần tăng trưởng mà sợ hãi ma vương lấy sợ hãi làm lực lượng trong một người càng là hoảng hốt sợ hãi lực lượng của hắn cũng sẽ tăng mạnh chờ đến nửa đêm thời điểm trong thành bị kéo vào sợ hãi ác ngộng bên trong người đã có gần một nửa tất cả đều là người bình thường ác ngộng tiếp tục càng ngày càng nhiều người bị kéo vào trong động cho đến người nhát gan cuối cùng mình bị chính mình hụt chết trong động linh hồn của hắn cũng rơi vào sợ hãi ma vương trong tay hóa thành thiêu đốt quân đoàn một viên tiến vào trong cơn ác đi uy hiếp những người khác. Chờ đến bình minh đến, ác mộng cuối cùng kết thúc, đánh thức mọi người lẫn nhau buông đầu, sau đó đàm luận đến giống nhau một cảnh, cuối cùng có người chết trong mộng tin tức truyền ra. Sợ hai truyền bá tốc độ là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, biết được su cắt tỷ hùng đám người bắt đầu cầu thần bái thần, để cầu bình an, trong lúc nhất thời, quan hương thành bên trong các lộ thần linh hương hỏa đại thịnh. Mộng ma, đây chính là bọn họ chuẩn bị thủ đoạn a, quả nhiên là hảo thủ đoạn, bất lực người quả nhiên là tốt nhất tín đồ. Chu Vũ Hàm nhìn lấy dân chúng trong thành bận rộn cầu thần tế bái, để cầu bình an, đối với mấy cái này người vô tri, cũng chỉ có thể lắc đầu. Trương Vân nói: ta nhìn việc này có chút kỳ vạng, căn bản không giống như là những người kia gây nên, ngược lại giống như là Đinh Khải thủ đoạn, cái tiêm mộng ma tới kỳ vạng. Chu Vũ Hàm mắt nhìn phụ thành chủ phương hướng nói, chủ nhà đều không quản việc này, chúng ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đinh Khải hiện tại đang lúc bế quan, nhìn hắn là chuẩn bị đột phá, chúng ta vẫn là trước quản tốt mình sự tình đi. Ta là lo sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó không dễ thu thập. Trương Vân nhắc nhở, lập tức liền phải có đại sự phát sinh, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, xui xẻo sẽ chỉ là chúng ta. Chu Vũ Hàm nhìn về phía thành Nam Miếu hoang phương hướng, trời sập còn có người cao đỉnh lấy hắn mới là chủ đạo. đang nói, hai người trong dây lát phát giác được cái gì, cùng nhau chuyển hướng nhìn về phía phía chạy bên ngoài, xuyên thấu qua tường phòng, hai người cùng ngoài phòng một người trung niên nam tử đối mặt, mà hắn chính là lúc trước tìm tới đinh khải quan hương thành thành hoàng, cũng là quan hương thành thành chủ, là hắn. trong lòng hai người cả kinh, cho rằng bị phát hiện, còn chưa làm ra bước kế tiếp dự định đây, đối phương đã thu hồi ánh mắt, nhìn như không thấy rời đi. chuyện gì xảy ra? hai nữ liên nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc, ai cũng không biết ra sao nguyên do. chu vũ hàm trần chờ chốc lát nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi ngoài thành tốt. Trương Vân nói, ngoài thành trống trải, ta và ngươi ẩn thân trong đó, sẽ chỉ lại càng dễ bị phát hiện, vẫn là lưu tại trong thành tốt. Hùng chi, hắn không có động thủ, ý kia tựa hồ cũng không có ý định tìm chúng ta phiền toái, đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải có tật giật mình, chỉ cần cẩn thận phòng bị là đủ. Đối với Trương Vân theo như lời lý do, Chu Vũ Hàm cũng là tin phục mấy phần, nhưng trong lòng lo lắng vẫn có, có câu nói là cường long không ép địa đầu sả, Hùng chi đối phương vẫn là so với các nàng thực lực mạnh hơn địa đầu long đây. Đổi chỗ khác đi, hi vọng ngươi nói là đúng. Chu Vũ Hàm nói hướng phía bốn phía nhìn nhìn, sau đó giống như quỷ mị bay ra trạch viện rời đi. Trương Vân theo sát phía sau, hai người đổi một chỗ về sau, cố ý tránh đi thành Nam Chi địa, tại một cái khách sạn ở lại. Quả nhiên hết thảy bình tĩnh. Màn đêm lại lần nữa hàng lâm thời điểm, Sợ Hãi cũng tựa hồ tùy theo hàng Lâm, ba phủ trên quan hương thành, khiến cho trong thành người chậm chạp không dám vào ngủ, ở lại trong nhà không ngừng hướng thần linh cầu nguyện. Chính nhập Tĩnh Trương Vân hai người đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Thật là lợi hại nghiệt chướng, lại là lấy Sợ Hãi làm lực lượng, mượn nhờ trong thành ngàn vạn chúng sinh sợ hãi, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị kéo vào trong động. Chu Vũ Hàm nói nhìn về phía Trương Vân, Trương Vân cũng ngưng trọng gật đầu nói, ta vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị kéo vào trong động, đêm qua thời điểm, cái kia nghiệt trưởng lực lượng còn rất nhỏ yếu, nghĩ không ra tối nay liền đã trưởng thành đến trình độ như vậy, chỉ sợ thời gian càng lâu, lực lượng của hắn cũng sẽ càng mạnh. Chu Vũ Hàm đứng lên nói, đi ra bên ngoài xem một chút đi, vật kia nhất định là đình khải kế tác, liền cùng lúc trước chấn ma thác bên trong quái vật kia. Trương Vân đứng dậy mở cửa sổ, nhìn về phía phía ngoài màn đêm, chỉ là liếc mắt nhìn liền như mày. Chu Vũ Hàm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tình huống bên ngoài, cũng là chau mày. Hai người bay ra ngoài cửa sổ, hành tẩu tại trong màn đêm quan hung thành bên trong, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tuy có thật lưa thưa đến nước, lại nghe không đến nửa điểm người đạo tĩnh, toàn thành người tựa hồ cũng lâm vào ngủ say, ngay cả động vật côn trùng đều vang đều biến mất. Du hồn giã quỷ đâu? Tối hôm qua cũng còn có, tối nay làm sao lại bỗng nhiên mất rồi? Trương Vân nghi vấn, đồng dạng cũng là Chu Vũ hàm nghi hoặc chỗ. Hai người nhanh chóng đi vào trên cổng thành, nhìn về phía ngoài thành, vốn nên là ở ngoài thành dạy đặc tụ tập du hồn giã quỷ, giờ phút này đồng dạng là nửa điểm đều không gặp được, cho dù giữa thiên địa quỷ khí cũng không bằng dĩ vãng nông đậm vốn nên chui ra ngoài quỷ vật tựa hồ cũng không hiểu biến mất. Tự điểm thị lực, Hướng phương xa nhìn lại trong vòng mấy trăm dặm đồng dạng là chống chân một mảnh những cái kia quỷ vật đều giống như hư không tiêu thất một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ phía trên quan hương thành đồng thời còn có vô tận hương hỏa tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt hướng phía thiên không hội tụ mà lực lượng quỷ dị kia chính đại biểu cho sợ hãi nó tựa hồ trở thành hương hỏa tín ngưỡng chất xúc tác theo hương hỏa tín ngưỡng chi lực càng nhiều cái kia sợ hãi chi lực cũng càng mạnh hướng phía tứ phương chậm rãi lan tràn ra hai người đều bị bao phủ ở bên trong thành nam miếu hoang vương hướng nơi đó vẫn như cũ yên tĩnh như thường đinh hải cũng còn tại trong nhập định tựa hồ cũng chỉ hắn không bị ảnh hưởng còn có thể bình thường đối mặt đây hết thảy hai nữ thu hồi ánh mắt, cùng nhau hướng phía hạ thổ âm thế nhìn lại, nhân tiên pháp nhãn, thượng cùng cửu tiêu hạ biết lạc, hai người pháp nhãn dễ dàng xuyên thấu lượng giới bích trướng, nhìn thấy hạ thổ tình huống. cái gì? hạ thổ bên trong một mảnh trống chải, càng làm cho hai người quá sợ hãi. phàm trần bên trong nếu như nói bảy quỷ biến mất, cái kia còn có thể làm cho hai nữ tiếp nhận, nhưng hạ thổ âm thế chi địa, chính là quỷ vật chỗ ở chi địa, trong này quỷ vật vô cùng vô tận, làm sao đều không nên hoàn toàn biến mất, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có một hai cái có thể bị phát hiện, nhưng hai người lại cái gì cũng không thấy. chống chải hạ thổ bên trong, đừng nói quỷ vật, coi như nhiệt trướng đều không có. Âm thế hoàn cảnh tựa hồ bị tẩy trừ một lần, đem những cái kia nghiệt trường cùng quỷ vật tất cả đều thanh lý đi, trả lại vốn có thanh tĩnh. Hai người cực điểm thị lực, phạm vi ngàn dặm cũng không thấy bất luận cái gì quỷ vật cùng nghiệt trường, lại xa liền không thấy được, vô tận đồng vụ che lấp lại, làm cho các nàng thị lực đều bị ngăn cản, công lực không đủ, pháp lực không đủ, pháp nhãn cũng có hạn chế, trừ phi các nàng hạ âm thế, nếu không ngàn dặm phương viên liền là cực hạn. Trương Vân đột nhiên cả kinh nói, không đúng, cái này có gì đó quái lạ. Chu Vũ hàm cùng bốn mắt nhìn nhau, nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, như lời người nói chúng ta đã rơi vào cái kia nhiệt trường trong một cảnh. Quy một chương 183, chân thật một cảnh. Chương 183, chân thật một cảnh. Giấc mộng này cũng quá chân thật đi. Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía, cảm thụ được giữa thiên địa hết thảy, căn bản Vân không ra thật giả hư thực tới. Trương Vân cười khổ nói, ngươi cảm thấy Đinh Khải làm ra quái vật, khả năng đơn giản à, đừng quên lần trước trấn ma thác bên trong ra họa kia. Nghĩ đến chủ trùng, trùng Chu Vũ Hàm thần sắc biến đổi, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngươi nói đúng, hắn làm ra đồ vật, căn bản không thể theo lẽ thường đến mà tính. Lần trước quái vật kia có thể dễ dàng đem ức vạn quỷ quân cùng vô số yêu ma đều thần không biết quỷ không hay thôn vệ, lần này làm ra đồ vật lại là nhắm vào thần linh mà ra, tất nhiên cũng là không đơn giản. Nghĩ đến lần trước tại chấn ma tháp bên trong tao nội trùng trùng sự tình, Chu Vũ Hàm cũng không dám khinh thường lần này sợ hãi ma vương, kém cỏi nhất cũng phải lấy đồng dạng năng lực tương đối. Như vậy tính ra, cảm thấy mình rơi vào trong mộng cảnh, đây cũng là không có cái gì nghi ngờ. Trương Vân nhìn lấy bốn phía nói, mộng tuy tâm sinh, vật kia là lấy sợ hãi làm lực lượng, chúng ta chỉ cần chú ý điểm này, liền có thể ứng đối. Mộng cảnh này coi như có thể vây khốn ta nhóm, cũng không làm gì được chúng ta. Chu Vũ Hàm nhìn qua trong thành nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi xem một chút cái này, quan Hương Thành, toàn thành đều bao phủ tại trong cơn đắng ngợn, chúng sinh sợ hãi lực lượng, để vật kia trở nên mạnh bao nhiêu, ta và ngươi cũng không biết, liền sợ chúng ta quá nghĩ đương nhiên. Trương Vân nhìn nhìn ngoài thành nói, đã như vậy, vậy liền nhìn xem vật kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt lời, thần niệm quét qua, hướng phía ngoài thành chậm rãi lan tràng ra. Trương Vân thần niệm qua trong giây lát liền vượt qua hơn nghìn dặm xa, chỉ vì nếm thử tìm kiếm giới hạn, lại không nghĩ thần niệm phát ra ngoài về sau, coi như bó hướng về một phương hướng, vẫn như cũ cho nàng một loại vô biên vô hạn, giống như hiện thực cảm giác. Trôi qua nửa ngày, Trương Vân thu hồi thần niệm, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, Chu Vũ Hàm hỏi: "Thế nào? Người phát hiện cái gì?" Trương Vân lắc đầu nói: "Chính ngươi xem đi. Ta sợ ta nói cũng giải thích không rõ ràng." Chu Vũ Hàm cũng theo đó đem thần niệm thả ra, hướng về một phương hướng quét tới, trôi qua nửa ngày, nàng cũng là trở nên cùng Trương Vân. Đây là mộng hay là chân thực? Chu Vũ Hàm mê hoặc, Trương Vân cũng đồng dạng mê hoặc, các nàng mới vừa rồi còn cảm thấy đây là một cảnh, bây giờ lại cảm thấy đây là hiện thực, mộng cảnh vẫn là hiện thực, các nàng căn bản không phân rõ, tựa như mộng cảnh cùng hiện thực trùng điệp, giống như mộng không phải mộng. Vừa rồi, hai người đều lấy thần niệm tìm kiếm tình huống bên ngoài, thế nhưng là tìm kiếm đến tin tức để hai người mê hoặc. Ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng là Bách Quỷ Dạ Hành, tựa hồ một thành trì địa, cũng liền cái này một mảnh phạm vi có vấn đề mà thôi. Nhưng lướt qua cái này, một mảnh Bách Quỷ Dạ Hành khu vực về sau, lại là một mảnh trống trải, sau đó liền là một tòa khác thành trì chi địa, tòa thành kia vậy mà cũng đồng dạng bị ác ngộng bao phủ. Mà nhất làm cho hai người khó có thể lý giải được chính là, Quan Hưng thành bốn phía, phủ cận vài tòa thành trì đều rơi vào ác ngộng hiếp, chỉ bất quá mạnh yếu có khác mà thôi. Tại Quan Hưng thành, toàn thành đều rơi vào một cảnh, mà địa phương khác Đối lập muốn tốt một chút, chỉ là người bình thường rơi vào một cảnh, thực lực cường đại, ý chí đủ mạnh, vẫn có thể kiên trì. Chính là loại tình hình này, để hai người nghi hoặc không hiểu, không phân rõ đến cùng cái gì là mộng, cái gì là thật. Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai? Trương Vân trần chừ nhìn về phía Chu Vũ Hàm, đối phương đồng dạng cũng là nghi hoặc. Chu Vũ Hàm ngước nhìn quan Hương Thành trên không, trong giây lát xuất thủ, hướng phía thiên không kiếm chỉ đâm tới, kiếm quang sông lên trời không, hướng phía cái kia sợ hãi trì lực chém tới, kiếm quang lóe lên liền biến mất, giống như trong bóng tối vô tận dần hiện ra một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này coi như lóe lên liền biến mất, phi thường nhỏ yếu nhưng cũng bởi vì nó tồn tại, đánh vơ vốn là hắc ám. Màn trời giống như bị vạch phá, thiên địa càn khôn vỡ vụn, sau đó hai người đều rõ ràng cảm giác được có tà vật xuất hiện. Đó là vật gì? Hắc ám màn trời bên trong, một đám thiêu đốt lên hỏa diễm hình người quái vật chui đi ra, chen chúc lấy hướng hai người đánh tới. Trương Vân tay phải cái tấn, hướng phía bảy quái vật đánh ra một cái pháp quyết, một vệt kim quang hiện lên, vừa mới chui ra ngoài bảy quái vật liền bị tịnh hóa rơi. Nhưng sau đó, hắc ám màn trời bên trong vẫn như cũ có quần quẫn không dứt quái vật chui đi ra, vô cùng vô tận. Đến mai không hết thiêu đốt quân đoàn tử trong bóng tối chui ra, hai người coi như tiêu diệt nhanh hơn nữa. Nhưng này hắc ám màn trời bên trong xuất hiện nhanh hơn, trôi qua không lâu, vô cùng vô tận tiêu đốt quân đoàn liền bao vây hai người, cháy rừng hực hỏa diễm nối thành một mảnh, để thành chỉ biến thành phế tích. Tiêu đốt quân đoàn đối với hai người tới nói, bất quá là gà đất chó sành, giết cùng chém dưa thái rau đơn giản, coi như số lượng lại nhiều, hai người cũng sẽ không lo lắng. Nhưng giết sau một lúc, hai người đều chú ý tới vấn đề. Không hợp lý, những quái vật này giết chi không hết, hơn nữa không giống như là số lượng vô tận, mà là bọn hắn có thể phục sinh, hiện tại chúng ta giết, liền là ban đầu giết chết những quái vật kia. Chu Vũ Hàm sau khi mở miệng, Trương Vân cũng nói: Quan Hương Thành đều bị đánh thành phế tích, Thành Nam Đinh Khải chỗ miếu hoang đều hủy, nơi này chính là mộng cảnh, trong mộng quái vật chết rồi sống lại, tính không được cái gì. Chu Vũ Hàm cười khổ gật đầu nói, ngươi nói đúng, mộng cảnh mà thôi, hiện thực quy tắc, lại có thể sử dụng tại thế giới trong mộng bên trong, chúng ta ở thế yếu, làm sao bây giờ? Thử trước một chút nhìn có thể sử dụng biện pháp gì ứng đối, mộng cảnh so sánh hiện thực, chúng ta nhất định phải mau chóng tỉnh lại mới được. Trương Vân nói, thi triển Thanh Liên Tính Quang Trấn Tâm Chi Pháp. Chu Vũ Hạm tay xóa bỏ một mảnh thiêu đốt quân nói, không được, đây là đang trong mộng, làm cái gì đều vô dụng. Trương Vân thử nghiệm đổi mấy loại biện pháp đều không có hiệu quả về sau cũng đành chịu nói ta cũng không được xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục nếm thử tìm tới một loại có thể phá giải biện pháp mới được bốn phía thiêu đốt quân đoàn quần quần không dứt bổ sung trở về theo hai người không ngừng chém giết tựa như cắt rau hẹ một gốc dạng tiếp một gốc dạng những cái tiêu thiêu đốt quân đoàn hung hãn không sợ chết chết lại sống lại sau đó lại bổ sung trở về như thế không ngừng tuần hoàn qua lại đột nhiên Trương Vân cả kinh nói không tốt những quái vật này thực lực đang tăng lên chúng ta lại không có sợ hãi bọn hắn làm sao lại mạnh lên chẳng lẽ là hấp thu những người khác sợ hãi. Chu Vũ Hàm đưa tay trộn một cái, đem một đám thiêu đốt quân đoàn quái vật nắm trong tay bóp thành một cái hỏa tinh. Cao mày nói, không giống như là bởi vì hấp thu sợ hãi mà trưởng thành. Đây là trong lòng bàn tay cái kia một đốm lửa đang nhảy vọt. Chu Vũ Hàm xem xét tỉ mỉ một lát, lửa kia tinh nhanh chóng tiêu tán, chui vào tấm màn đen bên trong địa ngục chi hỏa. Thì ra là thế, những quái vật này là từ địa ngục trùng sinh, mang theo một điểm địa ngục chi hỏa trở về, mỗi một lần tích lũy một điểm, không ngừng trưởng thành. Trương cũng chú ý tới sự biến hóa này, trong tay một đoàn hắc khí bay ra, tản vào hắc ám màn trời đường, còn có nghiệt chướng. Những quái vật này không có linh trí, chỉ sợ là du hồn dã quỷ biến thành, hạ thổ âm thế nghiệt chướng đều ở trong đó. Địa ngục chi hỏa cùng nghiệt chướng, những quái vật này nguyên lai là du hồn dã quỷ biến thành, cái kia ác mộng vậy mà có thể đem những vật này đều hóa thành lực lượng, khó trách trưởng thành nhanh như vậy, chỉ sợ nếu không có hạn chế, sau này cũng không biết sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao. Chu Vũ Hàm nói cũng là nhức đầu không thôi. Mặc dù phát hiện thiêu đốt quân đoàn một điểm bản chất, nhưng hai người nhưng cũng vì đó đau đầu, mặc kệ là địa ngục chi hỏa hay là nghiệt chướng. Quy một chương 184, thiêu đốt quân đoàn. Chương 184, thiêu đốt quân đoàn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, long thần xá lệnh, băng phong. Trương Vân bỗng nhiên thi triển ra một cái đại chiêu, chỉ một thoáng một cỗ khí đông tụ tới, đem bốn phía một mảnh tiêu đốt quân đoàn đông kết thành băng. Những quái vật này không phải hư không phải thực, tồn tại nửa chân thực nửa hư ảo, không chỉ có quỷ vật hư, cũng có yêu vật thực, bị đông cứng về sau, bọn chúng ngọn lửa trên người như trước đang băng bên trong thiêu đốt, nhìn lấy quỷ dị vô cùng. Cái kia ác mộng chỉ sợ cũng địa ngục quái vật, bọn chúng bản nguyên đều tại trong địa ngục, tử vong về sau, chỉ biết ở địa ngục chúng sinh, có thể đem địa ngục chi hỏa đều mang ra, xem ra những quái vật này đã bị cái ác mộng khống chế. Giết những này rác rời căn bản không ảnh hưởng tới nó, nhất định phải tìm tới nó chân thân. Trương Vân nhìn lấy một lần nữa, dùng manh tiến ra thiêu đốt quân đoàn, lại lần nữa dùng băng phong chi pháp đem nó đông kết phong ấn. Chu Vũ hàm cao mày nói, băng phong chỉ sợ cũng vô dụng, những quái vật này mỗi một lần tử vong đều sẽ lưu lại nhiệt trướng cùng địa ngục chi hỏa, chúng sinh thời điểm lại từ địa ngục trở về, lại mang đến mới địa ngục chi hỏa cùng nhiệt trướng, Bọn hắn đã đã có thành tựu, chúng ta vẫn phải cẩn thận chớ bị nhiệt cùng địa ngục chi hỏa cuốn thân. Ngay cả những tiểu lâu la này cũng không tốt đối phó, ngụ ý cái ác mộng cũng sẽ càng thêm khó thu nhận. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, thế nhưng là tình huống như thế, ai cũng không có cách nào. Trương Vân liên tục xuất thủ, đem tất cả thiêu đốt quân đoàn đều băng phong về sau, hắc ám màn trời bên trong, lại không quái vật chui ra, bốn phía khắp nơi đều là đông kết băng phong thiêu đốt quân đoàn, tan vỡ dưới, không xuống ước vạn số lượng, mà những này pháo hôi mặc dù một cái yếu đuối, chỉnh thể cũng không có gì đặc biệt, nhưng bọn chúng đeo trên người những cái tiêu nhiệt trướng cùng địa ngục chi hỏa, lại là phi thường kinh người. Lệch cạch băng nứt thanh âm vang lên, bốn phía bị đông cứng thiêu đốt quân đoàn vỡ vụn thành vô số vụ băng, lốn đa lốn địa ngục chi hỏa tung bay, chậm rãi hội tụ hướng hắc ám màn trời tới. Đồng thời còn nương theo lấy đại lượng nhiệt trướng hắc khí, bị băng phong đều sẽ tự diệt, xem ra phong ấn cũng không phải biện pháp. Trương Vân thở dài, nhìn về phía Chu Vũ Hàm nói: "Ngươi còn có cái gì biện pháp à? Chu Vũ Hàm lắc đầu nói: "Đinh Khải Tại, hắn khẳng định có biện pháp." Cái kia nhiệt trướng ta lúc đầu gặp hắn dùng tính quang ma diệt qua, về phần địa ngục chi hỏa, thứ này ta cũng là nghe nói qua, không có tận mắt chứng kiến, càng không biết làm như thế nào hóa giải. Trương Vân nhìn lấy cái kia tụ lại vô tận nhiệt lựa chọn từ bỏ. Hạ thổ âm thế mở trước đó, cữu U phía dưới chỉ có hoàn dẫn đạo chúng sinh chi hồn trở về thiên địa, tại hạ thổ âm thế mở thời khắc, có một mảnh ở vào khoảng giữa cựu u hoàng tuyền phía trên, hạ thổ âm thế phía dưới không gian đặc thù, nơi này hoàn cảnh ác liệt, hội tụ giữa thiên địa hết thảy mặt trái khí tức, có thể nói tội ác chi địa cũng là địa ngục chỗ. Trương vân giảng giải, địa ngục chi địa vốn là lưu vong tội ác chi địa, hết thảy chúng sinh đoán hối hận ác chi niệm đều hội tụ ở đây, những cái kia tội ác tại trời lại không tốt đối phó ác quỷ lệ hồn đều sẽ ném vào trong đó, hạ thổ âm thế hội tụ tới ước vạn vạn năm vô tận mặt trái khí tức, cái kia địa ngục chi địa mở về sau, chúng sinh đoán hận tạm niệm kết hợp cựu địa hỏa, cũng liền sinh thành địa ngục chi hỏa, nay hỏa châm đối linh hồn, như như dòi trong xương, một khi dính vào liền khó mà thanh trừ, để linh hồn thừa nhận hỏa diễm trả tấn vĩnh vô chỉ cảnh. Bất quá những quái vật này trên người địa ngục chi hỏa đều là suy yếu đến cực hạn hỏa diễm, ngay cả bọn chúng mình cũng có thể thừa nhận, ta và ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng. Chu Vũ Hàm nói, ta nhớ được địa ngục chi hỏa của thân sẽ tự động tìm tới chính chủ, còn có thể đốt cháy linh hồn. Những quái vật này mặc dù mang theo địa ngục chi hỏa rất ít, nhưng dựa theo như vậy tích lũy cũng sẽ góp gió thành bão, chẳng lẽ bọn chúng liền sẽ không có ảnh hưởng? Trương Văn lắc đầu nói, vậy ta cũng không biết, đã ác ngậm là Đinh chế tạo, địa ngục cũng coi như hắn mở coi như làm ra một cái không sợ địa ngục chi hỏa, hoặc là biết được khống chế địa ngục chi hỏa quái vật, cũng sẽ không có cái gì kỳ quái. đang nói, phía trước hắc ám màn trời bên trong, lại lần nữa xuất hiện một mảnh thiêu đốt quân đoàn, mà lần này khác biệt lúc trước, biến hóa ngoại hình, khó trách lần này thời gian lâu như vậy. Chu Vũ Hàm nói, lộ ra một tiêm ngưng trọng, cẩn thận quan sát đến mới ra tới thiêu đốt quân đoàn. Lúc trước thiêu đốt quân đoàn, cũng chính là một đám quái vật tán loạn mà không có kỷ luật cùng nhau tiến lên, một cái thực lực vốn là yếu, cùng du hồn giả quỷ, hơn nữa so du hồn giả quỷ càng kém chính là, những quái vật này không thể như quỷ vật như vậy dung hợp điệp ra lực lượng lại xuất hiện quái vật, dâm lên chỉnh tề bộ pháp, trên người mặc dù không có khôi giáp cùng vũ khí, nhưng những quái vật này tự thân tiến hóa ra lân giáp bao trùm toàn thân, tay cũng thay đổi thành chảo tử, so với lúc trước càng thêm uy vũ, giống như tên ăn mày cùng quân chính quy so sánh. Trương Vân sắc mặt ngưng trọng nói, có điểm gì là lạ, thực lực của bọn nó tăng lên quá nhanh. Chu Vũ Hàm nói, ta chú ý tới, là nghiệt chướng, ngươi xem bọn hắn biến hóa trên người, liền có thể nhìn ra. Ác Mộng không chế những quái vật này từ trong địa ngục trở về, tất nhiên phải đi qua hạ thổ âm thế, mà hạ thổ âm thế tình huống, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, có loại biến hóa này cũng không đủ chỉ là ta lo lắng chính là cực hạn của nó đến cùng cao bao nhiêu giống thiêu đốt quân đoàn cùng tiêu lên hô to đạp trên chỉnh tề bộ pháp hướng phía hai người đánh tới như là đại quân công kích núi tiêu biển gầm vào tới chu vũ hàm một bước đi đến phía trước thiên vũ kiếm rơi lên cao cả người khí thế biến hóa giống như xuất khiếu lợi kiếm kiếm ý ngút trời kiếm ý bén nhọn đống nhiên chém xuống kiếm quang lóe lên liền biến mất xong tới thiêu đốt quân đoàn như là gặt lúa mạch cùng nhau ngã xuống hóa thành cho bụi tiêu tán điểm điểm hỏa tinh cùng từng tia từng tia hắc khí bay múa hội tụ về sau thiêu đốt quân đoàn đem nó thu đạt được một điểm tăng lên Trương Vân hai tay kết ấn, trong miệng nói lầm bầm. Âm Dương Thái cực đồ nổi lên, trong dây lát huyết trương lớn mạnh, ba phủ tứ phương. Âm Dương Thái cực vận chuyển ở giữa, giống như lớn mảnh quái, rơi vào trong đó thiêu đốt quân đoàn căn bản không có nửa phần sức chống cự, qua trong dây lát liền bị đều ma diệt. Hai người một người một chiêu, lại lần nữa đem tất cả thiêu đốt quân đoàn đánh về địa ngục về sau. Bất quá trong khoảnh khắc, chúng sinh trở về thiêu đốt quân đoàn lại lần nữa xuất hiện. Hai người lại lần nữa ra tay đem nó chém giết. Nhìn lấy cái kia đầy trời hỏa tinh cùng hắc khí cuốn ngược trở về, Chu Vũ hàm nói, không hợp lý. Những quái vật này không chỉ có chỉ là dựa vào nhiệt trướng cùng địa ngục chi hỏa tăng lên lực lượng, ngươi có chú ý đến hay không? Bọn hắn bản chất tựa hồ theo chúng ta không ngừng chém giết mà đang không ngừng tăng lên. Trương Vân như có điều suy nghĩ một lát, hai tay kiếm chỉ tại mi tâm sẽ qua, trong mi tâm một khỏa mắt dọc mở ra, hướng phía âm thế hạ thổ nhìn lại. Giống như một vệ kia quang, xuyên thấu âm dương hai giới, thẳng vào U Minh Hoàng Tuệ. Siêu vô biên hắc ám màn trời bên trong hắc khí phun trào, một đạo hồng quang từ cửu u vọt lên, đâm về Trương Vân mắt rọc, mắt thấy hồng quang tới gần thời khắc, ánh mắt của nàng khép lại, hai tay kết tấn hướng phía cái kia hồng quang một điểm. Cư Từ Chương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau ba bước, Chu Vũ Hàm vội vàng đem nó nâng lên, thận trọng phòng bị bốn phía, để ngừa có biến. Bốn phía thiêu đốt quân đoàn không ngừng mà tới, nàng tiện tay phát ra kiếm khí đem nó chém giết, như như chém dưa thái rau nhẹ nhõm như ý, những quái vật này căn bản không thể tới gần hai người trong vòng bá trượng. Trương Vân chậm rãi điều tức, dần dần khôi phục lại, sắc mặt cũng biến thành có chút hồng nhuận rất tốt, rõ ràng là khí huyết có chút không thuận. Quy 1 chương 185, lại lần nữa tiến hóa thiêu đốt quân đoàn. Chương 185, lại lần nữa tiến hóa thiêu đốt quân đoàn. Cái thứ ác ngộng là trong địa ngục quái vật, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chiếm cứ địa ngục một góc, trở thành một phương lãnh chúa, nó có thể khống chế địa ngục chi hỏa, những quái vật kia chỉ là nó nhen bước, cũng là nó lực lượng một bộ phận, vật kia đem mộng cảnh khuyết trương đến hạ thổ âm thế, chúng ta giúp nó chém giết những quái vật này, bất quá là giúp nó tăng lên lực lượng mà thôi. Trương Vân đem hạ thổ âm thế bên trong thấy giải thích cặn kẽ một lần về sau, Chu Vũ Hàm cũng biết tiêu đốt quân đoàn cùng ác mộng quan hệ. Cái này ác mộng là không thuộc về trùng trùng tạo vật quái vật, chiếm cứ địa ngục một góc, trở thành địa ngục lãnh chúa, bản nguyên tại trong địa ngục, xuất hiện ở Dương Thế Bất quá là phân thân của nó hình chiếu, coi như đem nó chém giết, cũng có thể tại địa ngục chúng sinh, lại lần nữa trở về, không phải xuống địa ngục tìm tới nó bản tôn, mà diệt nó bản nguyên, mới có thể giết chết nó. Ma ác mộng mộng cảnh năng lực, không chỉ có thể giết chết sinh linh, đáng sợ nhất chính là đem chúng sinh linh hồn bắt bớ, dung nhập mộng cảnh, kéo vào trong địa ngục, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Mặc kệ là dương thế bên trong hay là hạ thổ du hồn dã quỷ, rơi vào mộng cảnh về sau, tất cả đều bị ác mộng bắt bớ, trở thành nó mộng cảnh một bộ phận, hóa thành tiêu đốt quân đoàn, khiến cho lực lượng của nó có thể bay nhanh tăng lên, giống như không có cực hạn. Đại chu vương triều phàm sơn và phà miếu hạ thổ âm thế đã không coi trọng tự, hiện nay lại là bách quỷ dạ hành cục diện, nghiệt trướng vô tận, chính là loại hoàn cảnh này để ác ngộng tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian trưởng thành được đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nó bắt bớ vong hồn số lượng đến không hết, cái kia hạ thổ âm thế bị mộng cảnh bao phủ, khuyết trương tốc độ cực nhanh, như là tuần hoàn ác tính, bắt bớ vong hồn càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, sau đó bắt bớ vong hồn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho dù nghiệt đều trở thành ác ngọng lực lượng, nó đáng sợ đã không thể tưởng tượng, mà đốt quân đoàn, hai người gặp phải bất quá là một góc của băng sơn, trương vân tận mắt nhìn thấy tại trong địa ngục vô cùng vô tận vong hồn bởi vì mộng cảnh bị kéo vào trong địa ngục sau đó tại địa ngục chi hỏa bên trong chuyển đổi thành mới thiêu đốt quân đoàn không ngừng bổ sung tăng lên tiến công hai người thiêu đốt đại quân vẻn vẹn chỉ là một bộ phận cực nhỏ bọn chúng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dung hợp thôn vẹn một bộ phận trong địa ngục vong hồn sau đó bị sai phái ra đến cung cấp hai người chém giết mỗi chết một lần những này thiêu đốt quân đoàn quái vật đều sẽ ra tốc dung hợp mượn nhờ hai người chi thủ làm cho các nàng lực lượng trợ giúp những này thiêu đốt quân đoàn không ngừng dung hợp vong hồn trở thành có thể nói những này thiêu đốt đại quân liền là chuyên môn đi tìm cái chết chính là muốn mượn nhờ hai người chi thủ tôi luyện bọn chúng. Thiêu đốt đại quân trưởng thành, tự nhiên cũng liền đồng đẳng với là để hai người chi thủ, trợ giúp ác mộng tiêu hóa hết những cái kia bắt mớ vong hồn, để nó lực lượng đạt được trưởng thành. Bản chất của bọn chúng là quỷ vật. Chu Vũ Hàm nghi ngờ mắt nhìn Trương Vân, lại nhìn về phía những cái kia quần quật không dứt dũng mãnh tiến ra Thiêu đốt đại quân, bọn chúng mặc dù là địa ngục quái vật, nhưng cũng là có thực thể, làm sao có thể là quỷ vật. Trương Vân kết bố trí xuống một đạo kết giới, ngăn trở phía ngoài Thiêu đốt đại quân nói, đừng nói ngươi hoài nghi, coi như ta cũng hoài nghi ở trong đó có thể có chút chúng ta cũng không có chú ý đến đồ vật, cho nên mới phân biệt không rõ những quái vật này bản chất đến cùng là cái gì. Chu Vũ Hàm nhìn lấy bên ngoài chen tại bên ngoài kết giới thiêu đốt đại quân, đưa tay bắt một cái kéo vào kết giới nói, nghiên cứu một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Vân tay phải kiếm chỉ, hướng phía cái kia thiêu đốt đại quân quái vật trên người nhanh chóng huy động, trong chốc lát liền đem nó phân cách. Linh thể. Quái vật bị phân cách lập tức liền chết đi, hóa thành thổi phồng cắt đất rơi xuống đất, nhiệt trướng cùng địa ngục chi hỏa lại không còn bay đi, ngược lại hướng phía hai người quần đi. Cici tính quang đem nhiệt làm hao mòn, cái kia địa ngục chi hỏa yếu đuối. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một đố lửa, nhưng cũng cực kỳ phiền toái, tính quang đem hắn bọc lại, khiến cho nó không thể cẩn thân, nhưng cũng không dễ dàng bị ma diệt. Hai người liên thủ, lấy tính quang làm ham mọn, nửa ngày mới đưa điểm này địa ngục chi hỏa ma diệt. Linh thể làm hạch tâm, lấy phàm tục cắt đất làm hình, bọn chúng không phải quỷ vật. Trương Vân nói đưa tay lại đi bắt một cái quái vật đến nghiên cứu. Chu Vũ Hàm cũng cùng theo một lúc bắt một cái, hai người không ngừng giải phẫu, theo từng cái một tiêu đốt quân đoàn quái vật bị nghiên cứu, hai người cũng dần dần phát hiện nó hạch tâm bản chất. Cho đến cuối cùng, hai người rốt cục phát hiện tiêu đốt quân đoàn bản chất Tinh thần mới là bọn chúng hội tâm, lấy đại lượng quỷ vật tinh thần ngưng tụ làm một, hội tụ thiên địa chi lực xây dựng linh thể, hình chiếu hiện hóa tại phàm trần bên trong, những quái vật này cấu tạo, tại sao ta cảm giác có điểm giống là địa phủ cách cục." Trương Vân nói, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Chu Vũ Hàm ẩn ẩn có điều ngộ ra, cười lạnh nói, "Rõ ràng liền là được không, đinh Khải vốn là quỷ đế lại tôn, hắn mở ra ưu minh địa phủ, đối linh hồn hiểu rõ, có thể đạt tới tạo vật trình độ, lần trước trùng trùng, lần này ác động, đều là trưởng thành cực nhanh quái vật, đã lấy quỷ vật làm lực lượng, vậy khẳng định là lấy luyện quỷ hồ phương thức, điệp ra sức mạnh" Trương Vân đánh giá bị ngăn tại bên ngoài kết giới thiêu đốt quân đoàn, đột nhiên cả kinh nói, "Ta đã hiểu, thì ra là thế." Ác ngộng câu hồn không phải thôn phệ bọn chúng tăng cường lực lượng, mà là giống những cái kia lệ quỷ câu hồn, điệp ra những này quỷ vật lực lượng, như là đã rơi vào trong địa ngục, vậy liền không có khả năng lại dễ dàng rời đi, chỉ có thể dựa vào hình chiếu xuất hiện ở bên ngoài. Chính như như lời ngươi nói, luyện quỷ hồ phương thức, ác ngộng là muốn đem những cái kia quỷ vật như luyện quỷ hồ điệp ra lực lượng, lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính quỷ vật làm đơn vị tổ hợp điệp ra, hình thành từng cái một độc lập cá thể. Chu Vũ Hàm giật mình gật đầu nói, những quái vật này liền là hắn chuẩn bị binh lực, mỗi một cái tại trong địa ngục đều là đại lượng quỷ vật tổ hợp mà thành, vứt ra chịu chết. Bất quá là để cho chúng ta giúp nó tôi luyện trong địa ngục những cái kia quỷ vật, tựa như luyện quỷ hồ tinh luyện. Dứt lời về sau, Chu Vũ Hàm thở dài nói, coi như biết lại có thể thế nào, ngay cả cái này mộng huyễn hiện thực đều không phân rõ, ta và ngươi lại có thể thế nào? Trương Vân Trần chờ sau một lúc lâu, nói, chờ đã, kéo dài thời gian, nhất định phải kiên trì, chờ đến Đinh Khải độ kiếp bắt đầu, chỉ cần hắn độ kiếp, Quan Hưng Thành liền là kiếp phạm vi ba phủ. Chu Vũ Hàm ngưng lông mày nhắc nhở. Nếu như chúng ta là ở trong giấc mộng, giấc mộng kia bên trong thời gian cùng hiện thực nhưng rất là khác biệt, trong nháy mắt liền là trăm ngàn và thế. Trương Vân bình tĩnh nhìn trời mà nói, cho nên chúng ta đến kiên trì, nếu như thực sự không được, vậy liền noi theo những người phản tục kia, cầu thần bại Phật. Ngao tiếng gầm vang lên, bên ngoài kết giới thiêu đốt quân đoàn cùng kêu lên hô to, sau đó tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, những quái vật này cùng nhau bắt đầu phát sinh biến hóa, ngàn vạn chi chúng thiêu đốt đại quân, như là tiến hóa, trên người lân giáp trở nên càng tiên cố hơn cường đại, ngoại hình càng thêm chân thật không nói, một thân khí tức cũng theo đó tăng vọt, đều trở nên càng thêm sắc bén. Đột nhiên trên đất cắt đất bay lên, tại hắc khí quấn quanh bên trong, diễn biến trưởng thành dao, rơi xuống những quái vật này trong tay. Cái này lần thứ hai biến hóa, để thiêu đốt quân đoàn thực lực rõ ràng lại để thằng không ít. Thiêu đốt đại quân biến hóa đồng thời, bọn chúng khí tức trên thân trở nên càng thêm bạo ngược, ngây ngô trong đôi mắt lộ ra khát máu điên cuồng, cho tới bây giờ, những quái vật này, mỗi một cái đều có thể cùng dưỡng thần cảnh cùng so sánh. Quy một chương 186, giờ cao vương tọa. Chương 186, giờ cao vương tọa. Phanh phanh phanh vô số đao binh hướng phía kết giới bên trên chào hỏi, thiêu đốt đại quân như như cùng nhau tiến lên, ba phủ bốn phía không gian không ngừng công kích tại kết giới phía trên, mặc dù không thể giao động kết giới mảy may, nhưng những này thiêu đốt đại quân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến công bên trong, chợt bắt đầu tự sát thức công kích, dầm dầm dầm từng cái một thiêu đốt quân đoàn quái vật tự bạo, giống như hiệu ứng domino, liên tiếp không ngừng bạo tạc, tại kết giới bên trên xuất hiện vô tận thiêu đốt đại quân sống tới chịu chết, cuối cùng để kết giới bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu gợn sóng rung động, tự sát thức công kích, xem ra nó cũng định cùng chúng ta dính chắc rồi. Trương Vân cười lạnh xuất ra Long Châu, hai tay kết ấn thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, Long thần xá lệnh, chủ Tà. giống kim long gào thét xông ra kết giới tướng phía thiêu đốt đại quân đánh tới ngao ngao ngao ngao thiêu đốt đại quân thất kinh tiếng kêu rên liên hồi từng mảnh từng mảnh bụi bặm bay lên cắt đất loạn vùng liên miên thiêu đốt đại quân chết đi ngàn vạn thiêu đốt đại quân bất quá chén trà nhỏ thời gian đều vẫn diệt để lại đầy mặt đất cát vàng kim long biến trở về long châu rơi xuống trương vân trong tay bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày hai người nhìn lấy hắc ám màn trời vậy mà không đợi được mới thiêu đốt đại quân lại xuất hiện chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ác ngộng không có ý định lại đối phó chúng ta trương vân nhìn về phía chu vũ hàm chu vũ hàm nhìn qua hắc ám màn trời nói ta cảm thấy có chút kỳ quái Vừa rồi ngươi thần long gạt bỏ những quái vật kia thời điểm, ta cảm giác giống như tổn thương bọn chúng địa ngục bản nguyên." Trương Vân lắc đầu nói, "Không hợp lý, bọn chúng không thể dễ dàng như thế bị hao tổn, coi như bị hao tổn, bản chất của bọn chúng bất quá là một đám quỷ vật lực lượng điệp gia hiện hóa, muốn ngóc đầu trở lại cũng bất quá là dễ như trở bàn tay." Đang nói, trên đất cắt vàng cuộn cuộn, hấp dẫn hai người chú ý. Nhưng gặp cái kia dưới cắt vàng tựa hồ có đồ vật gì phải chui đi ra, từng đống cắt vàng bay lên gò nhỏ, cho đến một người cao, từng cái một mơ hồ hình người từ đó nổi lên, sau đó cắt vàng rơi xuống, hiện lộ ra bên trong tiêu đốt cuốn đoàn. Quả nhiên Những quái vật này không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trương Vân nhìn lấy những này hình người quái vật, khẽ thở dài một cái. Chu Vũ Hàm cẩn thận nhìn chăm chăm những quái vật kia nói, ngươi thấy bọn nó trên người lân giáp, giống như so vừa rồi càng kiên cố hơn, vũ khí cũng biến thành tốt hơn rồi. Trương Vân nếu mày nói, không tránh được, giết không được, xem ra chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian đối đối. Coi như cầm những quái vật này luyện tập. Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía nói, ta còn có thể từ thiên địa ở giữa bổ sung nguyên khí khôi phục, bọn chúng sẽ không cải biến hoàn cảnh, cố gắng biện pháp này có thể thực hiện. Ác mộng lớn lên nhanh, chúng ta nhất định phải so với hắn tăng lên nhanh hơn. Giống Thiêu Đốt đại quân cùng tiêu lên hô to, giơ cao lên trường đao, hướng phía hai người vào tới. Trương Vân Thu hồi kết giới, nắm hốt ấn quyết một đạo hỏa long ném ra, Chu Vũ Hàm cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào Thiêu Đốt trong đại quân. Hai người không làm gì được các ngộng, lại không dám lớn diện tích chém giết Thiêu Đốt quân đoàn, cũng chỉ có thể coi như tôi luyện, một cái đối phó những quái vật này, chỉ thương không giết. Các loại thuật pháp thần thông từ Trương Vân trong tay thả ra ngoài, cái này đến cái khác quái vật ngã xuống, không phải thiếu cánh tay gãy chân, liền là bị đánh ngã trên mặt đất. Mà Chu Vũ Hàm một người một kiếm, xông vào trong 7 quái vật, đồng dạng cũng là chỉ tổn thương quái vật thân hình, để chúng nó mất đi sức chiến đấu. Chi tiết, những quái vật này tất cả đều là hung hãn không sợ chết, coi như bị gãy mất tứ chi cũng còn có thể rung động thân thể bò lên dùng miệng cắn, cho đến chết mới thôi. Thực sự đã mất đi nhúc nhích năng lực, vậy liền trực tiếp tự bạo. Cùng quái vật trong chém giết, hai người cũng không biết giữ vững được bao lâu, quên đi chém giết bao nhiêu thiêu đốt quân đoàn quái vật, chỉ nhớ rõ những quái vật này thực lực theo lần lượt tử vong không ngừng tăng lên, cho đến một cái đạt tới chân đan chi cảnh. Thiên địa bỗng nhiên chấn động, một vị ánh sáng đống nhiên xuất hiện ở hắc ám màn trời bên trong, vạch phá hắc ám chiếu sáng thiên địa, một khỏa quang cầu giống như thái dương, chậm rãi từ trong bóng tối bay lên. thiên địa lại biến, mơ hồ trong đó có một loại mới quy tắc đang sinh ra. thiên địa tựa hồ tại hoan hồ, thiếu đốt đại quân xuất hiện bối rối, mà chu vũ hàm cùng trương vân cũng từ vô tận trong chém giết tình táo lại, nhìn lên trời bên cạnh bay lên quang cầu, trong lòng hai người đồng thời có một cái minh ngộ. phong thần, ta, chu vĩnh xuyên, hướng thế nhân tuyên cáo, ta đem dơ cao thần tòa, thực hiện thủ hộ chi thần trước, kẻ tin ta đến ta phù hộ cùng thủ hộ. Thanh âm trực tiếp tại chúng sinh trong tâm linh vang lên, không chỉ có là đại chu vương triều, tiểu châu trong trời đất, chúng sinh đều có thể nghe được thủ hộ chi thần thanh âm, minh bạch hắn thần chức chỗ, tế bài hắn lại có thể thu hoạch được cái gì? Một đạo quang trụ từ từ nơi sâu xa đánh xuống, hạo thiên nguyên khí hải bên trong chấn động không ngừng, thiên địa quy tắc bên trong sinh sinh thêm ra một đầu mới phát tắc, khảm nạm đến hạo thiên nguyên khí hải bên trong, chỉ là đầu này phát tắc vẹn vẹn chỉ là phát tắc, mà không phải quy tắc. Trên bầu trời quang cầu chỉ một thoáng trở nên so thái dương càng thêm sáng tỏ, đêm tối thối lui ban ngày hàn lâm, thần linh quang mang chiếu thiên địa, mà tín ngưỡng trong lĩnh vực liền là thần chỗ hắc ám màn trời bên trong hắc khí phun trào, coi như thần linh phong thần thần quang cũng vô pháp đem hắc khí kia sụt tan, khiến cho vùng này vẫn như cũ ngông lung không rõ. quan cầu không ngừng hướng phía thiên không bay lên, đó là thần linh quốc gia, cũng là thủ hộ chi thần chu vĩnh xuyên thần quốc, muốn phong thần, hắn không chỉ có muốn đem thần chức pháp tắc in dấu nhập hạo thiên nguyên khí hải bên trong, đồng dạng cũng phải dơ cao vương tọa thăng thiên, tự thân vào ở hạo thiên nguyên khí hải bên trong tọa chấn, mới có thể chân chính phong thần. bốn phía thiêu đốt quân đoàn đều đã lui vào hắc ám màn trời bên trong, trốn ở hắc khí bao phủ bên trong, đối bọn nó tới nói, thần linh quang mang tựa như acid sùn vĩ gì dính vào một điểm liền sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân ngước nhìn cái tia Thần Quốc giờ cao lên không, vẻ mặt nghiêm túc. Rống rít lên một tiếng từ hắc ám màn trời bên trong vang lên, hắc khí phun trào, một đầu nhiệt long từ đó lộ ra giữa tận đầu, nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm trên bầu trời Thần Quốc. thì ra là thế, đây là hắn kiếp số, ngăn đường chi kiếp. Trương Vân nhìn lấy hắc khí kia bên trong chậm rãi chui ra nhiệt long, khoe môi nếp lên một tia cười lạnh. cái này long chính là vô tận tạo thành diễn biến. Chu Vũ Hàm sắc mặt trang nghiêm túc mục nhìn lên bầu trời Thần quốc nói, mượn nhờ Đại Chu Vương triều khí vận phong thần, nhất định gánh vác nhân quả. một nước chi không biết hắn có thể hay không vượt qua. Trương Vân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chu Vũ Hàm nói, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ hy vọng hắn thành công. Chu Vũ Hàm nói, con đường gian khổ, ta tôn trọng là đạo, mà không phải là hắn, có thể tận mắt nhìn thấy một cái thần linh giờ cao vương tọa phong thần, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều hy vọng hắn có thể thành công. Trương Vân hình như có sở ngộ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải tôn trọng đạo, hắn đi đầu một bước, nếu có thể thành công, vậy cũng đại biểu cho đạo thành công, nếu như hắn thất bại, cũng là đạo thất bại hống hống hống nhiệt long dễ rửa lấy từ hắc ám màn trời bên trong chui ra cái kia hắc ám màn trời đều bị xé nứt lộ ra hạ thổ âm thế cùng một đầu địa ngục thông đạo vô tận nhiệt trướng hắc khí dâng lên chui vào nhiệt long thể nội dài vạn trượng nhiệt long theo không ngừng dung hợp những này nhiệt trướng, hướng phía thiên không bay lên hạ thổ âm thế bên trong vô tận nhiệt trướng biến thành hắc khí dâng lên xông ra hạ thổ âm thế đuổi theo nhiệt long mà đi quy một chương 187, theo nhau mà tới chương 187, theo nhau mà tới siêu một vệt ánh sáng từ quang cầu bên trong bay ra trong ngay mắt đem xông lên nhiệt long chém thành hai khúc Hạ thổ Âm Thế bên trong vô tận nhật trướng hắc khí tuôn ra, đuổi theo Nguyệt Long về sau, Nguyệt Long bị chia làm hai nửa thi thể ở trong hắc khí một quyển, lại khôi phục hình dáng cũ, tiếp tục phóng tới quan cầu. Lại làm một vệt ánh sáng rơi xuống, lại lần nữa chém về phía Nguyệt Long, lần này lại không còn là chém thành hai khúc, mà là chặt đứt thành hai đoạn, nghiệt Long chỉ là một cái dòng đường, hấp thu nhật trướng lại lần nữa khôi phục như thường, tiếp tục xông đi lên. Như thế liên tục, Nguyệt Long vừa mới bay một đoạn đường liền bị một vệt ánh sáng chặt đứt, sau đó lại mượn trợ hạ thổ âm thế bên trong quần quần không dứt nhiệt bổ sung, trong nháy mắt khôi phục, lại đuổi theo, khoảng cách song phương dần dần kéo vào cái này nhiệt long vậy mà tại không ngừng trưởng thành, thực lực của nó càng ngày càng mạnh, coi như người kia cũng không thể lại như bắt đầu như vậy một chiêu đem nó chém giết. chu vũ hàm nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa nói, lúc này mới bất quá vừa mới bắt đầu, tình thế nghiêm trọng a. trương vân thỉnh thoảng nhìn xem hắc ám màn trời bên trong vết nước, sau đó lại nhìn về phía phương xa, cho đến nhiệt long lại lần nữa bị quang cầu chặt đứt, khí vận liên lụy cũng là hào thủ đoạn, ác mộng chỉ là tái dẫn động đại chu vương triều khí vận phản vệ, cái này nhiệt long bất quá là món ăn khai vị mà thôi, chân chính nhân vật chính còn chưa lên đây. trương vân nói, thâm ý sâu sắc mắt nhìn hạ thổ âm thế trong cái khe địa ngục nói không sai, ngươi cũng là có chút nhãn lực. Đinh Khải thanh em bỗng nhiên xuất hiện, hai người xem chung quanh nhưng không có nhìn thấy người. Các ngươi hai cái, không chuyện tới mộng viễn hiện thực biên giới tới làm cái gì, còn không cùng ta trở về. Lời còn chưa dứt, hai người chợt cảm thấy giống như bị người tại sau lưng kéo một phát, mà ngày sau xoay chuyển, hai người xuất hiện ở Quan Hương Thành trên cùng thành, chân trời mặt trời mới mọc, chính là sáng sớm thời điểm, mà trên bầu trời còn có một cái thái dương đã trước một bước treo giữa không trung. Đi. Đinh Khải nắm lấy hai người cổ áo một vùng, liền đem hai người đưa đến miếu chỗ. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Đinh Khải nhìn nhìn đỉnh đầu màu trắng Thái Dương, nhìn về phía trong thành, tên kia dơ cao vương tọa phong thần, dưới mắt chính là khí vận phản phệ thời khắc. Các người hai cái cũng đừng dính liễu vào, nếu không thân tử hồn tiêu đều là nhẹ, một cái sơ xảy liền là hôi phi yên diệt hạ chẳng. Bởi vì cái gọi là ban ngày không có hai mặt trời, theo húc nhật đông thăng, trên trời cái kia màu trắng Thái Dương vốn là quang mang thắng qua kim sắc Thái Dương, đáng tiếc bất quá một lát, cũng không biết phát sinh cớ gì, cái kia màu trắng Thái Dương quang mang dần dần ảm đạm, tựa hồ có bị kim sắc Thái Dương che lấp quang huy dấu hiệu. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tia hắc khí ăn mòn đến cái kia màu trắng trên Thái Dương, đem cái này mặt trời nhỏ hào quang ăn mòn. Hai người pháp nhãn mở ra, xuyên thấu qua hiện thực, nhìn thấy phía sau Trần tướng, một đầu màu đen nghiệt Long chính quay quanh tại Thần Quốc bốn phía tàn phá bờ bãi, vô tận hắc khí không ngừng hướng phía Thần quốc ăn mòn mà đi. Thần quốc bên trong Quang Huy đại thịnh cố gắng khu trục những hắc khí này, lại có chút hạt cắt trong sa mạc cảm giác. Vốn là cái kia nghiệt Long tại Thần quốc trước mặt, bất quá là một chiêu liền có thể chém giết đối tượng, bây giờ nhưng lại ngay cả Thần quốc Quang Huy đều không làm gì được, mặc cho Thần quốc bên trong loại lực lượng nào công kích, cũng không thể lại đem nó chém giết. Tối đa cũng liền là để nhiệt long tổn thương lân giáp, rơi điểm huyết thịt, nhưng bốn phía vô tận nhiệt trướng bổ sung dưới, nó khoảng cách liền có thể khôi phục lại. Hạ thổ âm thế mở rộng, vô tận nhiệt trướng dâng lên mà đến, dây dưa đại chu vương triều khí vận, thừa dịp quốc vận trèo chống thần linh giờ cao vương tọa thời khắc, khí vận phản vệ, những này nhiệt trướng sông lên trời không, diễn biến thành một mảnh nhiệt trướng biển mây, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ đại chu vương triều. Nhiệt long vào nhiệt biển mây chống, thân hình quấn quanh lấy thần quốc, há miệng hướng phía thần quốc căn xuống, vô tận nhiệt tùy theo ăn mòn thần quốc. Mắt thấy thần quốc cảm động, tựa hồ có rơi xuống dấu hiệu coi như phàm trần bên trong chúng sinh vô tận tín ngưỡng không ngừng trèo trống vẫn như cũ không cách nào nâng lên cái này quốc gia tiếp tục lên không cái tiêu nghiệt long là ác ngọng gây nên đi mặc dù nhìn như là khí vận phản vệ dẫn phát ngăn đường chi kiếp nhưng đại chu khí vận còn chưa chân chính suy kiệt chính là cường thịnh thời điểm cho dù là nghiệt trướng cũng không nên tại lúc này phát tác mới đúng chu vũ hàm nói nhìn về phía đinh hải nói đây cũng là ngươi gây nên đinh hải cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm thiên không nói có thể nói là trong miệng các ngươi ác ngọng chính là ta sáng tạo sợ hãi ma vương nó là trong địa ngục đại biểu sợ hãi ma đầu Ta vốn là dự định lợi dụng hắn kiềm chế một cái những này tà thần, chỉ là không nghĩ tới Đại Chu Vương Triệu Tích lũy nghiệp chướng không ít, mà hắn lại thôn phệ những cái kia nghiệp chướng, điểm này là nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể nói là mệnh số. Trương Vân có chút lo lắng hỏi, cái này ác mộng là ngươi sáng tạo, ngươi hẳn là có năng lực khống chế nó đi, coi như nó biến đến gì, cũng sẽ không thoát ly ngươi khống chế a. Đinh hải bình tĩnh nói ra, ta xưa nay sẽ không khống chế chính mình tạo vật, tựa như làm cha mẹ cho tới bây giờ cũng sẽ không đi khống chế con cái của mình, chỉ làm cho bọn hắn ăn bài tốt hết thảy, chuẩn bị cho bọn họ tốt hết thảy, có thể đi đến một bước nào đều phải xem bọn hắn chính mình, lại là dạng này. Chu Vũ hàm cười khổ lắc đầu nói, lần trước quái vật kia chính là như vậy, lần này vẫn là như vậy, lần trước không có thoát ly ngươi khống chế, hiện tại ngay cả ngươi đều nói nó biến đến gì, ngươi liền không sợ nó phản phệ ngươi hay sao? Đinh Khải cười nhạt một tiếng, hai tử nha, phản nghịch kỳ đều sẽ làm ra một chút phản nghịch sự tình, không ảnh hưởng toàn cục. Vang một tiếng oanh minh tại hạ thổ âm thế bạo phát đi ra, Phạm Trần tục thế hết thảy bình thường, nhưng ở đặc thù người trong mắt, cái kia chính là thiên địa kịch biến cảnh tượng huyền Một đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, vô tận nhiệt cùng mặt trái khí tức dâng lên. Đại Chu Vương chiều khí vận cấp tốc suy kiệt, cuốn quanh ở khí vận trụ trời bên trên đoán sát mặt trái khí tức cấp tốc bùng phát. Trên bầu trời nghiệt long theo cái này biến cố phát sinh, lực lượng đại tăng, chỉ một thoáng lớn mạnh gấp trăm ngàn lần không ngừng, há miệng liền đem trên trời thần quốc nuốt vào trong miệng, giống như dòng thảm châu ngập lấy thần quốc. Hắn phải thất bại, khí vận phản phệ dưới, quả nhiên ngay cả thần linh cũng đỡ không nổi a. Trương Vân thở dài, có chút tiếc hận. Chu Vũ hàm nói, không nhất định, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn thất bại, nếu như hắn thất bại, đại chu khí vận cũng đem biến mất, bọn hắn cũng không có cơ hội lại phong thần. Quả nhiên, thiên địa biến hóa về sau, ngay sau đó giữa thiên địa lại là một đạo kỳ dị pháp tác lực lượng khuyết tán ra đến, một đạo quang minh xuất hiện ở phương đông, lại có thần linh bắt đầu dơ cao vương tọa phong thần. Mới thần quốc bay lên bầu trời, ngay sau đó lại là một đạo pháp tác lực lượng khuyết tán ra đến, ngay sau đó lại có một đạo. Một đạo tiếp lấy một đạo pháp tác lực lượng khuyết tán ra, đó là cái này đến cái khác thần linh bắt đầu phong thần, mượn thủ hộ chi thần phong thần gió đông, thừa dịp hắn pháp tác lực lượng dung chuyển hạo thiên nguyên khí hải gió đông, tại hắn thất bại trước trong tích tắc, chư thần liên tiếp phong thần. Từng đạo từng đạo pháp tắc cẩn đến Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong, nương tựa theo chư thần liên thủ lực lượng, coi như thực lực không đủ, căn cơ không đủ thần linh, cũng có thể thừa dịp cái này gió đông, thuận lợi đem pháp tắc cẩn vào đi, có tư cách phong thần. Mặc dù hậu quả của việc làm như vậy sẽ chỉ làm cho những thần linh này thực lực không đủ, nhưng dưới mắt hai cũng sẽ không để ý những vật này. Chư thần vương tỏ như là từng cái một mặt trời nhỏ, mọc lên từ phương đông, nương theo lấy mặt trời mới mọc cùng một chỗ cao thăng, rất nhanh liền đuổi kịp mặt trời mới mọc, trên bầu trời xuất hiện mười mặt trời cùng xuất cảnh tượng. Quy một chương 188, Long chiến Bu dã. Chương 188 Long chiến vũ dã. Chín vị thần linh phong thần, Đại Chu Vương Triều khí vận cũng bỗng nhiên biến hóa, vốn là đã suy kiệt khí vận, đột nhiên trở nên khí thế vô song, giống như liệt hỏa nấu dầu, Đại Chu Vương Triều khí vận khôi phục lại cường thịnh thời khác, hơn nữa còn đang tăng lên, cho đến tăng trưởng gấp 10 lần có thừa. Thông thiên khí vận trụ hơn vạn trượng kim long xoay quanh, khổng lồ khí vận thôi thúc dưới, khiến cho Đại Chu Vương Triều khí vận như lửa, trực tiếp hấp đảo còn lại các nước, Cửu Châu bên trong trở thành thứ nhất. Mà như vậy khí vận dưới, cái kia vốn là phản vệ toán sát mặt trái khí tức đều bị khu trụ, hoàn toàn tiêu tán vô tung, chật để trốn đi, cho dù Đại Chu Vương Triều tích lũy như trưởng. Giờ phút này cũng bị thật sâu áp chế. Trên bầu trời, vốn là bị thôn phệ thần quốc tỏa ra ánh sáng chói lọi, nghiệt Long thân hình không ngừng thu nhỏ, khôi phục vạn trượng lớn nhỏ, bốn phía nghiệt Trướng biển mây co vào gấp 10 lần có thừa. Hạ thổ âm thế bên trong, vô tận hắc khí chạy ngược mà ra, hóa thành một đạo thông thiên khí trụ nối liền trời đất, liên tiếp cái kia nghiệt Trướng biển mây, chống đỡ lấy nghiệt lòng, khiến cho không đến mức bị đại chu khí vẫn áp chế. Liên hoàn nấu dầu, đại chu nhiều nhất còn có 10 năm khí số, liền sẽ di quốc. Chu Vũ Hàm cảm khái một câu, khẽ lắc đầu. Trương Vân nói, ta nhìn không nhất định, liên hoàn nấu dầu hoàn toàn chính xác để đại chu khí số bị hao tổn, nhưng là trận này cơ duyên nếu như bọn hắn nắm chặt, bắt lấy cái này một tia hy vọng, mang theo đại thế quét ngang thiên hạ, nói không chừng còn có thể nhất thống cựu châu. Đinh Hải có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Trương Vân nói, nghĩ không ra ngươi nhãn lực cũng là càng ngày càng tốt. Trương Vân cười cười, Đinh Hải khua tay nói, chuẩn bị một chút đi, chư thần phong thần, cái này địa thượng tiên quốc sắp mở ra, xá lợi tử cũng sẽ xuất hiện, ta cũng nên độ kiếp rồi. Chu Vũ Hàm cao mày nói, có ý tứ gì, ngươi không phải là dự định để cho chúng ta cũng bồi tiếp ngươi cùng một chỗ độ kiếp a. Trương Vân như có điều suy nghĩ nói, cái này còn cần hỏi sao? Thiên Kiếp vừa là kiếp cũng là cơ duyên, hắn là dự định để cho chúng ta ở trong Thiên Kiếp tôi luyện đây. Đinh Khải hít sâu một hơi, trên người xuất hiện không gian lực lượng ba động, mơ hồ trong đó, hai người cảm nhận được vô tận năng lượng chạy ngược đến trên người hắn, mà bốn phía nhưng không có nửa điểm năng lượng ba động dấu vết, tựa hồ là trực tiếp rút ra trong trời đất vô tận năng lượng làm đến bước này. Càn khôn tà pháp, Trương Vân lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức thoải mái. Cảnh giới cao, quả nhiên liền là không đồng dạng, bậc này thần thông cũng có thể nhẹ nhàng thi triển. Ngao trên bầu trời, nhiệt chướng biển mây co vào, đều bị nhiệt long hấp thu. Khiến cho Nguyệt Long thân hình từ hư hóa thực, trực tiếp hiện hóa tại chân thật bên trong, để người bình thường cũng có thể nhìn thấy Nguyệt Long thân ảnh. Mười mặt trời cùng xuất, chín cái thần quốc như thái dương treo thiên không, vờn quanh Nguyệt Long, không ngừng cùng giao phong. Song phương tranh đấu không phải đấu pháp như vậy viết lệ, Nguyệt Long trên trời du tẩu, không ngừng thử nghiệm đi công kích thần quốc, mà thần quốc quang mang đại thịnh, vô tận thần quang về xuống, chiếu rọi tứ phương, mơ hồ trong đó có thể nghe được cầu nguyện thanh âm. Thần quốc bên trên quấn quanh lấy mây trắng sương ngủ, đó là vô tận chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ, thần quốc dùng cái này tín ngưỡng chi lực ngăn cản Nguyệt Long nhiệt trướng ăn ngon, tránh cho thần quốc bị làm tổn. Song Phương tranh đấu tiếp tục sau một lúc lâu, âm thế kích phát mà ra khí trụ đống nhiên chấn động, ầm ầm vỡ vụn mở đi ra, đó là đại chu khí vận quá thịnh, sinh sinh đem nó chấn áp xuống dưới. Âm thế hạ thổ vết nước dần dần khép lại, tại đại thế giới, hết thảy đều là chấn nản. Mắt thấy hạ thổ âm thế liền muốn khép lại, đột nhiên hắc khí dâng lên, hạ thổ âm thế bên trong, địa ngục đại môn mở ra, vô tận hắc khí từ đó tuôn ra, xuyên qua âm thế không gian, hóa thành một đạo thông thiên trụ, nối liền trời đất, ở trên bầu trời diễn hóa xuất một mảnh mây đen. Khí vận liên lụy, cuối cùng bắt đầu phản vệ. Trương Vân cười lạnh, nhìn về phía đại chu kinh thành phương hướng. Kinh thành trên không khí vận trụ trời vẫn như cũ, bất quá quay quanh ở phía trên kim long lại là đằng không mà lên, rơi vào hạo thiên nguyên khí hải bên trong. Đồng thời ở đằng kia hạo thiên nguyên khí hải bên trong còn có mấy chục đầu kim long xoay quanh, vây quanh đại biểu đại chu kim long căn xé vỗ vào, long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng, các nước khí vận phản phệ, đây là thiên hạ đại loạn dấu hiệu. Lần này tất cả đều trở thành bên thua. Chu Vũ Hàm ngưng mắt nhìn qua hạo thiên nguyên khí hải, nhìn lấy bên trong mấy chục đầu khí vận kim long công kích lẫn nhau, khẽ lắc đầu. Khí vận kim long trong chiến trường. Đó là các nước khí vận tranh phong, mà những này kim long lẫn nhau cắn xé quá trình bên trong, máu me đầm địa, huyết nục phiêu tán rơi dụng, rơi vào Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong, vẩy xuống thiên địa tứ phương. Những này huyết nục đại biểu cho các nước khí vận, đã mất đi liền là đã mất đi, đừng nghĩ lại tìm về, bọn chúng rơi tới thiên hạ, sẽ rơi vào trên thân người, dung nhập những cái kia thiên mệnh chi tử khí vận bên trong, khiến cho thu hoạch được long mạch, ngày sau thiên hạ tranh giành rảnh, bọn hắn cũng chính là tiềm long, có hy vọng trở thành chân long tồn tại. Mà Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong cắt nước khí vận kim long vẩy xuống long huyết đồng thời lẫn nhau cũng sẽ lẫn nhau thốn phệ nếu như cắn được một cái cắn sẽ xuống một miếng huyết nục nuốt vào cũng có thể tăng trưởng một phần khí vận chỉ là đại biểu đại chu vương triều khí vận kim long có mấy vạn trưởng chỉ cử mà đập vào thứ hai mới bất quá vạn trưởng nhỏ nhất cũng mới ngàn trượng cho dù mấy chục đầu kim long vây công đại chu kim long song phương vẫn như cũng là lực lượng ngang nhau thậm chí trong lúc mơ hồ đại chu còn muốn càng hơn một bậc những cái kia nhỏ yếu kim long bị hao tổn về sau uy thế đại giảm tự nhiên cũng liền lực lượng suy yếu địch mạnh vô song suy yếu một phần địch nhân liền mạnh một phần như vậy xuống Đại chu vương triều cũng liền tại thượng phong. chu vũ hàm nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt, không phải nàng không nghĩ lại nhìn, mà là nhìn cái này khí vận chi tranh, cần cực lớn tinh lực chèo chống, tiêu hao quá lớn, nhìn cái đại khái liền đầy đủ, không cần phải nhìn kỹ, dù sao cuối cùng đều là bên thua. trương vân nhìn lên bầu trời bên trong nhiệt long cùng chư thần chi tranh, quay đầu mắt nhìn hạo thiên nguyên khí hải bên trong khí vận chi tranh, cuối cùng nhìn về phía cựu tiêu nói, ngươi nói, bọn hắn dự định lúc nào xuất thủ? chu vũ hàm nhìn nhìn cựu tiêu nói, bọn hắn nhất định là tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ, bây giờ còn chưa đến thời điểm. trương vân đầu nhìn về phía hạ thổ âm thế cũng không nhất định. Lập tức bọn hắn liền sẽ xuất thủ, bởi vì Đinh Khải muốn bọn hắn xuất thủ. Chu Vũ Hàm túi đầu nhìn về phía Hạ thổ âm thế sững sờ, lập tức nhìn về phía một bên, bên cạnh Đinh Khải đã khôi phục bình thường, đứng chắp tay, nhìn qua tiểu Tiêu. Hạ thổ âm thế bên trong biến hóa dần dần tiêu tán, Địa ngục chi môn quan bế, Hạ thổ âm thế tất cả nghiệt chứng đều đổ xuống mà ra, tựa hồ đã hết sức, bây giờ âm thế vết nứt đều muốn bắt đầu khép lại, mà Nguyệt Long vẫn như cũ còn không làm gì được chư thần. Khí vận chi tranh, đại chu chiếm thượng phong, chư thần phong thần tựa hồ đã chỉ kém Lâm môn một bước, bước cuối cùng. Ngay tại Hạ thổ âm thế sắp khép lại thời khắc, trên trời nhiệt long cũng biến thành vết thương chống chất bị chư thần áp chế cựu tiêu phía trên tinh quang lóe lên hạo thiên nguyên khí hải bên trong mấy đầu kim long đống nhiên khí thế phóng đại bắt cắn được đại chu kim long trên người kéo xuống một mảng lớn huyết nhục máu tươi phiêu tán rơi rụng những này huyết nhục bị những kim long kia thôn phệ, sau đó tựa như can thuốc địch chuyển thế cục bắt đầu vây giết đại chu kim long chu vũ hàm nhìn lấy đinh khải bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu nói nghị không ra cuối cùng chư thần đều bị ngươi tính toán ngươi mới thật sự là khống chế ván cờ người trương vân ở một bên bình tĩnh nói ra ngươi đã sớm nên nghĩ tới đinh khải làm việc Cho tới bây giờ đều đưa thích nắm giữ thế cục, có nắm chắc mới có thể làm, nếu như không có nắm chắc, hắn lại thế nào khả năng lựa chọn? Quy 1 chương 189, thần vực Chương 189, thần vực Bọn hắn kỳ thật có thể mặc kệ, ta lại không buộc bọn hắn độc thủ, các ngươi cũng đừng đem ta nghĩ đến quá lợi hại, ta vẹn vẹn chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi Đinh Khải có ý riêng nói Lửa còn chưa đủ vượng, vẫn phải lại thêm chút tuổi ác ác động, đến lượt ngươi giúp bọn hắn một chút thời điểm đến Vừa dứt lời Trương Vân hai người lập tức cảm ứng được giữa thiên địa ẩn ẩn có một cố lực lượng hàn lâm, đó là các nàng vô cùng quen thuộc sợ hãi chi lực, cố lực lượng này quỷ dị vô cùng, thẳng vào trong lòng người, để cho người ta không hiểu liền sẽ nhớ tới trong lòng sợ hãi nhất sự tình. Càng là không suy nghĩ lên, muốn quên, trí nhớ kia thì càng khắc sâu, để cho người ta càng phát ra sợ hãi, không hiểu trong lòng tạp niệm mọc thành bụi. Cho dù là Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm cũng không khỏi tốt sắc biến, trong bất tri bất giác, liền nói, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồi hồi tưởng lại cái gì sợ sự tình, một thân khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn. Đinh Khải ho nhẹ một tiếng. Hai người đột nhiên giật mình tỉnh lại, không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức dùng tâm liên trấn áp tâm thần, tránh cho lại bị nhiễu loạn tâm thần. Sợ hai ma vương lực lượng liền là sợ hãi, hắn vừa là ác mộng, cũng là sợ hãi, hắn mặc dù rất cường đại, đồng dạng cũng rất nhỏ yếu, không có sợ hãi người, cho dù là phàm nhân trong mộng cũng có thể đánh bại hắn. Đinh Khải nhắc nhở: "Cho nên các ngươi tuyệt đối đừng nằm mơ, cũng đừng nghĩ đến nằm mơ." Trương Vân hỏi: "Lúc trước chúng ta cũng chưa từng nằm mơ, vì sao vẫn là sẽ rơi vào ác mộng trong mộng cảnh?" Chu Vũ Hàm nói: "Ngươi nói cái kia hiển hiện thực biên giới, như vậy là cái gì?" Mộng cảnh cũng hiện thực, Kỳ Thật cũng liền cách xa một bước, hiện thực là một giấc mộng, mộng cảnh cũng là một giấc mộng, lượng giới bích chứng kỳ thật cùng giấy yếu kém. Mộng huyền hiện thực biên giới, Kỳ Thật liền làm mộng huyền hiện thực giới hạn chỗ, là mộng cũng là thật. Hiện thực làm sao có thể là mộng? Hai người nghi hoặc, căn bản không thể tin được loại này lý luận. Đinh Khải nói, bởi vì có dạng này một cái thuyết pháp, tổ thần Nguyên Nguyên Thiên Vương từ trong hốn độn khai thiên tích địa, bắt đầu có huyền hoàng thiên địa, Thiên Vương khai thiên tích địa, kết lực mà nga xuống, hóa thành thiên địa vật vật, huyền hoàng thiên địa liền là Thiên Vương, hắn cũng không phải là thật chết đi, mà là như ngủ, đợi đến tận thế thời khắc, Thiên Vương tỉnh lại thế giới quay về hỗn độn, lại hiển lộ thiên vương bản tôn, cái này huyền hoàng thiên địa cũng không liền là thiên vương một giấc mộng a. trương vân cao mày nói, tựa như ngươi phật môn trong mộng càn khôn, trong mộng vạn vật chúng sinh đều là ngươi, nhưng bọn hắn lại là độc lập tồn tại, mộng nguyễn hiện thực đều là một thể. thuyết pháp này mặc dù có thể nói như vậy, nhưng trương vân mình cũng không thể nào tin được, lời nói ở giữa đều có mấy phần chần chờ ý tứ. chu vũ hàm trực tiếp hơn, nếu như đây hết thảy đều là một giấc mộng, vậy chúng ta là ai? tổ thân một cái ý niệm trong đầu hiển hóa, chư thần vạn vật giai vi không, tựa như ngươi phật tông theo như lời tứ đại giai không, vạn vật giai vi không đơn giản liền là nói bậy. Tất cả mọi người là sống sờ sờ sinh linh, có độc lập ý thức cùng bản thân, lẫn nhau đều sẽ có chính mình nhận biết, ai lại sẽ tin tưởng chính mình chỉ là người khác trong mộng cảnh một cái sinh linh, cái kia hết thề cũng bị mất ý nghĩa, còn sống hoặc là tử vong đều là khoảng trống, thực sự quá đả kích người. Đinh Khải hai tay một đám nói, dù sao ta đã nói, có tin hay không là tùy các ngươi. đang nói, trên trời mười ngày quang mang càng hơn, nhất là cái kia chín cái thần quốc, thần quang siêu việt thái dương trăm ngàn vạn lần quang mang chiếu dọi thiên địa, quang mang chói mắt ngay cả trường vân cùng chu vũ hàm đều cảm thấy không thoải mái. Nghiệt long tại chư thần phía dưới ánh sáng bị áp chế đến cực hạ đã hoàn toàn không có công kích năng lực, ngược lại bị chín đại thần quốc cấm chế, vây vào giữa, tựa hồ muốn bị chấn áp phong ấn. Hạo Thiên nguyên khí hải bên trong, khí vận chi tranh rõ ràng đại chu khí vận kim long đều đã rơi vào hạ phòng, lại không nghĩ bỗng nhiên biến cố, để khí vận chi tranh lại xuất hiện biến cố. giữa thiên địa, tín ngưỡng như mây khói hướng phía trên trời chín cái thần quốc hội tụ, chúng sinh tín ngưỡng so với lúc trước càng thêm kiên định mà cường đại, lấy sợ hãi mà vương uy hiếp, đem ra sử dụng chúng sinh càng thêm kiên định tín ngưỡng, loại thủ đoạn này trực tiếp cổ vũ trên trời chư thần khí diễm. tín ngưỡng chi thần vốn là lấy tín ngưỡng làm lực lượng có chúng sinh càng thêm kiên định tín ngưỡng ủng hộ, lực lượng của bọn hắn cũng theo đó tăng lên, một lần nữa chiếm được phòng. Cái này bỗng nhiên biến cố, giống như lâm môn một cước trợ giúp chín vị thần linh bước ra một bước cuối cùng nữa bước, khiến cho bọn hắn thành công đứng vững thần đàn. Chín đại thần quốc nối thành một mảnh, nhanh chóng đem nhiệt long chấn áp phong cấm, sau đó chư thần dơ cao lên vương tọa, bay lên bầu trời. Vương tọa thăng nhập thiên không, giao hội tại cửu tiêu thần giới, chín đại thần linh nâng thần quốc vào ở hạo thiên nguyên khí hải, trong đó, chấp trưởng tự thân pháp tắc, đem tự thân thần đối ứng pháp tắc cùng hạo thiên nguyên khí hải càng nhập thêm dung hợp. Chư thần vào ở hạo thiên nguyên khí hải thần chức pháp tác quyết tán thiên địa, để bọn hắn quyền hành bao phủ huyền hoàng càn khôn, đại chu cảnh nội, chúng sinh tín ngưỡng chi lực hội tụ, ngưng tụ thành một thể, đem đại chu diện hóa thành địa thượng tiên quốc. thần linh pháp tác mượn nhờ hạo thiên nguyên khí hải chi lực, dung hợp chúng sinh tín ngưỡng, tín ngưỡng nơi ở, liền là thần linh lĩnh vực chỗ. quan hương thành bên trong chúng sinh tín ngưỡng chi lực tại chư thần lực lượng pháp tác khu động dưới, diễn hóa thành địa thượng tiên quốc, thần vực bên trong, thần linh lực lượng trở thành chí cao vô thượng duy nhất. lực lượng của chư thần bao phủ xuống, trương vân cùng chu vũ hàm Trật cảm thấy đỉnh đầu giống như một tòa núi lớn đè xuống, làm cho các nàng cảm thấy thở dốc đều khó khăn, một thân lực lượng bị áp chế ba tầng giống như có vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm các nàng, làm cho các nàng hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. đây vẫn chỉ là nó một, quỷ dị nhất chính là thần vực bên trong, chúng sinh tín đồ đều là thụ thần linh chúc phúc phù hộ, đối không tin người tới nói, cái kia chính là một cái chịu tội chi địa. hai người thời khắc đều cảm nhận được, bên hai thời khắc có vô số thanh âm đang cầu nguyện, trong tâm linh cũng có một cái thanh âm uy nghiêm đang không ngừng khảo vấn chính mình, làm cho chính mình đi tín ngưỡng đối phương. cái loại cảm giác này để hai người cực độ không thích ứng, chỉ muốn thoát đi ra ngoài, nửa điểm cũng không muốn ở lâu. Đinh Khải nhìn lấy tứ phương, đung nhiên cười một tiếng, tìm tới người nghĩ không ra, nguyên lai like ngươi ngay ở chỗ này. Nói, đưa tay hướng phía trước một chảo. Quan Hương Thành trong thành, một cái lao hầu đang ở nhà bên trong Hương án trước quỳ cầu nguyện bái thần. Tại cổ tay nàng bên trên, mang theo một chuỗi vòng tay, tay kia liên thắt cổ lấy một khỏa kim sắt tiểu thạch đầu. Giờ phút này tảng đá chính nhận ẩn tàn ra quan mang. Đinh Khải tay tử hư không tru ra, hai ngón tay nắm đến cái kia tiểu thạch đầu, trực tiếp từ lao hầu trên cổ tay cướp đi nó. Xá lợi tử tới tay, tại Đinh Khải sát mặt, quan mang đại thịnh, Đinh Khải cầm nó hướng mi tâm vũ, đem nó dung nhập thể nội. Tìm tới xá lợi tử, vậy thì nhanh lên đi, nơi này rất cổ quái. Thần linh địa thượng thiên quốc đơn giản cũng không phải là người ngu đợi tiếp nữa ta đều muốn đi lên rồi thấy đinh Khải thu hồi xá lợi tử chu vũ hàm lập tức thúc giục muốn đi trương vân cũng nói nơi này của quái ta cuối cùng cảm thấy giống như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta bọn hắn đều giống như đã phát hiện chúng ta thừa dịp còn không có xảy ra chuyện rời đi trước lại nói đinh hải nhìn tứ phương nói đi bây giờ đã tới đã không kịp chư thần đang đỉnh phong thần địa thượng thiên quốc đã tạo dựng lên đại chu cảnh nội liền là bọn hắn thần chỗ đi đến cái nào đều như thế dứt lời đinh Khải ngẩng đầu nhìn về phía thiên không nói ngươi còn chưa động thủ chờ đến khi nào đâu quy một chương 190, thanh trảng. Chương 190, thanh Tràng. Siêu trên trời, một đạo lưu tinh truy lạc, Chu Vân cùng Chu Vũ Hàm không hiểu cảm giác được một cô bi thương. Thiên điệu đang khóc, đây là thần vẫn. Chu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn về phía thiên không, pháp nhãn dưới, Hạo Thiên Nguyên Khí Hải hiện ra ở trước mắt, nhưng gặp Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong, một đầu vừa mới in dấu lên pháp tắc đã bắt đầu tiêu tán, vào ở Nguyên Khí Hải bên trong thần quốc cũng rơi xuống một cái. Cái kia lưu tinh chính là thần quốc vẫn lạc biến thành, từ trên trời rơi xuống, cái này thần quốc sẽ không như giống như sa băng, rơi đập tới đất bên trên nhấc lên, cái gì động tinh lớn, nó sẽ chỉ rơi vào cựu châu bên trong, cuối cùng dung hợp thiên địa, hoặc là diễn biến thành động thiên phúc địa, hoặc là liền là bị thiên địa thôn phệ, lớn mạnh thế giới. Siêu lại là một viên sao băng từ trên trời sẽ qua, cái thứ hai thần linh vẫn lạc. Ai làm? Chu Vũ Hàm vẫn luôn nhìn lấy Hạo thiên Nguyên Khí Hải, chú ý chư thần thần quốc, nhưng căn bản không nhìn thấy đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó lại là một cái thần linh vẫn lạc, để cho nàng kinh hãi không thôi. Trương Vân quay đầu nhìn về phía Đinh Khải, gặp hắn mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn thiên không, trong mắt tựa hồ để lộ ra mấy phần trí tuệ vững vàng thần sắc. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Trương Vân vừa dứt lời, lại làm một cái lưu tinh phá phá thiên khoảng trống. Đinh Khải cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, trên bầu trời một viên tiếp lấy một viên lưu tinh truy lạc, chín cái thần quốc, chín quả lưu tinh, vừa mới giơ cao thượng thiên vương toạn, vậy mà tại trong khoảnh khắc đều rơi xuống, hóa thành chín đạo lưu tinh vẫn diệt. Mà thiên địa khóc thảm liên tiếp xuất hiện năm lần, cái kia đại biểu cái này chín cái thần linh bên trong, có năm cái đều vẫn lạc, còn lại bốn cái còn chưa có chết, nhưng chín đại thần quốc đều đã rơi xuống, cũng đại biểu cái này còn lại bốn vị thần linh đều bị thương nặng, thiên quốc đều bị đánh phá. Người quả nhiên không có khiến ta thất vọng, làm không tệ, còn lại, liền giao cho ta. Đinh Khải nói, trên người khí tức biến đổi, giữa thiên địa đột nhiên biến hóa, từ nơi sâu xa một cỗ uy áp hàng lâm, Quan Hưng Thành bị bao phủ trong đó, nhưng bình thường bình dân bách tính nhưng căn bản không có nửa điểm cảm giác, chỉ cảm thấy hết thảy như thường. Thời không biến hóa, giống như tại vốn là không gian bên trên cắt xuống một mảnh, miếu hoang chỗ không gian bị phân chia ra đến, cùng hiện thực trùng điệp, không gian lại là tại một cái khác phương diện. Trên trời mây đen cuồn cuộn, qua trong dây lát liền che khuất bầu trời, huy hoàng thiên uy rơi xuống, Chu Vũ hàm cùng Trương Vân Trận cảm thấy tận thế kinh khủng. Trong minh minh lực lượng phong tỏa tứ phương thiên địa, cái kia cố thiên địa uy áp khu động mây đen ngưng tụ chỉ lát nữa là phải đánh xuống lôi đỉnh thời khắc, đống nhiên quyết trừng ra, thiên địa uy áp tùy theo tăng trưởng mấy lần, toàn bộ quan hương thành không gian phạm vi đều tại thiên kiếp bên trong, thiên kiếp không gian cùng hiện thực không gian trung điệp, thần linh thần vực bị cưỡng ép kéo vào thiên kiếp bên trong, chư thần bản thân cũng bị dính lũ vào, cho dù quan hương thành thành thủ, còn có trong thành những cái kia có được đặc thù lực lượng người, chỉ cần là siêu việt dưỡng thần cảnh trở lên tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng, mà chân chính sẽ bị kéo vào thiên kiếp trong phạm vi, cũng liền chân đan trở lên tu vi người. a, một tiếng hét thảm sau đó là một tiếng bạo tạc vang lên, bị kéo vào thiên kiếp phạm vi một cái tiểu tu sĩ chịu không được thiên địa uy áp, sinh sinh bị đè nát. ngay một tiếng sấm rền vang lên, nương heo lấy đầy trời lôi đình như mưa rơi xuống, bắt đầu liền là lôi đình phong bạo, hơn nữa thiên kiếp tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng của mọi người, cùng bình thường thiên kiếp hoàn toàn khác biệt, nửa điểm thời gian chuẩn bị đều không có, một khi đem đám người kéo vào thiên kiếp không gian, lập tức liền bắt đầu hàng hạ thiên lôi, vô tận lôi đình lít nha lít nhít bao phủ quan hưng thành, rơi vào thiên kiếp không gian tất cả mọi người bị lôi đình nhầm những cái kia công lực không đến nguyên thần cảnh trở lên tu sĩ tại tiếp xúc đến lôi đỉnh trong nháy mắt liền bị gạt bỏ hóa thành cho bụi tan thành mây khói linh hồn đều bị mẫn diệt chân linh trực tiếp trở về hư vô coi như là nguyên thần cảnh tu sĩ ở đây đợi thiên lôi dưới cũng là trong nháy mắt thụ thương sau đó tại không có tận cùng lôi đỉnh trong gió lốc trọng thương không tiếp tục kiên trì được liền là một cái chết âm âm tiếng sấm cuồn cuộn mà đến tiếp tục không ngừng trên bầu trời tách ra quang mang chói mắt từng khỏa lôi cầu tử trong mây đen rơi xuống mỗi một quả đều có một tuyết lớn nhỏ như là mưa đá nện xuống tiếp tục không ngừng tại lôi đỉnh trong gió lốc trương vân liên thủ với chu vũ hàm đối kháng thiên lôi Khi nhìn đến cái tuyết như mưa rơi lôi cầu về sau, cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người tại lúc trước liền đã từng được chứng kiến lôi cầu uy lực, nếu như không phải Đinh Khải hỗ trợ hóa giải, các nàng căn bản không có cách nào đối kháng. Bây giờ coi như vượt qua thiên kiếp, lột xác hóa tiên, hai người cũng không có dũng khí đi đối mặt cái kia lôi cầu, vẹn vẹn chỉ là một khóa liền để hai người đau đầu. Cái kia đẩy trời rơi xuống lôi cầu, đối với hai người tới nói, cùng tận thế không có khác nhau. Lôi cầu rơi xuống, giữa thiên địa lôi đỉnh phong bạo chịu ảnh hưởng, tất cả lôi điện đều hướng phía những này lôi cầu hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, lôi đỉnh phong bạo tiêu tán, chỉ còn lại lôi cầu tồn tại. Sư một đạo nguyên thần từ một bộ sát chết cháy bên trên bay lên, hướng phía ngoài thành phóng đi. Chỉ tiếc đạo này nguyên thần vừa mới đến bên cạnh thành, liền nhận không gian ngăn cản, bất kể thế nào bay, đều không thể rời đi quan hương thành phạm vi. Trên bầu trời một quả lôi cầu tìm tới hắn, trong nháy mắt đuổi theo. Chỉ là sát cái kia nguyên thần bay qua, cái kia nguyên thần liền tan thành mấy khói, lôi cầu không có nửa điểm biến hóa tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp tìm đi. Theo sát ta cũng đừng ngặt đàn. Đinh Khải nhắc nhở một tiếng, đứng lơ lửng trên không, đón đẩy trời lôi cầu giang hai tay ra, mặc cho cái kia lôi cầu tìm tới tới. CCC si si si điện quang phiêu tán rơi rụng, từng khỏa lôi cầu bay tới đinh khải bên người, đem nó bao phủ, từng khỏa lôi cầu tổ hợp lại với nhau, bao khỏa đinh khải, biến thành một khỏa càng lớn lôi cầu, đứng tại đinh khải phía dưới Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân tay nắm tay, đỉnh đầu to lớn lôi cầu bên trên, từng đạo từng đạo điện quang vãi xuống đến, đánh vào trên thân hai người, đem nó bao phủ. Đầy trời thiên kiếp lôi cầu không ngừng rơi xuống, mỗi một quả hầu như đều là một thước lớn nhỏ, như là mưa đá, không ngừng bay xuống, tiếp tục không ngừng. Thiên kiếp thanh tràng, lôi cầu dưới, cho dù là Quan Hương thành thành hoàng đối mặt cái này vô tận lôi cầu truy đuổi cũng là không có nửa điểm sức chống cự càng là chạy trốn cái kia lôi cầu đuổi đến càng nhanh ngược lại sẽ hấp dẫn càng nhiều lôi cầu tìm tới cửa những cái kia thực lực không đủ chạy từ phía tại lôi cầu bên trong bị chôn vùi từng khỏa lôi cầu dung hợp lẫn nhau biến thành càng lớn lôi cầu tại mẫn diệt một cái tu sĩ về sau liền sẽ đánh xuống tốc độ lắc lắc cũng dung hướng phía những người khác bên người lướt tới đối mặt loại tình huống này vọng động người đều đã bị thanh lý mất còn lại chỉ có thể đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lôi cầu tìm tới cửa thực lực không đủ trực tiếp bị chôn vùi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Mà Quan Hương Thành Thành Hoàng bản thân có thần vị trong người, thực lực đủ cường đại, đối mặt một quả lôi cầu tìm tới cửa, đưa tay đem nó tiếp được, thần lực khu động dưới, đối kháng lôi cầu lực lượng, nhưng mà hai tay của hắn năm ngón tay lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần mẫn diệt tiêu tán. Bất quá qua trong giây lát, thanh trường liền hoàn thành đến không sai biệt lắm, ngoại trừ Quan Hương Thành Thành Hoàng mất đi hai tay, vẫn như cũ còn tại giáng trống đơ bên ngoài, cũng liền đinh khai ba người. Thiên tiếp lôi cầu phiêu phiêu đã đã lẫn nhau ngưng tụ, trong đó có bốn cái trượng lớn lôi cầu, treo giữa không trùng không lúc đích, không ngừng dung hợp bốn phía lôi cầu trưởng thành. A đinh khai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn dậy rửa lấy từ trượng lớn lôi cầu bên trong chui lầu ra, tại lôi quan quấn quanh bên trong, lộ ra vẻ thống khổ. Quy 1 chương 191, đại thiên kiếp. Chương 191, đại thiên kiếp. Đáng chết, quên hắn chịu không được thiên kiếp. Đinh Khải thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn lấy bị 10 cái lôi cầu bao phủ quan hương thành thành hoàng, đưa tay chụp tới, thừa dịp quan hương thành thành hoàng bị lôi cầu bao phủ trong nháy mắt, từ trên người hắn cầm ra một đạo linh quang, thu hồi bản thân. Quan hương thành thành hoàng bị đoạt đi linh quang về sau, cả người trong nháy mắt mất đi sức sống, một thân tinh khí thần đều tùy theo bị rút khô, như là một bộ thể xác tại lôi cầu bên trong trực tiếp hóa thành cho bụi tan thành mây khói thua thiệt lớn sớm biết liền nên sớm một chút thu hồi ma chủng, thiếu chút nữa để ma chủng bị thiên kiếp mất diện đinh hải thầm than một tiếng túi đầu mắt nhìn bị lôi quang bao phụ chân vân trong lòng cũng là bất đắc dĩ việc này vẫn là thụ dính hữu tình huống của mình đinh hải rõ ràng nhất bất quá lấy năng lực của hắn tính không lộ chút sơ hở đều không đủ lúc trước đánh bại quan hương thành thành hoàng đem một đạo ma chủng trồng vào đối phương thể nội việc này hắn tuyệt đối không thể quên theo lý thuyết tại thiên kiếp trước khi bắt đầu hắn liền nên đem nó thu hồi mới là nhưng sự đáo lâm đầu chờ đến ma chủng nhận thiên kiếp vi hiếp, đem thống khổ truyền đến, hắn mới nhớ tới, tình huống như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân, vẫn là Trương Vân liên lụy. Người tu hành ký ức vậy tuyệt đối so siêu máy tính còn muốn lợi hại hơn, chứng kiến hết thảy, bất kỳ cái gì một cái chi tiết cũng sẽ không lỗ hồng, mà Đinh Khải càng sâu, cũng liền Trương Vân liên lụy, để hắn trở thành cột thu lôi, các loại xui xẻo sự tình đều xuất hiện ở trên người hắn, mới khiến cho hắn mất tính toán, vận rủi vào đầu. Chiếm lấy người khác tinh khí thần bản nguyên ma chủng, ma tôn quả nhiên lợi hại, cho dù chỉ khôi phục đến nguyên thần cảnh tu vi, cũng có thể tại thần quân cấp cao thủ trên người gieo xuống ma chủng. Một thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Nghe, tựa hồ đối phương rất nhẹ nhàng bộ dáng, tựa hồ cái thiên kiếp này cũng không làm gì được đối phương. Lôi cầu cấp tốc sụp đổ, lộ ra đinh Khải thân hình, hắn một thân quấn quanh lấy lôi còn nói, "Nông Mục Chi thần chu quang chiếu, tại thần chu đình hằng, thủ hộ chi thần chu vĩnh xuyên, còn có chiến thần chu thành cát, bốn người các ngươi thật đúng là mạng lớn, vậy mà có thể từ trưởng phong trong tay trốn được tính mệnh, không biết có thể hay không tránh thoát cái thiên kiếp này." Trên bầu trời, bốn viên lôi cầu xụp đổ, lộ ra bốn đạo nhân ảnh, bọn hắn đều mặc lấy hoàng bào, rõ ràng một bộ hoàng gia người trong cách thân mặc chỉ tiếp dưới mắt đều có chút cho phép trợ vật, hiển nhiên ở trong thiên kiếp, bọn hắn cũng không dễ chịu. Chu Vĩnh Suy nói, cái thiên kiếp này hẳn là tiên đạo chi kiếp đi, ngươi là nhân vật chính, chúng ta bất quá là bị tai họa mà thôi. Nếu như ngươi đều chết rồi, cái thiên kiếp này cũng sẽ tán đi đi. Trên bầu trời thưa thất lôi cầu như trước đang không ngừng rơi xuống, hướng phía đám người lướt tới. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đứng trên mặt đất, bị một mảnh lôi quang bao khỏa, hai người có Đinh Khải ở phía trên đương cổ tu lôi ngăn lại lợi hại nhất lôi cầu, chỉ là thừa nhận một chút lôi cầu tiết ra ngoài chi lực, cũng là coi như nhẹ nhõm. giữa bầu trời kia lôi cầu rơi xuống, bốn thành đều hướng phía Đinh Khải lướt tới bị hắn tóm lấy về sau, trực tiếp hóa thành lôi quang quấn quanh ở thân, mà bốn người khác cũng cũng giống như thế, tựa hồ những này lôi cầu cũng không thể chân chính ảnh hưởng năm người. Đinh Hải tiện tay bắt lấy hai cái bay xuống xuống lôi cầu, đem nó hóa thành lôi quang quấn quanh ở thân nói, cái này đích xác là một cái biện pháp, bất quá các ngươi có thể thử nhìn một chút, ta cái này đại thiên kiếp hiện tại mới bất quá là đệ nhất trọng, 12 vạn 9600 cái lôi cầu cũng rơi vào không sai bị lắm, lập tức liền là đệ nhị trọng thiên hỏa kiếp, các ngươi nhưng muốn thêm chút sức nhà Bốn người mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm ứng đối lấy lôi cầu, thần lực lưu chuyển ở giữa, không ngừng làm hao mòn lấy lôi cầu lực lượng. Chu Thành cắt cười nói, "Ma Tôn làm gì cùng chúng ta gây khó dễ, mọi người cũng không phải kẻ thù sống còn, tuy có khúc mắc, cũng không phải không thể hóa giải, mọi người không ngại chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có." Chu Thành cắt lúc nói chuyện, còn lại ba người một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, chỉ cần một lời không hợp, tựa hồ rất có một bộ tùy thời chuẩn bị tính toán ra tay. Đinh Hải không thèm để ý chút nào nhìn lấy bốn người nói, đừng một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, muốn đánh nhau, ta còn không, có sợ qua ai, thiên kiếp ta so với các ngươi biết được càng nhiều, coi như cái này đại thiên kiếp không làm gì được các ngươi. Ta còn có chính là thủ đoạn để cái thiên kiếp này diễn biến thành thiên khiển, tựa như lần trước Hóa Long kiếp như vậy. Nói đến Hóa Long kiếp, bốn người thần sắc vẫn như cũ, Linh Khải cũng không tin bốn người lại không biết, lúc trước sự kiện kia liền phát sinh ở Đại Chu Vương triều, bốn người bọn họ tất nhiên rõ ràng chuyện lúc trước. Nếu như thiên khiển các ngươi đều không thỏa mãn, cùng lắm thì nhất phách lương tán, chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ thiên chu. Thân là thân chỉ, biết thiên mệnh, minh vận số, Linh Khải một lời đã nói ra, bốn người nghe được nó tin tức, tự nhiên có linh cảm sinh ra, có thể từ đó suy đoán ra đại khái, hiểu rõ lợi và hại nguy hại quan hệ. Thiên kiện bốn người đều có cảm ứng minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng bốn người cũng có lực lượng mà theo thiên chu hai chữa rơi và bốn người trong hai chỉ một thoáng linh cảm cả đời bốn người cùng nhau biến sắc đổi lại chu vũ hàm cùng trương vân coi như biết thiên chu cũng sẽ không cảm giác nhiều lắm chỉ là biết nó đại biểu nguy hiểm cùng tử vong đối với nó chân chính tường tình cũng sẽ không rõ ràng nhưng đổi lại chu vĩnh xuyên bốn người vậy liền khác biệt thiên chu đại biểu cái gì bọn hắn lòng dạ biết rõ lớn hơn nữa lực lượng đều vô dụng bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi đinh khải có thể hay không làm đến bốn người đều lòng dạ biết rõ việc này cũng không phải là hư hảo mà nói Đinh Khải trên người lôi quang bỗng nhiên một phát, thân hình hắn chuyển một cái, giữa thiên địa trăm ngàn khỏa lôi cầu tụ đến, trên trời bay xuống lôi cầu cũng cuồn cuộn không dứt hướng phía hắn hội tụ mà đi. Vô tận lôi đỉnh từ trên thân đinh Khải rơi xuống, Ba phủ Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai người, hóa thành một mảnh lôi ngục, triệt để đem hai người giam ở trong đó. Ánh mắt của bốn người cùng nhau nhìn về phía lôi ngục, đi theo xuất thủ, đem tự thân quấn quanh lôi quang hắn ra. Rơi xuống cái kia lôi ngục phía trên. Ma Tôn thật bản lãnh, lạc lôi vi lao, cái này lôi ngục không chỉ có vây khốn hai người, đồng thời cũng bảo hộ lấy hai người không bị bên ngoài uy hiếp, ngươi là sợ các nàng xảy ra chuyện. Chu Quang Chiếu nói, trong mắt ý cười mang theo ý tứ khác. Đinh Khải bình tĩnh nhìn bốn người nói, bất quá là trò vật mà thôi. Tại bốn vị trước mặt múa rượu qua mắt thợ. Vừa nói, Đinh Khải xuất ra hồ lô uống một ngụm rượu, rơi xuống lôi ngục bên cạnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia tiếp tục không ngừng lôi cầu tiếp tục rơi xuống, bay tới lôi ngục phía trên, tăng cường lôi ngục lực lượng. Chu Đình Thắng nói, Ma tôn hữu tâm, liền để ta giúp ngươi một cái. Nói, vẫy tay một chảo, ba người khác trên người Lôi Quang đều tụ đến, hóa thành một quả lôi cầu, hướng phía lôi ngục rơi xuống. Đinh Hải cầm hồ lô chặn lại, đem lôi cầu thu nhập trong hồ lô nói, không làm phiền chư vị. Chu Thành lắc nói, này làm sao có thể, các nàng tu vi quá yếu, cái thiên kiếp này quá mức nguy hiểm, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn các nàng nhận nguy hiểm, chúng ta bốn người hợp lực, vừa vặn có thể bảo vệ các nàng. Vừa nói, bốn người đồng loạt ra tay, hướng phía Lôi Ngục đánh xuống một đạo thần lực. Đinh Hải đem hồ lô hướng phía Lôi Ngục ném một cái, ngăn tại Lôi Ngục trước, hai tay khinh tròn, xinh xinh đem bốn đạo thần lực ngăn lại nói, ta bên này đều đã làm xong, đã không cần bốn vị. Bốn người thần lực bị ngăn lại, bọn hắn cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc, cái này vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính xuất thủ mà thôi. Nham Đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Chu Vĩnh còn nói, bốn người lại lần nữa ra tay, bốn đạo thần lực phát ra, lại lần nữa phóng tới Lôi Ngục. Quy một chương 192, là ta lại như thế nào? Chương 192, là ta lại như thế nào? Đinh Khải lúc trước mặc dù ngăn lại bốn người thần lực, nhưng lại chưa đem nó hóa giải, chỉ là nắm trong tay, bây giờ lại là bốn đạo thần lực vọt tới, hắn lại ra tay ngăn cản, cái này bốn đạo thần lực điệp ra lúc trước thần lực, lập tức uy lực đại tăng, cho dù Đinh Khải cũng không chế không nổi. Bốn đạo thần lực xung đột dưới, cưỡng ép từ Đinh Khải trong tay tránh thoát một đạo, hướng phía lôi ngục mà đi. Càn Khôn vô cực, tinh hà đảo ngược. Đinh Khải pháp lực phun trào, Hai tay khuôn tròn, chỉ một thoáng bốn phía không gian vặn mèo, điểm điểm tinh quang hội tụ, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa tinh hà vòng xoáy, cho dù lúc trước thoát đi cái kia đạo thần lực cũng bị kéo trở về, cuốn vào tinh hà vòng xoáy bên trong. Mặc cho cái kia bốn đạo thần lực làm sao xung đột, đều thủy chung trốn không thoát cái này tinh hà vòng xoáy lôi kéo, coi như một bên lôi ngục, vậy mà cũng bị tinh hà vòng xoáy nắm kéo, điểm điểm lôi đỉnh chi lực bị kéo vào trong đó. Mà Thiên không rơi xuống lôi cầu cũng đồng dạng bị cuốn vào tinh hà vòng xoáy bên trong, thiên kiếp lôi cầu, tại tinh hà vòng xoáy trước mặt, vậy mà trong nháy mắt bị xoắn tán, hóa thành lực vạn đạo điện xả tàn vào tinh hà vòng xoáy. Cuối cùng tiêu tán thành điểm điểm tinh quang dung hợp đến trong tinh thần, để tinh hà vòng xoáy trở nên càng thêm chân thật mà cường đại. Chu Thiên Quần Tinh Chi lực, cái này sao có thể? Bốn người nhìn lấy cái kia tinh hà vòng xoáy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Vĩnh suy nói: Ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể mượn dùng Chu Thiên Quần Tinh Trư Thần Chi lực? Ngươi căn bản không phải ma tôn. Chu Đình Hằng nhìn chăm chăm cái kia tinh hà vòng xoáy, trong giây lát hình như có sở nộ nói: Ngươi là tinh thần thiên tôn. Chu Quang Chiếu cũng tỉnh ngộ lại nói: Ma tôn là người, tinh thần thiên tôn cũng là người, cái kia quỷ đế đại tôn cũng là người, vô cực đạo quân cũng là người. Nguyên lai ngươi chính là lúc trước cái kia phạt thiên người nói xong lời cuối cùng, bốn người đều lộ ra nụ cười quỷ dị, ý kia giống như bắt được Đinh Khải nhược điểm. Đinh Khải cười nói, là ta lại như thế nào? Bản tọa lúc trước đã dám làm, hiện tại không sợ người nói. Ngũ đế đã chết bốn cái, chỉ còn lại có thanh đế, các ngươi muốn đi cùng hắn cáo trạng, ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Thanh đế danh hào vừa ra, bốn người cùng nhau quá sợ hãi, ngước nhìn bầu trời, cũng chỉ có thiên kiếp lôi cầu vẫn như cũ tiếp tục rơi xuống, nhưng không có biến hóa khác, tựa hồ thiên đế linh cảm giống như vô hiệu. Đinh Khải khinh bị cười lạnh nói, đừng lo lắng, tại đây đại thiên kiếp bên trong, đừng nói ta chỉ nói là gia thanh đế danh hào, coi như ta kêu hắn thần danh thường, hắn mặc dù có cảm ứng cũng sẽ không đi tìm tới. Gặp Đinh Khải nói như vậy, bốn người cũng rõ ràng không có phát giác biến hóa khác xuất hiện, biết được cái thiên kiếp này trong phạm vi coi như an toàn, bốn người cũng yên lòng một chút. Bên sau lưng lôi ngục muốn nổ tung lên, lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, tinh hà vòng xoáy vận chuyển ở giữa, dễ dàng đem cái này bộ phát lôi đỉnh hóa giải, vô tận lôi đỉnh chi lực đều rơi vào vòng xoáy bên trong. A, không có. Chu Vĩnh xuyên sững sờ, nói: Ám độ Trần Dung, nghĩ không ra chúng ta đều bị ngươi lừa. Đinh Khải thu nạp bốn phía rơi là tả lôi đỉnh chi lực, cười nói: Thật muốn tính toán ra. Ta làm sao cũng là các ngươi tiền bối, ta làm thần tiên thời điểm, so với các ngươi sớm mấy ngàn năm, các ngươi bất quá là mới trèo lên thần vị không lâu, điểm này cho vặn, ta sẽ xem không hiểu, bất quá là cố ý để cho các ngươi xuất thủ mà thôi." Chu Đình Hằng hậu chi hậu ra nói, "Là cái kia hồ lô, ngươi dùng lôi ngục giam cầm hai người thời điểm, liền thừa cơ đem nó rời đi, chúng ta cũng là chủ quan, xem ra chúng ta cũng là coi thường ngươi." Đinh Khải không chế tinh hà vòng xoáy, nhìn lên phía chân trời nói, "Để nhất trọng kiếp kết thúc, giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến." Vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên kịch liệt cuộn, lấp nhá lấp nhít lôi cầu rơi xuống. Đầy trời lôi quang, đem chọn cái thiên địa đều chiếu sáng quá sáng tỏ, cái tia quang mang chói mắt coi như nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy. Vô tận lôi cầu rơi xuống, trên không trung liền nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, biến thành một khỏa trăm ngàn trượng chi cự to lớn lôi cầu, ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt đem năm người đều bao phủ. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, lôi quang quá mức sáng tỏ, đem hết thể đều bao phủ, ngay cả không gian đều tựa hồ bị trôn vùi. Quang mang tiếp tục chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng bắt đầu tiêu tán, hết thể dần dần ảm đạm xuống về sau, cái tia lôi cầu cũng biến mất không còn tâm tích, đại địa đã biến thành một mảnh nam tương, trong không khí là gây muỗi các loại mùi lạ. Chu Vĩnh Xuyên bốn người quần áo tả tơi, bị đốt qua tóc dài tán loạn khoát trên vai vậy, một thân chật vật đứng tại nham tương phía trên, mà Đinh Khải nửa người bao phủ tại trong nham thạch, quần áo đã không có, lộ ra nửa người trên tráng kiện thể trạng. Nha, cũng còn còn sống a. Đinh Khải trên người hiện hóa ra một bộ quần áo, từ trong nham thạch chui ra, hài hước nhìn lấy bốn người. Chu Vĩnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, bốn người bỗng nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Thiên hỏa kiếp bắt đầu, cẩn thận, chớ bị đốt cháy chết Đinh Khải tiếng nói chưa rơi, trên bầu trời tiếng vang minh vang lên, đẩy trời mưa sao băng rơi xuống, mây đen đều bốc cháy lên biến thành một cái biển lửa, cái tia đầy trời lưu tinh liền là vô tận hỏa cầu từ trên trời rơi xuống biến thành, đuổi theo hai người ra xuống, như mưa rơi rơi xuống hỏa cầu bao phủ đại địa, đầy trời hỏa cầu rơi lấp, đại địa trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, đại địa lật qua lật lại, địa phế độc hỏa cuộn cuộn mà ra, cùng bầu trời bên trong rơi xuống thiên hỏa tương dung, biến thành càng khủng bố hơn hỏa diễm, cái này cựu thiên chi hỏa kế thừa lúc trước lôi đỉnh chi lực, là vì lôi hỏa thiêu tận vật vật, nhằm vào thực thể chi vật, địa phế độc hỏa dính cựu u sắc khí, là khó dây dưa nhất, nhằm vào linh thể hư vô chi vật, thiên địa hỏa diễm đều xuất hiện, cho dù địa tiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Một cái sơ sẩy liền sẽ thương tới bản thân. Đinh Khải nói, đứng tại trong ngọn lửa tùy ý ngọn lửa kia ra thân. Bên cạnh, Chu Vinh xuyên bốn người lấy thần lực ngăn trở hỏa diễm cẩn thân, lại không nghĩ một tia hỏa diễm theo bốn người trên lòng bàn chân tuân, chui vào bốn người thể nội. Không tốt, ngọn lửa này sẽ chui vào thể nội, từ trong ra ngoài đốt cháy trong ngoài. Chu Thành cát phát hiện trước nhất vấn đề, vội vàng nhắc nhở ba người. Thần lực cũng không thể ngăn cản ngọn lửa này, chỉ có nghịch kháng. Hừ hừ, bây giờ mới biết, đã chậm. Đinh Khải nói há miệng hút vào, bốn phía hỏa diễm đến vòng quanh hướng trong miệng hắn bay đi, tựa hồ hắn không sợ ngọn lửa này. Trong biển lửa Hòa Diễm không gần như chỉ ở ngoại bộ thiếu đốt đồng dạng cũng từ người đủ để Dung Tuyền bay lên, thẳng lên thiên linh. Này lửa không chỉ có là ngoại hỏa cũng là thân người nội hỏa, khu trừ không được, không hiểu người căn bản không biết ứng đối chi pháp, thực lực chưa đủ, một cái sơ xảy liền sẽ tại đây Hòa Diễm bên trong hóa thành cho bụi. Mà Chu Vĩnh xuyên bốn người đều là thần linh, thần dữ đạo đồng, cho dù là tín ngưỡng thần, đó cũng là thần, cái thiên kiếp này Hòa Diễm mặc dù lợi hại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tổn thương bốn người, để bọn hắn luôn cuốn tay chân, còn không đến mức thương tới bản nguyên. Trong biển lửa Hòa Diễm bốc lên, theo thời gian chuyển rời, những ngọn lửa này nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới thuấn phía năm người trên người chui vào giống như có sinh mệnh trên trời hỏa diễm xong địa tâm độc hỏa cũng theo đó đình chỉ mà những ngọn lửa này đều chui vào trên người mấy người về sau trên trời hỏa vân cũng thay đổi thành mây đen đại địa cũng theo đó khôi phục thành đất cát nham tương đều biến mất vô tung chu vĩnh xuyên bốn người liền giống bị đun sôi toàn thân bỏ bừng mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ có hỏa diễm đang bốc lên toàn thân lỗ chân lông đóng chặt không dám đánh mở nếu không thiên địa nguyên khí từ lỗ chân lông chui vào đi vào cũng sẽ cổ vũ thế lửa lan tràn mà bốn người thất khiếu bên trong hỏa diễm bốc lên đang khi bọn họ thể nội không ngừng tàn phá lừa bãi Quy 1 chương 193, tam trọng tiếp sau. Chương 193, tam trọng tiếp sau. Đinh Khải trong thất khiếu quần quần lấy hỏa diễm lưu tương, mặt mỉm cười nhìn về phía bốn người, mở miệng cái kia miệng đầy hỏa diễm đều đã áp xúc thành chất lỏng lưu tương. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến, tranh thủ thời gian bổ huyết cắn tốt ca, trận tiếp theo liền là thần phong tiếp. Đinh Hải chào phúng, Chu Vĩnh Xuyên bốn người nhưng không có nửa điểm trả lời, giờ phút này bọn hắn đều bận rộn đứng phó thể nội cái kia quỷ dị hỏa diễm. Những ngọn lửa này tràn ngập toàn thân bọn họ mỗi một cái tế bào, cho dù thần hồn đều bị biển lửa bao phủ, hỏa diễm bước lên ở giữa, để bọn hắn thừa nhận vô biên thống khổ. Cho dù một thân thần lực cũng không làm gì được ngọn lửa này. Này lửa không cách nào dập tắt, lại không thể khu trục ra ngoài thân thể, thần lực coi như có thể đem hỏa diễm xua đổi mở, lại cũng chỉ là từ trên tay xua đổi đến chân bên trên, kết quả là vẫn là tại trên người, thống khổ vẫn như cũ. Mà thân thể của bọn hắn có pháp tắc tương dung, có thể nói kim cương bất hoại chi thân, hỏa diễm cũng đốt không hỏng thân thể của bọn hắn, chỉ là thống khổ tránh không được. Phiên toái nhất vẫn là thần hồn, cho dù là phong thần về sau, pháp tắc dung hợp thần hồn, nhưng bốn người cũng chỉ là tín ngưỡng thần, thần hồn còn chưa chất biến, nếu không có có tín ngưỡng thần lực thủ hộ, ngọn lửa kia cuốn lên thần hồn, loại đau khổ này càng làm cho người khó chịu. Thời gian uống cạn chung trà đi qua, đinh Khải thể nội hỏa diễm đều dập tắt, thông qua thiên hỏa kiếp rèn luyện về sau, thân thể của hắn cũng theo đó phát sinh đại biến, giống như mỹ ngọc trong suốt sáng long lanh, dùng bốn chữ hình dung liền là tiên cơ ngọc cốt. Vốn là tại trong lôi kiếp bị đốt không có tóc, cũng một lần nữa mọc ra. Mà một bên Chu Vĩnh Xuyên bốn người cũng lần lượt dập tắt tự thân hỏa diễm, khôi phục bình thường. Do tới, đinh Khải vừa dứt lời, hắn liền nhắm mắt nhập tĩnh. Bốn người cẩn thận nhìn về phía tứ phương, trên bầu trời mây đen xoay quanh, nhưng không có nửa điểm gió lay động. Chu Vĩnh xuyên bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu Thiên Linh một chút hơi lạnh, đột nhiên cả kinh nói, không tốt, là bị phong. Từ Thiên Linh thổi xuống, an mòn có đủ, thổi tan thần hồn. Không ngừng, còn có ta muội thần phong các loại gió, cái này thần phong kiếp đoán chừng cùng thiên hỏa kiếp, mọi người cẩn thận rồi. Chu Thành cắt dứt lời liền nhắm mắt lại, toàn lực đi ứng đối thể nội sinh ra thần phong. Bốn người đều nhập tĩnh mà đi, toàn lực hóa giải tự thân phong kiếp. Đinh khải chợt mở hai mắt ra, khỏe miệng treo lên nụ cười quái dị, trên người hắn khí tức biến đổi, pháp lực chấn động. Bốn phía không gian chấn động, trên bầu trời mây đen xoay tròn, từ giữa đó ra, lộ ra một cái trống rỗng. Sau đó một đạo thất thải quang mang rơi xuống, một đạo hắc khí tự bốn phía hội tụ mà thành, hóa thành hình người. Đế Thích Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng tại Đinh Khải trước mặt. Ngươi không đến tới, nhưng ta đã tới. Vậy ngươi cũng không nên tìm tới ta. Ta vốn là không có ý định muốn tìm ngươi. Đế Thích Thiên nói nhìn về phía Đinh Khải bên hông nói, các nàng cũng có thể là mục tiêu của ta. Đinh Khải lắc đầu nói, vậy ngươi cũng tìm nhầm người. Trên bầu trời mây đen xoay tròn, chậm rãi hướng phía trên mặt đất rơi xuống, mây đen to lớn xoay tròn ở giữa, trung ương chỗ trống xé rách không gian, vô tận hắc khí từ đó tuôn ra. Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tao mày nói: "Lão sư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì hắn cũng sẽ đi ra." Đinh Khải ý vị thâm trường nói: "Ta chuyện làm, ngươi minh bạch, bên kia bốn người theo ngươi lựa chọn." Đế Thích Thiên nhìn lấy Đinh Khải, thần sắc có chút biến hóa, quay mắt về phía Đinh Khải không nhượng bộ chút nào ánh mắt, chậm rãi quay người: "Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, lão sư, đây là ta một lần cuối cùng xưng hâu ngươi lão sư, về sau ta và ngươi ở giữa không ai nợ ai." Đinh Khải gật đầu nói: "Theo ngươi." Đế Thích Thiên đưa tay khẽ vồ, trong hư không một bóng người bị lôi ra tới. Ma La giận dữ hét: "Đế Thích Thiên!" Ngươi đi được ngươi, ta qua cầu ta. Ngươi dám ngăn ta, không sợ ta đến hắn hóa tự tại thiên tìm ngươi phiền thoái. Táo lưỡi. Đế thích thiên hừ lạnh một tiếng, nắm lấy ma la hướng chu vĩnh xuyên ba người ném đi, ma la hóa thành một đạo hắc khí, chui vào chu quang chiếu thể nội. Làm xong sau chuyện này, đế thích thiên cũng không quay đầu lại đi hướng chu thành cắt nói, tốt, thanh còn xong. Dứt lời về sau, đế thích thiên hóa thành một đạo hắc khí chui vào chu thành cắt trên người. Đinh Khải nhìn về phía thiên không, mây đen vòng xoáy đều đã rơi xuống đỉnh đầu, cách mặt đất không hơn trăm mét, cái kia khổng lồ tầng mây áp xuống tới, cho người ta một loại thiên băng giác để cho người ta không tự chủ được tâm thần nhận áp chế. Mây đen vòng xoay trung tâm, lô đen xuất hiện, một người mặc trường bào màu đen người từ đó chậm rãi đi ra, giống như toàn bộ thông dòng tự tại. Khi hắn xuất hiện ở giữa thiên địa một cái trước mắt, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ tùy theo tối xâm lại, vốn là xoay tròn mây đen cũng theo đó bị định trụ, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng theo sự xuất hiện của hắn mà tạm rừng, Chỗ qua, hắc ám quét sạch, bao phủ hết thảy. Lần đầu tiên nhìn lại hắn tựa hồ là một cái ba tuổi tiểu nhi, không phân rõ nam nữ, nhìn lần thứ hai lại nhìn liền là thiếu niên, nháy một cái mắt tựa hồ lại là đồng nữ, lại nhìn liền là thanh niên hoặc là thiếu nữ lại nhìn lại là trung niên bộ dáng nam nữ biến hóa không chừng lại sau đó tựa như lão giả bộ dáng đồng dạng là nam nữ biến hóa không chừng mỗi một mắt thấy đi qua người kia ngoại hình tướng mạo đều đang biến hóa lao ấu biến hóa thời khắc không chừng bất kể thế nào nhìn đều để người không phân rõ hắn hình dáng tướng mạo mà mỗi một chủng nhưng lại là hắn để cho người ta một chút liền có thể biết được khi hắn đặt chân mặt đất chốc lát đại địa có chút rung động dưới chân một điểm hắc ám hướng phía bốn phía lan tràn cho dù đại địa đều bị hắc ám nuốt hết điểm này hắc ám cấp tốc tán ra bốn phía đất đai cấp tốc bị hắc ám lướt hết, qua trong dây lắc đến chu vĩnh xuyên bốn người vị trí chỗ ở cái kia hắc ám bung tha bốn người, vẹn vẹn chỉ là từ mặt đất cuộn cuộn của tới. sau đó bốn phía liền là một vùng tăm tối hư không, chu vĩnh xuyên bốn người đứng trong hư không, không núp đít, vô tận hắc khí quấn quanh lấy bốn người, để bọn hắn nhanh chóng bao phủ đến trong hắc khí, cùng bóng tối bốn phía từng dùng biến mất tại trong tầm mắt. hắn đi đến đinh khải trước mặt thời điểm, cách hắn ba thước khoảng cách dừng lại, giờ khắc này hắn rốt cục ổn định ngoại hình, thân cao cùng đinh khải, coi như là tướng mạo cũng hoàn toàn cùng đinh khải giống nhau. dưới chân đại địa biến mất, bốn phía đều là bóng tối vô tận hư vô hai người mặt đối mặt đứng tại trong hư không lẫn nhau đều mang mỉm cười nếu không có quần áo trang phục khác biệt chợt nhìn đi ai cũng không phân rõ hai người tới ngọn nguồn ai mới là thật Đinh Hải người đã đến Đinh Hải ngữ khí tựa như đối mặt một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lao bằng hưu ta tới người chuẩn bị xong mà đối phương cũng giống như thế hai người mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động ai cũng giống như là cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra bình thường mặc kệ là ngoại hình hay là khí chất khác biệt duy nhất cũng chính là trên người sức mạnh Đinh Hải cười nhạt một tiếng giang hai cánh tay nói mặc kệ chuẩn bị kỹ càng hay không hiện tại đã đến một bước này cũng không được lựa chọn. Người kia khẽ gật đầu nói, "Cũng thế, đi đến một bước này cũng không được tuyển, nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, còn lại liền là mặc cho số phận." Đinh Khải không ủng hộ nói, "Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không mặc cho số phận, mặc dù làm hết sức mình nghe thiên mệnh là chúng sinh gây nên, nhưng không phải ta và người tính cách." Người kia vẫn như cũng là lạnh nhạt mỉm cười, "Hiện tại ngươi không phải cũng là tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh à, đã lựa chọn con đường này, vậy ngươi liền không có quay đầu hy vọng, chỉ có thể một ván định thắng thua." Đinh Khải cười gật gật đầu, nói, "Tới đi." Người kia cười hướng Đinh Khải đi tới. Hai người va nhau trong nháy mắt, người áo đen hoàn toàn dung nhập vào đinh khải trong thân thể. Bóng tối bốn phía trong dây lát sụp đổ, trong nháy mắt hướng phía đinh khải tụ đến. Quy một chương 194, Ma tổ La Hầu. Chương 194, Ma tổ La Hầu. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm mơ mơ màng màng nhìn lấy miếu hoang hoang cảnh, hai người tựa như vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy đinh khải đứng tại trước mặt như cọc gỗ, hoàn toàn không có khí tức, không núp nhích, còn bên cạnh, còn có Chu Vĩnh xuyên bốn người đồng dạng tạo hình. Hai người trong nháy mắt làm rõ tiền căn hậu quả, liếc nhau về sau, mang lấy đinh khải, hóa thành một đạo trường hồng phóng lên tận trời, cấp tốc thoát đi quan thành. Ngay tại hai người chân trước đuổi đi, Chu Thành Cắt đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi để lộ ra vô tận tà mị, khí chất đó giống như biến thành người khác. Đi được cũng là thật mau, bất quá cũng đầy đủ. Chu Thành Cắt nói, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, chậm rãi đi vào chu quang chiếu bên người. Thật sự là phế vật, liền một cái vừa mới phong thần tà thần đều không làm gì được, ngươi cũng đủ mất mặt xấu hổ. Chu Thành Cắt nói đưa tay hướng chu quang chiếu đỉnh đầu vỗ xuống. Đúng lúc này, Chu Vĩnh Xuyên cùng Chu Đình Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, hai người đồng loạt ra tay hướng Chu Thành Cắt đánh tới. Văn Chu Thành cắt tay kia tùy ý vung hướng hai người, Chu Vĩnh xuyên hai người một kích bị ngăn lại không nói, hai người còn liên tục rút lui bảy tám bước mới đứng vững thân hình. Chu Thành cắt để tay tại Chu Quang chiếu đỉnh đầu, chỉ một thoáng, Chu Quang chiếu thất khiếu bên trong hắc khí tuôn ra, hắn một thân khí tức cũng theo đó phát sinh chuyển biến. Người là ai? Chu Vĩnh xuyên cùng Chu Đình hằng quá sợ hãi, tuyệt đối nghĩ không ra lại còn có thể gặp được đến một cái kinh khủng như vậy đối thủ. Bốn người đều là Chu gia người, lẫn nhau quen thuộc và phần, mọi người cùng nhau thành thần, thực lực không phân sàn ra nhau. Bây giờ Chu Thành cắt đống nhiên trở nên so hai người lợi hại hơn gấp trăm lần. Tiện tay một chiêu liền có thể nhẹ nhõm đem hai người đánh bại, rõ ràng không phải lúc đầu Chu Thành Các. Vừa đúng lúc này, Chu Quang Chiếu mở hai mắt ra, hắn cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, trở nên không còn là nguyên lai người kia, khí chất cùng thần sắc đều giống như biến thành một người khác. Hắn gửi lệnh đẩy ra Chu Thành Các tay, khinh bị nhìn lấy Chu Vĩnh Xuyên hai người nói, hắn các ngươi cũng không nhận ra, hắn nhưng là lúc trước Phật tổ tọa tiền là Hán, bây giờ vượt ngoại thiên bên trong hắn hóa tự tại Thiên chi chủ, Đế Thích Tiên. Chu Thành Các không, giờ phút này hẳn là Đế Thích Tiên mới đúng. Đế Thích lạnh lùng liếc qua Chu Vĩnh Xuyên hai người, hướng Chu Quang Chiếu nói, "Ma la, còn lại Chính ngươi xử lý đi, hai người bọn họ là của ngươi. Ta không hy vọng ngươi lại cần ta đến giúp đỡ. Đoạt xá Chu Quang Chiếu Ma La hừ lạnh nói, "Không cần phải ngươi xuất thủ, bất quá là mấy cái tín ngưỡng phong thần phế vật mà thôi, ta còn không để vào mắt đây, nếu không phải ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta sớm đã đem cái kia hai cái tiểu nương môn giải quyết." Đế Thích Thiên bình tĩnh như thường nhìn lấy Ma La nói, "Ngươi không có khả năng đắc thủ, hắn sẽ không đáp ứng, huống chi, vị kia đều bị hắn trấn ra, trừ phi ngươi muốn chết." Dứt lời về sau, Đế Thích Thiên đột nhiên quay đầu, lạnh lùng chưởng Chu Vĩnh Xuyên hai người một chút. Chỉ một thoáng, Chu Vĩnh Xuyên hai người kêu lên một tiếng đau đớn bay rất ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, rõ ràng bị trọng thương. Ma đế thích thiên làm xong đây hết thảy về sau, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo khói đen biến mất không còn tâm tích. Ma la hướng phía rời đi, đế thích thiên hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại, cười gần đi hướng Chu Vĩnh xuyên hai người, rời đi quan Hương thành về sau. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm mang theo Đinh Khải tại một chỗ trong núi sâu rơi xuống. Đinh Khải đây là thế nào? Thiên kiếp đã qua, làm sao còn không tỉnh lại? Không phải là còn bị vực ngoại thiên ma dây giữa A. Chu Vũ Hàm nhìn đứng ở nơi đó như tượng gỗ Đinh Khải, cũng không biết nên như thế nào nhúng tay hỗ trợ. Trương Vân cũng nghĩ mày nói, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn chính xác giống như là bị vượt ngoại thiên ma nhập thể. Bất quá hắn tu vi, theo lý thuyết ma la đều không làm gì được, lại có ai có thể làm sao được hắn? Hai người đối Đinh Khải lòng tin quá lớn, căn bản không nghĩ tới hắn cũng sẽ trúng chiêu. vực ngoại thiên ma năng lực hai người mặc dù hiểu rõ một chút, không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết Đinh Khải đã từng hóa giải ma la dây dưa, tự nhiên cũng sẽ không cho là hắn sẽ bị vượt ngoại thiên ma ảnh hưởng. Có phải hay không là Đế Thích Thiên? Chu Vũ Hàm suy đoán, nhưng lại chính mình lật đổ khả năng này. Không nên, Đế Thích Thiên mặc dù cũng là ma giới đại thánh một trong, nhưng cũng cùng ma la. Hùng chi quan hệ giữa bọn họ, cũng không nên là hắn. Hai người đánh giá đinh khải, gặp hắn trên người không có bất kỳ cái gì dị thường, giống như là nhập định, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm vực ngoại thiên ma ăn mòn dấu hiệu, nhưng người lại không thanh tỉnh, thoạt nhìn như là bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, cái này khiến hai người nghi hoặc không hiểu. Hắn đến cùng phải hay không bị vực ngoại thiên ma ăn mòn cũng còn hai chuyện, làm sao cảm giác hắn giống như là tại nhập định a. Chu Vũ Hàm nhìn nửa ngày cũng chỉ có thể đạt được cái kết luận này, nhưng mà cái quan điểm này, đừng nói Trương Vân không tin, coi như chính nàng đều không tin. Trương Vân trong giây lát giống như nghĩ đến cái gì, đương nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, không nên là hắn. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, đến cùng phải hay không thật, đều không nhất định, làm sao có thể chứ? Chu Vũ Hàm thấy Trương Vân như thế, nói, bài trừ không thể nào hết thề về sau, còn lại coi như lại không nhưng tư nghị, cũng là chân tướng. Người đã phát hiện mánh khỏe, cái kia chính là tìm được cuối cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Trương Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Đinh Khải nói, Ma Tổ La Hầu, Ma trùng Chi Ma. Chu Vũ Hàm cao mày nói, theo tư liệu lịch sử ghi chép, Ma Tổ La Hầu không phải đã sớm vẫn là gà, hơn nữa còn việc quan hệ Đinh Khải năm đó hắn vì đạo quân thời điểm, thành ngạo lúc gặp La Hầu đường đem nó chém giết một lần, sau đó nhân hoàng chứng đạo lại chém giết một lần, cuối cùng hắn vì phật tổ thời khắc lại chém giết một lần, ma tổ la hầu cũng hoàn toàn chết đi, chẳng lẽ? trương vân giống như thấy rõ chân tướng, nhìn qua đinh khải nói, la hầu lai lịch không thể thi, sớm nhất ghi chép cũng chính là vạn năm trước, nhưng là lúc kia cũng chính là đinh khải chỗ thời đại, ngươi không cảm thấy vượt ngoại thiên ma cũng cùng đinh khải có quan hệ à? chu vũ hàm giật mình cả kinh nói, ngươi nói là bọn hắn? trương vân khẽ gật đầu nói, đinh khải hóa thân ngàn vạn, đã biết liền có mấy vị, từng cái đều không tầm thường, cái thiên kiếp này cũng là hắn mở tiên đạo mới xuất hiện. Vực ngoại thiên ma cũng là ứng kiếp mà sinh, đúng chi, ma tổ la hầu xuất hiện ba lần, ba lần đều cùng đinh khải có quan hệ. Nếu như giữa bọn hắn không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Chu vũ hàm trong mắt minh ngộ vẻ căng nặng, bỗng nhiên nói ra, nghe nói vực ngoại thiên ma vô hình vô tướng, chính là thiên địa mặt trái khí tức biến thành, lấy chúng sinh tạp niệm làm thức ăn. Nếu như vực ngoại thiên ma cũng là hắn sáng tạo, trương vân hai mắt tỏa sáng, vô cùng có khả năng. đang nói, hai người bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn lấy đinh khải. Nhưng gặp hắn trên người khí tức phiêu miểu bất định, lúc trước còn có mấy phần tiên khí, người sáng xuất một chút liền biết hắn là độ kiếp nhân tiên, nhưng giờ phút này biến hóa về sau, khí tức của hắn nhanh chóng lùi bại, qua trong giây lát liền trở nên giống như người bình thường. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, đinh Khải cả người biến hóa đều hướng phía người bình thường chuyển biến, không phải lực lượng suy kiệt rơi xuống đám mây bị đánh về nguyên hình loại kia, ngược lại là trong tu hành cực kỳ cao thâm phản phát quy chân trí tướng. Theo đinh Khải trở nên giống như người bình thường không hay về sau, trên người hắn rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì siêu phàm khí tức cùng lực lượng, Chu Vân hai người đều cảm giác được hắn tựa hồ muốn tỉnh lại. Đột nhiên Đinh Khải mở hai mắt ra, hai người cùng hai mắt nhìn nhau, chỉ một thoáng dọa đến bản năng lui lại, pháp bảo đều xuất hiện, pháp lực phun trào. Quy một chương 195, bóng đêm vô tận. Chương 195, bóng đêm vô tận. Thiên Vũ kiếm cùng kim cương quyển cùng nhau hướng phía Đinh Khải chào hỏi, hắn mặt không đổi sắc nhìn lấy hai người, không lúc ních, hai kiện pháp bảo tới gần hắn một thước bên trong, lập tức mất đi thế công, thoát ly hai nữ không chế, tựa như gặp phải chủ nhân sùng vật, vui thích vòng quanh Đinh Khải bay múa xoay tròn. A, quá sợ hai hai người không có nửa phần dừng lại, pháp bảo không có hiệu quả, hai người thuật pháp thần thông đều xuất hiện chỉ là vừa vừa vận chuyển pháp lực, Đinh Khải nháy mắt một cái, còn ngươi đen nhánh bên trong nổ bắn ra hai đạo tinh quang, cùng hai người hai mắt nhìn nhau, chỉ một thoáng hai nữ tiêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuộn cuộn, một thân pháp lực thiếu chút nữa bạo tẩu không khống chế được. chỉ là một ánh mắt, hai người thế công liền bị hóa giải, ngược lại bị thương nhẹ, Đinh Khải khẽ động, hai người còn đến không kịp phản ứng, trận cảm thấy một thân pháp lực đều bị áp chế xuống. Tính tình hay là như thế táo bạo, ngay cả địch ta đều không phân rõ liền lung tung động thủ, các ngươi không sợ chết ta? Đinh Khải chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hai người ở giữa, hai tay quắc lên hai người đầu vai, hài hước nhìn lấy hai người. Ngươi đến cùng là ai? bị giam cầm lực lượng hai nữ giống như trên thất thịt cá đã không có sức phản kháng cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể dùng miệng trò chuyện. Đinh Khải quỷ dị cười, vừa rồi các ngươi không phải đều đoán được à? Danh hào của ta các ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua. La Hầu. Hai người cùng nhau cả kinh. Đột nhiên, Trương Vân tỉnh nộ nói, không đúng, ngươi chính là Đinh Khải, ngươi cũng là La Hầu. Đinh Khải cười nhạo nói, ta không phải La Hầu, La Hầu là ta mà thôi. Hai người hoàn toàn nghe không hiểu câu nói này hàm nghĩa, chỉ cảm thấy hai cái này căn bản không có khác nhau, mà Đinh Khải cũng không có quá nhiều giải thích. Đúng ra hai người về sau. Trên người hắn khí chất biến đổi, khôi phục bình thường, nhưng cùng thường ngày lại có mấy phần chỗ khác biệt. Được rồi, cũng không cùng các ngươi chơi đùa, nên đi làm chính sự." Đinh Khải nói, con ngón búng ra, Thiên Vũ kiếm cùng Kim Cương quyển hai kiện pháp bảo hóa thành hai đạo lưu quang dung nhập trong cơ thể hai người. Khôi phục bình thường về sau hai người vẫn như cũ là thận trọng nhìn lấy Đinh Khải, Chu Vũ hàm hỏi, "Ngươi đến cùng là Đinh Khải hay là La Hầu?" "Xem ra ngươi nghe không hiểu lời ta từng nói, vậy ta lại tuyên bố một lần, ta là Đinh Khải." Trương Vân hỏi, "Cái kia La Hầu cũng là ngươi hóa thân một chồng, hiện tại ngươi là thu hồi cô này hóa thân." Đinh Khải không có làm giải đáp đưa mắt nóng nhìn từ phương, hai nữ cũng đã hiểu được, cuối cùng hơi yên tâm, bất quá nhìn về phía Đinh Khải ánh mắt lại có một chút biến hóa. chạy thế nào xa như vậy, phương hướng đều chỉnh hướng, xác định tự thân chỗ Phương Vị về sau, Đinh Khải đoán trách nói một câu. được rồi, như là đã ra đại chu, đến Tây Tần, vậy trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý lại nói. không đợi hai người động tác kế tiếp, Đinh Khải đưa tay bắt lấy hai người tay, hóa thành một đạo trường hồng sông lên trời không. so sánh với hai người thi triển hóa hồng chi thuật, bây giờ Đinh Khải thi triển thần thông cùng hai người một trời một vực, một vệ ánh sáng vạch phá thiên cung, trong nháy mắt liền là trăm vạn dặm xa, như đổi lại dây làm đơn vị, tốc độ này liền là tốc độ ánh sáng. hai người bị đinh khải mang theo, thể nghiệm lấy cái kia cực hạn tốc độ, không chỉ có rung động, hơn nữa còn bị đưa vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên hoàn toàn khác biệt, đó là một loại khó nói lên lời cảm giác, mơ hồ trong đó tựa hồ có thể cảm ứng được thiên địa bản chất. đáng tiếc hai người theo không kịp tốc độ kia, chỉ là trong nháy mắt, cái kia cảm ứng liền biến mất, còn muốn tìm trở về, nhưng lại không thể nào. chờ đến dừng lại về sau, hai người cũng còn ở vào trong hoảng hốt trở về chỗ cái kia một phen đặc thú thể nghiệm. Chờ đến hai người tỉnh táo lại về sau, phát hiện trước mắt một mảnh cắt vàng chi địa, Đinh Khải đang thăm dò lấy cái gì. Sa Châu, chúng ta làm sao tới nơi này? Đinh Khải ngươi muốn về Bạch Ngọc Kinh hay sao? Chu Vũ Hàm đi ra phía trước. Nơi này sẽ không cũng có một quả xá lợi từ đi. Tới. Đinh Khải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, nhưng là phía trước cắt vàng của quận, lên báo cát. Trương Vân đi lên phía trước nói, cái này báo cát có gì đó quái lạ, lộ ra một cỗ tà khí, mọi người cẩn thận. Chu Vũ Hàm nhìn chằm chằm báo cắt nhìn một lát, đột nhiên cả tiếng nói, là sa trùng, đi mau. Nói, Chu Vũ Hàm liền muốn động thủ kéo Đinh Khải, mà Trương Vân đang nghe được xa trùng danh tự về sau cũng là cả kinh, muốn chạy trốn, nhưng Đinh Khải lại thuận tay giữ chặt hai người, không lùi mà tiến tới, hướng phía cái kia báo cắt phóng đi. Đinh Khải ngươi. Còn chưa có nói xong, hai người đã bị Đinh Khải kéo vào báo cắt bên trong, bốn phía vô tận cắt vàng bay múa, trong gió lốc, một cỗ lực lượng kinh khủng tàn phá bờ bãi, ba người bị cưỡng ép cuốn vào trung tâm, kéo vào một cái đen kịt vượt sâu bên trong. Bốn phía là bóng tối vô tận. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân chỉ cảm thấy sáu cảm giác bị phong, một thân pháp lực ngay cả điều động cũng không kịp, ý thức liền rơi vào vô biên hắc ám bên trong, cái gì cũng làm không được, chỉ có ý thức còn tại vận chuyển. Quả nhiên là tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Đột nhiên, trong bóng tối một điểm quang minh xuất hiện, phá vỡ cái kia bóng tối vô tận, hai người giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, theo quang minh phóng đi. Sáu cảm giác dần dần khôi phục, một thân pháp lực cũng một lần nữa bị cảm ứng được, cuối cùng để hai người an tâm mấy phần. Đây là địa phương nào? Đỉnh đâu một cái quang cầu treo chiếu sáng phương viên hơn một trượng, để hai người có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái lối đi bên trong, tựa như nói, ước chừng rộng khoảng một trượng, rộng, hai đầu một vùng tắm tối, sâu không thấy đáy, coi như hai người tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn rõ quang mang chiếu sáng chi địa, trong bóng tối nửa điểm cũng thấy không rõ. Hai người ánh mắt đủ để minh bạch, đây không phải nhãn lực không đủ, thật sự là nơi đây quỷ dị, bóng tối bốn phía có thể nuốt hết hết thảy, thần thức dò vào hắc cám đều sẽ bị thôn vẹt. xa trùng trong bụng. Đinh Khải giải thích một câu về sau, đỉnh lấy quang cầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, hai người đuổi theo sát. Thông đạo sâu không thấy đáy, đi sau một lúc lâu phía trước đống nhiên rộng mở trong sáng thông đạo tựa hồ đến cuối cùng phía trước liền là vô tận hư không vô biên hắc ám bao phủ xuống căn bản để cho người ta thấy không rõ hoàn cảnh đinh khải đi đến cuối thông đạo giữ chặt hai người tay nói chớ đi mất đi coi chừng bị xa trùng tiêu hóa dứt lời mang theo hai người hướng phía phía trước hư không đi đến bất quá mấy bước đường chỉ có thể chiếu sáng hơn một trượng tia sáng để phía sau thông đạo biến mất trong bóng đêm tiến vào cái này vô biên hắc ám hư không hai người tựa như loạn đầu con rồi cảm giác mảnh không gian này cực kỳ quỷ dị không có thú vị trên dưới trái phải trước sau chỉ cần thay đổi tự thân, bất luận cái hướng kia đều là chính xác. Tại loại này hỗn độn trong hư không, hai người rất nhanh liền mất đi phương hướng cảm giác, chỉ có thể theo sát tại đinh Khải bên người, để tránh là mất. Vốn là có lòng muốn còn muốn hỏi một cái hai người, đang nhìn đinh Khải một chút về sau, đều bỏ đi nghi vấn, yên lặng đi theo bên cạnh. Tại đây vô biên hắc ám trong hư không, cũng không biết đi được bao lâu, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, không có bất kỳ cái gì thanh âm, thời gian cảm giác đều sẽ bị đoạn, người bình thường nếu là ở loại địa phương này ở lại một thời gian, chỉ sợ cuối cùng đi ra, mười cái chín, cái đều sẽ đến mất. Đột nhiên, một đầu bóng đen thoát ra, xắt chiếu sáng biên giới bay qua, Trương Vân cùng Chu Vũ hàng bản năng làm ra phòng bị, vật kia lại tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền biến mất đến trong bóng tối không thấy. Một đạo kiếm quang cùng một đầu hỏa long từ hai người trong tay phát ra, xông vào trong bóng tối, vừa mới thoát ly chiếu sáng phạm vi liền trực tiếp biến mất tại hắc ám bên trong, giống như đã đá chìm nấy biển, không có nửa điểm động tĩnh. Quy một chương 196, xa trùng trong bụng. Chương 196, xa trùng trong bụng. Không cần kinh hoàng, đây là xa trùng thể nội ký sinh trùng mà tôi, chớ kinh động bọn chúng, bọn ra hỏa này lòng tham không đáy, rất phiền thoái. Đinh Khải thanh âm bình tĩnh vang lên, lại không thể để hai người yên tâm mảy may, vẫn như cũ cẩn thận phòng bị. Lại đi một trận, phía trước lại là một đạo hắt ảnh thoát ra, lần này hai người đều có chuẩn bị, kiếm quang cùng hỏa long cùng nhau chào hỏi hướng quái vật kia. Nhưng mà để cho hai người kinh hãi là, vật kia không sợ chút nào hai người công kích, ngược lại quay đầu một cái đem kiếm quang cùng hỏa long đều nuốt vào, biến mất đến trong bóng tối biến mất. Vẹn vẹn thủy trung nhìn qua, hai nữ đều bị quái vật kia dung mạo kinh đến, một mặt buồn nôn vẹn vẹn nắm lấy Đinh Khải cánh tay. Đinh Khải có chút cau mày nói, đều nói với các ngươi đừng trêu chọc bọn chúng, các ngươi còn không phải không nghe, hiện tại tốt bọn gia hỏa này nếm đến ngon ngọt, hiện tại cũng bị hấp dẫn đến đây, ta xem các ngươi có bao nhiêu pháp lực đi đút nọ bụng bọn chúng. Vù vù vù hô bốn phía như là như gió cổ quái thanh âm vang lên, sau đó hai người mơ hồ nhìn thấy từng mảnh từng mảnh bóng đen hội tụ tới, đập vào mắt là vô tận rồi bò, mỗi một đầu đều có dài ba thước, cùng bình thường rỏi bỏ dáng dấp là giống như lúc lít nha lít nhít hội tụ tới dấu ở trong bóng tối, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu số lượng. Trôi qua một lát, những quái vật này tựa hồ chồng chất đến một cái đáng sợ số lượng, bốn phía chiếu sáng bên dưới, nha nhít đông nghịt những quái vật này, khẩu khí của bọn nó nhét chung một chỗ, khiến không ké hở bao quanh chiếu sáng phạm vi không ngừng nhấm nhót đối mặt loại tình huống này cho dù có đinh khải nhắc nhở hai người vẫn là bản năng xuất thủ nhưng những quái vật này đối với kiếm khí cùng pháp thuật đều là ai đến cũng không có cự tuyệt giáp hút khé trương khé hợp liền đem hai người công kích tan hết hơn nữa không có thụ nửa điểm tổn thương ngược lại cảm thấy rất mỹ vị còn muốn ăn trương vân hai nữ lộ ra buồn nôn bộ dáng trong mắt cũng toát ra một tia kinh hãi những quái vật này vậy mà đem ánh sáng đều ăn bốn phía chiếu sáng phạm vi tại bọn chúng thôn vệ dưới không ngừng thu nhỏ trong chốc lát liền thu nhỏ một nửa những này là quái vật gì đinh khải ngươi mau ra tay đổi đi bọn chúng thật là buồn nôn Chu Vũ Hàm cả người đều dán trên người Đinh Khải, tận lực tránh né rời xa những quái vật kia, cho dù là Trương Vân cũng kém không nhiều. Bọn gia hỏa này không chỉ có buồn nôn, còn có thể như thao thiết thôn vệ công kích của chúng ta, bọn chúng cũng quá đáng sợ đi. Trương Vân nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đinh Khải nói, "Bọn gia hỏa này là sa trùng thể nội ký sinh trùng, chuyên môn ký sinh tại sa trùng trong bụng, cái gì đều ăn, tuyệt không cái ăn, có thể nói cùng thao thiết, chỉ là bọn chúng khẩu vị tuy tốt, nhưng cũng kém sa thao thiết, hơn nữa bọn dã hỏa này thà rằng nguyện cho ăn bể bụng đều không muốn ngừng miệng thất bại phẩm." Nói, Đinh Khải một đầu ngón tay đỉnh, quang cầu bên trên quang mang đại thịnh trở nên cùng Thái Dương, tách ra Thái Dương qua mang, hơn nữa những ánh sáng này giống như thực thể, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nhìn kỹ lại, những ánh sáng này lại là vô tận yếu ớt Long Châu kim châm. Nhìn lấy kim con kia, hai nữ không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, tựa hồ cái này yếu ớt Long Châu đồ vật là cực kỳ khủng bố uy hiếp, dính vào một điểm liền có thể mất mạng. Nhật mang. Đây là yêu hoàng cùng đại nhật Như Lai tuyệt chiêu. Trương Vân kinh ngạc nhìn những này, Nhật mang tứ tán mở đi ra, nhưng bốn phía những quái vật kia lại là ai đến cũng không có tuyệt, há miệng liền ăn những này Nhật mang. Ô ô ô những quái vật này phát ra thống khổ thảm, vặn vẹo lên muốn thoát đi nhưng mà bên ngoài tựa hồ chất đống quá nhiều quái vật để chúng nó không có cách nào rút lui bị nhật mang xuyên thấu từng cái một trên người xuất hiện vô số thật nhỏ điểm sáng nhật mang xuyên thấu tiến quái vật thể nội lưu lại vô số mảnh lỗ bọn chúng nội bộ bị thiêu đốt rất nhanh liền mất đi sinh mệnh lực chết đi mà chết đi quái vật lại bị phía ngoài cái khác quái vật nuốt ăn cái sau vượt cái trước sau đó lại lặp lại trước mặt quái vật tao ngộ như thế không ngừng để đáp lại tuần hoàng dưới chiếu sáng không gian một lần nữa khuyết trương về hơn một trượng quái vật kia cũng không biết thay phiên bao nhiêu lần giống như vô cùng vô tận chết một vòng lại bổ sung một vòng kiếm khí cùng pháp thuật rơi vào bóng tối bốn phía đều sẽ bị nuốt hết, nhưng hôm đó mũi nhọn lại sẽ không xuyên thấu trong tầng quái vật về sau, đâm vào ngoại tầng quái vật thể nội, cuối cùng đem nó giết chết. Rốt cục những quái vật kia trên người phát sinh biến hóa, bên ngoài chen lên tới ăn đủ nhiều đồng loại thi thể, lại trùng hợp không có bị nhật mang giết chết, ăn đến quá nhiều, vậy mà chính mình cho ăn bể bụng, sau đó những này bị cho ăn bể bụng quái vật trong thân thể vô số như giỏi bỏ lớn nhỏ tiểu quái vật theo bọn nó thể nội leo ra, mà một cái cho ăn bể bụng quái vật trong thân thể chui ra tiểu quái vật chỉ ít mấy chục vạn lít nhá lít nhít một mảnh, bọn chúng là gặp được cái gì liền ăn cái gì coi như đồng loại cũng chiếu ăn không lầm. Cái kia buồn nôn một màn, để hai nữ càng là nổi ra gà, cũng minh bạch những quái vật này sinh tồn phương thức càng thêm kinh hãi. Đinh Hải Tựa Hồ cũng bị cái này buồn nôn từng màn buồn nôn đến. trong mày, đỉnh đầu Khánh Vân vun ra, đem cái kia mặt trời nhỏ nhét vào Khánh Vân bên trong, sau đó mặt trời nhỏ giống như phát sinh chất biến, Tựa Hồ trở nên cùng thật Thái Dương. Nhật mang kim châm vi lực càng hơn, bốn phía quái vật bị vô tận kim châm bao phủ, Nhật mang kim châm đâm vào trong bóng tối, đem chiếu sáng phạm vi mở rộng đến bên ngoài trăm trượng, nhưng khách khí mặt quái vật càng nhiều, đơn giản nhiều vô số kể mặt trời nhỏ bên trên tán phát đi ra quang mang hóa thành một mảnh hỏa diễm, nhóm lửa những này bị soi sáng quái vật, thường hực Thái Dương chân hỏa đốt cháy hết thảy, cho dù những quái vật này cái gì đều ăn, vậy mà cũng ăn không vô Thái Dương chân hỏa, ngược lại bị nó khắc chế, thống khổ rãy rủi lấy muốn chạy trốn. Ngoại vi quái vật quá nhiều, lại ngăn cản vòng trong chạy trốn, cuối cùng những quái vật này thật vất vả chen đi ra, lại đem trên người Thái Dương chân hỏa mang ra, để bên ngoài những quái vật kia cũng bị bốc cháy lên. Tại đây Thái Dương chân hỏa uy hiếp dưới, những này nhớ ăn không nhớ đánh quái vật cũng tựa hồ rốt cục bắt đầu sợ hãi, nho nhau lui bước, những cái kia bị ngọn lửa cuốn lên trốn không được xa liền bị tiêu chết. Quái vật rất ngoan lui lại đi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh về sau. Hai nước nhưng như cũng nắm thật chặt đinh hải. Trường Vân ngưng lông mày hỏi Thái Dương chân hỏa tiêu tận thế gian vật vật. Những quái vật kia làm sao chỉ là bị tiêu chết, nhưng không có hóa thành cho tàn. Chu Vũ hàm cũng chú ý tới tình huống này, tựa hồ những quái vật kia chỉ là bị Thái Dương chân hỏa cùng nhật mang giết chết, mà thi thể cũng là bị đồng loại ăn hết. Mặc kệ là lớn quái vật hay là nhỏ, đều không có một cái là bị đốt thành cho bụi. Nếu không có hai người tận mắt nhìn thấy, rõ ràng thấy rõ ràng, cái kia Thái Dương chân hỏa tuyệt đối hàng thật giá thật, hơn nữa uy lực cũng tuyệt đối không thảm trình độ hai người cũng không dám tin tưởng một màn này. Đinh Khải đỉnh đầu Khánh Vân để mặt trời nhỏ treo Khánh Vân bên trong, thâm ý sâu sắc nhìn hai người một chút, tiếp tục đi lên phía trước nói, bọn chúng là thất bại phẩm, vốn là không phải cái dạng này, bất quá tại xa trùng trong bụng ở lâu rồi, liền biến thành cái bộ dáng này. Đinh Khải lời nói bên trong mang theo lượng tin tức để hai người cấp tốc giải đọc ra đại lượng tin tức, minh bạch những quái vật này cũng là Đinh Khải tạo vật về sau, hai người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt một mảnh, tự mình trải nghiệm qua những quái vật này đáng sợ, mới có thể thật sự hiểu, những quái vật này nếu như lưu lạc đi ra bên ngoài, này tương hội là như thế nào một cái đáng sợ cục diện. Cái kia sa trùng sẽ không cũng là ngươi tạo ra a. Trong giây lát, Chu Vũ Hàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy Đinh Khải. Quy một chương 197, thang trời con đường. Chương 197, thang trời con đường. Đinh Khải bình tĩnh nói ra, không sai, sa trùng là ăn uống quá độ nguyên hình thể, cũng là ta lúc đầu sáng tạo. Đừng có dùng bộ kia ánh mắt nhìn ta, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, không phải liền là sợ hủy diệt tiên địa a, so sánh với những tiểu tử này năng lực, bọn chúng mặc dù không tệ, nhưng chả hết không được mà bàn, nếu như chỉ là bởi vì có được diệt thế lực lượng liền muốn hủy đi, cái kia so với chúng nó càng có uy hiếp người ngược lại càng nhiều thế nhưng là Chu Vũ Hàm đang muốn phản bác, Đinh Khải phất tay đánh gãy, nhìn về phía trước, Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm cũng bị hấp dẫn chú ý, nhưng thấy phía trước trong hư không, vậy mà xuất hiện một điểm sáng, tại đây hắc ám hư vô trong thế giới, điểm này sáng đơn giản tựa như sa mạc ốc đảo chói mắt, cái kia một điểm sáng tựa hồ cách xa nhau cực xa, mặc dù có thể nhìn thấy, lại làm cho người cảm giác giống như bầu trời đêm ngôi sao, xa tận chân trời. Đinh Hải bóp lấy pháp quyết hướng phía trước hắc ám hư không đánh tới, nhưng gặp trong bóng tối cái kia điểm sáng bắn ra một vệt ánh sáng rơi xuống ba người trước mặt, trong bóng đêm hóa thành một đầu quang minh con đường, đặt vào cái này tinh quan lộ. Nhưng tuyệt đối đừng quay đầu, cũng không thể lùi lại, nếu không rơi xuống liền là chết không có chỗ chôn." Đinh Khải nói, dẫn đầu đạp vào tinh quang con đường, hai người liếc nhau về sau, theo sát phía sau. Chỉ là vừa vừa đạp vào con đường này, hai người chợt cảm thấy các loại huyền tượng mê âm hiện hiện, mơ hồ trong đó, các loại đại khủng bố đều xuất hiện ở tả hữu cùng phía sau. Đồng thời trong lòng hai người còn ra hiện tim đập thình thịch cảm giác, tựa hồ phía sau ẩn giấu đi đáng sợ đại uy hiếp, có cái gì nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía sau lưng xuất hiện. Cũng may hai người cũng không phải người bình thường, đều là tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không liền giống như người bình thường đem đinh khải khuyên bảo quên sạch sành sanh, không thể quay đầu loại tình huống này, rất nhiều tình huống đặc biệt đều sẽ có, hai người cũng minh bạch bên cạnh mình xuất hiện những cái kia cũng chỉ là huyết tượng. theo sát lấy đinh khải bộ pháp, chu vũ hàm phía trước, trương vân ở phía sau đi lên phía trước lấy, đầu này tình quang lộ chỉ là đường một chiều, không đủ để để cho hai người song song đi trước, chỉ có thể một người thông qua. chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? chu vũ hàm hướng phía phía trước đinh khải hỏi thăm, nhưng không có bất kỳ cái gì trả lời xuất hiện, chu vũ hàm khẽ nhíu mày, chặt đuổi hai bước đuổi theo, đưa tay đang muốn đụng vào đinh khải thời điểm, đinh khải bỗng nhiên quay đầu vậy mà biến thành ma la hướng phía nàng cười lạnh. A. Chu Vũ Hàm cả kinh, dừng bất lại, nhưng lại chưa lui lại. Tại đinh khai độ kiếp thời điểm, Ma La tìm tới Chu Vũ Hàm, nàng từng thấy tận mắt đối phương, tại Ma La thủ hạ hoàn toàn không có sức chống cự, kém một chút liền bị hắn công phá tâm thần, đạo tâm mẫn diệt. Bây giờ gặp lại đến Ma La, Chu Vũ Hàm tự nhiên là tụ lúc trước ảnh hưởng, mới có thể thất thố. Nhưng nàng trung quy là đạo tâm kiên nghị hà người, chỉ là tạm thời trong lòng đại loạn về sau, cấp tốc ổn định nỗi lòng, minh bạch đây là tình quang lộ bên trên khảo nghiệm, mặc niệm tĩnh tâm chú, tâm liên trấn áp tâm thần, hướng phía phía trước đi đến la đưa tay hướng phía Chu Vũ Hàm chụp tới, mà nàng nhìn như không thấy, nhìn không chớp mắt, trực tiếp đột vào. la quấn trên người Chu Vũ Hàm, cười gần nói, ngươi cho rằng đây là hư ảo, muốn nhìn như không thấy liền vượt qua à, ngươi quá nghĩ đương nhiên. la đang khi nói chuyện, miệng tới gần Chu Vũ Hàm lốt hai. Sáu cảm giác bên trong, nàng rõ ràng cảm ứng được đây hết thảy đều là thật sự, cũng không phải là hư ảo, nhưng mà nàng cũng không dám để cho mình tin tưởng cái này chân thật, chỉ đem nó coi như hư ảo, tiếp tục hướng phía trước đi, nửa điểm cũng không do dự. Bước này khảo nghiệm tâm thần con đường, nhất là khảo nghiệm lòng người, không chỉ là ngươi cho rằng ngươi có thể làm được liền không sao. Không chỉ là biểu ý thức nhất định phải kiên định không thay đổi, coi như tiềm thức cũng phải như thế. Như vậy vừa đến, hoàn toàn chính là mình cùng mình đối kháng, chỉ có đại nghị lực hàng người mới có thể chân chính hóa giải. Mà Chu Vũ Hàm có đại khí vận trong người, bản thân cũng coi là có nghị lực, mặc cho ma la như thế nào lợi dụng uy hiếp, nàng đều bất vi sở động, một lòng đi lên phía trước, như vậy ngược lại để nàng kiên trì. Bên kia đi tại sau cùng Trương Vân cũng gặp phải cùng Chu Vũ Hàm không sai biệt lắm cảnh ngộ, đi một trận, nhiên người phía trước biến thành ma la, để cho nàng trong lòng đại loạn, sau đó ổn định tâm thần về sau, lại nhận ma la không ngừng quấy rối. Dọc theo con đường này các loại huyễn tượng không ngừng cũng không biết đi được bao lâu bốn phía hiện tượng biến mất không còn tâm tích phía trước lại lần nữa xuất hiện chu vũ hàm thân ảnh a trước mặt chu vũ hàm đống nhiên quá sợ hãi liên tiếp lui về phía sau sau đó chân con đường đống nhiên không còn chu vũ hàm liền rơi xuống trương vân vội vàng đưa tay đi bắt lại không nghĩ bốn phía không gian biến hóa biến thành một mảnh vách núi tri địa mà trong tay nàng lôi kéo chu vũ hàm cũng thay đổi thành chu hình vũ lại là huyết tượng trương vân lập tức hiểu được củng cố tâm thần buông tay ra đứng người lên tiếp tục đi lên phía trước nửa điểm cũng không chậm trễ đi qua sau một lát Dưới chân tinh quang lộ lại lần nữa xuất hiện, Trương Vân nhưng trong lòng có thêm một điểm phòng bị, dọc theo con đường này mặc kệ đằng sau phát sinh lần nữa biến hóa gì, tất cả đều bỏ mặc, chỉ lo đi lên phía trước, đem chứng kiến hết thảy hết thảy đều bỏ mặc. Tinh quang lộ cuối cùng một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt, theo không ngừng đến gần, cung điện kia cũng do nhỏ cùng lớn. Cả tòa cung điện cùng thế gian đế vương cung điện tạo hình không sai biệt lắm, chỉ là cung điện kia trước có 9 tầng giai đài, mỗi một tầng giai đài đều có một chỗ bình đài, phía trên tựa hồ trưng bảy cái gì, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Mỗi một chỗ giai đài ở giữa đều có 99 vạn 999990 huyền không cầu thang trải đường, mà đỉnh cao nhất cung điện bên trên viết võ thần điện ba chữ. Cái này dòng bay phượng múa ba chữ lại là chữ phùn thể chỗ sách, phía dưới còn có thần văn chú giải. Chữ trên tấm bảng ngẩn chứa đạo chi huyền diệu, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng là người ta cảm giác gần chứa trong đó vô tận võ đạo, không nhịn được muốn cẩn thận quan sát. Võ thần điện thang trời trước, Đinh Khải dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đi lên phía trước, lại cũng không dừng bước, tiếp tục đi lên đi. Hắn khẽ mày, thấy hai người đạp vào thang trời, trong nháy mắt thân hình chầm xuống, mà núi nghiệp tục đi lên, hai người càng là đi lên. Thân hình càng phát ra gian nan, giống như môi đi lên một bước đều sẽ gánh vác nhất định trọng lượng. Mà hai người lại không chút nào tự biết, vẫn như cũng nhìn như không thấy tiếp tục đi lên đi. Đinh Khải khẽ cười một tiếng nói, nguyên lai like là bởi vì lúc trước trên đường kinh lịch mê hoặc khảo nghiệm, hiện tại cũng không phân rõ thật giả, cho nên mới tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá dạng này cũng tốt. Dứt lời về sau, Đinh Khải cũng đạp vào thang trời, cho dù là hắn, đi đến thang trời về sau, cũng sẽ cảm giác trên người gánh vác trọng lượng, tầng thứ nhất cầu thang chỉ có một cân áp lực, đi lên một cái cầu thang, tăng trưởng gấp đôi, như thế không ngừng đập ra, càng đi về phía sau, trọng lượng càng là kinh khủng để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng. Mà đây cũng không phải là là chân thật trọng lượng áp chế, kỳ thật chỉ là khảo nghiệm lòng người nghị lực, không phải đại nghị lực hạng người không thể đi xong Coi như Đinh Khải mình cũng phải tuân thủ chính hắn quyết định quy cũ. Một đường đi lên trên, đi ở phía trước Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân rõ ràng bắt đầu giảm tốc độ, mỗi một bước bước ra đều giống như dùng hết cuối cùng một cái khí lực, các nàng toàn thân mồ hôi làm địa, nhưng lại cắn răng tiếp tục đi lên phía trước, nửa khác cũng không dám dừng bước. Lúc ban đầu bởi vì cảm giác mỏi mệt mà dừng lại nghỉ ngơi, theo sau lại đi thời điểm trọng lượng sẽ gấp bội nữa. Trải qua biến cố này, hai người càng là ngay cả dừng bước nghỉ ngơi cũng không dám, chỉ có thể nín một hơi, tiếp tục đi lên. Quy một chương 198, chiến thần đài. Chương 198, chiến thần đài. Biết rõ võ thần điện quy tắc đinh hải, tâm vô bằng vụ, ý chí kiên định đi lên phía trước lấy, vậy mà rất nhanh vượt qua hai người, cũng bước cũng ổn hướng phía tầng thứ nhất giai đài mà đi, tốc độ kia từ bắt đầu đến nay, liền chưa bao giờ biến hóa qua, không vội cũng không chậm, tựa như người bình thường toàn bộ, từng bậc từng bậc đi lên đi. Chờ đến Đinh hải đi đến giai đài cái kia một sát na cái kia, trên người tất cả áp lực đều biến mất, cả người tựa như thoát ly lồng chim hạn chế thoải mái. Mà giai trên đài, đối diện liền là thông hướng tầng tiếp theo cầu thang, tại đường trước có 9 cái thạch điêu trưng bày, chính là Long Chi Cửu Tử pho tượng, Bá Hạ, Si vẫn, bù Lao, Bệnh Ngạ, Theo Thiết, Công Phúc, Ngai Tỷ, Toan Nê, Tiêu đổ. Quay đầu nhìn lại, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Chính chậm rãi như ocean bò đi lên lấy. Khoảng cách đỉnh giai đài còn có hơn vạn bậc thang. Lạch cạch lạch một trận vỡ vụn thanh văng lên, Đinh Hải quay đầu nhìn lấy giai trên đài cái kia 9 cái tượng đá. Giờ phút này bên trái cái thứ nhất Bá Hạ tượng đá đang từ từ vỡ vụn. Rút đi trên người ra đá về sau, lộ ra Bá Hạ chân dung đến, hình như cự quy Bá Hạ, đầu rồng giữ tựa loạn trạo, vứt bỏ trên người mảnh đá, hung ác nhìn chằm chằm Đinh Khải, bốn chân khẽ động, nhìn như vụng về Bá Hạ làm một đạo tàn ảnh lao đến. Đồ hổ trưởng. Đinh Khải mắng to một tiếng, tay phải một bàn tay đập tới đi. Vừa mới vọt tới phụ cận Bá Hạ bị một bàn tay đánh vào đầu rồng phía trên, như là như con toy xoay tròn lấy đổ về giai giữa đại tâm. Đinh hải mặt giận uy nghiêm đi lên trước, há miệng gào thét một tiếng, vậy mà phát ra một trận long ngâm. Bá hạ ổn định thân hình về sau, nghe được đinh Khải tiếng gầm, vậy mà dọa đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đầu rồng cũng quỳ xuống đất không dám nâng lên. Đinh Khải đi lên trước một cước giẫm tại bá hạ đầu rồng phía trên, tay phải cổ tay chặt hướng phía nó trên cổ chém xuống. Đầu rồng bị chém xuống, bá hạ hóa thành một đạo thanh khí vọt lên, xoay quanh tại dai trên đại khoảng trống. Mà giai trên đài, cái thứ hai thạch điêu cũng theo đó bắt đầu chọc ra ra đá, si vẫn giải trừ hóa đá xuất hiện. Giống đinh Khải đứng tại thạch điêu trước, thừa dịp Si vẫn vừa mới phục sinh, lại là một tiếng rồng gầm, dọa đến nó cũng nằm rạp trên mặt đất không dám lúc ních, sau đó thừa cơ một đao chém xuống đầu lâu của chúng nó khiến cho hóa thành một đạo thanh khí xông lên giữa không trung, cùng bá hạ biến thành thanh khí tương dung. Chín cái thạch điêu, long chi cử tử, dần dần phục sinh về sau, đều bị đinh khải lấy phương pháp giống nhau chém giết. Chờ đến chín đạo thanh khí hội tụ tại giai trên đài khoảng trống, hội tụ thành một mảnh mây xanh, đạo thứ chín thanh khí gia nhập, khiến cho cái này một đám mây tự động xoay tròn, mây xanh vòng xoáy bên trong mơ hồ trong đó trận trận long uy phát ra, tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên lấy sắp xuất hiện. Giống một tiếng rồng gầm, vang vọng tứ phương, mây xanh ngưng tụ, một đầu thanh long từ đó hiện hiện ra, đem bốn phía mây xanh đều thu. Nan Trượng dáng dấp Thanh Long chiếm cứ giữa không trung, Cư Cao Lâm hạ quan sát Đinh Hải, trên người tán phát long uy cùng chân long tương đương. Đinh Hải khẽ môi biết lên mỉm cười, cùng ta so long uy, ta thế nhưng là tổ long a. Giống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Đinh Hải phát ra long ngâm tiếng giống mặc dù không bằng cái kia Thanh Long thanh âm lớn, thế nhưng là lơ lửng giữa không trung Thanh Long lại khó mà duy trì giữa không trung lơ lửng năng lực, vậy mà từ không trung rơi xuống. Sư một vệt ánh sáng hiện lên, Đinh Hải tốc độ đạt tới cực hạn, trong thời gian ngắn từ biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ngay tại giai đài bên kia, xuyên qua sau khi hạ xuống Thanh Long. Ngao Thanh Long kêu đau kêu thảm một tiếng bảy tấc vị trí lưu lại một một người lớn nhỏ lỗ thủng máu tươi như suối tuôn ra phun ra nó long cốt xương sống đều bị đánh gãy nhưng mà điểm ấy thương tựa hồ đối với nó tới nói cũng chính là nhỏ bị thương ngoài ra, một đạo thanh quang hiện lên máu tươi đảo lưu trở lại trong vết thương huyết nhục lúc đích qua trong dây lắt liền hoàn hảo như thế nửa điểm cũng nhìn không ra vết thương lần này biến hóa tựa hồ cũng tại đình khải trong dự liệu hắn sau một kích cũng chưa dừng tay thừa dịp thanh long thương thế đang khôi phục thời điểm xông lên trước bắt lấy thanh long cái đuôi như là vung roi coi nó là làm roi vung vậy ngao thanh long như linh xả thay đổi đầu tại vung vậy bên trong lượn thân thể quay đầu cắn một cái hướng Đinh khải. phanh phanh phanh, dầm dầm dầm dai trên đài tiếng nổ trầm những, quen quen đến thì thanh âm đồng dạng không ngừng, song phương giao chiến đến gây cấn về sau, tất cả đều là cận thân vật lộn, lấy đơn giản nhất bình thường công kích lẫn nhau công phạt, không có nửa điểm thần thông thuật pháp bên trên đo được. chờ đến Chu Vũ hàm cùng Trương Vân thật vất vả bò lên trên dai sau đài, nhìn thấy liền là Đinh Khải giấm trên người thanh long, hai tay để trần, toàn thân có chút chật vật chính đem nó rút gân ra, kinh lịch 10 vạn cầu tham khảo nghiệm về sau, hai người đã hoàn toàn nhận biết đến nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là thật sự, không còn là hư ảo. Cái kia tinh quang con đường đã đi đến, cho dù quay đầu cũng căn bản không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Cái băng cho dù bị lột ra, điều gân rồng, gọt sạch cốt nhục, chỉ còn lại có một bộ khung xương thanh long, vẫn như cũ còn có thể sống động, một cái truyền hướng, há miệng liền hướng phía Đinh Khải cắn xuống, chỉ là chậm nửa nhịp, không thể cắn được, sát nhọn răng chạm nhau phát ra thanh âm thanh thúy. Đinh Khải nhảy đến đầu rồng cái quát, một quyền đánh ra, xuyên thấu long cốt, cho dù long não cũng bị đánh xuyên qua, mà cái này thanh long vẫn như cũ không chết. Ỷ vào bất tử chi thần, Đinh Khải coi như thực lực nghiền ép đối phương, vẫn như cũ không làm gì được nó, Song phương ngươi tới ta đi đánh cho khó khăn chia lìa, còn không mau tới hỗ trợ. Gia hỏa này là bất tử chi thân, tuyệt đối đừng đem nó chặt đứt, nếu không sẽ một phân thành hai. Chúng ta nhất định phải đưa nó Long Châu cũng đánh ra đến mới có khả năng giơi nó. Đinh Khải nói, trên người Thanh Long không ngừng xuyên tới xuyên lui, không ngừng làm hao mòn kỳ cốt thịt. Cái này Thanh Long bất tử chi thân thực sự quá bá đạo, coi như bị rút gân lột ra gọ sạch huyết dục, cái kia hải cốt phía trên cũng thời khắc đều đang không ngừng sinh trưởng mỗi mầm thịt, chỉ cần chờ bên trên một lát mặc kệ, nó liền sẽ lần nữa khôi phục bình thường. Hai người cũng là thấy rõ ràng, hiểu rõ đến cái này Thanh Long lợi hại về sau, Cung Minh Bạch bình thường chiêu số đối nó vô dụng, Chu Vũ Hàm rút ra Thiên Vũ Kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới. Mà Trương Vân hai tay kết tuấn, đang muốn thi triển pháp thuật, chợt kinh hãi vạn phần nói, chuyện gì xảy ra? Ta pháp thuật làm sao vô hiệu? Chu Vũ Hàm chợt vật tránh né lấy thanh Long Công kích nói, nơi này giống như cấm chỉ pháp thuật, ngay cả pháp lực đều có thể hạn chế, cái này võ thần điện khả năng có đặc thù nhầm bảo. Đinh Hải bỗng nhiên xuất hiện ở đầu rồng phía trên, đối đầu rồng lại là hai người nói, nơi này là võ thần điện, chín tầng sàn diễn võ, tất cả đều là cấm tiệt thuật pháp thần thông, chỉ có võ công hữu hiệu. Đinh Hải như vậy vừa nói, hai người cũng liền hiểu được chỉ tiết minh bạch là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện, pháp lực đều sẽ bị hạn chế, mặc dù sẽ không hoàn toàn cấm chỉ, nhưng không thể dùng thuật pháp thần thông, chỉ có võ học, cái này cực lớn áp chế ba người thực lực, coi như đinh khải đều chỉ có thể sử dụng cận thân chiến đấu một cái biện pháp, đối đầu cái này bất tử bất diệt thanh long, máu châu ra dải, hắn đều đánh nửa ngày cũng không làm gì được đối phương, hai người càng là không có cách nào, trương vân cầm kiếm gỗ đào sông lên phía trước còn chưa công kích, cái kia thanh long một cái vung gậy, móng vuốt đánh tới, làm cho nàng phòng thủ lại bị một móng vuốt đánh bay ra ngoài, đem long châu cho ta, đinh khải bỗng nhiên xuất hiện ở bên người. Giữ chặt thiếu chút nữa bị quét bay đến giai đài bên ngoài Trương Vân, sau đó lại biến mất, phóng tới Thanh Long, lại đi cứu thiếu chút nữa bị quét bay đi ra Chu Vũ Hàm. Quy 1 chương 199, đài diễn võ, 1. Chương 199, đài diễn võ, 1. Long Châu vừa mới lấy ra, Trương Vân còn chưa kịp giao cho Đinh Khải, giữa sân cái kia Thanh Long giống như nhận hấp dẫn hung thú, quay đầu song hướng phía Trương Vân lao đến. Tinh hà đảo ngược đinh Khải hai tay quanh tròn, tinh hà vòng xoáy xuất hiện ở bên người, cưỡng ép giữ chặt Thanh Long. Vừa mới xông ra, đầu đã tới gần Chương Vân không đến một thước khoảng cách Thanh Long, bị tinh hà vòng xoáy kéo một phát sinh sinh ngừng cứ thế, không cam lòng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trương vân trong tay long châu, trên dưới hàm kết băng một tiếng căn xuống, kết quả lại cắn một cái khoảng trống, thân hình tại tinh hà vòng xoáy lôi kéo dưới, sinh sinh kéo trở về, quay quanh lấy đinh khải xoay tròn, càn khôn vô cực, hôn nguyên bí nhất. Đinh khải giang hai tay ra, toàn thân chấn động, tinh hà vòng xoáy run lên, giống như vũ trụ tinh hà đổ sụp bên trong hãm, bốn phía không gian đều bị nắm kéo và mẹo, đinh khải tựa như hóa thành một cái lô đen, hấp dẫn lấy bốn phía hết thảy, hướng phía trung tâm đổ sụp bên trong hãm. Cho dù rời xa Đinh Khải Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng cảm giác được cái kia kinh khủng hấp lực, thân bất do kỷ hướng phía trung tâm di động, hai người vội vàng thi triển thủ đoạn, ổn định tự thân, nắm chắc mặt đất, tránh cho bị hút đi qua, coi như như thế, hai người cũng chậm rãi hướng phía trung tâm di động. Mà cái kia Thanh Long gặp kinh khủng như vậy hấp lực, thân thể cao lớn vang lên tiếng tách tách, từng chút một không ngừng thu nhỏ, Thanh Long thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng nó lại hoảng sợ dây lấy, muốn thoát đi ra ngoài. Nhưng mà tinh hà vòng xoáy bên trong hãm đổ sụt về sau, thân thể của nó bị kéo dài, quay quanh tại Đinh Khải bên người, từng chút một thu nhỏ, hướng phía hắn tụ. Ngao Thanh Long gầm lên giận dữ, thân hình vụt nhỏ lại, lực lượng của nó vậy mà tại không ngừng tăng trưởng, tựa hồ có tránh thoát vòng xoáy cảm giác, đầu rồng bỗng nhiên từ vòng xoáy bên trong tránh ra, hướng phía Đinh Khải tạt tới. "Đem Long Châu cho ta." Đinh Khải hét lớn một tiếng, hai tay khẽ vồ, đem Thanh Long đầu ôm vào trong tay, hấp lực cường đại dưới, sinh sinh đem Thanh Long áp súc đến 10 trượng, thân hình rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, đầu chỉ còn lại bóng rổ lớn nhỏ. Thanh Long thân hình thu nhỏ, nó năng lực khôi phục cùng lực phòng ngự cũng tăng nhiều, cho dù đầu rồng bị Đinh Khải bắt lấy, nó một thân thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lực phòng ngự tăng nhiều. Tinh hà vòng xoáy hấp lực vậy mà cũng vô pháp lại thế nhưng nó, rốt cục bị nó tránh thoát hấp lực. Thân dòm quấn quanh trên người Đinh Khải, bốn trảo gắt gao bắt lấy Đinh Khải thân hình, như mãng xà phát động tử vòng chi xoắn, Đinh Khải cả người liền giống bị cuốn thành bánh trưng. Hai nữ có thể thấy rõ ràng thân thể của hắn đang chậm rãi thu nhỏ. Đạo thủ, tinh hà vòng xoáy như trước đang vận chuyển, hấp thụ bốn phía hết thảy. Chu Vũ hàm hét lớn một tiếng, đong nhiên từ bỏ chống lại, cầm trong tay Thiên Vũ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang tiến lên, lệch cách xông vào tinh hà vòng xoáy bên trong Chu Vũ hàm, trường kiếm đâm vào miệng dòm bên trong, lại bị cẹp lại, khó tiến mảy may. Thiên Vũ kiếm căn bản không đả thương được Thanh Long mảy may. Ba đôi rồng quét qua, Chu Vũ Hàm như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, đôi rồng quét trúng ngực nàng, có thể rõ ràng nhìn thấy ngực xương sườn bị quét gãy, trước ngực đều sụp đổ xuống, chân chính ngực dán đến lưng. Trương Vân ném ra Long châu, dùng sức tránh thoát hấp lực, đuổi theo Chu Vũ Hàm, tại dây bên bản duyên đem nó giữ chặt, hai người treo dây bên bản, phía dưới là vực sâu vô tận, dây đai bốn phía phạm vi bên trong, hết thảy thuật pháp thần thông cấm tiệt, thậm chí còn là cấm bay lĩnh vực, phi hành cũng không thể, rơi xuống tất nhiên rốt cuộc về không được. Hồ Đinh Khải trong giây lát từ bỏ tinh hà vòng xoáy khống chế, há miệng dùng sức hế hấp, cái kia bay tới long châu hướng phía miệng hắn bay đi. Mà thanh long trong mắt tinh quang lóe lên, ngập vào trong miệng tiên vũ kiếm phun ra, hóa thành một đạo kiếm quang từ thân rồng trong khe hở bay vào đi. Trường kiếm sâu thân mà qua, trước ngực lưu lại một nửa mũi kiếm, chôi kiếm ngược lại xuyên qua thân mà qua, bị phía sau thân rồng ngăn trở, lúc này mới không có bay ra ngoài. Đinh Khải kêu lên một tiếng đau đớn, hấp lực suy giảm, cái kia long châu cũng mất đi khống chế, thanh long cũng là há miệng hút vào, long châu hóa thành một vệt kỳ quang, rơi vào thanh long trong miệng. Rồng ngậm châu, long châu lực lượng bộc phát giới. Thanh long toàn thân quang mang đại thịnh, trên móng vuốt bốn ngón tay biên giới lại một cái mới chỉ bắt đầu chậm rãi mọc ra, tựa hồ muốn tiến hóa vì ngũ trảo rồng xu thế. Đinh Hải khẽ môi miết lên máu tươi, lộ ra một tia cởi lạnh, dùng hết khí lực nói ra, không biết sống chết. Lại cạch, lại cạch. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn bên trong, Đinh Hải bị thanh long cắn nát thân hình. Ngao một tiếng rồng gầm, thanh long bãi động thân hình, phóng lên tận trời. Lưu lại nằm trên mặt đất đã không thành hình người Đinh Hải. Thanh long trên trời không ngừng lượn xoay quanh, trên người lớp vảy màu xanh dần dần thay biến, hiện ra sắc, móng của nó đã trưởng thành là ngũ trảo, trong mắt linh quang sâu, Long Uy cũng càng mạnh. Nếu nói trước đó Thanh Long vẫn là một đầu không có linh trí giá thú, vậy bây giờ nó mở linh, cùng chân long, linh trí thắng qua nhân loại. Ngao. Một tiếng thống khổ kêu thảm, Thanh Long từ giữa không trung rơi xuống. Bốn phía tầng tầng cấm chế tử hư hóa thực, giống như một đạo thiên vương bao phủ toàn bộ giai đài, Thanh Long trên người 49 đạo xiển xích xuyên qua, liên tiếp toàn bộ mạng lưới, vô tận năng lượng ở trong đó lưu chuyển, mà Thanh Long rơi xuống đến giai trên đài về sau, thống khổ vô lực dễ rủa lấy kêu dần không ngừng. Nó cái kia một thân do thanh chuyển kim lân giáp lần nữa khôi phục màu xanh, kim sắc long châu ngậm trong miệng, tách ra chói mắt kỳ vàng mà giây trên đài cấm chế lực lượng chính là cùng cái này Long Châu lực lượng xung đột đưa đến thanh Long tiêu diệt. Đinh Khải chậm rãi ngồi dậy, dãi rửa thân thể, trên người Long biến hình chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục bình thường, thương thế qua trong giây lát liền tốt hơn phân nửa, người thoạt nhìn cũng rất bình thường. Trương Vân kéo Chu Vũ hàm trở lại giây trên này, vòng quanh thanh Long đi đến Đinh Khải bên người, nghi hoặc mà kinh hãi nhìn lấy hết thảy, đây là có chuyện gì? Hai người nghi ngờ nhìn về phía Đinh Khải, cái này thanh Long thực lực như thế nào? Hai người sớm đã thể nghiệm qua, tại đây võ thần điện đài diễn võ bên trên, coi như Đinh Khải cũng không làm gì được nó. Bây giờ lại không giải thích được ra xuống, làm sao cũng nghi không thông. Đinh Khải cũng không giải thích, thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, đứng dậy, chậm rãi đi hướng Thanh Long nói, không sai biệt lắm cũng có 7 ngàn năm, ngươi quanh năm chấn thủ nơi đây, có thể sinh ra một tia bản thân linh thức, cũng là bình thường, nhưng ngươi cuối cùng không nên lòng tham. Vừa nói, Đinh Khải đi vào Thanh Long trước mặt, nhìn lấy nó nằm trên mặt đất tiêu rên, dài 10 trượng thân hình đã ngay cả vận vèo rẽ rủa khí lực cũng bị mất, trong miệng như cũng ngậm chặt long châu không thả. Trong hai mắt của nó toát ra nhân tính linh quang, nhìn lấy Đinh Khải ánh mắt vô cùng phức tạp, đã có xin tha thứ cũng có oán hận cũng không cam lòng. Đinh Hải ngồi sủa người xuống nhìn lấy nó hai mắt nói, ta có thể sáng tạo ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy đi ngươi. Năng lực của ngươi ta biết đến nhất Thanh Nhị Sở. Bằng vào ta hiện tại công lực, tại đây đài diễn võ bên trên, coi như là ta cũng không làm gì ngươi được, nhưng là nếu như ta không có nắm chắc như thế nào lại tới nơi này, ba ngàn năm trước ta liền nên tới. Ta cha, vì cái gì ngươi không thể cho ta một hy vọng, ngươi đều có thể cho chúng nó hy vọng, vì cái gì ta liền không có. Thanh Long đống nhiên miệng nói tiếng người, tràn đầy không cam lòng chất vấn. Chúng ta đều là ngươi sáng tạo, bọn hắn có, ta cũng có thể có chỉ cần ngươi cho ta một hy vọng, ta cũng có thể làm được so với bọn hắn tốt." Đinh Khải khẽ lắc đầu, đưa tay đặt ở Thanh Long cái trán nói, "Các ngươi không đồng dạng, ngươi sẽ không hiểu." Quy một chương 200, đài diễn võ, 2. Chương 200, đài diễn võ, 2. "Dạng như ngươi đối ta, đối với chúng ta đều là bất công, phụ thân, ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Thanh Long nói xong câu nói sau cùng, thân hình tại giai đại cấm chế hạ dần dần sụp đổ, hóa thành một đạo thanh khí. Mà đạo này thanh khí một lần nữa thăng lên giữa không trung, cùng cấm chế mạng lưới tương hợp, dần dần có một lần nữa biến thành Thanh Long xu thế. Đinh Khải giang hai cánh tay, tự thân cùng dai đải cấm chế tương dùng cái này dai trên đải cấm chế thiên võng lực lượng lưu chuyển ở giữa cùng Đinh Khải bản thân tương giao tan lập tức cấm chế mạng lưới lực lượng bị hắn cấm chế, cấm chế mạng lưới lực lượng dần dần làm nhạt, bốn phía hết thảy đều khôi phục hình dáng cũ, cái kia một đạo thanh khí bay múa rơi xuống Đinh Khải trong tay, đạo này thanh khí bản thân cũng có một chút linh tính, tựa hồ cực độ không nguyện ý rơi xuống Đinh Khải trong tay, ra sức dây rủa muốn thoát đi, kết quả lại không cách nào chạy thoát. Đinh Khải tay phải nắm lấy đạo này thanh khí, bình tĩnh nói ra, không cần vùn lẫy, ngươi bất quá là một cái tàn thứ phẩm, nguồn gốc từ ta một giọt máu mà thôi trở về mới là ngươi sau cùng kết cục. Theo Đinh Khải thoại âm rơi xuống, cái tia thanh khí tại Đinh Khải trong tay dần dần nén tụ, từ trong ra ngoài lộ ra một tia đỏ tươi vẻ. Một lát sau, đạo này thanh khí liền biến thành một giọt máu, ngọ ngậy chui vào Đinh Khải lằn da lỗ chân lông, dung nhập trong huyết mạch. Cái tia thanh long chỉ là ngươi khi đó lưu lại một giọt máu diễn biến. Chu Vũ hàm có chút không dám tin tưởng, vì cái gì ngươi vừa rồi vậy mà cũng không làm gì được nó. Đinh Khải bình tĩnh nhìn nàng một chút, đi hướng tầng thứ hai giai đài thang trời nói, bảy năm trước, ta vẫn là thần linh thời điểm, tự mình bố trí cái này võ thân điện, nó là năm đó ta một giọt máu biến thành ta hiện tại cũng không thể cùng năm đó đánh đồng, không làm gì được nó cũng rất bình thường. Trương Vân đi theo nói, nơi này là ngươi sáng tạo, ngươi liền không có nghĩ tới muốn cho chính mình lưu một con đường a. Lại có ngươi không phải đã thu về ma tổ La Hầu a, công lực của ngươi làm sao cũng nên khôi phục không ít đi. Đinh Hải nhìn qua phía trước sải bước đi lên nói, La Hầu trở về thân ta, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thu hồi ta thiên ma một mặt, nhưng là lực lượng của hắn, tạm thời ta còn không thể thu hồi, bởi vì ta không nghĩ biến thành thiên ma. Chu Vũ Hàm đuổi theo hai người, cùng Trương Vân đồng hành. Đinh Hải nhìn qua đỉnh võ thần điện thở dài, lúc trước sáng tạo nơi này thời điểm Ta cũng chỉ là dùng nó đến chân áp những cái kia thất bại phẩm, thuận tiện cũng cho Thiên Hạ Thường Sinh lưu một cái bảo tàng, ai cũng có thể tới lấy đi, nhưng nhất định phải tuân theo ta định chế quy tắc. Quy tắc của ta không có cửa sau, không có nhũ lợi, ngay cả chúng ta đều chỉ có thể dựa theo quy tắc đi làm. 9 tầng đại diễn võ, nơi này nếu là đại diễn võ, vậy sẽ không tất cả đều cấm chỉ thuật pháp thần thông, chỉ có thể dùng võ đạo a. Chu Vũ Hàm có chút lo lắng do hỏi. Dựa theo quy tắc tới nói, càng là sau này càng là khó khăn, chúng ta bị hạn chế, đằng sau cũng không tốt sống a. Chỉ có thể dùng võ đạo, thần thông thuật pháp tất cả đều vô hiệu. Pháp lực vận chuyển đều ngưng trệ. Nhận hoàn cảnh ảnh hưởng Chu Vũ Hàm mình cũng cảm giác thực lực bản thân bị áp chế nó nữa. Chớ nói chi là Trương Vân, xông vào chín tầng đại diễn võ, nàng bây giờ không có bao nhiêu lòng tin. Đinh Khải nói, nơi này, ta vốn là không có ý định thật để cho người ta thông quan, nó vốn là tác dụng liền là chấn áp nơi đây những cái kia tàn thứ phẩm. Ta liền muốn cân nhắc hết thảy khả năng hậu quả xuất hiện, tránh cho bị người xông lầm quá quan, thả ra những vật kia. Nhưng quy tắc là ta định, nơi này sơ hở lớn nhất chính là ta. Theo ba người đi một trận, thang trời sức ép lên được ra, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều thu liễm nỗi lòng, ngưng tụ tinh thần, toàn lực ứng đối kiên trì so sánh với hai người vất vả kiên trì, Đinh Khải liền dễ dàng rất nhiều. Thang trời con đường quan tâm là tâm cảnh khảo nghiệm, đường này chủ yếu là nhằm vào lòng người mà phát, thẳng đến tinh thần mà đi. Các ngươi cảm thấy đường này áp lực vô tận, cái kia áp lực là tác dụng tại trên thân thể, há không biết cái kia áp lực kỳ thật ngay tại trên tinh thần. Nếu không các ngươi hai cái, làm sao có thể đột phá đến tầng thứ nhất đại diễn võ? Mặc dù nghe vào Đinh Khải theo như lời nói, thế nhưng đối với hai người tới nói, ngày này bậc thang bên trên áp lực lại là không có cách nào mưu lợi ứng đối hóa giải, chỉ có dùng tuyệt đối ý chí cùng tinh thần đi ngay thẳng, đi đến bây giờ đã có gần một nửa, trên người áp lực quá lớn. Hai người cho dù có tâm đáp lời, cũng không có lực đi mở miệng. Đối với các ngươi loại này người tu chân tới nói, đường này hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái, bất quá các ngươi nếu là đi võ đạo chi lộ, dùng cái này đường tới tôi luyện võ đạo ý chí, nói không chừng có hiệu quả nha. Đinh Khải dứt lời liền không lại quản hai người, đi đầu hướng phía tầng thứ hai đại diễn võ đi đến. Trôi qua một lát sau, Chu Vũ Hàm trên người một tia võ đạo ý niệm bay lên, võ đạo ý chí bộc phát dưới, cùng trời bậc thang trên đường áp lực đối kháng, tốc độ dưới chân cũng là nhanh thêm mấy phần. Sau đó Trương Vân cũng đồng dạng bộc phát ra tự thân võ đạo ý chí, võ đạo ý niệm bay lên. Tại đây thang trời bên trên tôi luyện tự thân võ đạo ý niệm. Người có sở trường, ai cũng có sở trường riêng, Chu Vũ Hàm vốn chính là luyện khí sĩ tu chân giả, đi đến võ đạo chi lộ, cũng là cùng với Đinh Khải về sau, ở đằng kia Kim Minh Sơn đao kiếm lĩnh vực bên trong lĩnh ngộ đao kiếm chi ý, lúc này mới đặt vào đường này, nhưng chân chính sở trường vẫn là nàng bản thân con đường tu chân. Bây giờ tại đây thang trời trên đường, không thể không lấy võ đạo ý niệm đối kháng thang trời áp lực, Chu Vũ Hàm cũng một lần nữa chuyên chú võ đạo, nàng võ đạo ý niệm liền là đao kiếm chi ý, mượn nhờ lúc trước lĩnh ngộ đao kiếm lĩnh vực bên trong đao kiếm chi ý, chỉnh hợp xuất tự thân võ đạo đao kiếm chi ý. Bất quá thân là tu chân giả, bản thân lại am hiểu ngự kiếm chi thuật, nàng bản thân vẫn là càng thêm chuyên chú tại kiếm đạo, mà không phải là đao chi đạo. Theo ở trên trời thể trên đường đi được càng xa, đao kia kiếm chi đạo không công bằng, võ đạo ý niệm có vấn đề, nàng cũng không thể không làm ra lựa chọn, do đó từ bỏ đao đạo, lựa chọn kiếm đạo. Từ bỏ đao đạo về sau, kiếm đạo thôn phệ đao đạo, nhanh chóng trưởng thành, khiến cho Chu Vũ Hàm kiếm ý trưởng thành tự nhanh, tốc độ cũng sắp mấy phần, chỉ là đến phía trên về sau, áp lực tăng gấp bội, tốc độ kia cũng bởi vì kiếm ý trưởng thành trên tân bản, lại chậm lại mà đổi thành một bên trương vân tử vừa mới bắt đầu ngưng tụ võ đạo ý niệm liền là một con rồng thoạt nhìn tựa hồ giống như là hình ý quyền loại kia lấy quyền ý diễn biến tổ thú nhưng trên thực tế lại không phải như thế này rồng không phải quyền trưởng võ đạo ý niệm biến thành mà là ngưng tụ trương vân tự thân võ đạo cùng nàng tình huống đặc biệt ngưng tụ mà thành rồng con rồng này ẩn chứa trương vân tự thân đối võ đạo hết thể lý giải cùng giải thích trong đó lại ẩn chứa nàng quen thuộc nhất thần long chi ý kỳ thật cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là võ đạo ý niệm đồng dạng cũng có tu chân đạo ý ở trong đó bất quá là lấy một loại phương thức khác diễn biến về sau hiện hóa ra ngoài mà thôi so sánh với chu vũ hàm Kiếm ý đơn giản mà trực tiếp, thần long liền đã bao hàm quá nhiều đồ vật, đao kiếm cuốc đồng, quyền trường chỉ thối các loại các loại võ đạo đều ở trong đó, một cái tại tinh, một cái tại bắc, đường khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. hai người dùng cái này ma luyện ra võ đạo ý niệm, mượn nhờ thang trời con đường áp lực, cưỡng ép nghiên ép tự thân chỉnh hợp đi ra võ đạo ý niệm, dùng cái này tôi luyện tự thân võ đạo ý niệm, mượn nhờ ngoại giới áp lực đến hoàn thiện tự thân, mỗi một bước đi trước, đều là đang tôi luyện võ đạo, do đó không ngừng tăng lên tự thân. cái này võ đạo ý niệm lại cùng tự thân đạo hạnh cảnh giới đối lập, trải qua thang trời tôi luyện, hai người cũng dần dần trưởng thành, thực lực cũng nhận được tăng thêm một bước. Tầng thứ hai đại diễn võ bên trên, Đinh Hải quay đầu nhìn lấy hai người hiển hóa ra ngoài võ đạo ý niệm, nhưng lại chưa gật đầu biểu thị khẳng định, ngược lại khẽ nhíu mày lắc đầu. Quy 1 chương 201, đại diễn võ, 3. Chương 201, đại diễn võ, 3. Võ đạo quý hồ tại tâm, ở chỗ thành, các người hai cái đối võ đạo lý giải quá thấp, coi như cảnh giới đạo hạnh không kém, nhưng cũng thiếu đi kiến thức cơ bản, còn không bằng những cái tiêu phản tục võ đạo tông sư. Đinh Hải khẽ lắc đầu nói, thiên hạ vạn pháp trăm sông đổ về một biển, các người đều đã lột sắc hóa tiên, đi đến tìm đạo chi đồ, vẫn còn không hiểu đạo lý này, thực sự khiến ta thất vọng. Nhớ kỹ nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. chờ các ngươi lúc nào thật sự hiểu, các ngươi cũng liền có thể hiểu làm sao đi tìm đạo. dứt lời về sau, đinh Khải không nhìn nữa hai người, quay đầu nhìn về phía tầng thứ hai đại diễn võ bốn phía mười hai cái thạch điêu, nhấc chân bước ra một bước, bước qua đại diễn võ biên giới trên mặt đất vẽ vòng tròn. Đại diễn võ tầng thứ hai, mười hai nguyên thần, tứ thì lục khí, chu thiên căn trì, chuột chi lực ở chỗ trí, phát ra sảo. đinh hải nói đi đến đại diễn võ trung tâm, cái kia cái thứ nhất nguyên thần thạch điêu vỡ vụn, thứ nhất nguyên thần thử tướng phục sinh, lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ, hướng về phía đinh Khải đánh tới phanh phanh phanh đinh khải quyền trưởng chân bay tán loạn trước mặt tàn ảnh không ngừng thử tướng cùng cận thân vật lộn chỉ là đối phương lại không phải chuột mọi hình hơn nữa hình ý vì chuột bao phủ ở một cái trên thân người cùng đinh khải giao thủ song phương quyền trưởng tương giao tất cả đều là tinh diệu kỹ xảo đối kháng võ công không phân lộ đến cùng chiêu thức tất cả đều hạ bút thành văn tựa như phản phát quy chân võ đạo tông sư nhất cử nhất động chẳng lẽ tinh diệu chiêu số cái này thử tướng biến thành người tướng mạo như chuột cùng đinh khải giao thủ một lát mắt thấy không chiếm được nửa điểm chỗ tốt liền bắt đầu du đấu chỉ là chiêu thức phía trên. Đinh Khải rõ ràng càng hơn một bậc, hơn 10 chiêu về sau, liền bắt đầu áp chế đối phương đánh, mà cái này Thử tướng không địch lại, nhưng cũng tinh thông biến hóa, dùng cái này vãn hồi mấy phần thế yếu, tạm thời kìm chân Đinh Khải. Giữa hai người giao thủ tốc độ dần dần chậm lại, chiêu thức cũng không còn như lúc trước như vậy, để cho người ta căn bản thấy không rõ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một điểm tàn ảnh. Tốc độ chậm lại về sau, cho dù người bình thường cũng dần dần có thể thấy rõ hai người giao thủ quy tích, trở nên như phàm tục bên trong võ giả giao thủ. Tốc độ này chậm lại về sau, Thử tướng trên người bao phủ chuột ý cũng biến thành càng phát ra chân thật, mà Đinh ưu thế lại dần dần bị giảm xuống. Nguyên Thần Thử Tướng, đã ngươi đưa thích cùng ta so chiêu, vậy ta liền đùa với ngươi chơi mèo vẩn chuột trò chơi." Đinh Hải nói tay hóa thành trảo, trên người một con mèo hình ý hiển hóa ra ngoài. Chiêu thức biến đổi, Đinh Hải khí thế bên trên liền nghiền ép Thử Tướng, mỗi một bắt đều vừa vặn khắc chế đối phương, đem nó hoàn toàn nghiền ép, làm cho Thử Tướng liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có về chậm chỗ trống, coi như hắn dù thế nào biến hóa chiêu số, đều bị ăn đến xích sao. Mà Đinh Hải thật giống như mỗi một lần đều có thể dự phán đến hắn chiêu tiếp theo, trong khi xuất thủ, mỗi một lần đều là vừa đúng ở nơi đó chờ lấy đối phương, để Thử Tướng tự động đưa tới cửa. Như vậy đấu pháp dưới, không hơn trăm chiêu, Thử tướng biến hóa không đổi, rốt cục bị Đinh Khải chế trụ phần gãy, năm ngón tay vỗ lấy dưới, thẳng vào xương cổ. Lệ cạch vặn gãy xương cổ, Thử tướng ngã xuống, Đinh Khải cư trú để lên đi, chế trụ đối phương hai tay năm ngón tay trừ vào thịt bên trong, sinh sinh đem nó hai tay tháo bỏ xuống, lại bẻ gãy nó hai chân. Đánh một tuổi trò đánh gãy nó sau lưng xương sống. Làm xong đây hết thảy, Đinh Khải vẫn chưa xong, tay phải năm ngón tay chế trụ nó đỉnh đầu, dùng sức vồ xuống đi. Phanh thử tướng hóa thành một đạo khói đen chợt tản ra đi. Đinh Khải nhìn lấy cái kia khói đen phiêu tán, hướng phía đỉnh đầu giữa không trung hội tụ. Ánh mắt chuyển hướng thứ hai, nhu tướng. Như tướng chi lực, man nhưu ta thích. Đinh Hải nói hoạt động thân thể, phát ra xương cốt tiếng vang linh lãnh. Một thân cơ bắp chậm rãi nâng lên, người cũng biến thành càng thêm khỏe mạnh. Mười hai nguyên thần, các ngươi đã bỏ qua cái thứ nhất thử tướng, cái này cái thứ hai cũng muốn bỏ lỡ, cũng đừng lại bỏ lỡ phía sau. Đinh Hải thanh âm trực tiếp truyền đến thang trời trên đường, để đang đi đường hai người đều có thể nghe được rõ ràng. Bỏ họ. Một tiếng châu gọi, đệ nhị nguyên thần, nhưu tướng khôi phục về sau. Một đầu man nhưu hư ảnh bao phủ một tên tráng hán bay thẳng hướng Đinh Hải. Phanh Đinh Khải trung bình tấn, nắm tay phải vung ra. Cũng yêu tướng nắm đấm đối lập một thân vang vọng hai người thân thể không nhúc đích nắm đấm tương giao lẫn nhau kình lực bởi bính, rằng co cùng một chỗ nhất thời một lát vậy mà ai cũng không làm gì được ai tựa hồ là đánh một cái ngang tay hai người không khí bốn phía tựa hồ cũng ngưng kết hai người bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau quyền ý cứng đối cứng so chính là người đó lực lớn chỉ là một lát sau hai người lực lượng lẫn nhau điệp ra đến đỉnh phong lẫn nhau rốt cục không còn tiếp tục rằng co lực lượng nổ tung về sau hai người tách rời lẫn nhau biến chiều lại là đại khai đại hợp lấy man lực đối lập hai người trong khi xuất thủ mặc dù không bằng lúc trước cùng thủ tướng lúc giao thủ như vậy chiêu thức huyền diệu mà tinh tế nhưng cũng thô giáp bên trong mang theo một loại cực đoan khác dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy nhất lực hàng thập hội khoảng ngươi cái gì tinh diệu chiêu thức ta một quyền một trường phá đi bất kỳ cái gì kỹ xảo tại loại này man lực trước mặt cũng bị mất tác dụng chỉ có man lực đối lại đổi lại những người khác không biết cái này đại diện võ tình huống tất nhiên không sẽ chọn chọn lấy man lực đối kháng khẳng định muốn nếm thử lấy chiêu thức kỹ xảo đi phá giải nhưng hậu quả của việc làm như vậy tuyệt đối là bị chết rất thảm quân trưởng tương giao đinh hải đại khai đại hợp chiêu thức lấy man lực đối kháng tướng Song Vương giao đấu hơn 10 triệu, lẫn nhau lực lượng không sai biệt nhiều, nhất thời nửa khác, vậy mà ai cũng không làm gì được hay. Chỉ là tiếp qua mấy chiêu về sau, đinh Khải lực lượng đỗng nhiên bắt đầu tăng trưởng, dần dần chiếm cứ phía trên, bắt đầu áp chế đối phương. Phúc Hải Tam Điệp Lãng đinh Khải vừa mới chiếm thượng phòng, lập tức như cuồng phong biển động công kích, song trưởng ngay cả đập, một trưởng đánh ra đánh ra 12 phần lực lượng, mượn nhờ lực phản chấn, lại điệp ra tự thân lực lượng, như thế thứ 2 trưởng càng hơn thứ nhất trưởng, thứ 3 trưởng lại điệp ra bên trên một trưởng lực phản chấn, như thế không ngừng điệp ra. Một chiêu này chú trọng liền là mượn lực phản chấn, không ngừng đi lên điệp ra xuống dưới. Như là cái kia sóng biển, một làn sóng càng hơn một làn sóng, liên tục điệp ra không có cực hạn, chỉ là tên cứ gọi Phúc Hải Tam Điệp Lãng mà thôi, lấy lại là Tam Tam không hết chi ý, đánh ra 180 trường cũng không tính là quá phận. Mang yêu tướng bản thân liền là man lực biểu tượng, đinh Hải cái này Phúc Hải Tam Điệp Lãng, lúc trước vừa mới trùng sinh chi lúc, thi triển đi ra đối phó ma Tam, coi như không có công lực, cũng có thể đánh bại đối phương, húng chi giờ phút này đối đầu yêu tướng. Liên tiếp đánh ra chín trưởng, nhu tướng so với mã tam mạnh không biết bao nhiêu, mặc dù Đinh Khải thực lực cũng so với lúc trước mạnh hơn, nhưng song phương so sánh trên lệch lại là không nhiều, cái này chín trưởng đều bị nhu tướng đó lấy, chỉ là thân thể lay động, thoạt nhìn tựa hồ không có bao nhiêu vấn đề. Đinh Khải tiếp tục vỗ xuống, sau này cái này mỗi một trưởng đánh ra, điệp ra lực lượng cũng sẽ mạnh hơn. Cái này giống đầy sóng, thủy triều chập trùng, bản thân liền sẽ từ đỉnh rơi xuống đáy cốc, sau đó lại leo lên đỉnh, nếu là ở giữa lại có một cái lực lượng thôi động, như thế không ngừng điệp ra xuống dưới, cái này thủy triều cũng đem càng ngày càng mạnh. Đinh Khải một chưởng càng hơn một chưởng đánh ra, Nưu tướng cho dù kim cương thiết cốt, man lực vô tận, đối mặt Phúc Hải Tam Điệp Lãng Chiêu số cũng là bị bức phải chuyển bước. Thứ 11 trưởng đánh ra, Nưu tướng lui ra phía sau một bước, đinh Khải không ngừng cố gắng, thứ 12 trưởng đánh ra, ngay sau đó thứ 13 trưởng, thứ 14 trưởng, như thế không ngừng sau này điệp ra xung dưới. Phanh phanh phanh một trưởng tiếp lấy một trưởng đánh ra, Nưu tướng bị đinh Khải đánh cho liên tiếp lui về phía sau, song trưởng không ngừng vùng ra, cùng đinh Khải song trưởng đối nhau, vương vảng đón đỡ lấy đối phương trưởng lực. Quy một chương 202, đại võ, 4. Chương 202, đại võ, 4. Lệch cạnh một tiếng xương cốt giòn vang, như tướng hai tay gãy xương, vững vàng đón đỡ lấy đinh Khải thứ 46 trưởng về sau, hai tay phế bỏ, huyết nhục nổ tung, xương cánh tay đều lộ ra, từng khúc giạn nước. Như tướng đã bị bức lui đến giai bên bàn duyên, nhưng mà hắn vẫn như cũ khí thế không giảm, như cũ muốn kiên trì nghịch kháng, mà đinh Khải cũng đồng dạng không có phóng qua tính toán của hắn, một trưởng phế bỏ nó hai tay về sau, ngay sau đó lại là một trưởng bài xuất. Như tướng cúi đầu một đỉnh, tựa như manu công kích, đinh Khải song trưởng đập ra, đập vào đối phương trên đầu, giống như đánh vào thép tinh phía trên, một cú cự lực từ thượng truyền đến vậy mà phản chấn lực lượng, đem Phúc Hải tam điệp lãng lực lượng đầu đuôi phản đỉnh trở về, lại đến, Đinh Hải hét lớn một tiếng, song trưởng thu hồi, đem lực đạo quay lại, lại điệp ra trở về. Một trưởng này lực lượng liền thắng qua lúc trước nhiều gấp đôi. Mang lưu tướng lấy chiêu số giống vậy, lại lần nữa dùng đỉnh đầu tới, giống như đầu châu mũi dửng, cho dù Phúc Hải tam điệp lãng trưởng lực lại lần nữa điệp ra, vậy mà cũng bị hắn lại lần nữa phản chấn trở về. Đinh Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bàn tay thu hồi thời khắc, bắp thịt toàn thân lại lần nữa nâng lên, cả người lại tăng lên một vòng. Thứ ba trưởng lại lần nữa điệp ra đánh ra, cùng tướng đầu đụng vào. Song Vương vậy mà cùng nhau bị chân khai, giếng phần mình lui ra phía sau một bước. Bất quá Đinh Khải góp chân rơi xuống đất, người vòng vo vò một vòng tròn, lực kéo nói, lại lần nữa một trường vô đi qua. Mang Nưu tướng đồng dạng cũng là thân thể một cái đảo ngược, lại lần nữa đỉnh đi qua. Im ám đối kháng, Nưu tướng đầu đỉnh tới về sau, lần này, Đinh Khải trưởng lực lại dốc tuyết, hắn cái này một đỉnh, lực lượng giống như châu đất xuống biển, không có chút nào nửa điểm gắng sức điểm. Đinh Khải bàn tay mềm mại như nước. Nưu tướng kinh hải ở giữa, đang muốn thu hồi lực đạo, đúng vào lúc này, Đinh Khải trên tay trưởng lực một phát, nhu chuyển thành cương, mêng ngông cự lực chạy ngược mà ra. Phát một tiếng vang trầm, lưu tướng toàn thân chấn động, không núp ních đứng tại chỗ, đầu đỉnh lấy đinh khải bàn tay, lại không sức phản kháng. Đinh khải cuối cùng này một trưởng cố ý vững vàng đón đỡ lấy đối phương lực đạo, lại điệp ra bản thân trưởng lực đánh ra, lại trùng hợp thừa dịp lưu tướng lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh lúc xuất thủ, cho dù lưu tướng cũng vô lực đối kháng. Một trường dưới đổi lại người khác, tất nhiên là thịt nát xương tan kết cục, mang như lưu tướng nhưng lại chưa chết, ngược lại tuổi hồ vẹn vẹn chỉ là bị đánh mất sỉu mà thôi, cho dù thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng hắn sinh cơ bản bạc, tự thân chữa trị năng lực cực mạnh, điểm ấy thương căn bản không bao lâu liền sẽ tự động bị phục, càng không đảo ngược. Hôn nguyên quý nhất. Đinh Khải một chiêu thắng được, năm ngón tay vồ lấy, lòng bàn tay hấp lực tăng nhiều, giữa hai người giống như liên thành một thể, Nưu tướng một thân lực lượng chạy ngược mà ra, hướng phía Đinh Khải trên người dũng mãnh lao tới. Lại cạnh. Thanh thúy xương cốt tiếng vang từ trên thân Nưu tướng phát ra, thân thể của hắn vậy mà quỷ dị vặn vẹo biến thành một cái cầu, thân thể từng tấc từng tấc độ sụp bên trong hãm, một thân tinh nguyên đảo lưu, hoàn toàn không bị khống chế, mà hắn cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. A. Nưu tướng cố gắng giãy giụa lấy, lại là vô dụng tổng, một thân tinh nguyên trôi qua, lực lượng tán biến, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không ngăn cản được lực lượng chạy ngược tiết ra ngoài. Đinh Khải tay phải nắm lấy đối phương Thiên Linh, bình tĩnh nói ra, không cần dây dụa nữa, đại thế đã mất, người đã chết. Ngao Nưu tướng phát ra không cam lòng gào thét, mà hậu thân thân thể bỗng nhiên đổ sụp xuống, dưới, trong nháy mắt biến thành một cái viên cầu, huyết nục đều bị áp súc ngưng tụ thành một đoàn, chết để không có sinh cơ. Phanh Nưu tướng huyết nục đoàn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, thoát ly Đinh Khải không chế, bay thẳng giữa không trung mà đi, cùng lúc trước thử tướng hắc khí dung hợp, biến thành một đoàn mây đen treo ở trên đài. Đinh hít sâu một hơi, trên người chân nguyên vận chuyển, đầy người cơ bắp dần dần héo rút xuống dưới, thân thể dần dần khôi phục bình thường giống một tiếng hổ khiếu vang lên, Đinh Hải trên mặt lấy mỉm cười nhìn lấy phục sinh hổ tướng, hướng phía sắp đạp vào giai đài hai nữ nói, vân phòng long phong thần hổ, hổ tướng là vua, bá giả thành đạo, nhìn kỹ. Đinh Hải nói tay phải hóa đao, giơ cao lên một đao đánh xuống, bá ngút trời đao cương chạm phá treo ở giai trên đài trống không mây đen, một đao chém xuống, vô cùng uy thế nên tiếp xông lên hổ tướng, giống như một thanh trường đao từ phía trên chém xuống, toàn bộ giai đài đều giống như bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà cái kia tướng đứng tại giai giữa đại tâm, hai tay gắt gao nắm lấy đao cương, lại nhanh sinh sinh đón lấy cái này bá đạo một đao, chỉ là hắn mi tâm bên trên một đầu tơ máu treo đó là đao ý gây thương tích, cho dù hắn năng lực khôi phục cực mạnh, ngừng mất máu tươi, nhưng cũng không cách nào thời gian ngắn khôi phục đao này ý lưu lại vết sẹo. Hết thảy lắng lại về sau, giai trên đài Đinh Khải cùng hộ tướng bốn mắt nhìn nhau, hai người ý cảnh đối lập, từ bỏ chiêu thức võ công đối kháng, trực tiếp từ ý niệm bên trên triển khai chiến đấu. Võ thần điện đài diễn võ bên trên, gió nhẹ thổi bay, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong không khí tựa hồ có một đạo vô tính đao khí chạm phá không gian, lóe lên liền biến mất. Giai trên đài không khí tựa hồ cũng ngưng kết, hai đạo võ đạo ý niệm lẫn nhau xung đột, nếu có người cuốn vào trong đó, chỉ sợ trong thời gian ngắn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mà Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm rốt cục bước ra một bước cuối cùng, đặt vào giai đài, một thân áp lực tan theo mây khói, để hai người thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Thấy giữa sân hai người ý niệm đối kháng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền không tự chủ được bị cuốn vào trong đó, tinh thần ý thức đều nhận liên lụy. Hai người coi như đứng đang diện võ đài bên cạnh, đều cảm giác vô tận áp lực gia thân, cường hành vô cùng võ đạo ý niệm áp xuống tới, hai người chỉ có dựa vào tự thân võ đạo ý niệm đối kháng. Cùng thang trời phía trên áp lực khác biệt, Đinh Hải cùng Hổ tướng ở giữa võ đạo ý niệm đối bính, lại giống như là hai cái cao thủ tuyệt thế cảnh giới đối kháng đứng ngoài quan sát Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cảnh giới không đủ, cho dù đứng ngoài quan sát cũng sẽ gặp tác động đến, nhận hai người võ đạo ý niệm ảnh hưởng, bọn hắn bị liên lụy đồng thời, cũng từ hai người giao phong bên trong lĩnh nội được hai người bày ra võ đạo, do đó thu hoạch rất nhiều. Đột nhiên, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, Đinh Hải cùng Hổ tướng đồng loạt ra tay, một vệt ánh đao thoáng hiện, đồng thời hổ hình quyền kính bay ra, ở giữa sân nuôi bính, ầm ầm muốn nổ tung lên. Đinh Hải cùng Hổ tướng cùng nhau hóa thành một vệt ánh sáng xung ra, trong thời gian ngắn giao thoa mà qua, đại diện võ bên trên hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân căn bản không thấy được đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa mới chẳng qua là cảm thấy hai người khí cơ dẫn dắt, động thủ, sau đó liền là kết thúc. ở giữa quá trình căn bản không thấy được, cho dù là kết quả, hai người cũng không biết là ai thắng ai thua. Đinh Hải cùng Hổ tướng giao thoa vị trí, đưa lưng về phía, không lúc đít. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nĩu chặt lông mày, quan sát tỉ mỉ lấy hai người, luôn cảm thấy hai người đều có chút hư ảo không chân thực, cảm giác kia tựa như tàn ảnh lưu tại nguyên địa bất động, nhưng cẩn thận nhìn lại, hai người lại hình như là chân thật. Nếu là động một cái, còn có thể cảm nhận được giữa sân trên thân hai người cái kia kinh khủng giao phong khí cơ do đến hai người lại thu hồi động tác, không cam lòng vận động, liền sợ dẫn phát hai người khí cơ cảm ứng, liên lụy tự thân, ngược lại bị lực lượng của hai người giao phong liên lụy, thương tới tự thân. Đột nhiên, Đinh Khải một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cái ngã, giữa sân mọi chuyện đều tốt giống khôi phục bình thường. Đinh Khải ổn định thân hình, cuối cùng đứng vững, chậm rãi trở lại nói, người đã già, xương cốt cũng không bằng lúc còn trẻ, công lực không đủ, thủy chung đều là ta uy hiếp. Giống hổ tướng ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng. Quy một chương 203, đại diện võ, nam. Chương 203, đại diện võ, nam làm cho lớn tiếng đến đâu lại như thế nào, chết cũng đã chết rồi, còn muốn đổ nào? Đinh Khải nói, hổ tướng ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh hắc vụ phun lên giữa không trung, dung nhập bên kia mây đen bên trong. Thỏ tướng pho tượng vỡ vụn, Đinh Khải lấy tay khẽ vỗ, Chu Vũ hàm trong tay Thiên Vũ kiếm bay ra, rơi xuống trên tay hắn. Lực lượng không đủ, cuối cùng vẫn là phải dùng xảo mới được ra. Các ngươi nhìn kỹ, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta huân nguyên năm kiếm. Đinh Khải nói, ngón tay phất qua trường kiếm, cả người khí tức biến hóa, giống như một thanh thiên kiếm, toàn thân đều ẩn chứa vô tận kiếm đạo chân ý. Một kiếm nơi tay, Đinh Khải đối đầu thỏ tướng cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, bất quá chỉ là đưa hắn kiếm đạo thi triển đi ra, cái kia 12 nguyên thần nhục thân cường hãn, cũng liền so tầng thứ nhất đại diễn võ thanh long kém một chút, thần binh lợi khí cũng không làm gì được. Muốn chân chính đánh bại đối phương, vẫn phải dùng thật mới thực dụng võ công mới được. Mà đại diễn võ bên trên quỷ dị nhất ngay tại ở, bọn gia hỏa này, tất cả đều tinh thông võ đạo, tầng thứ nhất đại diễn võ bất luận, tầng thứ hai này 12 nguyên thần, tùy tiện một cái đều là võ đạo cao thủ, trên võ đạo không sai chút nào những tông sư kia, các loại võ công là hạ bút thành văn, tựa hồ tinh thông thiên hạ võ học. Cho dù là Đinh Khải tu vi, đối đầu cái này 12 nguyên thần cũng phải hao chút công phu mới có thể đem nó từng cái đánh bại. Hai nữ tại đây tầng thứ 2 đại diễn võ bên trên căn bản không giúp được, không có hình thành hoàn chỉnh võ đạo ý niệm, hai người tu vi võ đạo thực sự quá kém, tại đây đại diễn võ bên trên coi như liên thủ, cũng đánh không lại một cái nguyên thần, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Mắt thấy Đinh Khải từ Thỏ tướng một mực đánh tới heo tướng, 12 nguyên thần sau khi đánh xong, hai người cảm ngộ rất nhiều, tầm mắt tăng nhiều, tu vi võ đạo bên trên cũng là đạt được không ít tăng lên. 12 nguyên thần hình ý, đại biểu 12 loại võ đạo, bao quát thiên hạ võ học. Chờ đến cái cuối cùng nguyên thần bị đinh Khải chém đầu về sau, tầng thứ hai đại diễn võ trên không mây đen diễn biến, tầng này đại chủ khôi phục. Đại diễn võ bên trên hắc vụ tràn ngập, bốn phía 12 nguyên thần hư ảnh không ngừng hiện hiện, giữa sân võ đạo ý niệm ngưng tụ, một người mặc võ sĩ phục thanh niên nam tử chậm rãi hiện hiện, mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, theo bốn phía 12 nguyên thần hư ảnh không ngừng diễn biến, võ đạo ý niệm cùng tương dung về sau, trong mắt của hắn cũng hiện ra một tia linh quang. Chỉ là người này trong mắt không có chút nào tình cảm, băng lãnh một mảnh, theo võ đạo ý niệm tăng lên, hắn một thân khí tức cũng theo đó chuyển biến. Tuyệt tinh tuyệt tính, vô tình tuyệt đạo tuyệt nghĩ không ra, bảy ngàn năm, ngươi vậy mà tại trên con đường này càng tiến một bước, đi đến càng thêm cực đoan trên đường. giờ phút này vô tình vô dụng, vô tâm vô niệm, ngươi cũng là cùng thiên đạo tương xứng, đáng tiếc đi nhầm đạo, sắp tính quá nặng, ngược lại hỏng tự thân đại đạo. đinh hải nhìn lấy thanh niên kia lắc đầu lại bình, ngươi nói chi đạo chỉ là ngươi thấy chi đạo, mà không phải là ta sợ cầu chi đạo, ngươi không phải cũng đi đến cuối cùng không đường A, đã như vậy, ngươi làm sao biết ta chỗ đi chi đạo liền là sai? tuyệt nói bốn phía hắc khí ngưng tụ đến trên người hắn, 12 nguyên thần cẩm tinh đều quy về hắn một thân, võ đạo ý niệm xuyên qua diễn võ, câu thông cái kia trong minh minh thiên đạo thời khắc này tuyệt giống như hóa thân thành thần linh, cho dù đứng ngoài quan sát trương vân cùng chu vũ hàm nhìn thấy hắn vậy mà hoàn toàn sinh không nổi đối kháng trí tâm, chỉ có túi đầu bái phục suy nghĩ. đinh hải cười nhạo nói, hạ trùng há có thể ngứa băng, đã như vậy, liền để ta dạy dạy ngươi, cái gì mới thật sự là võ đạo. tuyệt hư lạnh nói, cậy ra lên mặt, ngươi đã qua khí, chúng ta vẫn là so tài xem thứ thực, nhìn xem ai mới là đúng. nói, tuyệt đống nhiên khái động, đất trời bốn phía tựa hồ cũng theo đó cùng một chỗ động, vô tận vũ lực đè xuống, giống như trong minh minh thiên địa chi lực đánh xuống để cho người ta quay mắt về phía tuyền, tựa như đối mặt toàn bộ thiên địa, coi như pháp lực vô biên, vô địch thiên hạ, tại thiên địa trước mặt, vẫn như cũ bất quá là một con giun dế, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đinh Khải khẽ miệng mỉm cười không giảm, Thiên Vũ kiếm chậm rãi nâng lên, theo động tác của hắn, đại diễn võ thượng thiên càn khôn liền giống bị xé rách, phân hai bộ phận, một phần là tuyệt chỗ cái kia một bộ phận, một bộ khác phận liền là đinh Khải chỗ. Hai nơi không gian giống như thủy hòa đối lập, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tương hỗ xung đột, đối kháng với nhau, giằng co xuống, đem cái này đại diễn võ phân hóa lực cực Giống như thái cực âm dương đối lập, đối lập lẫn nhau nhưng lại hỗ sinh. Đứng tại biên giới Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nhìn lấy hai người khí cơ giao phòng, trực tiếp bị tác động đến, tựa như rơi vào thái cực âm dương đồ bên trong, bị âm dương lưỡng cực xoắn mãi, hai loại hoàn toàn khác biệt ý niệm cùng đạo lẫn nhau biến hóa, để hai người có một loại muốn thổ huyết xúc động. Bất quá sau một lát, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc chịu không được hai người võ đạo ý niệm ảnh hưởng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. Thiên kiếm đinh Khải trường kiếm trong tay chém xuống, toàn bộ thiên địa đều giống như biến thành một thanh kiếm, theo sau cùng một chỗ chém xuống. Mà tuyệt tay phải kiếm chỉ hướng phía Đinh Khải điệp tới, vô thượng kiếm ý xung ra, không kém chút nào Đinh Khải Thiên Kiếm kiếm ý cả hai tung dao trong điện Quang hòa Thạch chỉ thấy một mảnh bạch quang, sau đó cái gì đều không nhìn thấy. chờ đến hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, Đinh Khải đã đem Thiên Vũ kiếm bỏ qua, kiếm tiêu cắm ở Chu Vũ hàm trước mặt, mà tuyệt đã biến mất không còn tâm tích. vừa rồi xảy ra chuyện gì? đây là trong lòng hai người nghi vấn, nhưng người nào cũng tìm không thấy đáp án, nhìn về phía Đinh Khải đã thấy hắn lắc đầu, chậm rãi đi hướng giữa sân, nhặt lên trên đất một đá quý màu đen. kiếm vốn là giết chóc chi mình, vô tình vô tâm, trong tay ta mới là kiếm, không tại tay ta cũng liền chỉ là một khối sắt vụn, thần binh cũng tốt, phàm thiết đao kiếm cũng được, không ngoài như vậy. ngươi tuyệt tình chi đạo mặc dù làm theo thiên địa tự nhiên, lại đi đến cực đoan, làm theo tại tử vật, há không biết dạng này ngược lại rơi xuống tầm thường. Đinh Hải nói, dùng sức bóc màu đen kia đá quý, đá quý hóa thành một giọt máu, dung nhập vào hắn lòng bàn tay biến mất không còn tâm tích. đáng tiếc, đáng tiếc, nếu không có ngươi đi nhầm đạo, ta lại biết được nhược điểm của ngươi. Sớm tại 12 nguyên thần liền bắt đầu bố trí tính toán, nếu không trận này, ta còn thực sự sẽ thua bởi ngươi. Dứt lời về sau, Đinh Hải nhìn về phía Chu Vũ hàm hai người nói, đi thôi, đi tầng thứ ba, tầng tiếp theo. Các ngươi cũng nên hảo hảo ma luyện, chỉ dựa vào một mình ta, các ngươi chỉ là đánh xì dầu, cũng quá không có ý nghĩa." Nói, Đinh Hải đưa tay hư nhất, khống chế kinh đạo, đem hai người nâng dậy, quay người hướng phía tầng thứ ba cầu thang đi đến. Hai người đổi sát theo, Chu Vũ Hàm nói, "Vừa rồi cái kia 12 nguyên thần thực lực không yếu, ngay cả ngươi đều đến tốn nhiều công sức, nhưng cuối cùng vị kia đại diễn võ đại chủ, ngươi lại một chiêu đem nó đánh bại, rõ ràng ngươi có hậu cửa, đã ngươi có biện pháp giải quyết chín tầng đại diễn võ, làm gì để cho chúng ta đi phía trước, chúng ta cũng không phải sở trưởng võ đạo người." Đinh Hải cũng không quay đầu lại cười nào nói, Thiên hạ vạn pháp trăm sông đổ về một biển, cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không biết hào hảo hảo nắm giữ, như vậy lừa nhác, cần gì phải tu chân lực khí, đưa một phàm nhân tốt bao nhiêu? Chu Vũ Hàm xem thường nói, ngươi cơ hội này, vẫn là thôi đi, lúc này mới tầng thứ 2 đại diễn võ, 12 nguyên thần thực lực, tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép chúng ta, chớ nói chi là tầng thứ 3, huống chi, chúng ta căn cơ cũng không phải là võ đạo, coi như hiện tại chuyển tu võ đạo, ngày sau cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Quy 1 chương 204, đại diễn võ, 6. Chương 204, đại diễn võ, 6. Trương Vân cũng nói, cái này võ thần điện bất quá là người chuẩn bị cho chính mình, người tới đây cũng là vì thu hồi lực lượng của mình. Kỳ thật có chúng ta không nhiều, không có chúng ta không ít, chính ngươi một người liền có thể giải quyết. Tựa như Vũ Hàm nói, chúng ta bây giờ chuyển tu võ đạo cũng chậm, thành tựu có hạn. Tạp ma không tin, ta cũng không muốn về sau bị phân ra tinh lực. Kể một ngàn nói một vạn, đối với hai nữ tới nói, cái gì khác đều không trọng yếu, chân chính trọng yếu nhất vẫn là Trương Vân một câu kia, phân tán tinh lực. Tu hành chi đạo quan tâm một lòng, câu đạo người tìm kiếm một mục tiêu, thẳng tiến không lùi. Tập học mặc dù có thể bắt học nhớ biết, nhưng cũng cực kỳ phân tán tinh lực hai người kinh lịch hai tầng đài diễn võ về sau liền phát hiện nghiên cứu võ đạo cực kỳ hao phí tinh lực hai người bản thân liền đã bằng vào bản thân chi đạo bước vào nhân tiên chi cảnh bây giờ lại đi võ đạo rõ ràng hơi chậm một chút nếu là hai cái đều tốt nhưng lại tinh lực không đủ cùng phân tâm chẳng từ bỏ bước này lựa chọn đối với người tu hành tới nói là cực kỳ thường gặp tu hành chi đạo long đong cúc chết trên đường đi dụ hoặc quá nhiều mà chân chính có thể đi đến phía sau không khỏi là đại nghị lực đại trí tuệ hạng người lấy hay bỏ chi đạo nhất là hiệu không qua như gặp một cái tốt đều muốn như vậy như hầu tử chuyển bắp đến cuối cùng cũng chỉ lại là dã tràng xe cắt biển đông. Hai nữ nếu như tại chưa từng lộ sắc hóa tiên trước đó, nếu là tiến vào cái này võ thần điện, cũng là có thể sẽ bởi vì nơi này điều kiện cùng Đinh Khải mà lựa chọn đi đến võ đạo chi lộ, nhưng hôm nay hai người đều đã lộ sắc hóa tiên, trên cơ bản cũng xác định tự thân phải đi con đường, còn muốn các nàng cải biến, vậy liền khó khăn. Đinh Khải liếc mắt nhìn phủi hai người một chút, khẽ lắc đầu nói, tùy các ngươi đi, chờ sau này có các ngươi hối hận. Tầng thứ ba đại diễn võ, Đinh Khải vẫn như cũng là trước một bước đến, mà lần này, hắn hữu tâm thả chậm tốc độ, chờ lấy hai người, cuối cùng ba người một trước một sau bước vào đại diễn võ. Tầng này đại diễn võ so với trước hai tầng đơn giản hơn nhiều, đại diễn võ hai bên trái phải cắm một thanh cao khoảng một trượng đao kiếm, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đao kiếm lĩnh vực. Thấy tầng này đại diễn võ bên trên tình huống, Chu Vũ Hàm kinh ngạc lên tiếng. Mặc dù cái này đại diễn võ bên trên đao kiếm cùng Kim Minh Sơn Quỷ Quốc nơi đó đao kiếm khác biệt, nhưng là đao kiếm lĩnh vực lại là không có sai biệt, đồng nguyên đồng căn, chỉ là liếc mắt nhìn, nàng liền có thể xác định. Mà ở trong đó đao kiếm lĩnh vực cùng Kim Minh Sơn Quỷ Quốc đao kiếm lĩnh vực tương đương, khác biệt duy nhất cũng chính là thiếu đi mấy phần sát phạt mà thôi. Tầng này đều xem riêng phần mình bản sự, nơi này cũng không giống như trước hai tầng, có thể đánh tới, nơi này chỉ có thể vượt qua, nếu như các ngươi không nghĩ vượt quan, vậy các ngươi liền chờ ta đi lấy đồ vật, sau đó lại trở lại đón các ngươi tốt. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi, một khi ta bước vào cái này trong vòng, đao kiếm linh bực mở ra, vậy liền không có đường quay về, các ngươi nhất định kiên trì đến ta trở lại đón các ngươi. Đinh Hải nói đi đầu một bước bước vào trong vòng, chỉ một thoáng, tựa như trình tự bị kích hoạt, đài diễn võ rút đao kiếm phóng xuất ra, mãnh liệt đao ý cùng kiếm ý lẫn nhau tương xung, giống như thủy hòa gặp nhau, đem chọn cái đài diễn võ ba phủ. Hai người bị cuốn vào đao này kiếm lĩnh vực, một lời lời nói chỉ có thể nẹn về trong lòng, toàn lực ứng đối đao này kiếm lĩnh vực. Đao kiếm lĩnh vực cực kỳ đơn giản, đừng nói từng tại Kim Minh Sơn được chứng kiến một lần Chu Vũ Hàm có thể hóa giải đao kiếm lĩnh vực công kích, coi như Trương Vân cũng rất nhanh liền dung nhập mang trong lĩnh vực, hóa giải đao kiếm lĩnh vực công phạt. Chỉ là tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ, hai người cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, hóa giải đao kiếm lĩnh vực công kích mà thôi, nếu như khế động, liên lụy dưới, đao kiếm lĩnh vực lực lượng biến hóa, kiếm ý cùng đao ý diễn biến, hai người liền không có dễ dàng như thế. Coi như hai người giờ phút này có thể không sợ đao kiếm lĩnh vực lực lượng, nhưng còn có Đinh Khải ở đây, hắn tiến vào trong lĩnh vực, phải xuyên qua đao kiếm lĩnh vực, tự nhiên cũng liền gây nên đao này kiếm lĩnh vực biến hóa, do đó tác động đến hai người, kiếm ý cùng đao ý không ngừng diễn biến, hai người áp lực dần dần tăng trưởng, dần dần trở nên không còn nhẹ nhõm, cũng không cam chịu lại tiếp tục lưu tại nguyên địa, nắm tay cùng một chỗ đuổi theo Đinh Khải mà đi. Chỉ là vừa sải bước ra, bốn phía kiếm ý bao phủ, hai người chợt cảm thấy rơi vào kiếm sơn, bốn phía vô tận lưỡi kiếm tựa ngay tại bên người không ngừng sẽ qua, mỗi một lần đều giống như dán làn da đi qua, để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Đây là hai người toàn lực ứng đối, hóa giải đao kiếm lĩnh vực chi lực kết quả, nếu là một cái sơ sẩy, hóa giải không được, hai người thậm chí đều có thể tưởng tượng kết quả sau cùng, cái kia tất nhiên là bị thiên đao vạn quả, chết không toàn thây kết quả. Như vậy xuống dưới không được, ta và ngươi cảnh giới không đủ, căn bản không có khả năng giáng chống đỡ, mà Đinh Khải trước một bước vượt quan, đao kiếm lĩnh vực biến hóa tất nhiên sẽ càng ngày càng nguy hiểm, đao này kiếm lĩnh vực lấy âm dương lưỡng nghi chi đạo đối lập mà sinh, ta và ngươi vừa phần trưởng âm dương lưỡng nghi, lẫn nhau ngượng lực đối, vừa rồi có thể kiên trì. Trương Vân tại đây đao kiếm lĩnh vực trông được đưa ra biến hóa, tìm tới hóa giải chi pháp. Cùng Chu Vũ Hàm thương lượng một phen, hai người dự định riêng phần mình đối ứng đao kia cùng kiếm lĩnh vực công kích, dùng cái này giảm mất áp lực. Sau khi quyết định, hai người lập tức hành động, lẫn nhau riêng phần mình nhằm vào kiếm ý cùng đao ý, võ đạo ý niệm dung nhập đao kiếm lĩnh vực bên trong, lấy thiên nhân hợp nhất chi pháp, cùng đao này kiếm lĩnh vực tương hợp. Bất quá một lát, hai người cũng là thuận lợi dung nhập vào đao kiếm lĩnh vực bên trong, Chu Vũ Hàm lấy tự thân kiếm ý làm dẫn, tương hợp kiếm chi lĩnh vực, dẫn động kiếm ý đối kháng đao ý, đồng thời tự thân cũng phải cẩn thận phòng bị kiếm này chi trong lĩnh vực kiếm ý phản vệ. Mà đổi thành một bên trương vân thì đối ứng chi lĩnh vực, song phương phối hợp cũng là ăn ý trong lúc nhất thời vậy mà đem đao kiếm lĩnh vực lực lượng cân bằng, lẫn nhau dình dốc, hai người chậm rãi đi trước. Mắt thấy hai người thuận lợi đi một đoạn, đột nhiên, đao kiếm lĩnh vực biến hóa, uy lực đột nhiên tăng lên đến cực hạn, đao kiếm công kích lẫn nhau, hai loại võ đạo ý chí đối bính, trong lúc nhất thời lực lượng quay dưới, để đao kiếm lĩnh vực hỗn loạn tương mừng. Hai người vốn là dung hợp đao kiếm lĩnh vực, tá lực đả lực, bây giờ đao kiếm lĩnh vực hỗn loạn về sau, hai người cũng như trong giò đến, nguy hiểm vô cùng, tùy thời đều thừa nhận đao kiếm lĩnh vực quy Tầng thứ ba đại diễn võ biên giới Ninh hải đã xông qua đao kiếm lĩnh vực, đặt vào cấp thứ nhất trời, quay đầu nhìn về phía đại diễn võ Nhưng gặp hai nữ chính thừa nhận đao kiếm lĩnh vực công kích, khẽ lắc đầu, dỗ dành không đi, nhất định phải đánh lấy mới động, thật sự là tự mình chuốc lấy cái khổ. Dứt lời, Đinh Khải cất cao giọng nói, "Đao này kiếm lĩnh vực chính là năm đó ta gieo xuống một đạo kiếm ý cùng đao ý ở đằng kia đao kiếm bên trong, để đặt tại đại diễn võ bên trên, diễn hóa xuất đao kiếm lĩnh vực. Bất quá 7000 năm diễn biến, đao này kiếm lĩnh vực đã phát sinh biến hóa, nhưng nó bản chất không thay đổi, dạy các ngươi một chiêu phương pháp phá giải, bình thường học." Đinh Khải nói, đem cái kia phương pháp phá giải truyền thụ cho hai người, lập tức quay người liền hướng phía tầng thứ tư đại diễn võ đi đến. Đang đao kiếm lĩnh vực trung thừa thụ vô tận đao ý cùng kiếm ý giống như cuồng phong bạo vũ công kích hai nữ, một thân chật vật không chịu nổi, tràn ngập nguy hiểm, đến Ninh Khải chuyển thụ phương pháp phá giải, hai người căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức làm ra hướng đối. Đúng lúc cái này hóa giải chi pháp cũng phân làm hai bộ phận, hai người vừa vặn cùng nhau liên thủ phá đi, hai người cộng đồng đem tự thân võ đạo ý niệm cưỡng ép dung nhập vào đao kiếm lĩnh vực bên trong, đối diện kiếm ý cùng đao ý, võ đạo ý niệm cưỡng ép tới tương hợp, sau đó, hai người hướng phía đại diễn võ bên trên cái kia đao kiếm đi đến. Quy một chương 205, đại võ, 7. Chương 205, đại diễn võ 7. lệch cách đài diễn võ bên trên cao khoảng một trượng đao kiếm bỗng nhiên giật nước, đao kiếm bên trên phụ thuộc kiếm ý cùng đao ý rơi vào hai nữ trên người đã mất đi cái kia vô thượng kiếm ý cùng đao ý, cái này hai thanh cự hình đao kiếm cũng rất giống mục nát, nhanh chóng phong hóa tổn hại, qua trong dây lát liền hóa thành cho bụi tan thành mây khói. đài diễn võ bên trên chu vũ hàm cùng trương vân nhắm mắt lại, lặng lặng đứng ở hai bên hai bên, giống như nhập định. trên thân hai người kiếm ý cùng đao ý lang lệ cương mãnh, tựa hồ không bị khống chế, hai người bốn phía không gian không ngừng có đao khí cùng kiếm khí lượn vòng, cũng không biết trải qua bao lâu. Trên thân hai người kiếm ý cùng đao ý bỗng nhiên tương hỗ tiếp xúc, sau đó nhất cử đã phát, quanh một đạo kiếm khí cùng một đạo đao khí từ trên thân hai người bay ra, tại đài diễn võ trung tâm đối bình muốn nổ tung lên, không gian xé rách, chém ra một đạo hơn một trượng với nước. Hai người cùng nhau từ trong nhập định tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, trong vui mừng cái kia vui mừng ít nhất, ngược lại càng nhiều hơn chính là kinh. Ma trùng chi pháp, đây là ma tôn am hiểu nhất tuyệt học, ta còn tưởng rằng phương pháp này chỉ là tại trong lòng người gieo xuống ma trùng, chiếm lấy người khác tinh nguyên tu vi, lại không nghĩ còn có thể chiếm lấy thiên địa tạo hóa, cấp lấy vũ trụ tinh hoa. Ngay cả đinh khải chủng tại đao kiếm phía trên kiếm ý cùng đao ý đều có thể bị cắt đoạn. Trương Vân nhìn lấy bốn phía, cuối cùng phong tỏa tại đã sắp muốn tới tầng thứ tư đại diễn võ đinh khải trên bóng lưng, cảm khái không thôi. Chu Vũ Hàm cười khổ nói, hiện tại chúng ta lại là không châu bắt chó đi cày, coi như không muốn đi võ đạo cũng nhất định phải đi đến đạo này. Hắn đây là buộc chúng ta dựa theo hắn cố định con đường đi đi a. Vốn là không muốn đi con đường võ đạo, nhưng mà bây giờ được một đạo kiếm ý hẳn giống, đạo tâm bên trong gieo võ đạo chi chủng, võ đạo ý niệm bởi vậy kiếm ý mà thành hình, giống như là võ đạo căn cơ đúc thành, đều không cần hai người lĩnh hội võ đạo chỉ cần luyện hóa cái kia một đạo hạt giống, liền có thể thuận lợi ngưng tụ ra hoàn chỉnh võ đạo ý chí, võ đạo nhẹ nhõm siêu việt bản thân tu hành, trước một bước đạp vào con đường. Mà hai người coi như không muốn đi võ đạo, nhưng loại kia tử đã trùng tại đạo tâm bên trong, lại nhất định phải luyện hóa hạt giống này, nếu không tự thân lực lượng không thuần, cũng sẽ ảnh hưởng tự thân, cái này khiến cho hai người không thể không vì, cho nên Chu Vũ Hàm mới bất đắc dĩ. Trương Vân thở dài, từ chúng ta tiến vào cái này võ thần điện bắt đầu, con đường này liền đã chú định, đi thôi, chín tầng đại diễn võ, hắn đã bố trí tốt hết thảy, chúng ta cũng chỉ quản đi xuống chính là. Tầng thứ tư đại diễn võ thang trời phía trên, Trương Vân cùng Chu Vũ hàm từng bước một chậm rãi trên mạng đi, mỗi một bước đều sẽ thừa nhận thang trời áp lực, mà được đao kiếm lĩnh vực bên trong kiếm ý cùng đao ý hạt giống về sau, hai người vừa vặn mượn nhờ ngày này bậc thang áp lực, tôi luyện đao ý cùng kiếm ý cùng tự thân dung. Theo không ngừng đi lên, cái này hai khỏa hạt giống dần dần cùng tự thân dung hợp, hai người đoán chừng đợi đến đi đến một đoạn này thang trời, cũng liền không sai biệt lắm có thể dung hợp chí tầng, lại đi một tầng, tuyệt đối có thể hoàn toàn luyện hóa không chế. Mươi vạn cầu thang, áp lực tầng tầng tiến dần lên, hai người cho dù được võ đạo hạt giống, tốc độ cũng tăng lên không đổi, ngược lại chậm một chút. Chờ đến hai người đi đến cầu thang. Đi vào tầng thứ tư, nhìn thấy chính là tầng này đã bị đinh khải đánh tới sau cùng đại chủ giai đoạn. Một cái nam tử cầm kiếm từ một mảnh trong mây đen đi tới, toàn bộ giai đài giống như biến thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, hai người vừa mới đạp vào đại diễn võ, trong nháy mắt cảm thụ một cố lăng lệ cương mãnh kiếm ý đánh tới, áp bách đến hai người không thể không lấy tự thân võ đạo ý chí đối kháng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Kiếm ma, trong kiếm chi ma, lấy kiếm mà sống, lấy kiếm thành đạo, cả đời nhưng quy nạp vì bốn thanh kiếm, lợi kiếm, cương mãnh lệ, không gì không phá, nhuế kiếm, đúng sai như ý, cương nhu cùng tồn tại, trọng kiếm, trọng kiếm không núi, đại khảo bất công một kiếm, không che tại vật, vạn vật làm kiếm, kiếm đạo bốn cảnh, từ nhập môn đến tông sư, quả thật không hổ là kiếm ma. Chu Vũ Hàm cảm khái nói. Ngay cả tự thân đều là một thanh kiếm. Bá trường kiếm sắc bén, trước mắt cho đến, lợi kiếm nơi tay kiếm ma cầm kiếm hướng phía Đinh Khải đâm tới, trong thời gian ngắn liền đến đến trước mặt, tốc độ kia nhanh đến để cho người ta căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không đủ. Đinh Khải chẳng biết lúc nào nâng tay phải lên, hai cây đầu ngón tay kẹp lấy lợi kiếm mũi kiếm, kiếm đạo bốn cảnh không chỉ có chỉ là mặt ngoài từ cạn tới sâu, đồng dạng cũng là kiếm đạo bốn phương tam hướng, trường kiếm sắc bén, cứng manh lăng lệ, không gì không phá. Đến cực hạn đồng dạng cũng là cao thâm kiếm đạo. Đinh Khải tiếng nói còn không có rơi xuống, lợi kiếm biến đổi, vậy mà biến thành phần mềm, như là linh xà bị lệnh. Nhuyễn kiếm cương nhu, biến hóa không ngừng, Đinh Khải cho dù lấy linh tê chỉ kẹp lấy mũi kiếm, nhưng là nhuyễn kiếm biến hóa không chừng, coi như bị kẹp lấy mũi kiếm, vẫn như cũ có thể bị lệnh quấn quanh, Đinh Khải cổ tay biến chuyển, đem nhuyễn kiếm khúc trước quấn quanh. Mà kiếm ma không chế nhuyễn kiếm quấn quanh ở Đinh trên cổ tay, thân hình chuyển một cái, hướng phía Đinh sau lưng mà đi, mũi kiếm cũng thuận thế cắt vào cổ của hắn. Đinh Khải tay trái kiếm chỉ điểm đi qua, kiếm ma đồng dạng tay trái kiếm chỉ điểm tới. Đầu ngón tay đối lập, kiếm khí bốn, hai người thân hình biến ảo, Đinh Khải tay đã bắt lấy kiếm ma cầm kiếm chi thủ. Xiêu xiêu xiêu kiếm khí phi tán rơi dụng, nhuyễn kiếm hóa thành vô số kiếm khí bắn ra, vòng quanh hai người là vòng, đại diễn võ ở trên đều là kiếm khí, từng thành từng thành tử từ hư hóa thực chân thực bảo kiếm nổi lên, vạn kiếm tề phát, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân vội vàng ứng đối. Cho dù hai người chỉ là bị dư ba uy hiếp, cái kia vạn kiếm bay múa, quét đến hai người, cũng đưa các nàng làm cho thiếu chút nữa đánh rớt đến đại diễn võ xuống. Mà thang trời cầu thang lại chỉ có thể bên trên không thể dưới, một bước lui xuống đi, chỉ cần rơi xuống thang trời phía trên cũng sẽ rơi xuống, cái này khiến cho hai người không đường thối lui, chỉ có nghẹn kháng. Vang một tiếng bạo tạc về sau, Đinh Khải cùng kiếm ma tách ra, đã mất đi bảo kiếm kiếm ma vây tay một chảo, bốn phía bay múa vô số bảo kiếm tụ đến, qua trong giây lát ngay tại trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm cứng mũi, đại sảo bất công, chui này trọng kiếm thoạt nhìn so đại đao còn thô dày, nó trọng lượng càng là đến không hết, mà chui kiếm này rơi xuống kiếm ma trong tay, lại cho người ta một loại cử trọng nhược khinh cảm giác, trôi này trọng kiếm không có ảnh hưởng chút nào kiếm ma tốc độ, cảm giác tựa như dâm dạ nhẹ nhàng. Cầm trong tay trọng kiếm, kiếm ma một cái xoay tròn, múa trọng kiếm lăng không hướng phía Đinh Khải chém xuống, đối mặt cái này trọng kiếm vô cùng ý thế, coi như Đinh Khải cũng lựa chọn tránh né. Mà trọng kiếm chém xuống không còn, nhưng lại chưa nhân thế mà chém về phía mặt đất, ngược lại một cái lộn vòng hướng phía Đinh Khải quét tới. Đốt Đinh Khải con ngón đúng ra, đầu ngón tay gậy tại trọng kiếm trên thân kiếm, một chỉ chi lực vậy mà đem trọng kiếm đánh đến cuốn hướng, đảo ngược trở về. Kiếm ma thuận thế mà làm, mũi kiếm chuyển một cái, đi một vòng lại quét trở về, Đinh Khải lần này vậy mà không né nữa, ngược lại lấy linh tê chỉ tiếp nhận đi, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, vững vàng đón lấy trôi này trọng kiếm. Hai ngón tay kẹp lấy trọng kiếm, giống như sắt thép giam cầm, kiếm ma cũng rút ra không được, trọng kiếm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành tức vạn đạo phi kiếm bốn mà ra. Giữa sân lại lần nữa xuất hiện vạn kiếm tề phát một màn, vốn là có chuẩn bị Chu Vũ hàm cùng Trương Vân, lần này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hóa giải quanh thân đánh tới phi kiếm. Vô số trường kiếm lượn vòng lấy hướng Đinh Khải đâm tới, những này phi kiếm tới gần bên cạnh hắn, nhận một cố lực lượng vô danh dẫn dắt, căn bản là không có cách cẩn thận, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào gần mấy tấp pháp vi, sau đó liền triệt để chạy hướng phương hướng, vòng quanh hắn lượn vòng. Vạn kiếm tề phát không làm gì được Đinh Khải. Kiếm ma đột nhiên kiếm chỉ điểm ra, bốn phía ước vạn phi kiếm cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng phía Đinh Khải phóng đi. Quy 1 chương 206, Đài diện võ, 8. Chương 206, Đài diện võ, 8. Vô số lợi kiếm tổ hợp lại với nhau, lít nha lít nhít cắm ở Đinh Khải bốn phía, mũi kiếm chính đối hắn, chỉ kém 3 tấc liền có thể đụng phải làn ra, cái này vô số lợi kiếm vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, tựa hồ tại dần dần làm hao mòn lực phòng ngự của hắn lượng. Vạn kiếm quy tông Đinh Khải trên người kiếm ý ngút trời, bốn phía lợi kiếm nhận dẫn dắt Hóa thành vô tận kiếm khí hướng phía trên người hắn hội tụ mà đi. Bốn phía cái kia dày đặc lợi kiếm trong thời gian ngắn tiêu tán. Kiếm ma cấp tốc biến tiêu, kiếm chỉ một đạo kiếm cương xông ra, đâm về đinh khải ngực. Chỉ là kiếm này cương tới gần đinh khải ba tấc vị trí liền rốt cuộc không thể tiến lên mảy may. Một đạo mắt trần có thể thấy lực lượng ngăn trở kiếm kia cương càng tiến một bước, mà bốn phía vô tận kiếm khí không ngừng hướng phía đinh khải trên người trôi vào. Những này kiếm khí tựa hồ bị hắn hóa thành thủ hộ chi lực, để mà đối kháng kiếm ma kiếm cương. Thiên kiếm đinh khải cả người khí tức đống nhiên biến đổi, lăng lệ cương mãnh kiếm ý phóng lên tận trời cả người giống như một thanh kiếm sắc, kiếm ma kiếm cương tại đây vô thượng kiếm ý phía dưới tan thành mây khói, cương đại kiếm ý bức bách kiếm ma liên tiếp lui về phía sau. cho dù ra như vậy biến cố, kiếm ma lại thần sắc vẫn như cũ, giống như mặt tê liệt lênh khốc, mà cặp mắt của hắn bên trong, tựa hồ ngoại trừ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa, căn bản không có bất luận cái gì tình cảm biến hóa, ổn định thân hình, kiếm ma trên người kiếm ý vọt lên, cả người hóa thành một thanh trường kiếm, hướng phía đinh khải đâm tới, vâng đinh khải kiếm chỉ đâm ra, thiên càn khôn đều giống như hóa thành một thanh kiếm đâm ra, hai thanh kiếm đối bính, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Vô tận kiếm khí phiêu tán rơi dụng mà ra, đại diễn võ bên trên hỗn loạn từng bừng, biên giới Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân coi như chuẩn bị kỹ càng, đối mặt cái này vô tận kiếm khí tập kích, cũng là ngăn cản không kịp, cũng may kiếm khí này phong bạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sau một lát, kiếm khí tán đi, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân toàn thân lưu lại mấy chục đạo thật nhỏ vết thương, nửa quy trên mặt đất, cho dù hai người trên khuôn mặt đều treo mấy đạo vết máu. Nếu không có kiếm khí này phong bạo đi được nhanh, lại tiếp tục cái một lát, hai người chỉ sợ cũng sẽ chết ở đây. Đại diễn võ bên trên, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, Đinh Khải chậm rãi đi hướng nửa quỷ trên mặt đất kiếm ma nói: "Tu nhiều năm như vậy kiếm đạo, ngươi cuối cùng vẫn là không thể đi ra lồng chim, vẫn như cũ còn hạn chế tại ta sáng tạo kiếm đạo bốn cảnh bên trong, vốn là thực lực của ngươi so tuyệt còn mạnh hơn một bậc, đáng tiếc ngươi so với hắn càng thêm không chợt vẹn. Kiếm ma băng lãnh trong hai mắt toát ra một tia giải thoát thần sắc, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Khải, mặt tên liệt trên mặt cố gắng móc ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Ta mặc dù không chợt nhưng ta cũng là sinh mệnh, độc lập sinh mệnh, đây vốn chính là lỗi của ngươi." Kiếm ma nói: "Ta mặc dù không bằng bọn hắn hoa mỹ, nhưng so với bọn hắn tự do, đáng tiếc" ta ngay cả thiên địa bên ngoài đều không nhìn qua, về sau cũng không có cơ hội. Đinh Khải khẽ thở dài một cái, đưa tay đặt ở kiếm ma trên đầu. Độc lập sinh mệnh, ngươi cũng có bản thân à? Thoại âm rơi xuống, kiếm ma tan thành mây khói, lưu lại một đoàn linh quang rơi vào Đinh Khải trong tay. Bất quá là ta phân đi ra một bộ phận mà thôi, ngươi lại há biết, ngươi hết thảy đều chẳng qua là ta giao phó. Tựa như ảo mộng một đời, với ta mà nói, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Thoại âm rơi xuống, cái kia một đoàn linh quang biến thành một dòng máu, chui vào Đinh Khải lòng bàn tay biến mất. Thu kiếm ma về sau, Đinh Hải cũng không quay đầu lại hướng phía tầng thứ 5 đại diễn võ đi đến hai nữ theo sát phía sau đổi theo, cái kia kiếm ma cũng là ngươi sáng tạo, phía sau đài diễn võ đại chủ sẽ không đều là ngươi sáng tạo à? Chu Vũ hàm thuận miệng hỏi thăm, Đinh Khải đạp vào thang trời nói, tầng thứ năm đến lượt ngươi nhóm xuất thủ, tầng này đối thủ là Bá Đao, hắn am hiểu nhất liền là quét, bổ, phát, gọn, lướt, mại, chạm, đột tám đao, cũng được sưng chi vì hùng bá thiên hạ. Đinh Khải nói đơn giản, mà Chu Vũ hàm cùng Trương Vân nghe lại là nhũ mày không thôi, vẻn vẹn chỉ là phía trước bốn tầng đại diễn võ liền để hai người mở rộng tầm mắt, đương nhiên sẽ không cho rằng đối thủ vẹn vẹn như thế mà tôi, đừng nói phía trước ba tầng, coi như vừa rồi tầng thứ tư kiếm ma, đã đến võ đạo phản pháp quy chân chi cảnh, vô cùng lợi hại, cái kia bá đao làm sao cũng sẽ không kém hắn. Ngươi nói là đại chủ, cái này đại diện vo quy củ, phía trước tất nhiên còn có một số tiểu binh đi. Trương Vân nghĩ đến phía trước mấy tầng, đại chủ xuất hiện trước đó, đều sẽ có tiểu binh xung phong. Đinh Khải khinh thường nói ra, bất quá là một đám phế vật, đem bá đao hùng bá thiên hạ phân hóa tám đạo, tản vào cái kia cái thủ tướng trên người, một lần chỉ xuất tới một cái, hai người các ngươi rất dễ dàng liền có thể đối phó chỉ cần từng cái đối phó cái này tám cái thủ tướng, lại đối phó ba đạo, các ngươi cũng liền đã có tự tin. Thang trời trên đường, Đinh Khải cố ý chờ lấy hai người, đoạn đường này đi lên, đưa hai người tốc độ giảm bất thời điểm, vẫn không quên để điểm chỉ đạo, khiến cho hai người nhanh hơn ma hợp luyện hóa tự thân hạt giống, đao kiếm lĩnh vực thu hoạch kiếm ý hạt giống cùng đao ý hạt giống chỉ là đi hơn phân nửa đường liền bị hai người hoàn toàn luyện hóa. Theo sau tại Đinh Khải chỉ điểm xuống, hai người lại lấy thang trời con đường tôi luyện tự thân võ đạo ý niệm, đem vậy được hình kiếm đạo cùng đao đạo thông qua ngày này bậc thang con đường rèn luyện, dần dần trở nên mượt mà như một. Gần 10 vạn thang trời đi đến, đi vào tầng thứ 5 đài diễn võ thời khắc, hai người đã hoàn toàn ngưng luyện ra hoàn chỉnh tự thân võ đạo, kiếm đạo cùng đao đạo đều đã thành hình. Võ đạo chi lộ chân chính tiến dần tương bước, như lại tích lũy mấy năm, chỉnh hợp tự thân võ đạo, liền có thể khai tông lập phái. Tầng thứ 5 đài diễn võ bên trên, tám chôi cao khoảng một trượng thạch đao nghị lực tại bốn phía, mỗi một chôi tạo hình đều có khác biệt, dài ngắn độ dày, nặng nhẹ thế xảo tám loại đao, đồng dạng cũng đại biểu cho bá đao tám đạo đạo pháp. Ba người đạp vào đại diễn võ, giẫm lên đại diễn võ trong vòng thời điểm, thanh thứ nhất đao vỡ vụn ra. Sưu mảnh đá chốc ra về sau, một thanh đoạn đao hóa thành một vệt ánh sáng xông ra, thẳng đến ba người mà đến. Đinh Khải lui ra phía sau một bước, để hai người ở mũi nhọn phía trước. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cái kia đoạn đao vừa ra, trên thân hai người kiếm ý cùng đao ý tăng vọt, đồng loạt ra tay hướng phía cái kia đoạn đao chen tới. Vang một tiếng bạo tạc về sau, đoạn đao lăng không lộn vòng, lại lần nữa lấn người mà lên. Đao này như vật sống, tựa như có người ngự đao điều khiển, cùng hai người đánh nhau. Một tấc ngắn một tấc sảo, đoàn đao trên không trung bay múa chuyển hướng biến hóa như ý, cận thân về sau, cùng hai người giao thủ. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàng coi như đã sớm chuẩn bị. Đối mặt trôi này vũ khí, nhưng cũng rơi vào hạ phong. Không có đối thủ, hoặc là nói đối thủ chỉ là một thanh đao, chuẩn bị hết thảy chiêu số cũng bị mất tác dụng. Đối địch giết người, đều ý tứ là giết địch, mà giờ khắc này đại diễn võ bên trên không có địch nhân, địch nhân chỉ là một thanh đao. hai người hoàn toàn tìm không thấy công kích đối tượng, chiêu số cũng chỉ có thể cùng một cây đao đỏ sức không có mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ không biết nên như thế nào công kích. Ngược lại cái tiêu đoạn đao biến hóa như ý, lấn người mà công, làm cho hai người liên tục bại lui. Bất quá trong chốc lát liền thối lui đến Đinh Khải bên cạnh. Đinh Khải hai tay chống đỡ tại hai người sau lưng, trong miệng tuồi ra một cái cương khí. Đạo này cương khí như ngân hà treo ngược, hóa thành một thanh đao chém xuống, đem cái kia đoạn đao đánh bay ra ngoài. Không có địch nhân, các ngươi liền không tìm được phương hướng, thực sự làm ta quá là thất vọng. Tầng thứ tư đại diễn võ, đồng dạng cũng là bốn thanh kiếm, ta đều có thể đánh nát bọn chúng, các ngươi các ngươi cũng có thể. Đinh Khải dứt lời, lòng bàn tay lực lượng phun ra, đẩy hai người đưa vào giữa sân, lại lần nữa cùng cái kia đoàn đao đánh nhau. Quy một chương 207, đài diễn võ 9. Chương 207, đài diễn võ 9. Đinh Đinh đang đang đao kiếm chạm nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, Đinh Hải coi như thẳng nhíu mày. Hai người cho dù được chỉ điểm, chiêu chiêu cùng cái kia đoàn đao đụng vào nhau, nhưng cũng rơi xuống tầm thường, hoàn toàn liền là tại so đấu chiêu thức cùng binh khí độ sức. Đều nói với các ngươi đây là bá đao tám đạo đao ý phân hóa, các ngươi còn không hiểu ứng đối như thế nào, thực sự khiến ta thất vọng à? Đinh Khải rốt cục nhịn không được mở miệng. Trương Văn Phúc chí tâm linh, đột nhiên biến chiêu, thừa dịp Chu Vũ Hàm cùng đoàn đao so chiêu thời khắc, một phát bắt được trôi đao, đao ý bắn ra, khóa lại đoàn đao, chỉ một thoáng linh động đoạn đao rung động không thôi, liền giống bị khống chế lại, không ngừng dãy rủa. Chu Vũ Hàm thu kiếm, tay trái kiếm chỉ hướng phía đoàn đao bên trên một điểm kiếu ý sung ra áp chế đoàn đao cùng trương vân đao ý tổ hợp thành đao kiếm lĩnh vực khóa lại đoàn đao ông long long chỉ một thoáng đoàn đao rung động không ngừng phát ra ông minh chi thành đoàn đao bên trên một cỗ đao ý dâng lên lại bị hai người đao kiếm lĩnh vực tỏa ở áp chế đến không cách nào thoát thân đinh Khải ở giữa một màn này ngây ra một lúc không khỏi cười nói thật là đần người có đần chiếu vậy mà so đấu võ đạo ý niệm theo đinh Khải thoại âm rơi xuống trương vân cùng chu vũ hàm trên người khí tức biến đổi đột nhiên đài diễn võ bên trên cuồng phong tàn phá bừa bãi vô tận đao ý phun trào đem trọn cái đài diễn võ bao phủ hóa thành một mảnh đào chi lĩnh vực trùng ma chi pháp Đinh Hải những mày nhìn lấy hai người nịnh nó nói, nghĩ không ra còn có thể dùng phương pháp này, xem ra ta cái này đại diễn võ vẫn là có thiếu sót ta. Vô tận đao ý tại đại diễn võ bên trên tàn phá bờ bãi mơ hồ trong đó, những này đao ý chia ra làm hai triệu lấy trương vân cùng chu vũ hàm trên người hội tụ, hai người chính là lấy cái này trùng ma chi pháp đem cái này bá đao đao ý thôn phệ. Phương pháp này mặc dù như lợi, nhưng cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm cách làm, hai người tu vi cưỡng ép lấy trùng ma chi pháp thôn phệ bá đao đao ý, một cái tác động đến nhiều cái, không chỉ có cái kia thanh tứ nhất trên đao đao ý bị hai người thôn phệ ngay cả bị phong tồn còn lại bảy trôi trên đao đao ý cũng theo đó bị khi động. Tám đạo đao ý vốn là một thể, đồng nguyên mà sinh, khẽ động mà toàn bộ động, coi như còn lại bảy trôi đao còn tại phong tồn trạng thái, đao ý bị dẫn động về sau, tựa như sâu chối tám cái hồ nước, bên trong một cái hồ nước chảy vào giang hải bên trong, cái kia còn lại 7 cái khẳng định cũng sẽ mực nước hạ thấp, đi theo chạy vào giang hải. Như vậy đạo lý dưới, Chu Vũ hàm hai người sẽ cùng thế làm một lần đem bá đao đao ý cùng một chỗ dùng trùng ma chi pháp thôi vệ, trùng ma chi pháp phát động về sau, hai người lúc ban đầu không có việc gì, nhưng sau một lát, tám đạo đao ý cùng một chỗ vọt tới. Hai người liền có một loại ăn quá no cảm giác, phản phệ bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm, để hai người tiến tới không thể, muốn thu tay lại nhưng cũng không kịp. Đã các ngươi tìm được thiếu sót, ta cũng không thể nói gì hơn. Đinh Khải lắc đầu thở dài. Không muốn chết liền toàn lực vận chuyển trùng ma chi pháp, đem bá đao tám đạo đao ý đều thu vệ, đừng lo lắng cái gì phản phệ, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Vừa nói, Đinh Khải chậm rãi đi hướng hai người, đại diễn võ rút đao ý tàn phá bờ bãi, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân trong tay đoạn đao đã tan thành mây khói hóa thành vô tận đao khí tại giữa hai người bay múa trên đài còn lại bảy trôi thạch đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phong hóa vô tận đao ý từ nơi này chút ít thạch trên đao tuôn ra khiến cho những này đao sụp đổ trên đài mơ hồ trong đó có thể nghe được một cái nam tử giống giận gào thét tựa hồ là bởi vì hai nữ trộm lấy lực lượng của hắn mà tức giận chỉ tiếc hắn không cách nào xuất hiện cũng chỉ có thể gầm thét thiên địa vô cực càn khôn âm dương huyền hoàng lưỡng nghi đinh hải thanh âm trực tiếp tại hai người trong tâm linh vang lên hai tay của hắn đặt tại hai người trên bờ vai nhẹ nhàng đẩy một cái âm dương thái cực đồ hiện hiện ba phủ ba người hai nữ đối diện cái kia âm dương lư mắt mà đinh khải tựa hồ liền là thái cực âm dương trung tâm đường danh giới âm dương lưỡng nghi vận chuyển ở giữa đao kiếm lĩnh vực thành hình lấy hai người đao ý cùng kiếm ý diễn biến âm dương lưỡng nghi có đinh khải ở giữa điều tiết dưới cái này lĩnh vực cấp tốc quyết trường hai người lấy trùng ma chi pháp thôn phệ mà đến bá đao đao ý đều dung nhập vào cái này âm dương lưỡng nghi bên trong thông qua đao kiếm lĩnh vực chuyển đổi đem nó xoắn tán thôn phệ lớn mạnh đao kiếm lĩnh vực đinh khải điều tiết không chế dưới đại diễn võ bên trên bá đao đao ý nhanh chóng bị thôn phệ đao kiếm lĩnh vực cấp tốc lớn mạnh cái kia bá đao đao ý trôi qua bao nhanh đao kiếm lĩnh vực thôn phệ liền bao nhanh. Chờ đến đại diễn võ bên trên bảy trôi thạch đao toàn bộ phong hóa tiêu tán, tất cả đao ý đều rơi vào đao kiếm lĩnh vực bị thôn phệ về sau, bá đao đao ý cũng tan thành mấy khói, đại diễn võ cái trước vòng xoáy hiện hiện, một cái nam tử cầm đao từ đó hiện hiện ra. "Ta không cam lòng a." Phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, bá đao vừa mới xuất hiện liền hóa thành cho bụi tiêu tán, một điểm huyết quang từ trên người hắn bay ra rơi xuống đao kiếm lĩnh vực bên trong. Đinh Khải há miệng hút vào, điểm này huyết quang rơi vào trong miệng hắn biến mất, mà đao kiếm lĩnh vực hoàn toàn bao phủ đại diện võ, đao ý cùng kiếm ý lẫn nhau chuyển đổi diễn biến, sinh sôi không ngừng. Nhưng mà bá đao đao ý vô cùng cường đại, Cho dù đao kiếm lĩnh vực đem nó thôn vệ tiêu hóa, thế nhưng Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nhưng căn bản không chịu đựng nổi cố lực lượng này, chỉ có thể duy trì đao kiếm lĩnh vực lực lượng không ngừng vận chuyển, hai người cũng bị lâm vào trong đó, không thể tự kiểm chế, chỉ có thể như vậy tiếp tục nữa, bảo trì cân bằng, mà không thể đem lực lượng thu hồi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hai người các ngươi tu vi cưỡng ép thi triển chủng ma chi pháp thôn vệ bá đao lực lượng, thư không thắng bổ, hiện tại biết lợi hại chưa? Lúc trước ta mặc dù sáng chế trùng ma chi pháp, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính lợi dụng phương pháp này đi cướp đoạt người khác tu vi, cũng không phải là ta không chịu được nổi, mà là loại phương pháp này lấy được công lực bất quá là từ bên ngoài đến chí lực, cuối cùng không bằng tự thân tu chỉ đến được tốt. Ghi nhớ, ghi nhớ." Đinh Khải dứt lời, trên người lực lượng phong trào, đao kiếm lĩnh vực tại hàn không chế giới, cấp tốc thu liễm, trong sức mạnh hãm, phân lưu tràn vào trong cơ thể hai người, qua trong giây lát, đao kiếm lĩnh vực biến mất, tất cả lực lượng đều bị hai người hấp thu. Trong lúc nhất thời, Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm tựa như ăn quán no, thân thể đều giống như mập một vòng, sắc mặt tường hồng. Thần sắc thống khổ và phẫn, hai người đều đang toàn lực gáp chế tự thân tăng vọt lực lượng, căn bản không dám phân tâm. Đinh Khải cười kéo hai người tay, hướng phía tầng thứ sáu bậc thang đi đến. Lên trời bậc thang con đường, cái kia thang trời phía trên áp lực rơi xuống, gia chỉ tại trên thân hai người, trong lúc nhất thời, ngược lại để hai nữ nhẹ nhõm mấy phần. Đinh Khải dưới chân bộ pháp cực nhanh, rất nhanh liền mang theo hai người đi qua non nửa con đường, càng là đi lên, áp lực càng lớn, mà hai người chính cần ngoại lai like này áp lực, hỗ trợ hóa giải tự thân vấn đề, ngược lại càng lên cao đi, càng là nhẹ nhõm. Chờ đến đi đã hơn nửa ngày thể đường về sau, hai nữ cũng rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, đa tạ. Đinh Khải tiếp tục lôi kéo hai người đi lên nói, hiện tại nói lời cảm tạ còn có chút sớm, các ngươi được Bá Đao lực lượng, như vậy cái này tầng thứ sáu cũng liền giao cho các ngươi, các ngươi đã có thể tìm được đại diễn võ thiếu sót, cái này tầng thứ sáu vừa vặn cũng có thể để cho các ngươi càng tiến một bước. Hy vọng các ngươi có lớn như vậy khẩu vị. Thí. Hai nữ hít sâu một hơi, hối hận không thôi, nhưng mà Đinh Khải mang theo các nàng thẳng lên tầng thứ sáu. Tại tầng thứ năm ngoài ý muốn thôn vệ Bá Đao lực lượng, đã để hai nữ chịu nhiều đau khổ, nếu không có Đinh Khải hỗ trợ, chỉ là các nàng hai người tất nhiên sẽ nhận lực lượng phản phệ, rơi vào tự bạo hạ trạng, bây giờ mặc dù tạm thời mượn nhờ than trời con đường áp chế, nhưng đến tầng thứ 6 lại muốn để hai người thôn phệ tầng này đại chủ lực lượng, hai người nơi nào còn có cái này khẩu vị. Quy 1 chương 208, ngũ hành lĩnh vực, 1. Chương 208, ngũ hành lĩnh vực, 1. Than trời con đường áp lực dưới, để Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cuối cùng củng cố tự thân tăng đột lực lượng, chờ đến hai người đạp vào tầng thứ 6 đại diễn võ thời điểm, đã không có trở ngại. Tầng thứ 6 đài diễn võ bên trên, đập vào mắt là một mảnh trống trải, không có cái gì. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân lẫn nhau đều có chút nghi hoặc nhìn về phía Đinh Hải chờ lấy hắn giải thích tầng thứ 6 đài diễn võ là nguyên tố lĩnh vực đối ứng ngũ hành nơi này không nhìn cảnh giới chỉ nhìn công lực chúng ma chi pháp các ngươi cũng đã biết hôn nguyên vô cực công các ngươi mặc dù không biết nhưng tinh hà đảo ngược ta cũng truyền cho các ngươi còn lại liền xem các ngươi Đinh Hải nói trên tay vừa dùng lực hai người liền bị đưa đến đài diễn võ trong vòng giống như thiên địa lị chuyển hai người giống như xuyên qua không gian đi vào một cái biển lửa thế giới tam chân hỏa cẩn thận Trương Vân kinh hô một tiếng nhanh chóng vận công chống cự, mà Chu Vũ Hàm không cần phải nhắc tới tỉnh, nàng cũng đã tại chống cự biển lửa. Đinh Khải đem hai người đưa vào đi về sau, chắp hai tay sau lưng, cũng bước vào trong vòng, đi tới lại không phải biển lửa thế giới, ngược lại là một mảnh cắt vàng cuộn cuộn đại mạc. Đại mạc bên trong cắt vàng cuộn cuộn, các loại thiên thai không ngừng, người ở trong đó, nhỏ bé như sâu kiến, mà Đinh Khải đi tại đây đại mạc bên trong, không chút nào không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Côn phong tàn phá bừa bãi, trực tiếp từ Đinh Khải bên người thổi qua, mà hắn liền góc áo cũng không được dao động mấy may, giống như hắn không ở giới này bên trong, hoàn cảnh nơi này căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Theo Đinh Khải đi một khoảng cách, đại mạc đất cắt bên trong đống nhiên chắp lên một cái to lớn cồn cát, Hơn nữa cái này cồn cắt như đầu máy xe lửa di chuyển nhanh chóng. Qua trong dây lát liền đến đến Đinh Khải trước mặt, chỉ lát nữa là phải đưa hắn bao phủ thời điểm. Cồn cắt bên trong đống nhiên chui ra một đầu cự thú. Cao trăm trưởng Sa Trùng đầu từ trong sa mạc chui đi ra, há miệng liền hướng phía Đinh Khải cắn. Đinh Khải nho nhỏ thân thể, tại đây Sa Trùng trước mặt, giống như sâu kiến tại mặt người trước. Sa Trùng một chiếc răng liền có hắn cao, hắn ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Đối mặt cái này xa Trùng, Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra hướng phía xa Trùng đầu đẩy đi. Vu vô vô bốn phía cùng phong gào thét, cái kia sa trùng tại đinh Khải lòng bàn tay trước một thước khoảng cách dừng lại, một đôi to lớn trong mắt nhìn chằm chằm đinh Khải rõ xét, lộ ra mê hoặc vẻ. "Tiểu ra Hỏa, ngay cả ta cũng không nhận ra a." Đinh Khải nụ cười sán lạ, lộ ra tám viên răng. "Ngươi những năm này đều ăn những thứ gì à, lúc trước ngươi còn không có ta đầu ngón tay lớn đây." Cái kia sa trùng giống như thấy cái gì kinh khủng đồ vật, hai tròng mắt co vào, dọa đến trong nháy mắt lần đầu, xoay người bỏ chạy. Đinh Khải cười nhạo nói, "Vẫn là nhát gan như vậy, những năm này chỉ riêng dài vóc dáng, không dài đầu." Sa trùng hoàn toàn từ đất cắt bên trong trui ra, như tầm dưới thân thể mặt, hai hàng lít nha lít nhít chấn ngắn, trên mặt cắt như cao như sắt thép chạy nhanh, nhấc lên đẩy trời cắt vàng cùng cuồng phong. Giày vạn trượng thân hình nhanh chóng lượn ngoẹo, ở trong sa mạc vung vậy không ngừng, cũng liền vạn hạnh đây là đại mạc, không, có gì có thể phá hư, đội chỗ khác, đoán chừng nó như thế chạy một vòng, coi như thành trì cũng sẽ biến thành phế tích. Vừa sải bước ra, đinh Khải trong nháy mắt xuất hiện ở sa trùng trên lưng, sa trùng mặc dù chạy nhanh, nhưng nó trên lưng lại hết sức bình ổn, lúc nick thân thể giống như sóng biển, chập trùng không ngừng, đinh Khải giống tại sa trùng trên lưng, nhìn lấy bốn phía khắp không bờ bến cát vàng, một bộ thưởng thức phong cảnh bộ dáng. Thổ chi lĩnh vực vốn là không phải cái dạng này, ta nhớ được trước kia nơi này rừng đá vô số, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi tiểu gia hỏa này đem rừng đá đều biến thành đại mạc cắt vàng, ngươi thổ linh chi lực đã sắp muốn đem lĩnh vực biến thành đột tiên, nếu ta lại không đến, chỉ sợ cái này thổ chi lĩnh vực cũng sẽ biến thành ngươi đầu tiên. Đinh Khải nói, chạy tới xa trùng trên đầu, mà sa trùng hoảng sợ càng sâu, tốc độ nhanh hơn không nói, thân thể cũng bắt đầu không ngừng lay động, nhưng Đinh Khải hai chân giống như cắm rễ trên người nó, tùy ý xa trùng làm sao vùng, cũng sẽ không rơi xuống. Mắt thấy không vùng được Đinh Khải, xa trùng nhiên dưới đầu chìm, hướng thẳng đến dưới mặt đất chui vào. Gia hỏa này đừng nhìn lấy hình thể khổng lồ, thế nhưng là đào đất lại là cực nhanh, đất cát đối với nó tới nói liền là sân nhà, lại có nó tự thân lĩnh vực đã thành, chỗ qua tự nhiên không gian đều sẽ chịu ảnh hưởng, quy tắc đều sẽ vặn mèo Đừng nói đây là đất cát, coi như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, chỉ cần xa trùng rơi xuống đất, liền sẽ trong nháy mắt đem rừng rậm cũng thay đổi thành một mảnh đất cát, chỗ qua sẽ chỉ lưu lại một phiến cát vàng. Cho dù là kim cương đất đá cũng sẽ ở xa trùng dưới ảnh hưởng biến thành lưu xa. Gia hỏa này muốn đào đất, so với độ địa chuột còn muốn nhẹ nhõm, vạn trượng thân hình bất quá trong khoảnh khắc liền hoàn toàn chui vào đất cát dưới hơn nữa đại mạc bên trong còn nhìn không gian nửa điểm dấu vết, cồn cắt đều không bị chắp lên. sa trùng đào đất về sau không ngừng lặn xuống, bốn phía lưu sa cuộn cuộn, giống như trong biển rộng, tùy ý ra hỏa này rong ruổi, cũng không biết chui xuống dưới đất bao sâu. sa trùng dưới đất không ngừng nổi tiếng, thời khắc đều đang biến hóa phương hướng, bốn phía khắp nơi đều là khô giáo lưu sa, nửa viên đá vụn đều không nhìn thấy, ước át thổ nhưỡng đều không tồn tại. đinh hải đứng tại sa trùng trên đầu, phía trước lưu sa đánh tới, gặp được hắn về sau tự động lách qua, căn bản sẽ không ảnh hưởng hắn may. Cái này dưới đất ba vạn trượng đều bị ngươi biến thành lưu sa chi địa, xem ra cái này thổ chi lĩnh vực thổ linh châu cũng bị ngươi được, cho ta đi, tha cho ngươi khỏi chết." Đinh Khải tiếng nói rơi xuống, cái kia sa trùng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, đột nhiên quay đầu, thân hình cuộn gãy tới, hướng phía trên đầu vô xuống. Sa trùng dưới thân thể dậy đặc mảnh đủ như là mập bước, hướng phía Đinh Khải chụp tới. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, "Minh ngoan bất linh, xem ra ta chỉ có thể tự mình đoạt thủ." Thoại âm rơi xuống, hắn nhiên hướng phía phía trước phóng đi, sa trùng há miệng hút vào, bốn phía lưu xa ngay tiếp theo Đinh Khải, đều bị sa trùng cái tia to lớn hút hút đi vào rơi vào xa trùng trong bụng, Đinh Khải hừ nhẹ một tiếng nói, ta tự mình sáng tạo ra ngươi, há lại sẽ không biết bản lãnh của ngươi cùng được điểm, đáng tiếc, giá tính khó thuần, cuối cùng giữ lại không được. Vừa nói, Đinh Khải hướng phía phía trước trong bóng tối đi đến, mơ hồ trong đó nghe được tiếng nước chảy, hắn đông nhiên hướng phía bên cạnh đánh tới, trên vách đá một đầu thật nhỏ vết nước, Đinh Khải thân hình biến hóa, như là nước, theo cái kia vết nước chui vào, đi vào một đầu bốn trong thông đạo. Theo thông đạo một đường hướng phía trước, bắt đầu xuất hiện đường rẽ, Đinh Khải tựa như chủ nhân nơi này, rẽ trái rẽ phải, đi vào một chỗ huyết hồng sắc bốn trước, đưa tay mở ra bốn, chui vào vậy mà đi vào xa trùng tâm thất bên trong to lớn trái tim không ngừng nhảy lên bốn phía linh lực lưu quang vận chuyển lực lượng kinh khủng thông qua cái kia từng đầu mạch máu qua lại vận chuyển đinh hải nhìn qua cái kia trái tim tiến lên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụp vào chỉ một thoáng tựa như chọc tổ hong vào vẽ tâm thất bên trong vô tận lực lượng lưu chuyển lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tụ lại hướng phía đinh hải đè xuống vô tận thổ linh chi lực ngưng tụ lực lượng tâm thất bên trong trực tiếp liền ngưng tụ ra một mảnh tiểu độc thiên bốn phía quy tắc triệt để chuyển đổi thời không chuyển biến vô tận vi lực đánh xuống tựa như một thế giới lực lượng áp xuống tới tay trái ngũ hành hoàn bay ra đội trên đỉnh đầu xuống một mảnh ngũ sắc quan hoa, đem tâm thất bên trong lực lượng ngăn cản ở ngoài. Đinh Khải nhìn lấy tâm thất có chút kinh ngạc nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi ngơ ngơ ngắc ngác, lại còn diễn hóa xuất thể nội động tiên, nếu là linh trí bù đáp, chẳng phải là muốn tiến giai điệu tiên tiết tấu. Quy 1 chương 209, ngũ hành lĩnh vực 2. Chương 209, ngũ hành lĩnh vực 2. Thổ chi lĩnh vực chuyển đổi động tiên, vẫn là thổ linh động tiên, đáng tiếc căn cơ quá kém, cuối cùng chỉ là một cái không trọn vẹn tiểu động tiên, hơn nữa còn là thổ linh châu hỗ trợ, mới diễn biến tạo ra động tiên, không phải tự thân biến thành, cặn bã. Đinh Khải nói nhấc chân đi hướng trái tim bốn phía vô tận áp lực rơi xuống, căn bản không ảnh hưởng tới hắn may may. Sa Trùng tựa hồ cũng biết ngàn cân treo sợi tóc, trái tim khẽ động, trong dây lát nảy lên, lực lượng mạnh hơn hạ, đặt ở ngũ hành hoàn phía trên, khiến cho ngũ hành hoàn quay tròn xoay tròn, ngũ sắc quang hoa lấp loe không ngừng. Đinh Khải khép cười một tiếng nói, "Không tệ, bản lĩnh lớn nhất của ngươi cũng chính là cái này một thân pháp lực, cái này một thân pháp lực chừng 36 nguyên hội, bỏ mặt thiên hạ, có thể nói pháp lực vô biên, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Coi như không cần ngũ hành hoàn, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Đinh Khải nói, Sa Trùng pháp lực phun trào, ngũ hành hoàn rốt cục không kiên trì nổi, ngã xuống. Bộc tại đinh Khải trong tay trái, bốn phía vô biên pháp lực đánh xuống, hướng phía Hàn FF đi. Tinh hà đảo ngược đinh Khải hai tay quấn tròn, bốn phía tinh hà hiện hiện, Sa Trùng vô tận pháp lực đè xuống, rơi vào trong tinh hà, trong nháy mắt kích thích tinh hà, khiến cho nó nhanh chóng lớn mạnh. Cái này tinh hà được xa Trùng pháp lực ủng hộ, khuyết trương tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, mà xa Trùng gặp được loại tình huống này, nhưng lại không ngừng đem pháp lực chuyển vào tới, lại thúc đẩy tinh hà trưởng thành, cứ kéo dài tình huống như thế, tinh hà bao phủ toàn bộ trái tim, mặc cho Sa Trùng vô biên pháp lực chuyển vào tới, đều bị thôn phệ. Đinh Khải khống chế tinh hà, hai tay hư ôm ở trước ngực. Tinh hà vòng xoáy bên trong vô tận pháp lực tụ đến, ngưng tụ thành một quả nắm đấm lớn pháp lực cầu, tinh hà cùng sa trùng pháp lực đối binh, quần quần không dứt pháp lực chạy ngược mà đến, khiến cho viên này pháp lực cầu dần dần trưởng thành. Ha ha, tiểu gia hỏa, cùng ta so liệu pháp lực, ngươi chọn sai đối tượng, vừa vận bản tọa lười nhác tích góp từng tí một pháp lực, liền mượn ngươi căn cơ dùng một lát, để ngươi trở về thân ta. Đinh Hải dứt lời lòng bàn tay hấp lực vừa ra, cái kia pháp lực cầu bên trong ngưng tụ pháp lực nhanh chóng hướng phía Đinh Khải trên người chạy ngược mà đi. Tâm thức bên trong, không gian đều giống như vặn mèo, vô tận pháp lực dưới ảnh hưởng, thời không đảo ngược, toàn bộ trái tim không gian đổ sụp rơi xuống. Đinh Khải nét miệng cười một tiếng, Tiểu Gia hỏa, động Thiên không phải ngươi chơi như vậy, bản tọa liền hào hào dạy dỗ ngươi, chơi như thế nào động Thiên. Thoại âm rơi xuống, Tinh hà vòng xoáy bộc phát, và mẹo không gian cũng bị khôi phục bình thường. Sau đó trong Tinh hà liễm, trong nháy mắt thu nhỏ đến Đinh Khải quanh thân phạm vi ba thước, vô tận ngôi sao ngưng tụ áp xúc về sau, lại trong nháy mắt bộc phát ra, giống như vũ trụ nổ lớn, Tinh Hảo vòng xoáy cấp tốc quyết trường, chỗ qua, cho dù vốn là đang đổ sụt không gian cũng trong nháy mắt bị trở về hình dáng ban đầu, hơn nữa còn đang hướng ra bên ngoài quyết trường, toàn bộ tâm thức không gian hoàn toàn khôi phục không nói ngay cả trái tim không gian bản thân đều lớn mạnh gấp đôi, hơn nữa còn đang chậm rãi tăng lên. Thiên địa vô cực, càn khôn đảo ngược, tinh hà chạy ngược. Đinh Hải không chế giới, tinh hà vòng xoáy tách ra Huyễn Lệ Hào Quang. Tinh hà vòng xoáy trở nên giống như chân thật, bên trong mỗi một cái tinh điểm đều biến thành chân thật ngôi sao. Như nhãn ưu tốt, cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy viên tinh cầu này hình dạng mặt đất. Tinh hà vòng xoáy bên trong ước vạn vạn ngôi sao vận chuyển ở giữa, giống như một cái tiểu vũ trụ đang vận hành. Tinh hà xoáy ước vạn tinh thần chi lực dẫn dắt dưới, xa trùng pháp lực nhận dẫn dắt, chạy ngược tiến tinh hà vòng xoáy, những pháp lực này rơi vào trong đó. Qua trong dây lắt liền bị thôn vệ, dung nhập vào từng khỏa trong tinh thần, khiến cho những này tinh thần biến đến càng thêm chân thật. Mà tinh hà vòng xoáy thôn vệ đại lượng pháp lực về sau, cũng biến thành càng giống là một cái tiểu vũ trụ, uy lực của nó cũng càng ngày càng mạnh, hấp lực cũng theo đó tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. Đến giờ khắc này, coi như xa trùng muốn bứt ra cũng không kịp, pháp lực của nó quần cuộn không rất bị tinh hà vòng xoáy hút đi, mà mất đi pháp lực càng nhiều, nó càng là lôi kéo, cái kia hấp lực cũng càng mạnh, mất đi pháp lực cũng càng nhanh, tinh hà vòng xoáy trưởng thành càng nhanh. Tinh hà vòng xoáy trung tâm, đinh hải ôm ấp pháp lực cầu đã trưởng thành đến bóng dổ lớn nhỏ. Vô tận pháp lực không ngừng từ tinh hà vòng xoáy bên trong hội tụ tới, dung nhập vào viên này pháp lực cầu bên trong. Mà Đinh Khải tự thân cũng không còn sinh ra hấp lực, hấp thụ pháp lực cầu bên trên pháp lực, bởi vì pháp lực cầu bản thân liền sẽ chạy ngược pháp lực đến trên người hắn, so với chủ động hấp thụ, chạy ngược pháp lực to lớn hơn. Theo tinh hà vòng xoáy trưởng thành, chạy ngược mà đến pháp lực càng phát ra khổng lồ, coi như Đinh Khải trên người cũng xuất hiện dị tượng, sắc mặt đỏ bừng lên, toàn thân phồng lên, mở vòng. Mà trong mắt của hắn thần sắc vẫn như cũ, thoạt nhìn tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không có bao nhiêu áp lực. Theo thời gian chuyển rời, tinh hà vòng xoáy uy lực càng ngày càng mạnh. Sa Trùng sức phản kháng đã suy yếu đến cực hạn, cũng không biết trải qua bao lâu, nó rốt cục không có phản kháng lực lượng, một thân pháp lực chạy ngược tràn vào tinh hạ vòng xoáy bên trong, hội tụ đến Đinh Khải trên người. Tinh hà vòng xoáy nhanh chóng co vào, cuối cùng biến thành một cái quang cầu rơi xuống Đinh Khải trong ngực. Hai tay của hắn khép lại, quang cầu cũng biến mất theo. Mà Sa Trùng tâm thất cũng biến thành khô quắc một mảnh, trái tim đều đã mất đi động lực. Pháp lực hỗn tạp không thuần, vẫn phải để cho ta rèn luyện chết xuất, phiền toái. Đinh Khải nói, đưa tay hướng phía khô quắt trái tim khẽ vổ, một điểm quang mang từ đó lộ ra, sau đó một khoảng đất màu nâu hạt châu bay ra, rơi xuống trong tay hắn đã mất đi thổ linh châu về sau, sa trùng thi thể hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Bốn phía lưu xa bao phủ xuống, Đinh Khải thân hình lõi lên, xuất hiện ở một mảnh đao binh thế giới. vô tận binh khí chiếu xuống các nơi trên thế giới, trong không khí tràn ngập tước sát hương vị, trên bầu trời mây đen nặng nề, để thiên địa trở nên lờ mở một mảnh. xa xa xa một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, Đinh Khải bình tĩnh nhìn hướng bốn phía, nhưng gặp từng cái hình thể khổng lồ như châu ngẽ côn trùng xuất hiện ở bốn phía, mà đám côn trùng này tất cả đều là trong hiện thực các loại tiểu côn trùng, như bọ cạp con giết các loại, chỉ là nơi này hình thể càng lớn mà thôi. Đinh Khải nhìn lướt qua những ngày trùng quái, nói trưởng thành cũng là thật mau, cho dù chịu hạn chế, đều có thể trưởng thành dạng này, cũng coi như khả quan. Dứt lời Đinh Khải đi hướng Đao Binh Thế Giới chỗ sâu, đối với những này trùng quái làm như không thấy, mà những này trùng quái vây quanh Đinh Khải về sau, lập tức phát động công kích, chỉ là công kích của bọn nó nhất định là vô dụng công, bất luận bọn chúng làm sao công kích, Đinh Khải tựa như một cái bóng mờ, căn bản đánh không chúng, xuyên qua trùng quái bầy, xâm nhập Đao Binh Thế Giới, đi vào một ngọn núi trước, Đinh Khải xuất ra kiếm gỗ đào nói, hồi lâu không cần, hiện tại cũng coi như vật tận kỳ dụng. Đinh Khải nói đi hướng Đại Sơn, mà khi hắn tới gần trước núi thời điểm, cái kia gò núi bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, chủ động tránh đi Đinh Khải, Đinh Khải đi một bước, nó cũng khẽ động một phần. Kiếm vô đào bốn mà ra, cái kia núi phóng lên tận trời, ở trên bầu trời cuối cùng có thể thấy rõ toàn cảnh của nó, nơi đó là cái gì núi, rõ ràng liền là một cái khổng lồ núi thịt, nguyên lành một đoàn, cũng không biết là cái gì quái vật. Kiếm vô đào một cái chuyển biến đổi theo, núi thịt đánh tới hướng Đinh Khải, Kiếm vô đào lập tức trước một bước ngăn tại Đinh Khải đỉnh đầu, vốn là muốn rơi xuống núi thịt đột nhiên đình trệ, không lại nhảy mở. Từ trên người nó khí tức để phán đoán, Quái vật kia không kém chút nào xa chủng, nhưng Đinh Khải phát ra kiếm gỗ đảo bên trên không mang theo bao nhiêu lực lượng, đối với nó tới nói căn bản không thể tạo thành uy hiếp, nhưng thịt này núi lại trốn tránh không thôi, liền là không cho kiếm gỗ đảo tới gần nó, mà hắn nhưng lại không sợ Đinh Khải, tựa hồ quái vật kia chỉ là sợ kiếm gỗ đạo. Quy 1 chương 210, ngũ hành lĩnh vực 3. Chương 210, ngũ hành lĩnh vực 3. Bá Đinh Khải trong tay một đạo quang mang hiện lên, cái kia núi thịt nhảy dựng chỗ hắn, đột nhiên lại là dừng lại, lại lần nữa lăng không bay lên, tránh né đạo ánh sáng kia, lại lần nữa nhảy ra. Quang mang chuyển một cái, lại lần nữa đuổi theo núi thịt mà đi, nhìn kỹ Quang mang này rõ ràng liền là lúc trước Đinh Khải lấy gỗ đào tâm luyện chế trâm gỗ đào. Siu siu siu Đinh Khải đem còn dư lại trên người mấy cây trâm gỗ đào cùng một trôi ném ra, đồng thời điều khiển kiếm gỗ đào đổi hướng cái kia núi thị. Núi thị hình thể không lồ lại hành động nhanh nhẹ, không chút nào vụ về, tựa hồ liền sợ gỗ đào, không ngừng trốn tránh xê dịch, quyết không để mặc cho Hà Đào đồ gỗ tới gần, mà Đinh Khải liền đuổi theo nó không ngừng dùng gỗ đào công kích. Thị này núi tại đao kiếm lĩnh vực bên trong không ngừng chạy trốn trốn tránh, chỗ qua, lưu lại một phiến đóng mở bụi, những cái kia trùng quái cũng bởi vì núi thị xuất động, mà dọa đến chạy tứ phía xa xa tránh né cũng không biết trải qua bao lâu, núi thịt cuối cùng hình thể quá lớn, cuối cùng bị một cây trâm gỗ đào đuổi theo, trâm gỗ đào vào nhục thân trong thân thể. yì yì yì yì, tiếng rít chói hai tiếng vang lên, bốn phía trùng quái bạo động, giống như nhận triệu hoán, cùng nhau tiến lên vì tới. Đinh Hải một cái lắc mình đuổi tới nhục thân trước mặt, kiếm gỗ đào cùng còn lại trâm gỗ đào hướng phía núi thịt đánh tới, cái kia núi thịt bị châm gỗ đào đánh trúng về sau cũng đã mất đi nhanh nhẹn, né tránh không kịp, bị kiếm gỗ đào cùng còn lại trâm gỗ đào đinh trụ, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, bốn phía âm ý khắp trốn thanh âm vang lên, chân trời giống như một mảnh mây đen bay tới, đầy trời vô tận trùng quái tụ đến. Đinh Hải nhảy lên bay đến núi thịt phía trên, bình tĩnh nhìn bốn phía, mà núi thịt thống khổ thấp giọng nợ nẻo nào, gỗ đào đâm chúng địa phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hư tối, mà kiếm gô đào cùng châm gỗ đào, lấy dính núi thịt huyết nục về sau, vậy mà cũng ăn mòn thành một bãi chất lỏng, nhiễm tại núi thịt trên người, để nó lấy tốc độ nhanh hơn hư tối. Bốn phía vô tận trùng quái vọt tới, hướng phía núi thịt đánh tới, vây trên người nó miệng vết thương, không ngừng thôn phệ những cái kia hư tối chỗ, mà những này trùng quái ăn thịt tối về sau, rất nhanh liền cái bụng khẽ đảo chết đi, mà bốn phía trùng quái vô số, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lên dưới, không ngừng bổ sung núi thịt vết thương trên người không ngừng tăng lớn, bốn phía trùng bái dưới sự hỗ trợ, thịt thối bị thanh lý mất, tươi mới ra thịt mềm mại lộ ra về sau, không có thịt thối ảnh hưởng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đinh Hải nhìn lấy một màn này gỡ xuống ngũ hành hoàn nói, mẫu trung a, nhìn không ra, ngươi những năm này trưởng thành cũng là hơi giải một chút trí tuệ, đáng tiếc giải sai lệch, so với lúc trước càng thêm không trọn vẹn. Ta đã có thể lưu lại ngươi sợ hai thực vật nửa điểm, vậy liền có thể để ngươi thêm ra sợ đất đá cùng nước nửa điểm. Vừa nói, Đinh Hải gỡ xuống trên đầu bộc tóc chân gỗ đào, hướng phía núi thịt bên trên ấn xuống, châm gỗ đào đâm vào núi thịt chui vào nó thể nội, chừng gồ đảo chốc qua, khắp nơi đều hư thối, hơn nữa không ngừng quết trương. Thống khổ núi thịt lại lần nữa chui lên, bốn phía trùng quái cùng nhau tiến lên, hướng phía mới miệng vết thương hội tụ. Đinh Hải sẽ rách nó miệng vết thương, chui vào trong núi thịt. Vô tận trùng quái song tới, vây quanh núi thịt, giúp nó thanh lý miệng vết thương thì tối, trùng điệp vây quanh dưới, đem núi thịt đều bao phủ. Đột nhiên, trùng quái trong đám rối loạn tung bừng, sau đó trùng quái bầy giống như giống như điên, lẫn nhau thôn phệ cắn xé, trong lúc nhất thời hòa mình Từng mảnh từng mảnh trùng quái chết đi, chất thành núi trùng quái bầy tản ra, cái kia núi thịt đã biến mất không còn tăm tích, nguyên liệu bên trên lưu lại một phiến tử thương trùng quái, vô tận trùng quái tàn sát lẫn nhau, tựa như thiên địch, chém giết lẫn nhau đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái trùng quái. Cái này trùng quái vết thương chồng chất đi thôn vệ cái khác trùng quái thi thể, thân hình dần dần phát sinh biến hóa. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, cái này trùng quái bị một phân thành hai, Đinh Khải cầm một khỏa màu trắng linh châu đứng tại trùng quái thi trên hạ thể, khẽ lắc đầu nói, thật muốn không rõ, lúc trước ta làm sao lại lưu lại mâu trùng thất bại như vậy phẩm, ngay cả tham lam một phần vạn cũng không bằng. Thực sự khiến người ta thất vọng a." Đinh Khải nói, lắc đầu rời đi, đao binh trong lĩnh vực, thi thể đầy đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, sau đó cấp tốc chuyển biến thành mỏ kim loại vật. toàn bộ lĩnh vực thế giới tại Đinh Khải sau khi rời đi không đến chén trà nhỏ thời gian, liền khôi phục hình dáng cũ, rốt cuộc không nhìn thấy nửa cái chùng quai cái bóng. Bốn phía hơi nước tràn ngập, một mảnh nhìn không thấy bờ đầm nước phía trên, Đinh Khải dẫm lên mặt nước chậm rãi đi trước. Đột nhiên, sóng nước dập dần, Đinh Khải chuyển hướng nhìn lấy bên phải, cười nói, "Tìm tới ngươi, nguyên lai like ngươi trốn ở chỗ này." Nói, hướng cái kia sóng nước hướng mà đi, phía trước hơi nước càng thêm dày đặc so sương mù cũng còn muốn nồng đậm hơi nước, bao phủ đầm nước, để cho người ta thấy không rõ bốn phía tình huống. Phu phu một trận tiếng nước vang lên, hơi nước bên trong một cái bóng đen thoát ra, Đinh Hải nhảy lên đuổi theo, bắt lấy một cái sừng, giấm ở đằng kia quái vật trên người, quái vật kia tại đầm nước trong hơi nước cuộn cuộn ngao du, tốc độ cực nhanh, qua trong dây lát cũng không biết đi bao xa. Mà quái vật kia hình như râu long, đầu sinh độc giác, thoạt nhìn cùng rồng có chút tương tự, nhưng lại không phải rồng, cũng không biết là cái gì quái vật. Con lươn nhỏ, không cần chạy nữa, ta đều tìm tới ngươi, ngươi lại chạy thì có ích lợi gì? Đem đồ vật cho ta đi. Đinh Khải nắm lấy độc giác hướng phía tốt hạ quái vật nói: đừng để ta độc thủ, nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngao quái vật đống nhiên đằng không mà lên, một cái vung đuôi hướng phía đỉnh đầu đập tới, đánh về phía Đinh Hải. Hắn khẽ nhíu mày, ngũ hành hoàn bay ra, bao lấy quái vật cái mũi, lách mình rơi xuống, như là khủng long cái đuôi quét tới, sát độc giác bay qua, chuyển một chỗ ngoặt, lại đuổi hướng trốn ở quái vật lỗ hai bên cạnh Đinh Hải. Không biết sống chết. Đinh Hải ngón tay giữa đầu bỏ vào trong miệng, dùng sức khẽ tán, đầu ngón tay máu tươi chảy ra, mang theo máu đầu ngón tay hướng phía quái vật đầu điểm tới. Ngao vốn là vỗ vào tới cái đuôi bởi vì quái vật thống khổ vặn béo mà đổi góc, phương hướng chết đi. Đinh Khải dính máu ngón tay chạm được quái vật, tựa như cường toàn ăn mòn hắn lân giáp da thịt, ngay cả xương cốt gặp được huyết dịch này cũng sẽ bị ăn mòn. Trong chốc lát, trên đầu liền bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Theo Đinh Hải mang máu đầu ngón tay không ngừng di động, máu đỏ tươi không ngừng ăn mòn quái vật cốt đủ, đem miệng vết thương không ngừng mở rộng, ngay cả đại não đều lộ ra. Ngao ôm một tiếng khàn giọng kiệt lực thảm, quái vật phóng lên tận trời, sau đó nhiên rơi xuống. Đinh Khải đứng lơ lửng trên không, vây tay một chảo. Quái vật bay lên, tại Đinh Khải chân nguyên tựa hấp lực dần dần biến thành một giọt máu rơi xuống hắn lòng bàn tay, dung nhập trong đó biến mất. Màu xanh thủy linh châu rơi xuống trong tay, Đinh Khải vừa xài bước ra, rời đi nước này chạch chi địa, đi vào một mảnh tre khuất bầu trời trong rừng rậm. Vô tận trong rừng rậm, không có bất kỳ cái gì động vật, toàn bộ rừng rậm giống như là cây ăn thịt người tạo thành, dây leo chạc cây tất cả đều biết di động, gặp được bất luận cái gì vật sống đều sẽ chủ động cuốn lên đi. Đinh Khải giống như ưu hồn giữa khu rừng xuyên thẳng qua, gặp được bất kỳ vật gì đều là trực tiếp xuyên qua, thẳng đến đi vào một cây đại thụ che trời trước mặt, hướng phía thân cây đưa tay vỗ, bốn phía vô tận dây leo cùng cảnh lá vây quanh, qua trong dây lắt liền đem Đinh Khải bao khỏa tại vô tận cây tối bên trong. Vang một tiếng bạo tạc vang lên, Đinh Khải phóng lên tận trời, Lâm Hải liên miên chết héo, nhưng cây gỗ khô phía dưới lại thành công phiến mới gỗ mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trở thành. Chờ đến Đinh Khải rời đi cái này một chi lĩnh vực về sau, cái kia chết héo Lâm Hải bị mới Lâm Hải thay thế, cùng nguyên lai không có nửa điểm khác nhau. Quy một chương hai trăm ngũ hành lĩnh vực, 4 chương hai Ngũ hành lĩnh vực, 4. Hỏa chi lĩnh vực bên trong, một cái biển lửa, tam muội chân hỏa ở chỗ này cháy hừng hực không ngừng, mà Đinh Khải dạo qua một vòng, từ thổ chi lĩnh vực trước vào, lại thuận đi ngũ hành, đi đến hỏa chi lĩnh vực, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân vẫn còn tại đây biển lửa vô biên bên trong. Giờ phút này hai người đang cùng một đám hỏa nguyên tố quái vật giao thủ, đánh cho khó khăn chia lịa. Cái kia vô số hỏa nguyên tố xen vào hư thực ở giữa, trong lửa tinh linh, tại trong lửa có vô cùng lực lượng, có thể biến đổi hóa ngàn vạn, hình thái không chừng. Hai nữ đem nó no chém giết về sau, chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa trung sinh lại xuất hiện tại hai người trước mặt, cho nên hai người thủy trung không làm gì được thứ này. Đinh Hải xuất hiện ở hỏa chi linh vực về sau, rất nhanh liền phát hiện hai người, nhìn các nàng cùng hỏa nguyên tố đánh sau một lúc, lắc đầu nói, các ngươi cho rằng những này hỏa nguyên tố là cái gì? bọn chúng căn bản không phải sinh mệnh, mặc dù là trong lửa tinh linh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm linh tính ngưng tụ, các ngươi làm sao có thể giết được? Đinh Hải một bước đi vào trên chiến trường, hai tay khẽ vỗ, hấp lực bạo tăng, bốn phía hỏa nguyên tố bị nắm kéo hút tới, hai tay của hắn tung bay, cắm vào hỏa nguyên tố thể nội, cầm ra từng khỏa màu đỏ tinh thạch, mất đi những này tinh thạch về sau. Những này hỏa nguyên tố cũng theo đó tan thành mây khói, nhưng hỏa nguyên tố số lượng thực sự quá to lớn, đến mãi không hết, mà biển lửa này bên trong lại là quần quần không dứt sinh ra, số lượng nhiều khó mà tính toán. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân thấy Đinh Khải nhẹ nhõm từ hỏa nguyên tố thể nội thu lấy hỏa tinh, cũng đi theo dùng đồng dạng biện pháp ứng đối những này hỏa nguyên tố. Đinh Khải một bên chém giết hỏa nguyên tố nói, "Dịch kinh đoán cốt quyết các ngươi không biết à, cựu phẩm thiên tiên quyết các ngươi không có học qua, à, còn cần đến lấy ta đến dạy các ngươi làm sao lấy chiến tranh nuôi chiến tranh a, các ngươi không phải tại tầng thứ 5 ăn quán o, một thân lực lượng không có chỗ làm." Nơi này đúng lúc là các người rèn luyện nơi tốt, chính mình luyện thật giỏi đi." Thoại âm rơi xuống, Đinh Khải bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng sung ra, khắc không bờ bến hỏa nguyên tố trong đám, lôi ra một đầu khe rẽnh, chốc qua, tất cả hỏa nguyên tố toàn bộ bị rút đi hỏa tinh chết đi. Xuyên qua vô tận hỏa nguyên tố, Đinh Khải đi vào một mảnh hồ dung nham trước, đem thu lấy một đống lớn hỏa tinh hướng phía hồ dung nham ném đi. Phu phu một đám như cá sấu quái vật từ trong nham thạch chui ra, há miệng tiếp được những cái kia rơi xuống hỏa tinh, tham lam đem nó thôn vệ. Đinh Khải hóa thành một đạo kiếm quang xông ra, một chiêu đem đám kia chui ra nham tương cá sấu quái chấm giết, thu lấy thi thể sau đó rời đi chỗ này hồ dung nham hướng phía ngoài chăm dặm một chỗ khác hồ dung nham mà đi nơi này hắn lấy phương pháp giống nhau vứt xuống còn lại hỏa tinh dẫn xuất nham tương hồ trong một loại khác quái vật lại đem nó chém giết thu lấy mấy chục cỗ thi thể rời đi đi mấy cái hồ dung nham thu lấy mấy trăm bộ thi thể về sau đinh khải lúc này mới hướng phía trong lĩnh vực mà đi hỏa chi lĩnh vực trung tâm một cái sâu không thấy đáy hố cửa hang một đoàn nóng sáng hỏa diễm cháy rực hực, đinh khải tiện tay đem mấy cỗ thi thể ném vào ngọn lửa kia bên trong thi thể rơi xuống trong ngọn lửa trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi lưu lại một khỏa hỏa tinh rơi vào trong động trôi qua đường này Hắn lại vứt xuống một chút thi thể, sau đó lại chờ một trận, lại ném, như thế không ngừng hướng phía hố bên trong ném thi thể, cho đến trong tay thi thể vứt xuống trên dưới một trăm cụ, còn thừa không nhiều về sau, kéo dài chờ đợi thời gian, chờ đến cuối cùng mấy cỗ thi thể ném vào hố, hỏa diễm đem nó đốt thành cho đuổi về sau, những cái kia hỏa tinh còn chưa hạ xuống, một đoàn chất lỏng màu vàng từ trong động xung ra, cuốn lấy những cái kia hỏa tinh, sau đó nhìn thấy Đinh Hải làm sơ do dự, liền hướng phía hắn bay tới, vô não bách si. Đinh Hải hư lạnh một tiếng, căn bản không có động thủ dự định, cái kia kim sắc chất lỏng vừa mới rời đi nóng sáng hỏa diễm bốn phía bốn viên ngũ hành linh châu nổi lên, vây quanh hố, tạo thành trận thế. cái kia kim sắc chất lỏng dừng lại, không ngừng vặn vẹo biến hóa, chất lỏng màu vàng nóng bên trong, một điểm hồng quang thoát hiện. đây chính là thứ năm khoảng ngũ hành linh châu, hỏa linh châu. năm viên ngũ hành linh châu hội tụ, bản thân liền sẽ lẫn nhau dẫn dắt, tại đinh khải không chế dưới, sớm đã bố trí xuống ngũ hành đại trận chờ lấy quái vật kia. nó tự chui đầu vào lưới, thể nội hỏa linh châu nhận hấp dẫn, rơi vào ngũ hành trận bên trong, lại là vào đinh khải trong hố. chất lỏng màu vàng nóng lui về cái kia nóng sáng hỏa diễm bên trong, muốn lùi về địa động bên trong, đang tiếp ngũ hành đại trận lực lượng dẫn dắt dưới trong cơ thể nó hỏa linh châu lại bị dẫn dắt ở khiến cho nó căn bản là không có cách rút đi trừ phi bỏ qua linh châu nhưng là gia hỏa này rõ ràng như là rã thú không có trí tuệ chỉ có một điểm linh tính mà thôi bởi vì cái gọi là chim vì ăn mà vong người vì tiền mà chết quái vật kia vì thể nội hỏa linh châu không nỡ vứt bỏ nó cũng liền bị đại trận hóa lại tiến tôi không thể đinh khải lạnh lùng nhìn lấy nó đi đến hỏa diễm trước ngũ hành hoàn ném ra bao lấy quái vật kia bốn phía bốn viên linh châu quang mang đại thịnh hướng phía ngũ hành hoàn bay tới quái vật thể nội hỏa linh châu cũng mang theo quái vật kia hướng phía ngũ hành hoàn hội tụ ngũ hành quý nhất Đinh Khải thôi động đại trận, ngũ hành hợp nhất, ngũ hành hoàn bên trên quang mang đại thịnh, ngũ hành linh châu bên trên lực lượng lưu chuyển, hội tụ đến ngũ hành hoàn bên trên, quái vật như cũng không nỡ hỏa linh châu, lực lượng của nó cũng bị mang theo dung nhập vào ngũ hành hoàn bên trong. Theo thời gian chuyển rời, trôi qua nửa ngày về sau, quái vật kia lực lượng suy yếu hơn phân nửa, rốt cục muốn bỏ qua hỏa linh châu. Tham Lam là nguyên tội, đáng tiếc ngươi tuy có tham lam bộ phận năng lực, lại không hiểu nguyên tội căn nguyên. Đinh Khải nói, đưa tay tham dò vào nóng sáng hỏa diễm bên trong, bắt lấy ngũ hành hoàn kéo một phát. Ngũ hành linh châu dung nhập vào ngũ hành hoàn bên trong, mà quái vật cũng bị ngũ hành hoàn phủ lấy lôi ra hỏa diễm. Đinh Khải hai tay bắt lấy quái vật hợp lại, quái vật kia cấp tốc thu nhỏ, qua trong dây lát biến thành một giọt máu dung nhập Đinh Khải lòng bàn tay biến mất. Tập hợp đủ ngũ hành linh châu, Đinh Khải đem ngũ hành hoàn bọc tại trên cổ tay, quay đầu mắt nhìn Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân phương hướng, thấp giọng nói: Không có ngũ hành linh châu, cái này ngũ hành lĩnh vực cũng đã mất đi hạch tâm bản nguyên, còn lại các ngươi cũng có thể ứng đối, vừa vặn dùng cái này hoàn cảnh tôi luyện tu hành, hy vọng các ngươi có thể càng tiến một bước đi. Đinh Khải đã đem ngũ hành lĩnh vực thanh lý một lần, ngũ hành linh châu bị lấy đi, bên trong lợi hại nhất quái vật tất cả đều bị thanh không, còn lại đều vừa vặn cho hai người luyện tập lại có cái này ngũ hành lĩnh vực bản thân liền là năm cái động thiên tiểu thế giới bên trong chất chứa ngũ hành linh khí còn có ngũ hành linh vật chính là cựu phẩm thiên tiên quyết tốt nhất chỗ tu luyện hơn nữa nơi này cũng là tốt nhất lĩnh hội lĩnh vực chi địa đối với hai người tới nói có thể nói là tu hành phúc địa chỉ cần các nàng thoáng cố gắng sau khi đi ra tất nhiên có thể lĩnh ngộ lĩnh vực liền liền diệu thậm chí diễn biến tự thân lĩnh vực cũng không phải nan đề đi ra hỏa chi lĩnh vực đinh hải từ ngũ hành trong lĩnh vực thoát thân mà ra trở lại đài diễn võ biên giới bất quá hắn đã xuyên qua đài diễn võ đi vào thông hướng tầng tiếp theo than trời cửa ra vào Đứng ở trên trời bậc thang trước, Đinh Khải cất cao giọng nói, "Đằng sau 3 tầng không phải là các ngươi có thể ứng đối, các ngươi liền hảo hảo tại đây tầng thứ 6 khổ tu, chờ ta trở về." Thanh âm xuyên thấu ngũ hành lĩnh vực, rơi vào hai nữ trong hai, Đinh Khải dứt lời về sau, quay người liền đạp vào tầng thứ 7 bậc thang, nhanh chóng hướng phía tầng thứ 7 đi đến. Tầng thứ 7 đại diễn võ bên trên, giống tuyết, theo Đinh Khải đạp vào tầng này đại diễn võ, đi vào trong vòng máy mắt, đại diễn võ bên trên năm cái không gian vòng xoáy hiện hiện, cái này năm cái vòng xoáy đối ứng thiên địa ngũ phương ngũ hành, năm người từ nơi này không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Năm người trong tay đều cầm một kiện vũ khí, đao kiếm thương cung rời năm kiện. Quy 1 chương 212, tầng thứ 9. Chương 212, tầng thứ 9. Ngũ Phương Tiên Vương, bà Tôn cũng là chính mình cho mình gái bẫy, lúc trước liền không nên đem tự thân năm đạo võ đạo phân hóa đi ra, diễn biến các người, bây giờ lại là cho chính mình tự tìm phiền phức. Đinh Khải nói, lại là một mặt vẻ đạm nhiên, tựa hồ căn bản không quan tâm trước mắt năm người, hết thảy đều tại nắm chắc bên trong. Siêu núi tên bay ra, thẳng đến Đinh Khải mà đến, đồng thời trường tiên vung ra, đánh tới, theo sau liền là trưởng thường cùng đao kiếm cùng một trô đánh tới. Năm người vây công. Đinh Khải hai tay tung bay, đem nó từng cái hóa giải, cùng năm người chiến thành một đoàn. Đao kiếm thương ba người cận chiến vây công, mà cùng cùng roi cư bên ngoài đánh xa hiệp trợ, năm người liên thủ, so sánh được lợi, chiêu thức ở giữa phối hợp ăn ý, giống như một thể, không có chút nào nửa phần sơ hở. Mà Đinh Khải đối mặt năm người này, hắn tự thân bản thân liền quen thuộc nhất bất quá, dù sao năm người này đều là hắn vốn là tu hành võ đạo phân hóa mà ra, đều là tự thân một bộ phận, muốn đối phó năm người này hắn cũng có chính là biện pháp. Thế nhưng là tại đại diễn võ bên trên, nơi này có võ thần điện tồn tại, giữa thiên địa hết thảy võ công đều sẽ bị nhét vào trong đó. Bất kỳ cái gì võ công đều sẽ bị võ thần điện hấp thu, sau đó ba tầng đại diễn võ đều sẽ chia sẻ những này võ công. Nói cách khác, đinh Khải không dùng được võ công gì, đối phương đều đồng dạng sẽ dùng, như vậy vừa đến, đinh Khải chân chính muốn đánh bại không phải Ngũ Phương Thiên Vương, ngược lại là chính mình. Hôn Nguyên năm kiếm. Đinh Hải một chiêu cùng Ngũ Phương Thiên Vương đối bính về sau tách ra, giang hai cánh tay, trong lồng ngực ngũ khí tuôn ra, hóa thành năm kiếm, phóng tới năm người. Năm người hóa giải năm kiếm thế công, sau một kích, năm kiếm hiện hóa thành rũi cái đinh Khải, từng cái khí tức khác lạ, đối ứng thiên địa nhân thần quỷ năm kiếm, năm người vừa ra Ý trời, thẳng hướng ngũ phương thiên vương tới đánh nhau. Như vậy vừa đến, năm người một đối một, song phương thế công biến hóa không chừng, thời khắc đều đang biến hóa chiêu số, lẫn nhau ở giữa võ công tương khắc tương sinh, cái kia ngũ phương thiên vương qua ba chiêu về sau, vậy mà đều sẽ thi triển hôn Nguyên năm kiếm công phu, tới đối công, trong lúc nhất thời, đánh cho khó khăn chia lìa, ai cũng không làm gì được ai. Đinh Khải thả ra hôn Nguyên năm kiếm về sau, trên người khí tức cũng suy yếu mấy phần, nhìn lấy giữa sân thi đấu, hai mắt tập trung tinh thần. Đài diễn võ bên trên, 10 người đánh thành một đoàn, các loại võ công hạ bút thành văn lẫn nhau ở giữa giao thủ cũng đồng dạng thúc đẩy võ công tiến hóa diễn biến, mà Đinh Khải quan sát đến toàn bộ quá trình, nhưng cũng chẳng khác gì là đang lợi dụng đại diễn võ thôi diễn hoàn thiện tự thân hồn nguyên năm kiếm. Cũng không biết đánh bao lâu, đột nhiên Đinh Khải trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên xông vào trong vòng, hồn nguyên năm kiếm biến thành năm người hóa thành ngũ khí trở về một thân, Đinh Khải tay phải kiếm chỉ, công hướng Ngũ Vương Thiên Vương. Lệ cạch kiếm chỉ một kích lách qua cầm kiếm người mũi kiếm, điểm tại trên thân kiếm, kiếm khí xông lên, chém xạ đạn hướng một bên cầm dao người. Chém xạ kiếm khí đại loạn năm người phối hợp, Đinh Khải thừa dịp năm người trống rỗng, một chỉ tại cầm kiếm người ngực. Sau đó kiếm chỉ chuyển hướng, công hướng cầm xuống người, một chỉ chi lực kiếm khí rót vào cầm kiếm thân thể bên trong, đem nó trọng thương, năm người liên thủ, phối hợp khắc kít, tổn thương một người, hỏng liên hợp, lại để Đinh Khải tìm tới sơ hở, lại đả thương vung roi người, thừa dịp bọn hắn cứu cầm kiếm người thời điểm, Đinh Khải lại thương cầm dao người. Sau đó chủ công cái kia bị thương ba người, làm cho năm người trận cướp đại loạn, cuối cùng bắt được khoảng cách, một chiêu chém giết cầm kiếm người, đem nó đánh về nguyên hình, hóa thành một đạo kiếm ý, thu nạp bản thân. Năm người bị trảm một người, Đinh Khải chiếm thượng phong, sau đó thuận lợi chém giết cầm dao người. Lại thương cầm xuống người, ngay sau đó từng cái đem năm người trầm giết, đem võ đạo ý niệm thu hồi bản thân. Tầng thứ 8 đại diễn võ bên trên, võ thần pho tượng sừng sững ở trên, Đinh Khải bước vào đại diễn võ trong ngay mắt, cái kia võ thần pho tượng vỡ vụn, một cái cùng Đinh Khải dáng dấp chín phần tương tự nam tử xuất hiện, mà hai người khác nhau lớn nhất là khí chất khác biệt. Chúng ta cũng phải đánh. Đinh Khải nhìn đối phương, mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt. Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Quy tắc như thế, cho dù ta là người khi đó lưu lại một đạo suy nghĩ biến thành, ta và ngươi đều là một thể, lại như thế nào? Cái này võ thần điện đại diễn võ quy tắc chính là như vậy. Không đánh cũng đến đánh, đánh, thắng ngươi lấy đi ngươi hết thảy, thua, ngươi cũng phải rớt xuống đài diễn võ, rơi vào u ám bực sâu. Đinh Khải hai tay ôm ở trước được nói, ta biết quy tắc là cái gì, bất quá ta cảm thấy không có gì hay, kỳ thật quy tắc này chỉ là để vượt quan người trên diễn võ đài luận võ vượt quan mà thôi, cái này luận võ cũng chia đấu văn cùng đấu võ, ngươi nói đúng hay không? Đối phương trầm mặc một lát lộ ra vẻ mỉm cười, hoàn toàn chính xác, phương pháp này ta cũng đồng ý. Đinh Khải đi lên phía trước nói, vậy được, tới đi. Đừng lãng phí thời gian. Võ thần cười hóa thành một đạo thanh khí phóng tới Đinh Khải, chui vào hắn trong mi tâm biến mất. Mà Đinh Khải dừng một chút, định tại nguyên chỗ, nhắm hai mắt không nhúc nhích. Trong thứ hải, hắn lúc trước lưu lại tàn niệm cùng hắn tự thân luân võ, đây là hắn nghĩ tới tốt nhất hóa giải chi pháp. Đài diễn võ bên trên hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày về sau, Đinh Khải bỗng nhiên một cái lao đảo, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Khá lắm, may mắn là trong ý thức luân võ, nếu là thật sự đao sắc thực đánh, trong vòng trăm chiêu ta liền được đầu người rơi xuống đất, ác công lực không đủ, lại phân hóa xuất từ thân võ đạo, thực lực hàng đến tỳ liệt, quả nhiên ngay cả đã từng mình cũng đánh không lại. Đinh Khải lau máu tươi, cười khổ lắc đầu, đặt vào tầng thứ 9 đài diễn võ. Võ thần điện 9 tầng đài diễn võ. Tầng thứ 9 cũng là võ thần điện cửa ải cuối cùng, đồng dạng cũng có thể nói cái này tầng thứ 9 kỳ thật liền là võ thần điện trước cửa cổng trường. Tầng thứ 9 đại diện võ mặc dù cùng võ thần điện tách ra, ở giữa kỳ thật cũng liền chỉ là cách xa nhau 9 tầng cầu thang mà thôi, mà không phải là giống cái khác đại diện võ, ngăn cách gần 10 vạn cầu thang. Đặt vào tầng thứ 9 đại diện võ, nơi này không có vật gì, đương Đinh Khải đi vào trong vòng thời điểm, bốn phía vô số bóng người hiện hiện, thiên địa càn khôn vạn tượng hiện thị rõ, từ xưa đến nay, hết thảy đã từng xuất hiện ở giữa thiên địa võ công đều ở chỗ này hiện hiện, trong thiên hạ hết thảy võ công cũng sẽ ở nơi này hiện lên ở mắt người trước. Người ở trong đó, không chỉ có thể nhìn thấy trong thiên hạ vô tận võ công, đồng dạng cũng sẽ nhận nơi này ảnh hưởng. Cựu thiên võ giới, Đinh Hải cảm thụ được vô tận tin tức vào tới, mặt mỉm cười nói, cái này bảy ngàn năm, thế gian tích lũy võ đạo cũng không phải ít, cựu thiên võ giới đều thành lứa lên, chỉ tiếc hai người bọn họ lại không thể thừa nhận cái này cựu thiên võ giới chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Hải suy nghĩ một lát, cố gắng cũng có thể thành công. Các nàng dù sao cũng là thiên mệnh nhân vật chính, nói không chừng còn là có hy vọng. Đinh Hải ý niệm tới đây, xuyên thấu qua cựu thiên võ giới nhìn về phía tầng thứ sáu diễn võ. Nhưng gặp Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai người đã đến một chi lĩnh vực, khoảng cách cuối cùng đi ra, cũng muốn không được bao lâu. Thu hồi ánh mắt, thể nộ lấy cựu Thiên Võ Giới bên trong Vô Tận Võ Đạo tin tức, cũng không biết trải qua bao lâu, Linh Khải đột nhiên tỉnh lại, đưa tay khẽ vỗ. Xuyên thấu qua cựu Thiên Võ Giới, thân ở tại tầng thứ 6 bên trong Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân bị hắn trực tiếp từ tầng thứ 6 kéo đến tầng thứ 9, từ cựu Thiên Võ Giới trực tiếp đưa vào đến tầng thứ 9 đại diễn võ bên trên. Hai người vừa mới rơi xuống tầng thứ 9 đại diễn võ, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đột nhiên Cựu Thiên Võ Giới bên trong Vô Tận tin tức chạy ngược mà đến. Hai người như gặp phải lôi cước, định ngay tại chỗ, một thân khí tức bạo loạn, tinh thần cũng theo đó lật lên thao thiên cự lãng, kịch liệt ba động. Quy 1 chương 213, thu hoạch truyền thừa. Chương 213, thu hoạch truyền thừa. Cửu thiên Võ Giới bên trong ghi chép Huyền Hoàng Thiên địa từ xưa đến nay hết thảy xuất hiện qua võ đạo, trong thiên hạ hết thảy võ công đều ở trong đó, giới này không phải hư không phải thực, công lực của các ngươi không đủ, vốn không nên tiếp xúc những vật này, nhưng dưới mắt trận này cơ duyên không còn gì để mất, có thể đem nắm bao nhiêu, liền xem các ngươi khả năng. Đinh Hải nói cẩn thận nhìn chầm chầm hai người đỉnh đầu, nhưng thấy hai người trên đỉnh khí vận phiêu diêu giống như bị gió thổi khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có dấu hiệu tiêu tán, đỉnh phía trên ẩn ẩn có mấy đen áp đỉnh, đây là tiếp số dấu hiệu. Nhưng mà hai người khí vận trong trung tâm, có hai đạo tử khí cùng cố ở giữa, cho dù khí vận phiêu diêu, cái kia tử khí trấn áp dưới, cái này khí vận thủy chung không tiêu tan, mà đặt ở đỉnh hắc khí cũng bị cái này tử khí ngăn tại bên ngoài, căn bản không thể rơi xuống. Theo thời gian chuyển rời, hai người khí vận bên trong ẩn ẩn để lộ ra một tia màu đen, cái này thai kiếp tự sinh, do bên trong cùng bên ngoài, rõ ràng liền là cựu thiên võ giới ảnh hưởng hai người tâm thần bố trí. Đinh Hải chú ý dưới hai người đỉnh đầu khí vận bỗng nhiên bùng phát, giống như liệt hỏa nấu dầu tiêu đốt, chỉ một thoáng, hắc khí kia đều bị tiêu đốt không nói. hai người khí vận cũng biến thành càng thêm củng cố, đồng thời trên người của hai người khí tức cũng theo đó phát sinh biến hóa. Cựu thiên võ giới đối với hai người uy hiếp bị tiêu trừ. hai người không chỉ có sẽ không bị cựu thiên võ giới ảnh hưởng, ngược lại có thể mượn nhờ cái này cựu thiên võ giới trợ giúp, tăng lên tự thân. tiêu đốt khí vận, quả nhiên là biện pháp tốt. thiên mệnh nhân vật chính huyền bí nguyên lai like cái này nơi này. Đinh Hải nhìn lấy hai người khí vận tiêu đốt về sau, hóa giải cựu thiên võ giới uy hiếp về sau. Thu hoạch được Cửu Thiên Võ Giới truyền thừa, thực lực càng tiến một bước, tự thân khí vận củng cố, cái kia tiêu hao khí vận cũng khôi phục một chút. Mặc dù tổn thương một chút khí vận, nhưng hai người căn cơ củng cố, tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì tồn tại, trọng yếu nhất liền là hai người khí vận hưng thịnh, tiêu hao điểm này bất quá là chín châu mất sợi lông. Xác định hai người không việc gì về sau, Đinh Khải cũng không còn dừng lại, hướng phía Võ Thần Điện đi đến. Đẩy ra thần điện đại môn, bên trong là một cái diễn võ trưởng, cầm đầu phía trên đứng thẳng một tôn Võ Thần phó thượng. Trong đại điện bao phủ một cố nhiếp nhân tâm pháp áp, cho dù Đinh Khải bước vào trong đại điện, cũng là khẽ như mày ngay cả hắn đều bị cái này uy áp áp chế. Mỗi một bước bước ra, Đinh Hải đều giống như gánh vác lấy một tòa núi lớn. Đồng thời, trong đại điện này tựa hồ có vô số bóng người hiện hiện, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Những người này hoặc tay cầm binh khí, hoặc tay không tác sát, không ngừng hướng phía hắn công kích. Thật ở trong đó, người sẽ bất chi bất giác tinh thần lâm vào trong đó. Một khi tâm niệm dao động, liền sẽ lâm vào cái này vĩnh viễn vi sát chi trùng. Mà Đinh Khải làm cho này bên trong chủ nhân, tự nhiên rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Đối với những võ đạo này ý niệm biến thành hư ảnh làm như không thấy, mặc cho bọn chúng gây giết trực tiếp đi hướng võ thần pho tượng, mà những này hư ảnh cũng chỉ là hư ảnh, công kích rơi xuống đinh khải trên người, căn bản sẽ không tạo thành nửa điểm nguy hiếp. võ thần pho tượng trước, đinh khải ngẩng đầu nhìn pho tượng, lúc trước ra tay quá đen, tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ lại đem chính mình bộ đi vào. vừa nói, hắn đưa tay từ võ thần pho tượng trên cổ tay gỡ xuống một cái kim sắt vòng tay, đeo tại chính mình trên cổ tay phải, lập tức quay người rời đi. từ võ thần điện bên trong đi ra, chu vũ hàm cùng trương vân vẫn như cũ còn tại tiếp nhận cửu thiên võ giới truyền thừa, đương đinh khải lại lần nữa đạp vào tầng thứ 9 đại diễn võ thời điểm, tay phải võ thần vòng tay giơ cao. Một đạo quang mang từ đó phát ra, liên tiếp cửu thiên võ giới, chỉ một thoáng cửu thiên võ giới chấn động, một đạo quán triệt thiên địa cổ sáng từ cửu thiên võ giới sa xuống. âm ầm võ thần điện đổ sụp, đại diễn võ lắc lư, cái kia chín tầng trời bậc thang cũng theo đó chốc ra, hướng phía u ám vực sâu rất xuống. Đinh Khải tay phải nắm chặt nắm đấm, nâng lên tay trái, trên cổ tay ngũ hành hoàn cùng võ thần vòng tay chạm nhau, chỉ một thoáng quang mang đại thịnh, hai quyển pháp bảo dung hợp làm một, cựu thiên võ giới bên trong một cái vạn trượng tự nhân hư ảnh hiện hiện, hắn cùng Đinh Khải dáng dấp có chín phần tương tự. Võ thần vòng tay dung hợp đến ngũ hành hoàn bên trong, Đinh Khải thu tay lại, Nhìn lấy cái kia võ thần hư ảnh nói, bắt Phương Duy Ta Tôn." Siêu võ thần hư ảnh hóa thành một vệ ánh sáng rơi xuống, dung nhập vào đinh khải trên người, Cửu Thiên Võ Giới biến mất, sau cùng truyền thừa rơi xuống Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân trên người, hai người ăn tươi nuốt sống tiếp nhận truyền thừa về sau, giật mình tỉnh lại. Tầng thứ 9 đại diễn võ chấn động, võ thần điện đổ sụp, cái khác đại diễn võ cũng bắt đầu rơi xuống, gánh chịu đại diễn võ bên trên từng cái một động thiên thế giới nổi lên, nhưng gặp bên trong vô số quái vật kinh hoàng bốn vọ, rơi vào u ám trong vực sâu. Nơi này muốn hủy. Chúng ta làm sao bây giờ? Lay động đại diễn võ bên trên, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân ổn định thân hình đều nhìn về Đinh Khải, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Đinh Khải chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay lôi kéo hai nữ, nhảy lên tiến vào một cái tản ra thất thải quang mang trong thế giới. Sau đó lại một bước đi ra, hai người tới xa Châu Đại Mạc phía trên. Trước mắt đất cắt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hiện lên cái phía ước, bốn phía Lưu Sa hạc cuối, một đầu Sa Trùng tại Lưu Sa bên trong rãy ruồi lấy muốn chạy trốn đi ra, chỉ là cái kia vòng xoáy bên trong tựa hồ có cái gì lôi kéo nó, tùy ý nó làm sao rãy đều chạy không thoát, chỉ có thể chậm rãi lâm vào Lưu Sa bên trong. là cái kia Sa Trùng. Trương Vấn một chút liền nhận ra đầu này Sa Trùng chính là đem ba người nuốt xuống một con kia, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ lại phát sinh loại biến hóa này. Vừa dứt lời, cái kia Lưu Sa vòng xoáy bên trong một điểm hắc ám xuất hiện, Sa Trùng kêu sợ hai gào thét, điên cuồng dãi dùa, lại bị cái kia hắc ám cuốn lấy. Sau đó trong thời gian ngắn, Sa Trùng cứng ngắc bất động, nháy mắt sau đó liền tiến vào Lưu Sa bên trong. Hắc ám lóe lên liền biến mất, trước mắt Lưu Sa vòng xoáy biến mất, hố đều bị lấp đầy, liền giống bị hạt cắt mai một, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm dấu vết. Ồ, đây là cái gì? Đúng nhiên một thanh âm vang lên, một đạo thần niệm quyet tới. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân có chút điếu mày, trên người pháp lực phồng lên, cùng cái kia thần niệm đụt tới, cái kia thần niệm chuyển một cái, không gian chấn động, hai nữ lão đạo lui ra phía sau ba bước. Viên thành cảnh, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi hai cái tiểu va nhi cũng không tệ nha, đều đã bước vào đạo cơ chi cảnh, tu thành lĩnh vực, chỉ sợ lại cho các ngươi mấy trăm năm thời gian, nhất định có thể đuổi theo ta thạch tông nhạc. Thoại âm rơi xuống một cái dâu dài nam tử trung niên xuất hiện ở ba người trước mặt, nhìn chăm đinh trên dưới dọ xét nói, vị này cũng là có ý tứ, tựa hồ là mới phá toái hư không, vừa bước vào hiện thánh cảnh. Pháp võ sư đỗ, thật bản lãnh, đáng tiếc nhân lực có nghèo, đi nhầm đạo." Thạch Tông Nhạc nói, một bộ vẻ tiếc hận, lại có chút không ngừng nói, "Tiểu tử, ngươi như nguyện tăng công, lão phu có chịu không tự mình đi điểm hóa ngươi." Đinh Khải cười nhạt một tiếng, các hạ chắc hẳn liền là trưởng nhạc tông Thạch Tông chủ đi, tông chủ hảo ý, tâm lĩnh, tại hạ đi đến bây giờ một bước này, sớm đã định ra con đường, lại là không có lui bước mà nói." Thạch Tông Nhạc một bộ sớm biết biểu tình như vậy nói, "Đáng tiếc, lãng phí tư chất của ngươi." Chuyển hướng đánh giá Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân, Thạch Tông Nhạc lại nói, "Thiên Diễn Tông cùng Mao gia đệ tử, các ngươi hai cái rất không tệ, tư chất thượng đẳng." Khó được chính là, tuổi còn trẻ liền có thể đi đến một bước này, vạn giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời, nghe nói các ngươi tông môn gia tộc đã hủy, hai vị đã là tự do thân, nhưng có dự định khuất tại ta trưởng nhà tông. Quy một chương 214, thật lâu. Chương 214, thật lâu. Chu Vũ Hàm chắp tay ra hiệu, không kiêu ngạo không tự tin nói ra, tiền bối hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, chúng ta mặc dù mất gia viên, nhưng hỏa trùng vẫn còn, huống chi trưởng bồi giáo huấn rõ mồn một trước mắt, không cam lòng quên gốc. Thạch tông nhạc nhìn về phía Chu Vân, nàng cũng cũng giống như thế, không khỏi lộ ra vẻ tức hận, hai vị cũng là nhớ tình bạn cũ người đã như vậy, ngày sau như không có nơi đi, trường nhạc tông đại môn tùy thời vì hai vị rộng mở. trương vân cười chắp tay nói tạ, đa tạ thạch tông chủ, đáng tiếc chúng ta thân quân phiền toái, lại gánh vác thù hận, cũng không dám gây họa tới người khác. thạch tông nhạc cười nhạt một tiếng, nói ba vị tới này xa châu, chắc hẳn cũng là vì thận lâu pháp hội sự tình đi, mọi người không ngại đồng hành. mời chào không thành, thạch tông nhạc lại hướng ba người mời, lấy đó thân cận, hiển nhiên không có từ bỏ mời chào chu vũ hàm hai người dự định, mà hắn từ khi từ bỏ đình khải về sau, liền rốt cuộc không thèm nhìn hắn, lực chú ý đều rơi vào hai nữ trên người. Dù sao ba người dưới mắt tưởng tình là hai nữ tu vi cao thâm, đến đạo cơ chi cảnh, cũng chính là nhân tiên trung kỳ, khoảng cách viên thành chi cảnh cũng bất quá là kém một bước, lúc trước Thạch Tông Nhạc cùng giao thủ qua, tự nhiên rõ ràng hai người thực lực. Cho nên hắn đối hai nữ mới có thể để ý như vậy. Còn Đinh Khải, hắn hiện tại một thân khí tức sen lẫn võ đạo cùng tiên đạo, bên ngoài bên trên nhìn, cũng chính là mới phá toái hư không, vừa mới thành tựu nhân tiên hiện thánh cảnh, cùng hai nữ kém hơn quá nhiều. Cho dù Đinh Khải niên kỷ tuổi cùng tu vi đã coi như là tư chất mũ trời, thế nhưng là pháp võ song tu, cái này tại tu chân giới là thiên môn chi đạo, pháp võ không phải một nhà Tu chân tông môn cho tới bây giờ đều xem thường võ đạo tông môn, cho rằng bọn họ bất quá là phàm tục tiểu đạo, lại có võ đạo hậu kỳ lối rẽ dân uy, khó có thành cứu. Mà pháp võ song tu vậy liền chứng minh Đinh Khải thuộc về võ đạo tông môn người. Tu chân giới tông môn cực ít chọn hắn loại người này thu nhập muộn tượng, coi như muốn vậy cũng nhất định là tu vi cao thầm, kéo vào trong tông môn đương cung phụng trưởng lão một góc. Mà Đinh Khải tu vi lại không đủ, tự nhiên là bị xem thường. Thận lâu pháp hội cũng là có thể đi nhìn xem. Đinh Khải nói nhìn về phía hai nữ, hai nữ nhìn hắn một cái. Chu Vu nói nghe nói thận lâu pháp hội một giáp một lần. Thiên hạ tu sĩ đều sẽ tề tụ một đường, bực này thịnh hội, chúng ta cũng không muốn bỏ lỡ, làm phiền Thạch tông chủ. Như thế, vậy chúng ta liền đi đi thôi, cũng đừng bỏ qua thời gian." Thạch tông nhạc nói đi đầu đằng Vân mà đi, ba người theo sát phía sau đuổi theo, Giá Vân đi theo. Đi một trận, Thạch tông nhạc nói, lúc trước lão phu trải qua quần cát, ngâu cảm giác linh lực ba động, đến đây thẩm tra, lại đã chậm một bước, không thể vượt qua, ba vị lúc ấy ở đây, có thể hay không nói một chút đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có lớn như vậy động tĩnh." Vừa nói, Thạch tông nhạc nhìn về phía Chu Vũ Hàm hai nữ, trong ba người hai nữ tu vi cao nhất hắn tự nhiên là đem hai người coi như dẫn đầu, không đợi hai nữ mở miệng, Đinh Hải cười nói, kỳ thật cũng không có việc gì, cũng chính là Sa Châu thường thấy nhất Sa Trùng mà thôi. a, Thạch Tông Nhạc lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Sa Châu bên trong Sa Trùng thế nhưng là một hại, ba vị gặp được nó, vậy mà có thể lông tóc không tổn hao gì, cũng là làm cho người bội phục ca. Đinh Hải giải thích nói, chúng ta cũng là xảo nộ mà thôi, trong lúc vô tình phát hiện cái kia Sa Trùng, chạy tới thời điểm, chỉ thấy nó trốn vào đất cắt bên trong, theo sau Thạch Tông chủ liền xuất hiện, mọi người bất quá là vừa vận mà thôi. thì ra là thế, Thạch Tông nhạt giật mình gật đầu. Nhìn về phía hai nữ, thấy các nàng thần sắc như thường, không có biểu thị, cũng không dây dưa nữa việc này. Đến, phía trước liền là thật lâu. Bầu trời phương xa bên trong một tòa ảo ảnh hiện hiện, xa xa liền có thể nhìn thấy, đó là một tòa treo ở giữa không trung thành thị, đình ngài lầu các, kỳ sơn tú thủy, giống như tiên cảnh. Nơi đây mắt thường nhìn lại liền là hư ảo, giống như hoa trong nước trăng trong nước không chân thiết, mà tại trong mắt ba người, cảnh này lại là không phải hư không phải thực, tồn tại nửa chân thực nửa hư ảo, chính là hư thực tương hợp chi cảnh. Nói trắng ra là chính là không gian hình chiếu, cái kia thành thị liền là thận lâu chỗ. Bốn người tới gần cái kia hảo ảnh về sau, cái này hảo ảnh liền biến mất không còn tâm tích, chờ đến bốn người tới cái kia hảo ảnh vị trí dừng lại, Thạch Tông Nhạc đưa tay hướng phía hư không một vòng, giống như lau mặt kính. Trước mắt hư không liền giống bị hắn phủi nhẹ mặt ngoài che chắn mạng che mặt, lộ ra một tòa thành thị đến, bốn người bước vào trong đó, như là xuyên qua một tầng không gian bình thường, đi vào trong một thế giới khác. Tiến vào thật lâu về sau, hai nữ quay đầu nhìn lại, Sa Châu vẫn như cũ là rõ mồn một chiếc mắt, lúc trước vị trí ngay tại sau lưng, tựa hồ chỉ muốn bước ra một bước, liền có thể trở lại lúc trước vị trí, tựa hồ cảm giác không gian kia xuyên qua đều là hư ảo. Đinh Khải đánh ra bốn phía nói. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa, tại Sa Châu vực này hoàng phù chi địa, vậy mà cũng có như thế một chỗ kỳ diệu tiểu thiên địa. Thạch tông nhạc cười nói, cái này thận lâu động thiên ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, tự do ở thiên địa bên trong, tùy thời đều tại chuyển di phương vị, năm nay đúng lúc xuất hiện ở Sa Châu, cho nên năm nay pháp hội cũng liền tại Sa Châu. Nơi này có chỗ quái gì? Chu Vũ Hàm nhíu mày nói, thiên địa nguyên khí quái gì không nói, ta một thân công lực bị hạn chế bảy tầng. Trương Vân cũng nói, thiên địa này chẳng lẽ thiết trí có cấm chế, pháp võ đồ bị hạn chế. Thạch Tông Nhạc sớm có dự liệu cười nói, hai vị lần đầu tiên tới Thận Lâu có chỗ không biết, nơi đây thiên địa không trọn vẹn, quy tắc không được đầy đủ, cho nên này phương thiên địa bên trong, thiên hạ tu sĩ si chỉ có thể phát huy ra 3 tầng công lực, một thân bản sự đều sẽ bị hạn chế đến cực hạn, thực lực chế ngự, ai cũng không dám lung tung ở đây náo sự, hơn nữa đối với cái này phương thiên địa uy hiếp cũng giảm nhỏ, đây cũng là vì sao Thận Lâu trở thành pháp hội căn cứ nguyên nhân chỗ. Hai nữ giật mình gật đầu, trong lòng Tiêu Tan không còn để ý vùng thế giới này vấn đề. Đi vào trong thành, trên đường phố khắp nơi đều là bày quầy bán hàng buôn bán chi sĩ, người đến người đi, lẫn nhau giao dịch vô cùng náo nhiệt, khiến người ta cảm thấy giống như trở về phạm trần phố xá xâm ướt. Thạch Tông Nhạc giải thích nói, nơi này mua bán giao dịch đều là lấy vật đổi vật, tông môn tán tu đều sẽ đem tự thân vật phẩm lấy ra giao dịch. Ba vị nếu là xem ra cái gì, có thể đi chọn lựa. Nếu như không có tiền tư, ta có thể rút một tay. đa tạ Thạch Tông chủ, nơi này náo nhiệt như vậy, chúng ta lần đầu tiên tới, vừa vặn bốn phía đi dạo chơi. Thạch Tông chủ lần này đến pháp hội, chắc hẳn không phải lẻ loi một mình, khẳng định có tông môn đồng đạo, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy Thạch Tông chủ. Mọi người như vậy táo tử. Đinh Hải bỗng nhiên thừa cơ chen vào nói, ôm quyền nói đừng Thạch Tông Nhạc cười nói, "Không sao, ba vị còn chưa tìm được điểm dừng chân, không ngại cùng ta cùng một chỗ." Chu Vũ Hàm cũng ôm quyền bày ra lên nói, "Đa Tạ Thạch Tông chủ hảo ý, trường nhạc tông người đến, chắc hẳn tìm Thạch Tông chủ có việc, chúng ta cũng không nhọc đến phiền Thạch Tông chủ." Nói, bên kia có ba cái ăn mặc cùng Thạch Tông Nhạc không sai biệt lắm ăn mặc người đi tới, trên người phối sức đều là trường nhạc tông tông môn phục sức. Thạch Tông Nhạc thấy ba người, tựa hồ có việc dáng vẻ, quay đầu hướng Đinh Khải ba người cười nói, "Ba vị nếu như có việc, đều có thể tới tìm ta, có thể giúp đỡ vội vàng, lão phu tất nhiên xuất thủ." Đa Tạ Thạch Tông chủ. Ba người bày ra lễ cáo từ đi ra. Cái kia trường nhạc tông ba cái đệ tử đi lên trước. Tông chủ, nhật Nguyệt Tông. Đệ tử kia chỉ nói một cái mở đầu, Thạch Tông Nhạc đưa tay ra hiệu, hắn lập tức im miệng, cúi đầu đứng ở một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Quy 1 chương 215, chợ giao dịch. Chương 215, chợ giao dịch. Thạch Tông Nhạc mang theo ba cái đệ tử rời đi, Đinh Khải ba người thì tại trong thành đi dạo, nhìn lấy bốn phía bán hàng rong bên trên mua bán đồ vật, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân càng xem càng là hứng hึก, hai mắt tinh quang đại thịnh, giống như chuột tiến có lúa Đáng tiếc mua bán đồ vật mặc dù đều là bà bối, thay vào đó vài thứ giá cả cũng không rẻ đều là lấy vật đổi vật, chủ quán cũng đứng thẳng quy củ, chỉ định giao dịch hàng hóa là cái gì, nếu như không có, cái kia không có ý tứ, không bán. Nghĩ không ra thận lâu pháp hội bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy đồ tốt, đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể cầm. Chu Vũ Hàm Lưu Luyến không rời thu hồi ánh mắt, mà một bên Trương Vân Đồng dạng cũng là như thế. Hai người lẫn nhau, cùng nhau nhìn về phía trước Đinh Khải bóng lưng, đuổi sát tiến lên, cùng hắn song song đi trước. Đinh Khải đã sớm biết các nàng có ý đồ gì, nói, bất quá là một đống vật vô dụng, các ngươi lấy ra lại có thể làm cái gì? Kim đang các ngươi không cần, pháp bảo các ngươi cũng có. Công pháp các ngươi đồng dạng không thiếu, ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật. Nếu là thật sự muốn cái gì, chính mình đi mở ra bảo tàng. Chu Vũ Hàm nói: Pháp lữ tài địa vì tu hành gốc dễ, pháp chúng ta có, đạo lữ cũng có. Thế nhưng là cái kia tài cùng địa nhưng không có, chuẩn bị thêm một chút, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Huống chi ngươi cái kia bảo tàng mở ra phiền toái không nói, cũng có tìm, đồ vật bên trong cũng không hợp dùng à? Trương Vân cũng nói, thích hợp nhất mới là tốt nhất, ngươi chuẩn bị những vật kia, chỉ là thích hợp ngươi, lại không thích hợp chúng ta. Đinh Khải cười nhạo nói, không có cái gì không phải không thích hợp, chỉ là các ngươi chính mình không biết dùng mà thôi. Chúng chi các ngươi bất quá là đạt được linh bảo bộ phận, đều chưa từng con gót, chờ các ngươi đem trong tay pháp bảo bộ phận con gót, tạo thành hoàn chỉnh linh bảo, các ngươi liền sẽ rõ ràng." Mắt thấy nói bất động, Chu Vũ Hàm trực tiếp hỏi, "Nói thẳng đi, có giúp hay không?" Đinh Khải hai tay một đám nói, "Hữu tâm vô lực, ta cái gì cũng không có, coi như muốn giúp cũng không được." Trương Vân hướng phía Chu Vũ Hàm thở dài, đã sớm biết hắn sẽ không hỗ trợ, lãng phí môi lưỡi. Đinh Khải cười cười, lơ đễnh, tùy ý đánh giá bốn phía quầy hàng, đột nhiên chú ý tới phía trước một cái quầy hàng bên trên đồ vật, đi tới. Hai nữ thấy tình hình như thế, cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Theo phía trước nói, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có thứ cần thiết. Cái này quay hàng so với những gian hàng khác, đồ vật càng tạp, hơn nữa vật phẩm cũng kém rất nhiều, chủ quán tu vi cũng bất quá là nguyên thần cảnh mà thôi. Đinh Khải cầm lấy quầy hàng bên trên trưng bày sáu đá xem xét tỉ mỉ, một bên Trương Vân cũng tò mò tiến lên trước, nhìn một lát sau nói, "Thứ này." Nói một cái mở đầu, Trương Vân liền nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa, cẩn thận quan sát, Chu Vũ Hàm cũng bị hấp dẫn chú ý, nhìn chằm chằm cái kia sáu đá nhìn nửa ngày, đồng dạng lộ ra vẻ trầm tư. Đinh Khải ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán hỏi, "Thứ này làm sao đổi?" Từ Hỏa Lưu Kim sa 10 lượng. Chủ quán không mặn không nhạt nhìn lướt qua, nếu như không có cũng có thể dùng thiên tinh sa đổi một ngàn quả. Trương Vân nói, thứ này mặc dù lộ ra cổ quái, nhưng nó không phải là pháp bảo cũng không phải linh vật gì, mặc dù mang theo một tia cổ quái lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu nó là một đầu manh mối. Đến cùng đại biểu cái gì, ai cũng không rõ ràng. Từ hỏa lưu kim sa cùng thiên tinh sa đến đổi, các hạ khẩu vị thật là quá lớn chút ít. Chủ quán không nhịn được nói ra, muốn mua thì mua, không mua xin cứ tự nhiên, ta cũng không phải phạm tục bán hàng, doanh dựa vào cái này mà sống. Trương Vân ngước mày, bốn phía mọi người thấy đi qua, nàng đành phải đè xuống hỏa khí, không tiện phát tác cái này thận lâu thiên địa bản thân liền hạn chế tu vi và lại nơi đây là pháp hội chi địa nàng cũng không tiện ở đây lô mãng chỉ có nhìn xuống chu vũ hàm cho trương văn đưa một ánh mắt hướng phía chủ quán nói các hạ ngoại trừ cái kia hai dạng đồ vật bên ngoài nhưng còn có cái khác cần chủ quán làm sơ trần chờ nói trên tay ngươi có cái gì tốt đồ vật nếu như ta cần có thể trao đổi đinh khải ngẩng đầu nói một khỏa cựu chuyển kim đan đổi lấy ngươi cái này sao đá. nói tay vừa lộn một khỏa kim đan xuất hiện ở lòng bàn tay hướng phía chủ quán đưa tới chủ quán cầm kim đan nhìn kỹ một chút lại ngửi một chút hai mắt tỏa sáng nói chỉ ít mười viên một khỏa quá ít Chu Vũ hàm tao mày nói cái này cựu chuyển kim đan một khỏa liền có thể chống đỡ ngàn năm khổ tu hơn nữa mỗi một khỏa đều ẩn chứa tạo hóa nguyên cơ so với thiên tinh sa đều chân quý hơn ngươi đây là ngay tại chỗ lên ra à yêu muốn hay không ta còn chướng mắt đây chủ còn nói thiện tay đem kim đan ném cho Đinh Khải thu hồi xảo đá. hiện tại ta không đổi 10 lượng tử hỏa lưu kim sa hoặc là 1.000 ngàn khỏa thiên tinh sa nếu không không đổi tốt 10 lượng tử hỏa lưu kim sa ta muốn một thanh âm xuất hiện lương theo lấy một thanh tử hỏa lưu kim sa bay ra rơi xuống quầy hàng phía trên coi như cái kia chủ quán sững sờ, lập tức trên tay hắn xáo đá liền bay ra, bị một cái đi lên phía trước thanh niên nam tử bắt lấy. Tiết hồ, Đinh Hải trong lòng đầu tiên nghĩ đến liền là bị người tiết hồ. Nhìn thanh niên kia nam tử nụ cười trên mặt, hắn liền minh bạch, đối phương cố ý mà làm. Bang hữu, dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Trương Vân Nghiễm mày nhìn về phía thanh niên kia nói, các hạ như vậy gây nên, tựa hồ có chút không đúng sao? Thanh niên kia cười nói, thật lâu trợ giao dịch gì tứ là một tay giao tiền, một tay giao hàng, chủ quán muốn cái gì, ta cho cái gì, chúng ta đây là hợp lý giao dịch chỉ đổ thừa các ngươi cho không ra chủ quán điều kiện, thứ này nên ta phải. Nếu như các ngươi tại chủ quán lúc trước muốn 10 viên kim đang thời điểm đáp ứng giao dịch, vậy ta cũng không có cách, ai bảo hắn cuối cùng lại không muốn giao dịch, vậy ta đành phải xuất thủ." Chu Vũ Hàm hư lệnh nói, "Ngươi đây là cưỡng từ đột lý." Thanh niên giả bộ ra sợ hãi vẻ, nói, "Ngươi muốn động thủ, ta cho ngươi biết, nơi này là thật lâu, ngươi dám phá hư quy củ của nơi này không thành." Nói đến quy củ, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân không hiểu ra sao. Bạn bạn không biết cái này thận lâu có cái gì quy củ, nghĩ đến cũng là không cho phép tùy tiện động thủ hạn chế, hai người cũng không tiện tùy ý xuất thủ, chần chờ nhìn về phía Đinh Khải. "Đồ vật là ngươi, 10 viên kim đan, còn muốn giao dịch." Đinh Khải nhìn cũng không nhìn thanh niên kia, trên mặt lấy mỉm cười nhìn lấy chủ còn nói: "Ngươi như đáp ứng, cái này 10 viên kim đan liền là của ngươi." Nói, Đinh Khải tay vừa lột, thêm ra 10 viên cựu chuyển kim đan. Chủ quán nhìn lấy Đinh Khải trong lòng bàn tay kim đan, lộ ra khao khát vẻ, nhưng là lại ngẩng đầu nhìn một chút thanh niên nhưng lại do dự, hiển nhiên hắn nhận biết đối phương, biết lai lịch của đối phương, có chỗ lo lắng co như muốn kim đan cũng không cam chịu đắc tội đối phương. Ta chỉ cần tử hỏa lưu kim sa hoặc là thiên tinh sa. Hiện tại trừ thiếu tông chủ đã cho ta tử hỏa lưu kim sa, giao dịch này cũng liền hoàn thành. Đồ vật đã giao dịch cho trừ thiếu tông chủ, ngươi coi như lại cho ta 100 trăm khỏa kim đan, ta cũng không cách nào cho ngươi. Chủ có nói, đem cầy hàng bên trên tử hỏa lưu kim sa thu hồi. Không thôi, từ đinh khải lòng bàn tay trên kim đan thu hồi ánh mắt. Thấy chủ quán một bộ dàn xếp ổn thỏa bộ dáng, đinh khải khẽ vươn tằm, con ngón đúng ra, lúc trước bị chủ quán tiếp xúc qua kim đan rơi xuống trong ngực hắn. đã như vậy, mua bán không xả thân tại, viên này kim đan bị ngươi chặn qua mất một điểm linh tính, coi như đưa ngươi. Đinh Khải dứt lời lật tay thu hồi chín quả kim đan, trở lại nhìn về phía Cẩm Sáo Đả Trừ Thiếu tông chủ. Quy 1 chương 216, động thiên cảnh cao thủ. Chương 216, động thiên cảnh cao thủ. Đa tạ. Chủ quán nói một tiếng cảm ơn, tranh thủ thời gian thu hồi kim đan, sau đó cuốn gói hàng, quay người liền tiến vào đám người rời đi. Trừ Thiếu tông chủ cười nhìn lấy Đinh Khải nói, nghĩ không ra ngươi còn rất hào phóng nha, một khỏa cửu chuyển kim đan tiện tay liền có thể đưa vào, không biết ngươi là nhà nào môn phái cao đồ. Đinh Hải một mặt tùy ý nói, bất quá là một quả kim đan mà thôi mặc dù là cựu truyền kim đan cũng bất quá là phẩm phẩm cựu truyền kim đan ngươi muốn nghe được sư môn của ta làm sao muốn nhìn rõ tình huống thiện hạ thủ trừ thiếu tông chủ sắc mặt vẫn như cũ nhưng đấy mắt lại có một tia thần sắc biến hóa các hạ nói đùa tất cả mọi người là thông đạo tu sĩ gặp mặt chào hỏi tổng không đủ đi đinh hải ngoài cười nhưng trong không cười nói ra chào hỏi hoàn toàn chính xác hẳn là ta huyền môn bất quá là tiểu môn tiểu phái cũng không dám cùng ngươi cái này thái hư thiên tông thiếu tông chủ đề tài nói chuyện luận bối phận nói ra luôn luôn mất mặt trừ thiếu tông chủ tiêu dung nhiên cứng đờ Lại là từ Đinh Khải lời nói cùng trong thần sắc đọc hiểu câu nói này phía sau hàng ý, nói cái gì mất mặt, vậy khẳng định không phải nói hắn chữ thanh mất mặt, mà là Đinh Khải cảm thấy mất mặt. Cho tới bây giờ cao cao tại thượng trừ thành, cảm giác liền giống bị người trước mặt mọi người đánh một bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái huyền môn đệ tử. Hoa Chu Vi xem đám người cùng nhau rút lui mở đi ra, bốn phía quầy hàng bị chủ quán một quyền liền mang đi, trong khoảnh khắc, bốn người vị trí liền bị trống đi trăm mét phương viên không gian, tất cả mọi người đứng tại ngoài vòng tròn, giống như tập luyện qua điều nhịp. Như vậy biến hóa để Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Đinh Khải nhìn lấy địa bộ này, ra vẻ kinh ngạc nói, "Nha, đây là triển khai trận thế, muốn làm một trận a, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán đợi ta rời đi thận lâu động thủ lần nữa đây." Trử Thanh cười lạnh nói, "Không cần phiền toái như vậy, với ta mà nói, nơi nào đều là giống nhau." Dứt lời, Trử Thanh đưa tay một chiêu, một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân, hai tay vạch một cái, bốn phía không gian vặn bẻo, vốn là vi mô tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng thi pháp hộ thân. Càn Khôn đảo ngược, thời không biến hóa, cái này lâu không gian bị bóp méo, động thiên thế giới càn khôn biến hóa, thiên địa này quy tắc đều tùy theo diễn biến. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân sắc mặt kinh hãi, toàn lực vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân. Bất quá trong chốc lát, đám người chỗ không gian liền bị vận mẹo chuyển đổi, không tại thật lâu trong thiên địa, mà là xuất hiện ở xa châu phía trên, trở lại huyền hoàng thiên địa bên trong, chỉ là mặt ngoài tình huống như thế, tình huống thật lại là đám người còn bị một cái động thiên bao phủ, động thiên thế giới xuyên tạc thiên địa càn khôn, thật bản linh a. Đinh Hải nhìn lấy bốn phía mở miệng khen, có thể tại thật lâu bên trong làm đến điểm này, các hạ tu vi đã đến động thiên cảnh, thành tựu thiên thần, ngăn cách ngoại giới, động thiên bao phủ dưới, chỉ có năm người ở đây, Chu Vũ hàm cầm thiên vũ kiếm ngăn tại phía trước nói. Đinh Hải, nơi này có chỗ quái gì? Tu vi của ta bị áp chế đến một tầng, người kia không thể địch. Trương Vân cũng cầm trong tay thất tinh kiếm cầm lòng châu nói, thời khắc mấu chốt xem ngươi rồi, cái mạng nhỏ của chúng ta đều trong tay ngươi. Đinh Khải nói, nhìn ta cũng vô dụng, ta chỉ là cầm lại võ thần vòng tay, vũ đắp ngu hành hoàn. Tiếp trưởng, cựu thiên võ giới mà thôi, lại không có tìm về lực lượng. Chu Vũ hàm ôm một điểm hy vọng cuối cùng nói, cái kia là hầu đâu, chỉ là thu hồi ý thức một mặt, lực lượng cũng không có thu hồi. Theo Đinh Khải nói xong, hai nữ trong lòng đồng thời sinh ra một tia tuyệt vọng đối với Đinh Khải thực lực, hai người không sai biệt lắm có cái hiểu rõ. Nếu như có thể mượn tới lực lượng, vậy khẳng định là mạnh vô biên. Trước kia các nàng còn không rõ ràng lắm Đinh Khải có khả năng thi triển thực lực như thế nào. Nhưng tiến vào võ thần điện về sau, hai người hiểu rõ đến phá toái hư không về sau cảnh giới cùng tu vi tình huống cũng đã biết Đinh Khải mượn dùng lực lượng chỗ hiện ra thực lực trên lệ không nhiều tại động thiên phía trên càn không kính, địa tiên hậu kỳ lực lượng tà hữu. Mà dưới mắt ba người đối mặt liền là một cái động thiên cảnh cao thủ, Đinh Khải lại chưa từng thu hồi lực lượng, hai nữ tự nhiên cũng liền đối với hắn không ôm hy vọng. Bốn phía động thiên củng cố về sau. Trung niên nam tử kia đứng tại Trừ Thanh bên người, bảo vệ lấy hắn. Trừ Thanh dù bận vận ung dung nhìn lấy ba người nói, một cái là bị diệt môn Tam Lưu tông phái, một cái là phạm tục bắt quý thế ra người, còn có một cái cái gì huyền môn đệ tử, thật coi ta cái gì cũng không biết đây. Thiên Diễn tông đã bị diệt môn, bao ra 40 năm trước liền không có, bây giờ lại còn có một cái nam nhân giả mạo huyền môn đệ tử, vốn đang chỉ là muốn cùng các ngươi làm cái mua bán, hiện tại không cần. Trừ Thanh dứt lời nhìn về phía bên người nam tử trung niên nói, Hồng Trường lão, làm phiền ngươi xuất thủ, nếu như bọn hắn minh ngoan bất linh, liền không cần để lại người sống. Hồng trưởng lao hướng phía Trừ Thanh gật đầu một cái thướng phía Đinh Khải ba người tiện tay vung lên, thiên địa càng khôn vô tận vĩ lực đánh xuống, pháp tắc lực lượng phun trào dưới, đem ba người khóa lại, giống như có vô cùng xiềng xích bao lấy ba người. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đang muốn động thủ, chợt cảm giác tự thân pháp lực bị giam cầm nửa điểm cũng không thể nhấc lên, võ đạo ý chí cũng bị trong minh minh một cố lực lượng áp chế, căn bản để lên không nổi, võ đạo ý niệm khó mà phát ra, một thân lực lượng cũng liền triệt để bị khóa lại. bất quá phát tay, hai nữ liền triệt để mất đi lực lượng, giống như bị đánh về nguyên hình, biến thành phàm nhân, hết thảy thần thông thuật pháp tất cả đều bị giam cầm Hồng Trường lão tay phải hơi động một chút hai nữ bảo kiếm trong tay bay ra, rơi xuống trong tay hắn. 81 trọng cấm chế pháp bảo, luyện khí người tốt thủ đoạn, vật này vậy mà vẹn vẹn chỉ là không trọn vẹn một cái bộ kiện, chỉ sợ gom góp bộ phận những pháp bảo khác, liền có thể xây dựng thành linh bảo. Hồng Trường lão cẩn thận chu đáo lấy hai kiện pháp bảo, hướng phía hai nữ nói. Nhìn hai kiện pháp bảo kia xuất xứ, như lão phu không có đoán sai, tất nhiên là xuất từ Quỷ Đế bảo tàng. Trừ Thanh cả Kinh hỏi, "Hồng Trường lão, Quỷ Đế bảo tàng không phải là bị Huyền Môn thu lấy đến sao? Chẳng lẽ bọn hắn cùng Huyền Môn có quan hệ?" Hồng Trường lão cười nói, "Tiểu Tông chủ chớ lo, Quỷ Đế bảo tàng không chỉ có riêng chỉ có một chỗ." tục truyền quỷ đế bảo tàng không giới trong chỗ huyền môn bất quá là lấy được một phần trong đó huyền môn chi chủ chính là gom góp quỷ đế bảo tàng bên trong mấy bộ pháp bảo lúc này mới cấu thành linh bảo trừ thanh trong mắt lửa nóng nhìn lấy đinh khải ba người nói hồng trường lão dẫn bọn hắn trở về việc này ta muốn lập tức bẩm báo tông chủ thiếu tông chủ yên tâm việc này có ta hồng trường lao nói đem song kiếm giao cho trừ thanh sau đó đi hướng ba người chu vũ hàm cười khổ nhìn về phía trương vân cùng đinh khải thấy được nàng trong tay long châu đông lộ ra một tia hy vọng vẻ trương vân chuyển tay đem long châu đưa cho đinh khải nói nhờ vào ngươi Đinh Hải vừa mới chuẩn bị tiếp nhận Long Châu, Hồng Trưởng Lao duỗi tay ra, cái kia Long Châu liền rơi xuống trong tay hắn, hai nữ cả kinh, vừa mới nhấc lên một tia hy vọng, qua trong dây lát liền bị chém chết. Mao gia Tịnh Thế Long Châu, quả nhiên là bảo bối tốt, nghe nói vật này chỉ có Mao gia truyền nhân mới có thể sử dụng, Triệu hồi ra thần long, có thể cùng Cựu Tiêu Chư thần chống lại, vốn là lão phu còn có chút không tin, hiện tại thấy vật này, nhưng lại không thể không thừa nhận, Mao gia thần long hoàn toàn chính xác có năng lực này. Hồng Trưởng Lao vuốt vuốt Long Châu, tiếc hận thở dài, đáng tiếc, vật này mặc dù có đại năng, nhưng cũng nhược điểm quá rõ ràng, nếu như không thể triệu hồi ra thần long cũng liền chỉ là phế vật. Quy một chương 217, đối phó ngươi chỉ cần một cái tay. Chương 217, đối phó ngươi chỉ cần một cái tay. À, ta ngược lại thật ra thiếu chút nữa nhìn sai rồi, nghĩ không ra các ngươi hai cái tiểu a nhi trên người còn có pháp bảo, xem ra đều là một bộ a, tất cả đều là từ Quỷ Đế bảo tàng bên trong thu hồi a. Hồng Trường lão nói đi lên trước, đưa tay đi bắt Chu Vũ Hàm cùng trương Vân. Đinh Khải đưa tay cản lại nói, một đại nam nhân, khi dễ hai cái nữ hài tử, khó tránh khỏi có chút quá mức. Hồng Trường lão kinh ngạc nhìn lấy Đinh hải đưa tay liền lạm một trưởng. Đinh hải một trưởng đối lập, song trưởng chạm nhau nửa điểm tiếng vang đều không phát ra. Hồng trưởng lão một thân pháp lực phun trào, đẩy đi qua, lại giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm động tĩnh. khi hắn muốn thu tay lại thời điểm, lại cảm giác giống như bị dính trụ, bàn tay căn bản thu không trở lại. pháp lực rất cao nha, động thiên cảnh tinh ngon. Đinh Hải trên mặt lấy mỉm cười, trong lòng bàn tay hấp lực tăng nhiều, đem Hồng trưởng lão pháp lực quẩn quẩn không dứt hút đi. đối phó ngươi, chỉ cần một cái tay đã đủ. căn khôn đảo ngược. Đinh Hải cùng Hồng trưởng lão bàn tay dính chung một chỗ, thôi động pháp lực, quét sạch tứ phương. phương này động thiên thế giới cũng theo đó vẩn vẹo. cái này sao có thể? ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải Huyền môn đệ tử, ngươi là ai? Vì cái gì có thể hấp thụ pháp lực của ta, còn có thể khống chế ta đầu Tiên? Hồng Trường Lão một mặt kinh hãi muốn tuyệt, một bộ vẻ khó tin. Hồng Trường Lão, ngươi. Chử Thanh Kinh Hải, không đợi hắn nói xong, Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, Đạo Tiên cản khôn lực lượng rơi xuống, trong nháy mắt đem nó giam cầm, định ngay tại chỗ, liền giống bị hóa đá, để hắn ngay cả chớp mí mắt đều làm không được. Mà động Tiên cản khôn chi lực bị Đinh Khải nắm giữ về sau, giam cầm tại Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân trên người lực lượng cũng theo đó tán đi công lực của ta khôi phục, hơn nữa tựa hồ thực lực cũng tăng lên rất nhiều, thiên địa này giống như đối ta có thừa cầm. Chu Vũ Hạo mừng rỡ cảm thụ được mất đi áp chế tự tại, tiện tay hướng phía Trử Thành khẽ hô, Thiên Vũ kiếm cùng Thất tinh kiếm đến bay trở về. Trương Vân đưa tay tiếp nhận Thất tinh kiếm, nhìn lấy Đinh Khải nói, ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Nói, nàng đưa tay liền muốn thu hồi chính mình lòng châu, Đinh Khải tay trái vung lên, ngăn trở tay của nàng nói, bác minh ngươi cũng đã biết, chẳng lẽ ngươi liền không hiểu công lực truyền lại a. Trương Vân ngây ra một lúc, thu tay lại nói, lão gia hỏa này công lực ngươi cũng có thể hấp thụ, không sợ không chịu được nỗi a. Đinh Khải một mặt tự tin mắt nhìn Hồng Trưởng lão nói, bất quá là một cái chỉ tu lực lượng, không tu đại đạo phế vật mà thôi, như hắn có thần vị trong người, ta còn không làm gì được hắn. Rang rắc rang rắc Hồng Trưởng lão tại Đinh Khải thoại âm rơi xuống về sau, thân hình sụp đổ, vặn mẹo thành một cái nhân cầu, dù vậy hắn cũng vẫn như cũ không chết, sinh mệnh lực vẫn như cũ ương ảnh. "Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục." Hồng Trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt cầu xin tha thứ, chỉ tiếp Đinh Khải không nhúc nhích chút nào, lòng bàn tay hấp lực tăng nhiều. Hồng Trưởng lão thân hình nhanh chóng sụp đổ, qua trong giây lát liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ trong khoảnh khắc liền biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Đinh Khải trộn vào lòng bàn tay, mà nhu thể của hắn đã tiêu tán, bị sinh sinh hút khô về sau, chỉ còn lại nguyên thần còn tại kiên trì, Long Châu cùng nguyên thần quấy cùng một chỗ, Hồng trưởng lão bản thân pháp bảo cũng đương theo nó nguyên thần tả hưu, Đinh Khải bàn tay phải nắm lấy nguyên thần của hắn, cái kia pháp bảo cùng Long Châu đều xen lẫn trong cùng một chỗ, cho dù pháp bảo đều tại sói mòn lực lượng, sá, Đinh Khải bờ môi hé mở, hét lớn một tiếng, Long Châu bộc phát ra hào quang chói sáng, Đinh Khải trong lòng bàn tay viên cầu trung kim sắt tiểu long không ngừng ở bên trong qua lại du đầu, trong khoảnh khắc Hồng trưởng lão nguyên thần cùng pháp bảo đều bị mất diệt Hóa thành thuần túy linh lực bị hút khô, thân long biến mất, lưu lại long châu tại đỉnh khải lòng bàn tay, hắn tiện tay đem nó ném cho Chư Vân. Hồng trường lao chết đi, cái này động thiên thế giới cũng theo đó bắt đầu lắc lư, giống như muốn sụp đổ. Đỉnh khải tay trái nâng lên, ngũ hành hoàn bay ra, ngũ sắc quang hoa đại thịnh, động thiên thế giới tại ngũ hành hoàn lực lượng hạ cấp tốc ổn định lại. Mà động thiên lắc lư, Giang Cẩm trên người trữ thanh lực lượng cũng sụp đổ, hắn lại khôi phục tự do, thấy Đỉnh Khải nhìn qua, chỉ một thoáng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. "Đừng tới đây, ta là Thái Hư Thiên Tông thiếu tông chủ, ngươi không thể giết ta." Trữ Thanh đã sợ đến trong lòng đại loạn, mất đi tâm bình tĩnh. Lúc trước hắn nhưng là còn tính toán đem ba người giam cầm, hiện nay, thân phận đuổi, hắn cũng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, Hồng Trưởng lao tại đỉnh Khải trong tay không hề có lực hoàn thủ chết đi, để hắn tất cả tự tin đều sụp đổ, chỉ có thể dựa vào thân phận của chính mình đi cầu đến tính mệnh giữ lại. Thái Hư Thiên Tông, uy phong thật to, vừa rồi ngươi thế nhưng là rất càn rỡ đây, nhìn thấy pháp bảo của chúng ta liền muốn bắt chúng ta, lúc kia, ngươi làm sao không cân nhắc nghĩ lại đây? Chu Vũ Hàm hừ lạnh phất tay một đạo kiếm khí đánh ra. Kiếm khí xuyên thấu trụ chân trái đầu gối, để hắn đứng không vững, nửa quỳ trên mặt đất, trương vân tay phải hất lên, một đạo đao khí bay ra đưa hắn đuổi phải đầu gối cũng xuyên thấu, khắc hắn triệt để quỳ gối ba người trước mặt. nói, sao lại muốn nhằm vào chúng ta? chúng ta không oán không kiều, bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vì cái gì liền hết lần này tới lần khác tìm tới chúng ta? Trương Vân nói, thất tinh kiếm chỉ vào trừ Thanh ép hỏi. ba vị đại thần tha mạng a? trừ Thanh liên tục lễ bái cầu xin tha thứ. ta cũng là bởi vì xem các ngươi cùng trường nhạc tông thạch tông nhạc cùng một chỗ tiến thật lâu, nghĩ đến đám các ngươi là cùng nhau, thấy các ngươi xuất ra cựu truyền kim đan, chỉ là muốn gõ các ngươi một bút, chấn nhiếp một cái thạch tông nhạc, ai biết? trừ Thanh nói, cẩn thận nhìn Đinh Khải một cái nói, ai ngờ? Đại thần nói mình là huyền môn đệ tử, ta liền biết hắn là giả, nhất định là tán tu thân phận, hai vị thần nữ cũng là bị diệt môn người, ta cũng chỉ là không muốn để cho các ngươi liên thủ với Thạch tông nhạc mà thôi, đây hết thảy đều là cái kia Thạch tông nhạc quỷ kế, là hắn hãm hại. Nghe được chữ thanh như vậy vừa nói, ba người cũng liền hoàng nhiên, Chu Vũ Hàm cười khổ nói, nghĩ không ra cái này thật lâu pháp hội bên trong rắc rối phức tạp, đã vậy còn quá phiền toái, bất quá là ngẫu nhiên gặp nhau, đều có thể gặp được cái này việc sự tình. Minh bạch tiền căn hậu quả, hai nữ cũng là cười khổ không thôi, có thể nói cái này phiền toái mặc dù là họa trời dáng, nhưng cũng có nhân quả nguyên do. Bất quá ba người là bởi vì duyên tế hội tao nộ bên trên mà thôi." Trương Vân quay đầu nhìn về phía Đinh Khải hỏi, "Người này ngươi định làm như thế nào?" Đinh Khải cười đi lên trước, ngồi sồn ở trừ Thanh trước mà nói, "Thiếu tông chủ cũng không phải người ngu, ra tay trước đó đều là có nắm chắc, hai người bọn họ thân phận cũng là dễ nói, người sáng suốt rất dễ dàng phân biệt, nhưng ta nói ta là Huyền môn người, vì cái gì ngươi liền dám động thủ rồi?" Trừ Thanh như là tri đệ, nói ra, "Huyền môn tông chủ đã từng có lệnh, truy nã tất cả giả mạo Huyền môn người, bắt được một cái đưa đến Ngọc Kinh Sơn, liền có thể đổi lấy Huyền môn ba thưởng." Chúng ta ba tông chín phái biết tất cả việc này, cho nên ta mới có thể khi biết người nói mình là huyền môn thân phận thời điểm, mới dám động thủ. Ta chỉ cần bắt các ngươi, liền có thể đưa đến Ngọc Kinh Sơn lĩnh thưởng, việc này huyền môn cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên, những người khác cũng không dám nói cái gì. Trừ Thanh nói ra sự tình ngọn nguồn thời khắc, Đinh Khải thần sắc cả kinh, đột nhiên đứng dậy, hai tay vung lên, ngũ hành hoàn quang hoa đại thịnh, nhiếp hồn linh cùng bạch ngọc hồ lô bay ra, linh quang chớp động, toàn bộ động thiên thế giới đều tùy theo biến hóa. Còn chưa hiểu tình huống hai nữ không giải thích được nhìn về phía Đinh Hải, nhưng gặp hắn một mặt nghiêm trọng, khó được lộ ra trọng biểu lộ, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Quy 1 chương 218, Hoa Linh. Chương 218, Hoa Linh. Khống chế động thiên cả hồn, thiết trí cấm chế dày đặc đồng thời, Đinh Khải cũng không quên rảnh tay, một chỉ điểm hướng quỷ trên mặt đất trừ thanh mi tâm. Chỉ là tại ngón tay hắn sắp điểm chúng trừ thanh thời khắc, trừ thanh trong mắt tinh quang đại thịnh, một thân khí tức đột nhiên biến hóa, đem Đinh Khải một chỉ chi lực ngăn cản. Hoàng Bét Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Vốn đang không biết là chuyện gì xảy ra, giờ phút này thấy trừ thanh biến hóa trên người, cũng liền biết được xảy ra chuyện, hai người cùng nhau xuất kiếm đâm về trừ thanh. trường kiếm sâu ngực mà qua, đem trừ thanh đâm một cái trung Hai người xuất thủ, không chỉ có riêng chỉ là tổn thương thân thể ấy, một kiếm này liên quan nhập thân nguyên thần cùng một chỗ đâm xuyên, muốn mạng ngoan chiêu. Nhưng mà trừ thanh bị trường kiếm sâu lực mà qua, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, hai mắt nhìn trầm chằm Đinh Khải, cái kia thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Phanh Đinh Khải lật tay một trường vỗ tại trừ thanh thiên linh phía trên, trong nháy mắt đem nó đánh cho phi hôi yên diệt. Đáng tiếc, ta sớm nên nghĩ tới, lúc trước liền không nên ôm lòng cầu gặp may, liền nên quả quyết đem nó đánh giết. Đinh Khải bất đắc dĩ thu tay lại, hối hận lắc đầu. Chu Vũ hàm hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là Thái Hư Thiên Tông. Trương Vân cũng là không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hỏi thăm nhìn lấy Đinh Khải. "Bị nàng tìm tới, phiền toái tới cửa." Đinh Khải lắc đầu thở dài nói, đột nhiên Động Thiên Càn Khôn bỗng nhiên trở nên giống như định trụ. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân còn chưa hiểu tình huống, lập tức liền định ngay tại chỗ, không lúc đích. Toàn bộ Động Thiên đều giống như ngưng kết, ngoại trừ Đinh Khải, cái khác hết thảy đều bị tạm dừng. Trừ Thanh vẫn diệt sau lưu lại cho bụi phiêu khởi, dần dần ngưng tụ thành một nữ tử hư ảnh, chỉ là cái này hư ảnh quá mức chịu tượng mơ hồ, để cho người ta căn bản phân biệt không ra đối phương tướng mạo. Khi cái này nữ tử hư ảnh thành hình về sau, động thiên bên trong hết thể cuối cùng khôi phục bình thường, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân trong dây lát quay người, cầm kiếm tương hướng, quay mắt về phía cái kia hư ảnh trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Người đến người nào? Chu Vũ Hàm vừa mới mở miệng, cái kia hư ảnh chuyển hướng chừng hai nữ một chút, hai người liền giống bị làm định thân pháp, bị giam cầm tại chỗ. Nghĩ không ra người đi đến đâu, bên người đều không thể thiếu nữ nhân, hai người này bộ dáng cũng không tệ, đáng tiếc thật không có nhãn lực nhìn, cũng xúc động chút ít. Cái kia hư ảnh nói bỗng nhiên xuất hiện ở hai nữ bên người, đưa tay khẽ vớt hai người khuôn mặt giáng dấp đẹp mắt như vậy, quả nhiên là ta thấy mà yêu, đều không nỡ giết các nàng. Hư ảnh nhẹ nhàng nói, ánh mắt thời khắc đều chú ý đến Đinh Hải. Ngươi hà hả tất phải như vậy đâu? Các nàng lại không trêu cho ngươi. Đinh Hải nói được nửa câu, cái kia hư ảnh đột nhiên vọt tới Đinh Khải trước mặt, chính diện đối lập, cơ hồ dính vào cùng nhau. Nữ tử hư ảnh tựa như bị kích thích, tấc cao giọng nói, các nàng không có trêu cho ta, đó chính là ngươi trêu cho ta. Dựa vào cái gì các nàng liền có thể đi theo bên cạnh ngươi, dựa vào cái gì ngươi liền muốn hướng về các nàng, mà không phải hướng về ta. Hư ảnh trong lời nói xen lẫn quá nhiều ước hoán giống như khuê phòng đoán vụ tại phần nàn. Đinh Hải có chút hướng về sau nghiêng, nhưng lại không dám biểu hiện được quá rõ ràng, chỉ cần hắn lui về sau một điểm, đối phương liền lên trước một điểm, làm cho hắn có chút không biết làm thế nào. Cho tới bây giờ đều một bộ tùy tâm sở dụng, mười phần tự tin Đinh Hải, giờ phút này lại trở nên bó tay bó chân, đối mặt nữ nhân này, hắn tựa hồ tựa như gặp được khắc tinh. Hoa Linh, đừng như vậy, ta sẽ rất khó làm. Đinh Hải giang hai tay ra, nghiêng về phía sau lấy thân thể, ánh mắt đều có chút trốn tránh. Vì cái gì không dám nhìn lấy con mắt của ta, ngươi đường đường Huyền Thiên Tôn, tam giới trong ngoài chí tôn vô thượng, vì cái gì liền muốn sợ ta? Hoa Linh nói mặt có chút hướng về phía trước dựa vào, Đinh Hải bị bức phải lại lần nữa nghiêng về phía sau ngửa đầu. Hoa Linh giận dữ, đưa tay nắm lấy trước ngực hắn và tao ép hỏi, tránh cái gì? Ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta không thành? Đinh Khải đẩy ra Hoa Linh tay, quay người đi ra, nghiêm mặt nói, ngươi đến có chuyện gì? Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn tìm ta tính sổ sách, bây giờ còn không phải lúc. Hoa Linh tức giận nói, ta chính là tới tìm ngươi tính sổ, ta cũng mặc kệ lúc nào đúng hay không vấn đề. Lúc trước ta để ngươi cùng ta về Ngọc Kinh Sơn, ngươi tình nguyện trung thân vây ở Tử Linh Nguyên, đều không theo ta đi, hiện tại ngươi nói thế nào? Đinh Hải trừng trạc đàng hoàng nói ra. Mà tôn đã chết, ta đích xác trung thân chưa từng bước ra tự Linh Nguyên, cho dù trước khi chết, đều tại ngươi vẽ trong vòng, đây là sự thật. Cưỡng từ đoan lý, ngươi cho rằng ngươi chuyển thế trùng sinh liền có thể được rồi, mơ tưởng. Hiện tại hoặc là cùng ta về Ngọc Kinh Sơn, hoặc là. Hoa Linh nói nhìn về phía hai nữ, đồng Nhiên đưa tay chế trụ hai người cái cổ, ta liền giết các nàng. Đinh Khải cười nói, xin cứ tự nhiên. Ngươi muốn làm cái gì, ai có thể ngăn cản ngươi? Nhìn lấy Đinh Khải ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, Hoa Linh chậm rãi buông tay ra, buông tư thái, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, đi theo ta đi, chúng ta về Ngọc Kinh Sơn, trở lại lúc trước có được hay không? Tam giới hủy diệt cùng chúng ta có liên can gì? Chúng ta cái gì đều chớ để ý, còn cục nợ tiêu diêu tự tại chẳng phải là rất tốt? Vừa nói, Hoa Linh đi lên trước, tiếp tục khuyên nụ, chúng ta về nhà đi, sau này trở về, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta về sau sẽ rất nghe lời. Tựa như lúc trước giảng kia, nghe lời ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đinh Khải lộ ra hồi ức vẻ nói, lúc trước, bao nhiêu năm trước, ngươi đã giả, trí nhớ cũng không tốt, đều không nhớ rõ. Hoa Linh một mặt thê lương vẻ, câu cần nói, sư phụ, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Ban đầu là ta tuổi nhỏ vô tri, là ta hỏng chuyện tốt của ngươi. Hoa Linh biết sai rồi. Hơn 2000 năm, Hoa Linh mỗi một ngày đều tại hối hận bên trong, chỉ cầu ngài tha thứ. Ta không nghĩ đang nhìn ngươi một lần lại một lần chết ở trước mặt ta, ta cũng không muốn ngươi lại tiếp tục luân hồi xuống dưới." Đinh Khải bình tĩnh nhìn nàng nói, "Sư phụ của ngươi tại ngươi Ngọc Kinh Sơn bên trên, Huyền Thanh Tiên Tôn còn trên Ngọc Kinh Sơn, ta là Đinh Khải, không phải hắn." "Vì cái gì?" Hoa Linh khẩn giọng kiệt lực truy vấn. "Vì cái gì ngươi không thể tha thứ ta?" "Là bởi vì các nàng." Tựa hồ bởi vì tuyệt vọng mà giống như điên cuồng, Hoa Linh đưa tay bắt lấy Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai nữ, nói, "Bởi vì các nàng là khí vận nhân vật chính." Ngươi còn nghĩ tiếp tục phạt tiền, còn muốn đi hoàn thành lúc trước chưa hoàn thành báo nghiệp. 3000 năm, tam sinh tam thế, ngươi tất cả đều thất bại, vì cái gì liền không buông bỏ, bọn hắn tất cả đều không hiểu ngươi, tất cả đều phản đối ngươi, đều muốn đối phó với ngươi, dựa vào cái gì ngươi còn muốn cố chấp đi chịu chết, ta không cho phép, ta không cho phép ngươi lại đi chịu chết. Hoa Linh giống như phong ma bóp lấy hai nửa cổ, bị định trụ hai nửa tựa như tựa gỗ, coi như mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng cũng không có nửa điểm phản ứng. Đinh Khải đưa tay đang muốn ngăn cản, nhưng lại chần chờ một chút, bờ môi khẽ mở, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống. Hoa Linh thấy Đinh Khải muốn nói lại tôi, ngược lại càng thêm tức giận, ngươi nói chuyện à, chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe vào, vì cái gì không nói. Vừa nói, Hoa Linh đem một buồn lửa giận đều chuyển rời đến hai nữ trên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, giống như nhìn lấy hai cỗ thi thể. Đột nhiên, Hoa Linh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đột nhiên thu tay lại lui ra phía sau, thất kinh nhìn lấy hai nữ nói, "Không, có khả năng, thế nào lại là nàng, thế nào lại là nàng?" Quy một chương 219, Vô hạn triệu hoán thần long. Chương 219, Vô hạn triệu hoán thần long. 14 đầu thần long đều xuất hiện là cái gì một cái chẳng diện, lúc trước mọi người vây xem sớm tại trong lòng có đoán chừng, nhưng là dù thế nào phỏng đoán, cũng không bằng hiện thực tới rung động. Thái hư bảo kính bên trong 14 đầu thần long, tăng thêm 2 nữ cộng đồng triệu hoán 2 đầu thần long, 16 đầu thần long đều xuất hiện, thiên địa cản khôn chấn động, uy tắc và mèo, thời không trực tiếp sụp đổ, giữa sân chỉ thấy thần long xông ra về sau, cái kia một vùng không gian đều triệt để chốt bụi, một vùng tầm tối hư không bao phủ giữa sân. Thật lâu thiên địa chấn động, giữa thiên địa vô số vết nứt lan tràn ra, tựa như thủy tinh bị đánh nát, lấp nhá nhít vết trải rộng tứ phương. Hôn loạn hư không loạn lưu từ cái kia vết dạn trong khe hở tuôn ra, phá thật lâu thiên địa quy tắc, khiến cho vùng thế giới này cũng theo đó chịu ảnh hưởng. Không tốt. thấy như vậy một màn, mọi người tại đây, nơi đó vẫn không rõ, cái này thật lâu thiên địa rõ ràng là không chịu đựng nổi cái kia 16 đầu thần long phá hư, cả khôn cơ sở quy tắc đều bị bóc méo, vùng trời nhỏ này cũng có sụp đổ dấu hiệu. Sưu một vệ kim quang từ trên trời giáng xuống, kim quang kia rơi xuống, hóa thành một đạo thông thiên của sáng xuyên qua toàn bộ thận lâu thiên địa, cám rễ ở giữa sân trong hư không, sinh sinh đem cái kia phá hư hắc cám hư không chân áp, vốn là chậm rãi lan tràn ra vết nước không gian cũng ở đây kim quang trụ chân áp xuống, cấp tốc hồi phủ, là tần tiêu lâm tam đại gia tộc xuất thủ. có người từ kim quang kia nhận ra người xuất thủ thân phận, lên tiếng kinh hô. tu hành giới ba tông chín phái mười hai nhà, ba tông chín phái cắm rễ tu hành giới, mà mười hai nhà lấy lợi cho giữa thiên địa, có nước chảy vương chiều, vạn năm thế gia mà nói, cho dù là lúc trước đinh khải đương nhân hoàng thời điểm, hắn cũng không thể không mượn nhờ cái này 12 nhà lực lượng thống trị cửu châu. Làm đạo pháp hiện thế Huyền Hoàng Thiên Địa, một cái thế gia không chỉ có muốn sừng sững tại vương triều bên trong, đồng dạng cũng phải cắm dễ tại tu hành giới, một cái chân chính thế gia, làm sao cũng phải bồi dưỡng mấy ngàn năm mới có thể chân chính trưởng thành, vạn năm thế gia mà nói cũng vì vậy mà tới. Cái này 12 nhà có thể truy tố đến ngũ đế thời đại, mặc dù chân chính quật khởi thời gian là tại thượng cổ về sau, nhưng cũng có hơn mấy vạn năm. Thế gia cùng tu hành tông môn chính lệnh, duy nhất một điểm ngay tại ở, tông môn chú trọng chính là truyền thừa, trong lồng ngực có càn khôn, bao dung hết thảy. Tông môn có thể khắp thiên hạ chọn lựa đệ tử truyền thừa không quan tâm nó thân phận, có cực lớn dung người trí lượng, chỉ vì chấn hương tông môn có thể nói hải nạp bách xuyên hữu dung mãi đại, mà thế gia toàn bộ nhờ nhà mình truyền thừa, gia tộc hương hỏa làm trọng, cho nên cũng liền kém tông môn một chút, nhưng này mấy vạn năm tích lũy bảy ở cái kia căn cơ hùng hậu cũng là không kém. Ba đại thế gia xuất thủ, thật lâu thiên địa một lần nữa ổn định lại, cái kia phá diệt không gian cũng bị chấn áp, tàn phá bửa bãi thần long đều bị đưa vào trong hư không, một trận nguy cơ tùy theo hóa giải. Trừ Quang Kiệt đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ hắn đã sớm biết có người sẽ ra tay, nhưng cũng không quan tâm những người khác ánh mắt, vẫn như cũ đem sát ý bao phủ đỉnh Khải ba người, rất có thể không bỏ qua ý tứ. "Trừ tông chủ, làm gì lớn như vậy hòa khí, thật lâu quy củ, nơi này cũng không phải đánh nhau chi địa, ngươi nếu muốn xuất thủ, đều có thể chuyển sang nơi khác." Một thanh âm từ trên trời truyền đến, mặc dù không có nói rõ khuyên can, nhưng này ý tứ lại là có mấy phần. "Trừ Quang Kiệt hừ lạnh nói, hôm nay việc này, các ngươi ai muốn ngăn cản bản tọa hay sao?" Thoại âm rơi xuống, Trừ Quang Kiệt trên người sát khí đại thịnh, chu vi người xem người cùng nhau lui ra phía sau, qua trong dây lát cả con đường đều thành không, người không liên hệ, tất cả đều lui ra ngoài. "Mà thôi, Trừ tông chủ việc tư, chúng ta cũng không tiện nhúng tay, chỉ mong tông chủ đừng phá hư quy củ liền tốt." Xa xa một thanh âm truyền đến, hiện nhiên là thỏa hiệp. Trừ Quang Kiệt nhìn lấy Chu Vũ Hàm hai nữ, cũng không quay đầu lại nói, "Không cần phải phiền toái như vậy, bản tọa xuất thủ, tự nhiên sẽ cam đoan không ảnh hưởng, cái này thận lâu thiên địa." "Nhưng ngươi đã phá hư quy củ, vừa rồi đã ảnh hưởng đến vùng thế giới này, còn là chúng ta xuất thủ giúp ngươi một cái đi." một thanh âm khát vang lên, theo sau chín đạo linh quang bay ra, rơi xuống bốn người bốn phía, qua trong dây lát kết thành trận thế, một tòa đại trận trong thời gian ngắn liền dựng hoàn thành, bao phủ bốn người ngăn cách thiên địa. Tòa đại trận này vừa ra, đem bốn người đều giam ở trong đó, trong trận phát sinh hết thảy, tại đại trận phá hư trước đó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoài trận tận lâu thiên địa may may, người xuất thủ trường chín vị nhiều, hơn nữa từng cái đều là cao thủ, vừa ra tay liền trong nháy mắt hoàn thành hết thảy, rõ ràng đây là liên hệ một mạch, sớm ước định cẩn thận, nếu không như thế nào lại như thế phối hợp ăn ý, trừ quang kiệt thấy như thế, đối đám người hành vi có chút nhũ mày sự tình đã làm trở thành cố định sự thật, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, biểu thị chưa tròn. Trong đại trận, trừ Quang Kiệt ánh mắt tại Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân trên người qua lại di động, cuối cùng rơi trên người Chu Vũ Hàm, Triệu Hoán Thần Long, thật bản lãnh, bao ra người đem cái này bản lĩnh giữ nhà đều chuyển cho ngươi, chắc hẳn quan hệ của các ngươi không tầm thường. Hồng trưởng lão động tiên cảnh tu vi, đều có thể cắm trong tay các ngươi, nghĩ đến cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi đi, bao ra thần long, mọi người đều biết, Hồng trưởng lão tất nhiên có chỗ đề phòng, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi cũng biết Triệu Hoán Thần Long. Nghe Trừ Quang Kiệt phỏng đoán, Chu Vũ Hàm vậy mà không nói gì phản bác. Bởi vì ba người tình huống đến xem, Đinh Khải giờ phút này không có thuật pháp chế lớp, liền làm một phạm nhân, thật lâu bên trong ai cũng sẽ không đem hắn để vào mắt, cũng căn bản sẽ không hướng về thân thể hắn đi phỏng đoán. Mà Trương Vân biết Triệu Hoán Thần Long, người biết khẳng định sẽ để phòng nàng, cũng liền Chu Vũ Hàm, không ai sẽ để phòng, cho dù đổi lại Chu Vũ Hàm chính mình, đứng tại trữ quan kiệt vị trí, cũng sẽ như vậy phỏng đoán. Cái này hoan nước độc được, ngay cả chính nàng đều không cách nào đi giải thích, cũng không thể nói cho đối phương biết, chân chính động thủ là Đinh Khải đi, coi như ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng lời nói của nàng còn bên cạnh trương vân cũng không cách nào giải thích, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại quét mắt một vòng đinh hải, phát hiện hắn trở lại thật lâu, liền là người qua đường giáp trạng thái, hơn nữa bởi vì hắn thực lực nguyên nhân, trầm mặc không nói đứng ở một bên, tất cả mọi người mang tính lựa chọn không để mắt đến hắn. coi như trương vân cùng chu vũ hàm hai người đều là bởi vì quay đầu thấy được hắn, lúc này mới nhớ tới, giống như ba người là cùng nhau, mà các nàng trong bất tri bất giác, vậy mà mang tính lựa chọn không để mắt đến đối phương, thiếu chút nữa quên hắn tồn tại. các ngươi không phải thật biết triệu thần long sao? đã có thể bằng vào một chiêu này đánh bại hồng trưởng lão còn có thể dung chuyện thận lâu thiên địa hiện tại ta liền lại cho các ngươi một cái cơ hội dùng các ngươi công kích mạnh nhất xuất thủ các ngươi là thế nào giết thanh nhi hiện tại liền thế nào ra tay với ta trừ quang kiệt nói bước ra một bước hai người vốn là tinh thần thần trường giờ phút này bị đối phương làm cho càng thêm bối rối hai người vừa quay đầu không thấy lấy đinh khải, lại không tự chủ mang tính lựa chọn không để ý đến nàng tựa như đem hắn quên hết động thủ ngay tại trừ quang kiệt lại lần nữa bước ra một bước thời điểm hai người bị khí thế của hắn uy áp làm cho chỉ có thể lựa chọn động thủ đối mặt trừ quang kiệt hai người ngoại trừ triệu hoan thần long một chiêu này Cái khác hết thảy chiêu số đều mất đi tác dụng, cảnh giới thực lực trên lệnh, giống như là trời, để hai người tuyệt vọng, chỉ có thần long trở thành chỗ rửa cuối cùng. Mặc dù triệu hoán thần long một chiêu này đồng dạng bị trừ quan kiệt thái hư bảo kính khắc chế, nhưng hai nữ cũng chỉ còn lại cái này một cái biện pháp duy nhất. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, long thần xá lệnh, chủ tà. Quy một chương 220, thần tính. Chương 220, thần tính. Đinh Khải có chút nhíu mày, lại không nói gì. Hoa Linh tựa như mất tất vọng, chỉ vào Trương Vân, hướng Đinh Khải hỏi, tại sao là nàng, nàng vì cái gì còn sống? Không đợi Đinh Hải mở miệng, Hoa Linh tự đủ, ta hiểu được, là bởi vì nàng, tiện nhân kia, bởi vì nàng, cho nên ngươi mới có thể đối với ta như vậy. Ha ha Hoa Linh giống như phong ma cười to, mặt mũi tràn đầy đắng giác. Ta thật độc, ta sớm nên nghĩ tới, tiện nhân kia làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, ngươi không đáp ứng, nàng làm sao có thể chết, 3000 năm trước ta liền sai, ta lúc đầu liền nên đưa nàng hôi phi yên diệt, nếu không phải nàng, tại sao có thể có hôm nay. Hoa Linh. Đinh Hải thấy Hoa Linh bộ dáng như vậy, tóc mày, hô hào tên của nàng, muốn đưa nàng tỉnh lại. Lại không nghĩ Hoa Linh tựa như nhập ma mà chứng, may không nghe lọt hay, ngược lại tự mình nói không được, ta không thể để cho nàng lưu tại trên đời, có nàng không có ta, có ta không có nàng, ta muốn giết nàng. Siêu Hoa Linh thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo quang trụ xông phá động thiên biến mất không còn tâm tích. Động Thiên thế giới bên trong bị định trụ Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân lúc này mới khôi phục bình thường, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào trên đất, mở mịt lúng cuống nhìn về phía Đinh Hải, tựa hồ căn bản không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Mà Đinh Khải ngước đầu nhìn lên lấy trên không, một mặt vẻ mặt ngưng trọng, cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Nữ nhân kia, Trương Vân thử thăm dò mở miệng hỏi thăm. Đinh Khải đột nhiên quay đầu. Cảnh cáo nói, nếu như không muốn chết, các ngươi tốt nhất quên mất vừa rồi tất cả những gì chứng kiến, để cho mình ký ức tự động biến mất. Tuyệt đối đừng lại nghĩ lên nàng, nếu không các ngươi suy nghĩ khẽ động, nàng liền sẽ sinh ra linh cảm. Thượng như vừa rồi Thái Hư Thiên Tông thiếu tông chủ, hai nữ thần sắc cả kinh, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian suy ngẫm làm nhạt ký ức, để cho mình không còn nhớ tới nữ nhân kia. Ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ, có thể sinh ra linh cảm. Phần này tu vi đủ để cho hai nữ biết thực lực đối phương khủng bố đến mức nào, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa bất luận cái gì cùng vấn đề tương quan, miễn cho tự tìm phiền thoái thấy hai nữ làm nhạt rơi ký ức về sau, Đinh Khải thở dài, đưa tay hướng phía Động Tiên vộ vào không khí, chỗ này Động Tiên vừa vặn phân cho hai người các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cái này Động Tiên không phải Thái Hư thiên Tông Hồng Trưởng lão lưu lại sao, chẳng lẽ Động Tiên cảnh tu sĩ tu thành Động Tiên cũng có thể chuyển giao người khác? Chu Vũ Hàm nghi hoặc không hiểu, Trương Vân cũng đồng dạng là hồ đồ, cảm giác có chút đầu óc không đủ dùng. Đinh Khải cười nhạo nói, cái gì tu thành Động Tiên, người kia cũng bất quá là đem người khác Động thiên luyện hóa, cho nên mới đạt tới Động thiên cảnh, tên kia kỳ thật cũng liền mạnh hơn các ngươi một điểm, bất quá là viên thành cảnh, được một chỗ Động thiên luyện hóa cái này mới miễn cưỡng bước vào động thiên cảnh, hơn nữa còn là ngụy động thiên cảnh. Nghe được đinh khải như vậy giải thích, hai nữ cũng lộ ra vẻ trợ hiểu, nhưng mới nghi vấn sinh ra tới. Đinh khải đưa tay khẽ vũ, động thiên thế giới giống như tật thế, thiên địa chấn động, không gian và mèo, vô số vết nứt xuất hiện ở động thiên bên trong, toàn bộ động thiên bản nguyên bị rút lấy về sau, chia hai quả hạt giống, đánh vào hai nữ mi tâm. Đây là động thiên bản nguyên, đã bị ta luyện thành động thiên hạt giống, chờ các ngươi bước vào viên thành cảnh về sau, liền có thể thông qua hạt giống này thuận lợi tiếp xúc động thiên cảnh huyền bí, dưới mắt tuyệt đối đừng đi qua nó, miễn cho hỏng các ngươi căn cơ, ngày sau hối hận cũng không kịp. Đinh Khải nói toàn bộ động thiên cũng bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Đại địa đã chốt bụi, hư không vô tận tựa như khổng lồ hung thú, thôn vệ lấy hết thảy, ba người đứng lơ lửng trên không, cái kia trong hư không vô tận loạn lưu vọt tới, tựa hồ muốn đem ba người cũng bao phủ. Đinh Khải đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, thiện tay tựa như tại chỉnh lý đường cong, bốn phía hư không loạn lưu lắng lại, sụp đổ không gian cũng tạm thời ổn định lại, sụp đổ pháp tắc tạm dừng sụp đổ, ẩn ẩn có khôi phục xu hướng. Trương Vân kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải nói, ngươi làm như thế nào, cái này sụp đổ động thiên thế giới, ngươi vậy mà cũng có thể cứu vãn. Chẳng lẽ ngươi đã tìm về lực lượng của mình rồi? Chu Vũ Hàm như có điều suy nghĩ nói, lúc trước ngươi xuất thủ đối phó Thái Hư Thiên Tông Hồng trưởng lao thời điểm, ta đã cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy ngươi nói ngươi không có tìm về lực lượng, chỉ là thu hồi võ thần một mặt, nhưng ngươi lại có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, hiện tại lại có thể định trụ sụp đổ đầu tiên, rõ ràng ngươi là đang nói đùa. Đinh Khải cười nhạt một tiếng, giải thích nói, ta nói chính là lời nói thật, những lực lượng kia, ta đều không có thu hồi, chỉ là ta thu hồi thần tính một mặt, võ thần thần tính, ma tổ la hầu thần tính, còn có ma tôn thần tính. Chu Vũ Hạm ngây ra một lúc, lấy ra trúc tiêu, cẩn thận chu đáo một phen, xác định trúc tiêu không có biến hóa. Lúc này mới hỏi, ban đầu ở Tử Linh Nguyên bên trong, ngươi đem chi này trúc tiêu đưa ta, nghĩ đến nó liền làm mấu chốc đi. Trương Vân quan sát trúc tiêu, trong mắt thần sắc biến đổi, một mặt vẻ cổ quái, cái này trúc tiêu thế nào nhìn phía dưới liền là bình thường trúc tiêu, nhìn kỹ nhưng lại là một kiện pháp bảo, lại xem xét tỉ mỉ, nhưng lại tựa như là bình thường phàm vật. Trúc tiêu bỗng nhiên từ Chu Vũ Hàm trong tay bay ra, rơi xuống đinh khải trong tay, chỉ một thoáng, trúc tiêu hóa thành một đạo lưu quang, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Cái này lưu quang chỗ qua, bốn phía không gian củng cố, thiên thế giới từ sụp đổ đến khôi phục, chỉ là trong nháy mắt, giống như hết thảy rút lui. Đinh Khải đưa tay bắt lấy lưu quang, khiến cho biến trở về trúc tiêu nói, chi này trúc tiêu là ta vì mà tôn thời điểm, lấy thần tính cùng một thân pháp lực ngưng tụ mà thành, vật này bởi vì có ta thần tính, cho nên bị rèn đúc thành một kiện linh bảo, cũng có thể được xưng là chân thần khí, cho dù bị ta thu hồi thần tính, nó cũng từ thượng phẩm linh bảo rơi xuống vì hạ phẩm linh bảo. Chu Vũ hăm hỏi, thần tính bị ngươi thu hồi, vì cái gì ngươi không thu hồi thần lực của mình? Đinh Khải suy nghĩ một chút nói, thần lực và thần tính quan hệ các ngươi không hiểu, thần lực là thần linh lực lượng, cả hai là khác biệt, mà thần tính có chút đặc thù, nó là chân lý, cũng chẳng phải là cái gì Chi này trúc tiêu vốn là chỉ là một chi bình thường chút tiêu, bởi vì nó ẩn chứa thần tính, cho nên mới là linh bảo, thần tính giao phó nó quy tắc. Trương Vân cái hiểu cái không nói, cảnh giới. Đinh Khải lắc đầu nói, "Không phải, tỷ như phương này động thiên thế giới, các ngươi trở thành chủ nhân của nó, coi như các ngươi không có nửa điểm tu vi, nhưng là tại đây phương trong thế giới, các ngươi có thể tâm tưởng sự thành, làm đến hết thệ động thiên thế giới có thể làm đến hết vậy." Chu Vũ hàm như có điều suy nghĩ nói, "Ý của ngươi là nói, có thần tính, liền có thể trở thành huyền hoàng thiên địa chủ nhân, nắm giữ thế giới quy tắc quyền hành, coi như chỉ là người bình thường?" cũng biết có được cải thiên hoán địa lực lượng, không sai biệt lắm là đạo lý này. Trương Vân cao mày nói, thần tính không phải giống như nhân tính, một cái là nhân chi bản tính, một cái thần chi bản tính A, Tại sao lại liên lụy đến những thứ này? Đinh Khải giải thích nói, nếu như người đem thiên địa cũng làm ăn ở bình thường sinh linh, cái kia thần tính cùng nhân tính cũng thật lạ tương thông. Thần lực của ta cùng thần tính tách rời, ta muốn lấy về lực lượng, đầu tiên liền được thu hồi thần tính, để cho ta cùng thần tính một mặt hợp nhất, mới có thể chân chính thu hồi thần lực. Mà thần tính của ta bởi vì chuyển thế chín lần, cho nên nhất định phải thu hồi phía trước cựu thế thần tính sau đó mới có thể từ nguyên lực Hải Dương bên trong tìm về ta đã từng tích lũy thần lực. Theo Đinh Khải giải thích, hai người ngược lại càng thêm hồ đồ, càng phát ra không thể lý giải.